chém đứt sâu dây thừng, tuyệt đối không thể để cho cầu treo buông đến. Khải phát động chiến tranh đại pháo, cho ta đem những con rơi này đánh xuống. Hải nhân vương hướng về phía mặt lợi á trong động của tài nhân đại giống lên. Mặt lợi á trong động của tài nhân lập tức đi bắt đầu chuyển động, đem một siêu cấp cự pháo đổ lên động quật cửa ra vào, chỉ là hỏng tháo, đường kính thì có ba trượng lớn nhỏ. Ba mẹ nó, cái này đại pháo cũng quá kinh khủng a. Tần Lang lại càng hoảng sợ, nhìn xem không ngừng phi gần thanh dực biên bước bầy, lại nhìn một chút đang tại cùng bán thú vương chém giết nhân vương, lập tức hét lớn một tiếng. Hải nhân vương, thanh dực biên bước giao cho ta lại để cho hải nhân tộc chiến sĩ giữ vững vị trí cầu treo là được. Nói xong, Tần Lang tiểu hướng phía Thanh Dực Biên bước bảy bay đi. Cá nhân loại này, vậy mà không có thừa cơ đào tẩu, ngược lại còn ra tay trợ giúp ta hải nhân tộc. Hải nhân vương nhìn Tần Lang liếc, trong ánh mắt khác thường dạng hào quang hiện lên. Hừ, ngươi cho rằng chỉ bằng một mình hắn loại, có thể ngăn lại Thanh Dực Biên bước bảy? Bán thu vương cười lạnh nói. Hải nhân vương không có phản ứng đến hắn, chỉ là trên tay trọng kiếm có tăng thêm vài phần lực đạo. Nhân loại, ngươi phải cẩn thận, những Thanh Dực Biên bước này tàn nhẫn máu, rất khó đối phó, không muốn miễn tướng một cái ải nhân tộc chiến sĩ đối với tần lang lớn tiếng nói yên tâm những này tiểu con rơi lật không nổi sóng gió gì tần lang vung tay lên lưỡng đạo cự đại thủy long lập tức theo dòng sông bên trong bay lên hướng phía thanh dực biên bước bảy bước lên tới chỉ là va chạm đến thanh dực biên bước bảy về sau cái này hai cái cực lớn thủy long lập tức tiểu sụp đổ tản mảng lớn hơi nước trên không trung bay múa thanh dực biên bước bảy vốn đang không có hai cái thủy long lại càng hoảng sợ ai biết thật không ngờ không tiếng đánh va chạm nát lúc này càng là khoa trương quái tê hướng phía tần lang lao đến đều đi xuống cho tà cho cá ăn a Tần Lang cười lạnh một tiếng, trong ngay mắt, hai tay ngay lập tức đánh ra mấy chục cái thủ hấn, rồi sau đó lạnh lùng thi thầm, Hàn băng chất khí, sự ngưng tụ, trong không khí hơi nước trong khoảnh khắc tất cả đều ngưng kết thành băng, cùng một chỗ ngưng kết, còn có mảng lớn mảng lớn thanh dược biên bức, chúng xuyên qua hơi nước, trên người sớm đã dính đầy hơi nước. Bịch, bị bị bịch, mảng lớn thanh dược biên bức rơi xuống tiến lao nhanh dòng sông bên trong, trong chớp mắt liền chìm vào đáy nước, không biết bị sông hướng nơi nào. Mặc lợi ái trong động quật vốn là bạo phát một hồi tiếng kinh hô, rồi sau đó tựu buộc phát ra dùng trời tiếng hoan hô, cái nhân loại này thật không ngờ lợi hại. Một chiêu tầm đó liền đem một đám thanh dược biên bức đánh rơi trong sông. Ha ha, xem ra, cái nhân loại này tựa hồ so ngươi tưởng tượng càng bên ngoài cường đại đây này. Hải Nhân Vương trong nội tâm cũng là vui mừng được rất, này nhân loại thật không ngờ lợi hại, thật đúng là đem thanh dược biên bức bảy ngăn lại. Hừ, hiện tại đã đi xuống ngắt lời còn chịu còn sớm. Bán thú vương cổ sóng bất động, chú ý mục đích bản thân hướng phía Hải Nhân Vương mãnh liệt hoành, tại hắn xem ra, mặc dù nhưng cái nhân loại này xuất hiện khiến cho kế hoạch của hắn đã có chút ít thay đổi, nhưng lại như trước không có thoát ly hắn khống chế. Thanh dược biên bức bảy nhận lấy kinh hãi nhau nhau thay đổi phương hướng, triệt thoái phía sau về sau tại bên trên bầu trời xoay quanh, cũng không dám tới gần Tần Lang, lúc này thời điểm, hình thể một chỉ là bình thường thanh dược biên bức gấp 10 lần đại siêu cấp thanh dược biên bức bay tới. Nhân loại, ngươi cũng dám tàn sát con dân của ta, ta muốn đem ngươi bầm thây vạn đoạn. Cái này chỉ cực lớn thanh dược biên bức bay đến Tần Lang trước người, thân thể một hồi thanh mang lập lòe, biến thành một cái mặt xanh nam tử, vẻ mặt nhếch răng cười, màu đỏ tươi đầu lưỡi liếm môi, nhìn về phía trên có một cổ bệnh trạng tàn nhẫn. Ngươi lại là vật gì? Tần Lang lệch ra cái đầu hỏi. Buồn Tọa Tiểu là Thanh Dực Bất Vương. Mặt xanh nam tử nhẹ răng cười nói: "Vương cái sau à, một chương thanh đi ả nha tức mặt, nhìn xem Tiểu bồn ôn, lão tử giết chính là các ngươi những không có lông này lão điểu nhi, ta nhổ vào." Tần Lang biết hầu đã tỏ thoáng một phát, một ngụm cục đàm tiểu hướng phía Thanh Dực Bất Vương nhà tới. "A, ngươi cái nhân loại này, thật sự là tức chết ta vậy. Ta nhất định phải hút khô máu tươi của ngươi, cho ngươi muốn sống không được muốn chết không xong." Thanh Dực Bất Vương mặt đều giận đến tái nhợt rồi, bất quá hắn liền vốn chính là màu xanh, cũng là nhìn không ra. Thanh Vương hú lên cái gì, biến trở về yêu thú bản thể. Cánh rơi bên trên móng vuốt sắc bén hướng phía tần lang trái tim đã bắt đi qua, trong miệng răng nanh càng là nhắm ngay tần lang huyết họ. Đã có bức vương đối phó tần lang, những thứ khác thanh dực biên bức lập tức tiểu hướng phía mạc lợi á động quật cầu treo vào tới. Bán thú vương trên mặt lộ ra tươi cười đắc ý, hắn không chỉ có mời tới thanh dực biên bức bầy, huống chi đem thanh dực bức vương đô thỉnh đi qua, đây chính là thất cấp cao gia yêu thú, so về cái này ý tâm đại thành nhân loại còn cường đại hơn vài phần. Hải nhân vương trên mặt như trước không hề bất tâm, không có chút nào bối rối, ngược lại là lộ ra dáng tươi cười, bởi vì hắn đã nghe được tần lang tiếng hét lớn. Nói nó, đại giao cho ta, tiểu nhân giao cho các người, tiểu hắc tiểu bạch, đem những không có lông này lao điểu nhi đều cho ta giết chết. Tần lang vung tay lên, một đen một trắng lượng đạo quang mang lập tức xông vào thành dực biên bức ấy. Thiên mã tộc, ứng tộc, cái nhân loại này đến cùng là lai lịch thế nào? Bán Thu Vương sắc mặt rốt cục phát sinh biến hóa. chương 352, thành dực bức vương. Ha ha ha, bán Thu Vương, tính sai à, xem ra cái nhân loại này cũng không đơn giản à, không chỉ có bản thân thực lực được, còn có hai cái thiên mã tộc cùng ứng tộc bằng hữu tính toán Hải Nhân Vương trong nội tâm quả thực là cười nở hoa, hắn ngay từ đầu còn có chút hoài nghi này nhân loại là bán thú vương gián điệp, ai biết lại thành ngăn cản bán thú vương Kỳ Bình. Hiện tại cao hứng còn quá sớm a, tuy nhiên kế hoạch của ta ra điểm đừng dễ, nhưng là chờ bức vương giải quyết hết cả nhân loại kia, ngươi sẽ không ngây thơ cho rằng cái kia ý tâm đại thành nhân loại sẽ là thất cấp cao giai bức vương đối thủ a. Bán thú vương trong nội tâm tuy nhiên lộ bộ thoáng một phát, nhưng là sắc mặt như trước không có biến hóa, sự tình phát triển có chút thiên, nhưng là cho tới bây giờ còn không có có đều rời đi quỹ đạo. Chỉ cần ngăn chặn Hải Nhân Vương lại để cho bức vương giải quyết hết kia nhân loại lập tức. Hải nhân vương trong nội tâm cũng là có mấy, chính mình bị bán thú vương ngăn chặn căn bản không cách nào phân thân, mà những thứ khác giải nhân tộc chiến sĩ lại bị còn lại bán thú nhân cường giả ngăn chặn, cũng chưa không mở. Kể từ đó, tần lang chỗ đó vậy mà thành lần này chiến tranh mấu chốt nhất một cái khâu rồi, đồng thời cũng là yếu kém nhất khâu. Hải nhân tộc chiến sĩ nghe lệnh, mở ra chiến tranh đại pháo, họng pháo nhắm trúng thanh dựng bức vương. Tên loạt đội ngũ trận, trợ giúp nhân loại kháng địch. Hải nhân vương liên tiếp hạ lệnh, cầu treo sau cái kia siêu cấp đại pháo chậm rãi thay đổi họng pháo, nhắm ngay thanh dựng bức vương. Trên vách đá dựng đứng từng cái trong động quật đều đứng đây 4 5 tên đang mặc chiến giáp ải nhân chiến sĩ, trong tay bương cường nhỏ, nhắm ngay không trùng thanh dược bức vương. Bắn tên. Tên nọ đội một gã chiến sĩ hạ lệnh, lập tức, dầm dạp chẳng trị tên nỏ che khuất bầu trời bắn về phía thanh dược bức vương, nhìn về phía trên kín không kẽ hở, nhưng là mỗi một mũi tên đều nhắm ngay thanh dược bức vương trên người chỗ hiểm vị trí, cẳng có rất nhiều tên nỏ phong bế thanh dược bức vương khả năng thoát đi lộ tuyến. Tần Lang đưa lưng về phía tên nhỏ, chỉ cảm thấy một cây tên nhỏ mang theo tiếng gió theo bên tai gào thét mà qua, thậm chí có mấy cây là từ Tần Lang dưới đúng quân bay qua dọa tần lang một thân mồ hôi lạnh, hại nhân vương, ngươi chờ, chờ ta sẽ nát cái nhân loại này về sau, tất nhiên muốn ngươi nhìn tận mắt ta huyết tẩy mạc lợi á. thanh dục bức vương thu nạp màu xanh mang cánh, đem thân thể hộ ở bên trong, vô số tên nỏ bắn ở phía trên, phát ra đinh đinh đang đang thanh âm, nhưng căn bản không cách nào đâm thủng thanh dục bức vương phòng ngự. cứu các ngươi ở những thấp này người thu tiền sâu hỏa bắn ra đến tên nỏ, cũng muốn thương tổn bùn tọa. thanh bức vương ầm ầm mở ra màng cánh, mở ra mang theo răng nanh rộng, phát ra một tiếng làm cho người toàn thân phát lạnh tiếng rít thanh âm, đắc tần lang màng thai đều có chút làm đau. Mặc lợi á tên nọ đội chiến sĩ nguyên một đám thống khổ tế trên mặt đất, chèo lôi hai trở mình đến lăn đi, biểu lộ cực kỳ thống khổ. Nói nó, thu thập nguyên một chỉ không có lông lá điểu, căn bản không cần ai nhân chiến sĩ hỗ trợ. Tần Lang mắng to một tiếng, lật tay đối với thanh dược Bức Vương kia là một kiếm, hơn mười đạo màu xanh kiếm khí gào thét mà qua. Tần Lang tiến công thanh dược Bức Vương có thể không dám kinh thường, dù sao cũng là ý tâm đại thành cường giả, huống hồ nhân loại cường giả xưa nay lấy tay đoạn nhiều mà lấy xương, cái này đủ để khiến cho thanh dược Bức Vương coi trọng. Bức dực Thiên Hạ. Thanh dược Bức Vương màng cánh sâu sắc mở ra, Từng đạo màu xanh yêu khí bay lên trên bầu trời vậy mà mở ra một đôi rộng thùng thình mấy trăm trượng màu xanh cánh ảnh. Thanh dược quét qua, Tần Lang kiếm khí lập tức liền bị thổi làm ngã trái ngã phải, trong khoảnh khắc liền tiêu tắng rồi. Rồi sau đó, Thanh dược lần nữa quét ngang, xoáy lên một đạo thanh sắc gió lốc hướng phía Tần Lang tịch của tới. Ngươi muốn chơi nhi phong, ta đây hãy theo người chơi nước. Tần Lang nhướng mày một cái, cái này không có lông lao điểu nhi càng xem càng lại để cho người buồn nôn, hay vẫn là vội vàng đem nó cầm xuống nướng, liền bao nhi đều không cần nổ Phiên vân kiếm, kiếm chỉ thương khung khởi. Tần Lang kiếm tự chạy xiết dòng sông ở bên trong xe qua, lòng sông lập tức chấn động lên, nước sông cũng bắt đầu sôi trào. Rầm rầm rầm. Từng đạo cực lớn cột nước theo trên mặt sông rút lên, trọn vẹn 8 căn, dựng đứng tại Tần Lang thân thể bốn phía, rồi sau đó Tần Lang kiếm chỉ thương khung, quấy, trong miệng hét lớn: "Phúc vật kiếm, kiếm lâm đại địa." 8 căn cột nước lập tức xoắn lại với nhau, hóa thành một đầu cực lớn thủy long, hướng phía bầu trời càng xoắn càng cao, theo Tần Lang kiếm vung vậy còn đang không ngừng lay động, thanh dược bức vương xoáy lên màu xanh gió lốc, gần kề chỉ là đụng phải thủy long, liền bị quấy thành mảnh vỡ. Cực lớn thủy long tại thiên không ở bên trong bốc lên, hướng về phía Thanh Dực Bất Vương sau lưng cực lớn cánh ảnh giống lên, tiếng long ngâm vang vọng thiên địa, giống được cực lớn cánh ảnh đều có rút lại vài phần. Cho dù đó cũng không phải một đầu chính thức cự long, chỉ là một đầu do pháp thuật diễn sinh thủy long, nhưng là long tộc có thể là nằm ở yêu thú đỉnh cao nhất tộc đàn, đối với bất luận cái gì một con yêu thú đều có trời sinh uy áp. Tuy nhiên đây chỉ là giả dối, như trước lại để cho Thanh Dực Bất Vương có chút kinh hãi, sau một lát, nhưng lại dị thường tức giận lên, chính mình đường đường Thanh Dực Bất Vương, vậy mà sẽ bị một nhân loại cho hù sợ. Đáng chết nhân loại! Hôm nay ngươi nhất định phải chết. Thanh Dực Bất Vương phẫn nộ quát, hai cánh vung lên, từng đạo màu xanh phong nhận liền hướng phía Thủy Long cuốn tới. Thủy Long than nhẹ một tiếng, mở ra miệng rộng, xông về Thanh Dực Bất Vương. Và anh! Phong nhận cùng Thủy Long kịch liệt đụng đụng vào nhau, toàn bộ dòng sông nổ đáy sông đều lộ liêu đi ra, ngập trời bọt nước tại bầu trời vậy ra, rồi sau đó lại rơi trên mặt đất, giống như một hồi giống như cuồng phong bạo vũ. Thủy Long cùng Phong nhận đồng quy vu tận rồi, mà ở vào mưa to gió lớn nhất trung tâm, Tần Lang cùng Thanh Bất Vương tác triển khai kịch liệt nhất vật lộn. Tần Lang trong tay Bạch Kim Giác đã hóa thành một thanh đại đao. Vũ nổi lên học được từ kiểu đao tránh lôi đao pháp, tuy nhiên đồ có hắn hình, mà không ý nghĩa, nhưng là phối hợp sắc bén bạch kim đại đao như trước lại để cho Thanh Dực Bất Vương vô cùng kiên kỵ. Thanh Dực Bất Vương hiện tại phi thường kiếp sợ, nó vốn tưởng rằng thu thập cái này ý tâm đại thành nhân loại sẽ phi thường nhẹ nhõm, nhưng là nó phát hiện mình hoàn toàn tính sai, cái nhân loại này bất kể là lực lượng hay vẫn là nguyên khí nội tình, vậy mà không chút nào á với mình, chính mình nếu không là khôi phục yêu thú bản thể, dùng hình người trạng thái, nói không chừng thật đúng là không phải là đối thủ của hắn. Bất quá Thanh Dực Bất Vương Y Nguyên có lòng tin có thể chiến thắng cái nhân loại này, vì vậy nhân loại giống như có lẽ đã là đem hết toàn lực rồi, mà hắn còn có đòn sát thủ không có sự xuất. Thanh Dực Bất Vương hú lên cái gì? Hai cánh kịch liệt phịch, tránh qua, tránh lẽ Tần Lang đại đao, rồi sau đó lui về sau tầm hơn 10 trượng, nhìn xem Tần Lang. Thanh Dực Bất Vương nở nụ cười lạnh. Nhân loại, hôm nay ta liền cho ngươi nhìn một cái, của ta trung cực hình thái, có thể chết ở ta dưới trạng thái này đối thủ cũng không nhiều, ngươi có lẽ cảm giác rất vinh hạnh rồi. Dứt lời, Thanh Dực Bất Vương cực lớn mang cánh thu nạp. Rồi sau đó toàn bộ thân thể đều cuộn mình thành một cái hình tròn, hơn nữa kịch liệt run rẩy lên, bên ngoài thân bên trên nổi gần xanh, làm như một mảnh dài hẹp xạ tại nhúc nhích một loại, cuộn mình dưới thân thể, từng đợt thống khổ tiếng gào thét vang lên. Trung cực hình thái, cái này phải biến thân sao? Tần Lang kinh ngạc nhìn xem bề ngoài giống như rất thống khổ thanh dược bức vương, lúc này thời điểm, lại nghe thời hải nhân vương tiếng hô: "Ngươi phải cẩn thận, thanh dược bức vương trung cực hình thái phi thường cũng bố, lực lượng cùng tốc độ đều rồi đột nhiên tăng lên gấp hai, hơn nữa lực công kích cùng lực phòng ngự đều bả tăng." vậy mà có thể bước ra thanh dược bức vương biến ảo trung cực hình thái này nhân loại chết cũng không chết rồi bán thú vương cười lạnh nói Ông sòm được rất ngươi cái này buồn nôn nửa người yêu đánh nhau nghiêm túc như vậy sự tình cái đó đến nhiều như vậy nói nhảm tần lang hướng về phía bán thú vương tiểu mắng lên tức giận đến bán thú vương toàn thân run rẩy nhân loại ngươi nói cái gì có gan ngươi lập lại lần nữa bán thú vương hận không thể vọt tới tần lang trước mặt cho hắn một gậy. ai ngờ tần lang căn bản không để ý hắn lập tức quay đầu nhìn đang tại biến ảo hình thái thanh bức vương cười lạnh nói đã ngươi biến thân lợi hại như vậy Ta đây nếu không thừa dịp ngươi biến thân thời điểm cho ngươi tới hai cái, đây chẳng phải là thực xin lỗi chính mình. Địa hoàng, đại địa chi thương. Tần Lang hai tay nhấp nhoáng một hồi kim quang, tự trước ngực bôi khai, trong tay xuất hiện một cây kim sắc trường thương, rồi sau đó, Tần Lang xếp đặt một cái cực độ làm dáng tư thế, đem trong tay kim sắc trường thương vứt cho đang tại biến thân thanh dựng bức vương. Chương 353, trung cực hình thái. Kim sắc trường thương phá không mà qua, đâm tới quận mình thành một cái cầu thanh dựng bức vương trên người, lại bị cứng rắn màng cánh cho ngăn cản xuống dưới, mà kim sắc trường thương cũng không có tiêu tán, ngược lại là xoay tròn như cùng một cái mũi khoan một loại dốc sức liều mạng đi đến bên trong toàn xinh đẹp làm tốt lắm hèn hạ vậy mà đánh lén hô xinh đẹp dĩ nhiên là là ải nhân vô rồi hiện tại trung cực hình thái chưa biến ảo thành công sắp thực là tốt nhất thời cơ công kích nếu như có thể đánh gây biến thân cái kia thật sự là vô cùng tốt đấy mà hô hèn hạ không thể nghi ngờ tựu là bán thú vương rồi bất quá hắn mà nói kêu đi ra ngay cả mình đều có chút không có ý tứ tựa như tần lang mới vừa nói đánh nhau thật là nghiêm túc sự tình nhất là loại này sinh tử chi đấu thủ đoạn ra hết nào có cái gì hèn hạ không hèn hạ đấy. Bất quá, cái này cũng theo bên cạnh thể hiện ra hải nhân vương cùng bán thú vương đối với tần lang bên này chiến đấu coi trọng trình độ. Khi bọn hắn cùng với còn lại chiến sĩ đều lâm vào rằng co trạng thái thời điểm, tần lang bên này chiến đấu kết quả trực tiếp ảnh hưởng chiến tranh đại cục xu thế. Tần lang thao túng lấy kim sắc trường thương, ý đồ đâm rách thanh dực bức vương phòng ngự. Thế nhưng mà cái kia nhìn như mềm mại màng cánh vậy mà vô cùng cứng rắn, đều bị đâm vào thật sâu lõm tiến vào, nhưng như cũng không có đâm thủng. 3 một chỉ màu xanh bàn tay lớn bắt được kim sắc trường thương. Thanh dực bức vương chậm rãi đình chỉ run rẩy, màng cánh chậm rãi mở ra, thân thể cũng dần dần giãn ra ra, lộ ra nó cái gọi là trung cực hình thái. Cái này là như thế nào một bộ bộ dạng a, cực lớn cánh rơi xuống, là một cái lỏa lồ nam tử, toàn thân làn da đều hiện lên khô quắt màu nâu xanh, khuôn mặt dữ tợn, cơ hồ không có mặt, một ngụm sắc nhọn màu xanh răng nanh, không ngừng nhỏ giọt nước miếng. Để cho nhất đầu người ra run lên chính là, bộ ngực của hắn đến phần bụng vị trí, dĩ nhiên là một trương thẳng lấy miệng rộng, trong miệng miệng đầy răng nanh, còn có một căn thật dài màu đỏ tươi đầu lưỡi. Mà ở màng cánh biên giới. Hiện đây sắc bén gai nhọn hoắt, tựa hồ nhẹ nhàng khẽ huy động, có thể sẽ rách không gian. Mà bắt lấy kim sắc trường thương bàn tay, khô quắc đến chỉ còn một cỗ khung xương một loại, mười ngón đều dài khắp thật dài móng vuốt sắc bén, dùng sức sở, kim sắc trường thương lập tức bị bóp vỡ, hóa thành một đạo kim sắc nguyên khí, tiêu tán ở trong thiên địa. Tần Lang đánh lén, cũng không có đối với thanh dược Bức Vương tạo thành bất luận cái gì tổn thương. Người thực buồn ôn. Tần Lang nhìn xem thanh dược Bức Vương trên bụng miệng lớn dính máu, nhíu chặt hai hàng chân mày lại, vậy mà vẻ mặt ghét bỏ. Tần Lang biểu lộ lại để cho thanh dược Vương rất không phải mái. Nó trong tưởng tượng Tần Lang biểu lộ hẳn là vô cùng sợ hãi, sợ tới mức toàn thân run rẩy, thế nhưng mà Tần Lang không chỉ có không có có sợ hãi, ngược lại là ghét bỏ khởi chính mình đến. Nhân loại, ta không phải không thừa nhận, làm giận bản lĩnh ngươi sát thực rất lợi hại, ngươi lần lượt khiêu chiến cực hạn của ta, ta nếu không phải đem ngươi tách rời rồi, về sau ta cũng không cần la lộn." Thanh Dực Bất Vương lạnh lùng nói, xem Tần Lang ánh mắt, như là đang nhìn một người chết. Ngươi vốn về sau sẽ không được la lộn, bởi vì ngươi sẽ chết ở chỗ này." Tần Lang nhìn Thanh Dực Bức Vương ánh mắt, tựu như là đang nhìn một con chó hơn nữa còn là rất hung hăng cản quấy một con chó miệng lưỡi bén nhọn tiểu tử chờ ta đem ngươi nhai được nát bấy nát bấy thời điểm ta nhìn ngươi còn có thể hay không như vậy mà miệng trung cực hình thái thanh dực bức vương móng đuôi sắc bén chỉ hướng tần lang chỉ thấy ngưng tụ thứ nhất đạo thanh mang sau đó mạnh mà bắn ra thanh mang như gió bay điện chớp bay về phía tần lang tần lang con mắt ngưng tụ nhanh chóng khởi đao ngăn cản ở trước ngực phi một tiếng thanh mang đánh tới mặt đao lên lực lượng khổng lồ khiến cho tần lang không ngừng nhanh lùi lại hai chân trên mặt sông giấm ra một đầu dài lớn lên sóng cái này là trung cực hình thái ở dưới lực lượng sao cũng không gì hơn cái này đi. Tần Lang lắc lắc cánh tay, Dương lấy đầu cười lạnh nói, nhìn ngươi còn có thể mạnh miệng bao lâu? Thanh Dực bước vương nhẹ răng cười đạo, nựng bụng một cái, cự miệng sâu sắc mở ra, một căn thanh hồng đầu lưỡi phun ra, vậy mà như là một đầu roi đồng dạng trên không trung huy vũ đứng dậy, rồi sau đó đột nhiên sụp đổ được thẳng tắp, đánh út về phía Tần Lang mặt. Ta chém. Tần Lang vung mạnh đao tiểu chém, một đao chém vào trên đầu lưỡi, vậy mà phát ra bang bang kim thiết vang lên thanh âm, không chỉ có như thế, trên đầu lưỡi có phi thường đặc dính chất lỏng, đại đao nhìn về phía trên, vậy mà sẽ bị dính chặt rất phí chút ít công phu mới có thể dịch chuyển khỏi. Các người yêu thú sẽ không đều như vậy buồn nôn a. Tần Lang thoáng cái cũng nhớ tới tại trong động thiên của mình mặt còn đều biết lượng không nhỏ yêu thú, nếu mỗi người cũng giống như Thanh Dực Bất Vương nói như vậy, cái kia chính mình quả thực đều muốn nổ ra. Buồn nôn. Đây là lực lượng. Thanh Dực Bất Vương phá lên cười, trong mồm đầu lưỡi cũng vươn ra, hai cái tanh hồng đầu lưỡi không ngừng vung động, cao thấp trái phải trước sau giác công làm cho Tần Lang không ngừng lui về phía sau. Cái này chỉ con rơi tựa hồ là bị phóng xạ rồi, cho nên đã xảy ra biến dị. Cái lúc này Tần Lang trong đầu nhớ tới Động Thiên Thanh Âm. "Ơ a, ngươi có thể tính đã tỉnh lại a?" Tần Lang vui mừng nói, Động Linh đã tỉnh lại, hắn làm việc thì có lực lượng, gặp Động Linh đối với thanh dược bức vương đánh hình giá, lập tức hỏi, "Phóng xạ, đó là cái quái gì?" "Đó là tại có chút chỗ đặc thù, sinh ra một loại đặc thù từ trường, người hoặc là yêu thú sau khi tiến vào, bị loại này từ trường chỗ ảnh hưởng, làm cho trong cơ thể tế bào kết cấu phát sinh biến hóa, khiến cho biến đến gì? "Cái này chỉ con rơi có lẽ tựu là đã bị phóng xạ về sau, biến thành cái này bộ hình dáng." Động Linh nói ra. Lại vẫn có đáng sợ như vậy địa phương." Thần Lang Liễu cười nói, "Đáng sợ? Ha ha, nói đáng sợ cũng có thể sợ, nói không đáng sợ cũng không đáng sợ. Có một ít phóng xạ là có thể sử sinh vật tiến hóa, lực lượng, tốc độ, tính bền dẻo đợi một chút chờ, theo từng cái phương diện toàn diện tăng lên. Chỉ là do ở thân thể bất đồng, tiến hóa phương thức cũng sẽ có điều sai biệt, ngươi xem rồi thanh dựng bức vương, nó cái này bức hình thái tựu là tiến hóa về sau thành quả, ngươi nói đáng sợ sao?" Tại hắn xem ra, đây là lực lượng. động Linh Sâu tí nói, hắn cũng không có quá mức để ý, tại hắn xem ra coi như là thành rực bức vương trùng cực hình thái, cũng căn bản uy hiếp không được Tần Lang. Như vậy tiến hóa, đưa cho ta ta đều không mớn. Tần Lang thẳng bày đầu, tả hữu hành đao, bổ ra hai cái đầu lưỡi, lui về sau mấy trượng, thu hồi lại đao. Như thế nào? Vương tha cho chống cự đến sao? Thanh rực bức vương đi phía trước đẩy vào vài bước, đối với Tần Lang cười lạnh nói: "Xong rồi à, ta là chẳng muốn lại với ngươi chơi tiếp tục rồi, ngươi cái kia một ít con rơi đã sắp bị tiểu đệ của ta thanh lý sạch sẽ rồi, ngươi cái này lão cũng cùng theo một lúc lên đường đi." Tần Lang khinh thường cười nói: Thanh Dực Bức Vương con mắt thoáng nhìn, chính mình mang đến Thanh Dực Biên Bức Đại Quân đã sắp bị cái kia một đen một trắng hai đạo thân ảnh đổ sát hầu như không còn rồi. Bất quá với hắn mà nói, bình thường Thanh Dực Biên Bức chỉ là công cụ mà thôi, chỉ cần hắn muốn, trong khoảng khắc liền có thể lại chế tạo một chỉ con rơi đại quân. Chỉ là này nhân loại, lần lượt bị chính mình bức lui, nhưng bây giờ khẩu suất của nôn, muốn giải quyết chính mình, cái này lại để cho Thanh Dực Bức Vương có thể khí lại buồn cười. Ta thật sự không biết ngươi là nơi nào đến lực lượng, ta chỉ có thể nói ngươi dũng khí có thể khen, nhưng hành vi thật sự là đáng sợ. Thanh Dực Bức Vương cự cánh lói lên lập tức biến mất không thấy, tốc độ của hắn trọn vẹn tăng lên gấp hai có thừa, trong khoảnh khắc là đi tới tần lang đằng sau, hai cây màu đỏ tươi đầu lưới lập tức cuốn lên tần lang bên hông. Ha ha ha, cho ta chết đi. Thanh dực bức vương đầu lưới đột nhiên một kéo, vòng quanh tần lang thân thể muốn hướng trên bụng trong miệng rộng phóng, một đôi cực lớn màng cánh cũng khép lại đến. Tần lang xoay người, nhìn xem thanh dực bức vương bụng miệng rộng, một điểm thần sắc sợ hãi đều không có, ngược lại lộ ra một cái nụ cười quỷ dị. Đạp đạp. Ba ba. Tần lang hai chân đạp thẳng, phân biệt giẫm nát miệng rộng tả hữu hàm lên, hai tay chống hai bắt được đơn giản bức vương mảng cánh không cho nó khép lại mặc kệ như thế nào dùng lực tần lang không chút sức mẻ cái này lực lượng của nhân loại như thế nào lớn như vậy thanh dược bức vương âm thầm kinh hãi đem trên đầu trong mồm đầu lưỡi thu hồi lại một ngụm tiểu đối với tần lang căn số dưới ai nha vuôn nôn ta nhổ vào tần lang làm kêu lên nhắm ngay thanh dược bức vương miệng lớn dính máu một ngụm cục đảm tiểu nhả tới thanh dược bức vương sững sờ tiếc hầu không tự chủ được gọn thoáng một phát vậy mà đem tần lang ra bật cục đảm một ngụm nuốt xuống sau đó như là kịp phản ứng cái gì tựa như hai mắt nổ lên Thoáng cái đem Tần Lang Quang đi ra ngoài, hai tay bắt được kiết hầu, khô khốc một hồi hệ. Chứng kiến cảnh tượng như vậy, mặc lợi ái trong động quật các gã nhân buộc phát ra một hồi rung trời tiếng cười, cái nhân loại này thật không ngờ trêu đùa này cường đại yêu thú, thật sự là quá đại khoái nhân tâm rồi. Mà bán thú nhân quân đội bên kia thì là hoàn toàn yên tĩnh. Hải Nhân Vương trên trán bước lên một đầu hắc tuyến, cố nén trợn cười xúc động, đỉnh lấy Bán Thú Vương Lang Nha Bổng, hung hăng một cước đá vào Bán Thú Vương trên bụng. Bán Thú Vương thoáng cái bị đạp đã bay đi ra ngoài, nó bị thanh bức vương khí không nhẹ, nhất thời chủ quan. Vậy mà không có phòng đến ải nhân vương tiểu chân ngắn. Thanh dược bức vương, ngươi đến cùng đang làm cái gì máy bay? Đối phó một người như vậy loại ngươi còn nhiều hơn lâu. Bán thú vương nuốt vút bụng, nhịn đau đối với thanh dược bức vương quát, không có ý tứ, ta, ta, a. Nhân loại, ta muốn giết ngươi. Thanh dược bức vương không có ý tứ nói, rồi sau đó lại nói năng lộn xộn nộ giống lên, tần lang hành vi thật sự quá khiến nó không cách nào tha thứ rồi. Ta muốn giết ngươi, ta muốn giết ngươi. Thanh dược bức vương hai cánh không ngừng bộc lên, thân hình lập lòe, không ngừng hướng phía tần lang tới gần. Lời này ngươi đã nói qua rất nhiều lần rồi, có thể ta bây giờ còn là sống hảo, hảo đấy. Tần Lang hai chân đạp một cái, thân hình trực tiếp biến mất không thấy, sau một khắc, lại xuất hiện ở Thanh Dực bức Vương sau lưng. Thanh Dực Bất Vương nhanh nhưng quay người, màng cánh vung lên, một ngọn gió nhận cuốn hướng về phía Tần Lang. Mà Tần Lang thì là nhoáng một cái, lại biến mất rồi. Hai đạo thân ảnh trên không trung không ngừng lập lòe, khi thì giao thoa mà qua, mỗi một lần giao thoa, trên mặt sông tụu bộc phát ra một đạo trùng thiên của nước. Ngươi vậy mà có thể đuổi kịp tốc độ của ta? Thanh Dực bức Vương không thể tin kêu lên nó thế nhưng mà mở ra trung cực hình thái tốc độ so trước kia bạo tăng gấp 2, mà tần lang một nhân loại lại có thể cùng chính mình lực lượng ngang nhau đuổi kịp hừ còn không ngất đây này tần lang cười lạnh một tiếng trong cơ thể phát ra một tiếng nặng nề bạo thanh âm theo một đạo kim quang tràn ra tần lang tốc độ đột nhiên tăng lên gấp 2, siêu siêu hai tiếng a người người đâu không có khả năng nhanh như vậy không có khả năng đấy thanh dục bức vương thân hình ngừng tạm đến có chút thất thú mọi nơi nhìn quanh nó vậy mà nhìn không thấy tần lang thân hình rồi hừ lão tử tùy tùy tiện tiện có thể đuổi kịp tốc độ Bạo phát một quả nguyên khí chi tinh, còn không hết hành hạ ngươi. Tần Lang hừ lạnh một tiếng, đột nhiên đã đến thanh dược bức vương đầu trên đỉnh, hung hăng một cước giẫm dưới đi. A! Bịch. Chương 354, Hỏa. Tần Lang một cước giẫm nát thanh dược bức vương đầu trên đỉnh, thứ hai nhất thời cũng không có kịp phản ứng, bình thoáng một phát ưu chìm vào trong nước. Tần Lang đứng trên không trung, lạnh lùng nhìn xem chạy xiết mặt nước, hắn biết rõ, chính mình một cước tuy nhiên hung ác, nhưng là căn bản không có khả năng đối với thanh dược bức vương tạo thành thương tổn quá lớn. Quả nhiên Chạy xiết trên mặt sông đột nhiên tuôn ra một đoàn bọt nước, Thanh Dực Bức Vương như là một chỉ lợi kiếm theo trong nước bắn đi ra, móng đuốc sắc bén hơi nắm, một đoàn thanh mang ở lòng bàn tay lập lòe. Bức Vương tâm hỏa. Thanh Dực Bức Vương hét lớn một tiếng, móng đuốc sắc bén đi phía trước tìm đòi, thẳng kích Tần Lang trước ngực. Tốc độ của ngươi quá chậm. Tần Lang lắc đầu thở dài, thân hình khẽ động, lại một lần theo Bức Vương trước mắt biến mất, thứ hai nhanh chóng mọi nơi tìm đòi, lại căn bản không có phát hiện Tần Lang tung tích. Tên đang chết, tại sao có thể có như vậy tốc độ khủng khiếp? Thanh Bức Vương phẫn nộ nghĩ đến, chính mình theo không kịp còn chưa tính thế nhưng mà liền yêu thức đều không thể bắt đến tần lang tung tích, cái này cũng có chút khiến nó không tiếp thụ được rồi. ngươi hướng chỗ nào xem đâu này. tần lang thanh âm truyền đến, bức vương kinh ngạc phát hiện, tần lang vậy mà xuất hiện ở vị trí ban đầu, căn bản sẽ không có ly khai qua, mà sau một khắc tần lang động tác lại để cho thanh dực bức vương căn bản đến không kịp trốn tránh. tần lang tay phải cầm kiếm, vọt đến thanh dực bức vương bên cạnh thân, nhắm ngay thứ hai đi phía trước dò xét ra tay cánh tay một kiếm đánh xuống, kiếm khởi tay rơi, bức vương cánh tay thoáng cái bị chặt đứt, mà sau một khắc, tần lang tay trái vậy mà một phát bắt được bức vương đoạt tí mà lúc này, đoạn tí trong lòng bàn tay thanh mang chưa tiêu tán. Bức Vương tâm Hỏa. Tần Lang học thanh dược bức Vương khẩu khí giống lên, cầm lấy đoạn tí, thoáng cái nhét vào bức Vương trên bụng trong miệng rộng. Bản năng, bức Vương trên bụng miệng thoáng cái tán hợp, Tần Lang vội vàng đem tay rút ra, thân hình lại lóe lên, rời xa thanh dược bức Vương trăm trượng bên ngoài. Lại nhìn thanh dược bức Vương, Tần Lang cũng đã chạy trốn tới 100 trượng ở ngoài, nó mới kịp phản ứng xảy ra chuyện gì, bắt lấy đoạn tí gào thét kêu lên, mà ngay sau đó, nó chu lên im mặt mà dừng, hoảng sợ nhìn xem bụng của mình. Nó so với ai khác đều tin tưởng chính mình bức vương tâm hỏa đáng sợ, tâm hỏa dính vào người, sẽ như cùng như giỏi trong xương hoàn toàn giống nhau pháp số tán, trong cơ thể bắt đầu cháy, cho đến tướng địch người đốt vi cho tàn. Nó vô luận như thế nào cũng không nghĩ tới, lòng của mình Hỏa, hội có một ngày thi triển đến trên người của mình. A! Bức vương hú lên cái gì, vội vàng đem trong bụng đoạn tí rút ra ném được thật xa, nhìn nhìn lại bụng của mình, miệng lớn dính máu bên trong, đã giấy lên nhiều đóa ngọn lửa màu xanh. Thời gian dần qua, bức vương trên mặt bắt đầu hiện ra vẻ mặt thống khổ. Rồi sau đó nhanh chóng trở nên khoa trường giữ tợn đứng dậy, quái kêu trên không chúng tả hưu phi nhấp ngáy, thỉnh thoảng còn phang cai tiến vào đến chạy xiết dòng sông chính giữa. Bức vương vào đầu bất ai, không ngừng đốt trên người, tựa hồ muốn đem trong người thiêu đốt tâm lửa dập tắt, thế nhưng mà cái này cũng không phải minh hỏa, nào có dễ dàng như vậy đập chết, nó cảm giác được rõ ràng, chính mình nội tạng một chút bị đốt trọi rồi, mà trên thân thể một ít bạc nhược yếu kém vị trí, tâm hỏa đã theo trong cơ thể thiêu đốt đi ra. Bất quá cái này dù sao cũng là bất vương chính mình sở trường chiêu thức, tại một phen thống khổ rẽ rùa về sau, đúng là vẫn còn đem tâm hỏa cho đập chết rồi, bất quá nó cũng là bị tâm hỏa dạy vào đến chết đi xuống lại, vốn là giữ tợn đáng sợ về ngoài giờ phút này trở nên càng thêm khủng bố buồn nôn. Màu xanh huyết dịch cơ hồ trải rộng toàn thân, xa suốt đến dòng sông ở bên trong phát ra suy suy thanh âm, toát ra từng đợt khói trắng, làn da bị đốt mặc, lộ ra trong cơ thể bị cháy sạch nấu được càng tăng kinh khủng nội tạng cùng cốt cách, cực lớn màng cánh cháy sạch nấu được vô cùng thê thảm, cơ hồ biến thành một đôi cốt cánh. Ai nha ma ơi, cái này cũng quá kinh khủng. Tần Lang nhìn xem quy sát trên mặt sông trợ hồn hệ vương, Tưởng tượng cái kia tâm hỏa nếu đốt tới trên người mình khủng bố trắng cảnh, không khỏi đánh cho dùng mình một cái. Người, nhân loại. Bức vương thời gian dần qua ngẩng đầu lên, một đôi coi trọng phẫn nộ trừng mắt tần Lang, trong ánh mắt toát ra căm giận ngút trời, hận không thể trực tiếp tần lang cho chết cháy, phẫn nộ bên trong còn mang theo một vòng thật sâu không cam lòng, nó vô luận như thế nào cũng không nghĩ tới, chính mình vậy mà sẽ ở một nhân loại trên tay té đến thảm như vậy. Thế nhưng mà nội tâm phẫn nộ cùng không cam lòng căn bản không cách nào xóa đi trên thân thể thống khổ, trạng hướng thân thể của nó vô cùng thê thảm, nội tạng cơ hồ bị cháy hầu như không còn. Cánh tay còn đã đoạn một chỉ, như thế thương thế nghiêm trọng nếu là người khác thì đã sớm đi đời nhà ma rồi, nếu không là dựa vào lấy trung cực hình thái cường đại sinh mệnh lực, Thanh Dực Bất Vương đã sớm đi gặp nó cái kia một ít con rơi rồi. Trận chiến này đã bại, trọng yếu không phải như thế nào đi báo thủ, mà là như thế nào mới có thể còn sống sót. Tuy nhiên rất không cam, nhưng là Thanh Dực Bất Vương trong ánh mắt phẫn nộ hay vẫn là thời gian dần trôi qua thú liễm, đổi lại một bộ đáng thương bộ dáng, bi thảm đối với Tần Lang nói ra, "Nhân loại, ngươi thắng, ta rời khỏi trận chiến tranh này, từ nay về sau không tham dự nữa bán thú nhân cùng ải nhân tranh đấu." Đầu hàng. Tần Lang sững sờ, hắn vốn tưởng rằng Thanh Dực Bức Vương biết làm cuối cùng đánh cược một lần, muốn cùng chính mình đồng quy vu tận đâu rồi, ai biết vậy mà trực tiếp đầu hàng, như thế lại để cho hắn khó lằn rồi. Nói cho cùng, đây đúng là ải nhân cùng bán thú nhân hai cái tộc đàn ở giữa tranh đấu, cùng chính mình thật đúng là không nhiều lắm quan hệ, nếu không phải là mình vừa vặn có cầu ở ải nhân tộc, cùng trận chiến tranh này tám gậy che đều đánh không đến. Bất quá đã tham dự tiền đến, cái kia tựu không khả năng tại thoát ly liên quan rồi, Thanh Dực Bức Vương thụ này trọng thương, đúng là thừa dịp hắn bệnh muốn hắn mệnh thời cơ tốt nếu là nhổ có không trừ gốc thả hổ về rừng, mặc dù mình có thể vừa đi chi, nhưng là cả hải nhân tộc lại chịu không được bức vương ngóc đầu trở lại, chết dĩ nhiên là có thể thối lui ra khỏi. Tần Lang ánh mắt dần dần lạnh như băng, từ vừa mới bắt đầu, hắn cùng bức vương chiến đấu hắn đều không có đem hết toàn lực, bất quá hắn hiện đang chuẩn bị cho bức vương một tia tôn trọng, dùng một kích toàn lực, đem hắn chém giết. Nhân loại, ta và ngươi cũng không thù hận, cần gì phải đem ta ép lên tử lộ. Thanh Dực bức vương nghe vậy, lập tức giận không kềm được giống lên, hết cách rồi, ta người này chính là như vậy, hoặc là không đánh đánh cho tiểu muốn mạng của ngươi, ngươi vừa rồi lúc đó chẳng phải luôn mồm nói muốn mạng của ta sao?" Tần Lang nhún nhún vai, tay phải đồng dạng hư nắm lại, một đoàn màu đen hỏa diễm tại hắn trong tay dâng lên đến. Sâm Lang ngục diễm, là hồn đạm tại đuổi giết Tần Lang lúc thi triển tuyệt học, bất quá Tần Lang tại hút hồn đạm huyết nhập về sau, tự nhiên là đem cái này tuyệt học học đi qua. Tại trải qua tàn quyết cải tiến về sau, Tần Lang cảm thấy nguyên lai đích danh xưng vô cùng bá đạo tàn nhẫn, vì vậy cho nó nổi lên một cái hoàn toàn mới đích danh xưng. Hỏa. Cái này là Tần Lang khởi danh tự, cứ như vậy vô cùng đơn giản một chữ. Độc Linh đã từng kiên quyết phản đối, nhất định phải khởi một cái thuộc loại trâu bỏ danh tự, thế nhưng mà Tần Lang cho rằng, tại sao phải làm cho phức tạp như vậy, đơn giản điểm, dễ nhớ. Theo phương diện nào đó mà nói, cái này xem như Tần Lang chính mình sáng tạo chiêu thức, bởi vì, hắn kim sắc nguyên khí, ẩn chứa trong thiên địa thuần tránh nhất hạo nhiên chính khí, cho nên, dùng Tần Lang nguyên khí thai ngén đi ra hỏa cùng vốn là Sâm Lang ngục diễm hoàn toàn bất động. Hỏa không phải thiêu đốt, không phải phá hư, mà là tinh lọc. Chương 355, bước lui, Đem hết thể tà ác chi vật tinh lọc về sau, khiến cho tiêu tán ở ở giữa thiên địa, cái này là tần lang hỏa năng lực, chỉ một mà bá đạo. Nhìn xem chậm rãi đến gần tần lang, thanh dực bức vương sợ hãi cũng càng ngày càng mãnh liệt, phun ra một ngụm máu đen, hướng về phía tần lang hô: "Ngươi dám giết ta? Ông nội của ta ra ra là thiên bức tộc bản chi, trong cơ thể của ta chạy xuôi theo thiên bức huyết mạch, ngươi nếu dám giết ta, toàn bộ thiên bức tộc đều sẽ không bỏ qua ngươi." Thiên bức tộc? Tần lang nghe vậy, nhướng mày, bước chân dừng một chút, thì thào nói ra: "Thế thì đích thật là cái không dễ chọc chúng tộc ta. Thiên bức tộc là yêu vực ở bên trong bát đại vương tộc một trong." Tại yêu vực Tây Bắc Bộ có được một khối khổng lồ lãnh địa, làm việc quái đản bá đạo, hơn nữa cực kỳ bao che khuyết điểm trong tiểu nhân, lao đi ra, đánh cho lão, cho cốt cấp lại hội xuất hiện, đánh tới đánh lui, ngươi hội hoảng sợ phát hiện, toàn bộ thiên bức tộc cường giả đều đến đuổi giết ngươi, giết ngươi lên trời không đường xuống đất không cửa, cho nên người bình thường tại yêu vực ở bên trong đều tận lực tránh cho cùng thiên bức tộc cường giả phát sinh tranh chấp, bằng không thì phiền toái sẽ liên tiếp không ngừng đến, cuối cùng không thể không chấm dứt yêu vực chi hành. Nhìn xem tần lang nhíu chặt lông mày, thanh bức vương trong nội tâm vui vẻ. Xem ra Tần Lang hay vẫn là Kiên Kỵ Thiên bức Tộc quý danh. Nhân loại, ta thừa nhận ngươi rất cường đại, bại trong tay ngươi bên trên ta tâm phục khẩu phục, nhưng là được làm cho ngươi chỗ tạm tha người, ngươi không có khả năng mạnh đến nổi qua ta Thiên bức Tộc, ngươi nếu là dám giết ta, Thiên bức Tộc cường giả cũng tới giết chính là ngươi, chỉ cần ngươi chịu buông tha ta, ta cam đoan tuyệt đối sẽ không đem việc này truyền đi." Thanh dục bức vương rèn sắt khi còn nóng nói. "Ha ha, ngươi như thế nhắc nhở ta." Tần Lang nghe vậy, nhíu chặt lông mày giận ra ra, lập tức sáng lạn cười nói, "Chỉ có người chết mới sẽ không đem sự tình nói ra, cho nên thật xin lỗi." Ta vẫn không thể buông thang ngươi." Thanh Dực Bức Vương toàn thân chấn động, thật không ngờ chính mình chuyển ra thiên bức tộc đều không có chấn nhiếp đến Tần Lang, cái nhân loại này thật là không sợ trời không sợ đất sao? Người dám giết ta, Người dám giết ta." Thanh Dực Bức Vương không thể tin được quá, Tần Lang chạy tới Thanh Dực Bức Vương trước người, trong tay màu đen hỏa diễm không ngừng bốc lên, lập lòe hắc mang lại để cho Bức Vương tâm chìm đến đáy cốc. Dù sao đã đã tội, trước làm chết một người nói sau. Tần Lang vừa cười vừa nói, bàn tay một phen, trong tay hắc diễm trong khoảnh khắc che đã đến Thanh Dực bức Vương trên đầu, trong trơ mắt, hắc diễm lên. Đem thanh dược bức vương thân thể khổng lồ bao trùm, không có bất kỳ thống khổ chú lên, không có một tia dốc sức liều mạng dãy rủa, vô thanh vô tức, hắc diễm lặng lặng thiếu đốt, rồi sau đó từng đoàn từng đoàn hắc khí bay vào tần lang trong cơ thể, mà hỏa diễm cũng theo hắc khí bay vào thời gian dần trôi qua thu nhỏ lại. Rất nhanh, hắc diễm như là trong gió vật dễ cháy một loại, dập tắt, mà thanh dược bức vương cứ như vậy vô thanh vô tức tiêu tán ở trong thiên địa, cho dù một điểm động tĩnh đều không có, ngược lại lại để cho chứng kiến đây hết thảy người mồ hôi lạnh ra. Này nhân loại, vậy mà giết thanh dược vương. Hắn vậy mà giết thanh dược vương. Bán thu vương không thể tin giống kêu lên, không nói trước bức vương chính là là mình mời đến giúp đỡ, người ta đã biểu lộ thiên bức tộc huyết mạch thân phận, lại còn là bị không lưu tình chút nào giết. hại nhân vương cũng có chút kinh ngạc, thiên bức tộc thế nhưng mà bát đại vương tộc một trong a, liền những thứ khác vương tộc cũng không dám đơn giản trêu chọc. tuy nhiên thanh dực bức vương chỉ là có chút mỏng manh huyết mạch, nhưng là cái kia tới một mức độ nào đó nói cũng là thiên bức tộc người a thiên bức tộc bao che khuyết điểm có thể là nổi danh, dám giết thiên bức tộc người này nhân loại như thế nào như thế lốm mãng điều này cũng đúng không có gì, đã giết thì đã giết, đã không cách nào đền bù rồi thế nhưng mà thanh dược bức vương cái chết cũng quá thảm rồi a vô thanh vô tức tiêu tán ở ở giữa thiên địa liền một tia yêu hồn đều không có may mắn còn sống sót xuống Này nhân loại trong tay hắc diễm rốt cuộc là cái gì như thế nào khủng bố như thế như thế nghĩ cách không chỉ có tại bán thú nhân tộc trong nội tâm văng lên mà ngay cả một bên khác giải nhân tộc trong nội tâm cũng là có chút ít phát lệnh bất quá tần lang cũng không công phu quản đường người ý nghĩ trong lòng hắn hiện tại đang tại hấp thu cái tia bay vào trong cơ thể hắc khí đó là thanh dược vương bị tinh lọc về sau sinh ra tinh khí tuy nhiên nhìn về phía trên chỉ là tỷ lệ khói đen nhưng là cực kỳ tinh thuần năng lượng tinh thuần đến căn bản không cần chuyển hóa có thể lập tức bị tần lang sở hấp thu hấp thu sở hưu hắc khí không chỉ có bổ sung bổ phát hai quả nguyên khí chi tinh lúc này bên ngoài lại ngưng tụ ra hai quả lõe hắc mang nguyên khí chi tinh dùng hỏa tinh lọc ra năng lượng so hóa huyết thuật hút huyết nhục tinh khí còn muốn tinh thuần bất quá bởi vì quá mức tinh thuần ngược lại chỉ còn lại có năng lượng rồi mà hóa huyết thuật tuy nhiên có thể giữ lại khi còn sống trí nhớ nhưng là năng lượng quá mức bề bộn hơn nữa bản thân cũng là ma đạo công pháp tần lang âm thầm tư lấy đạo hóa huyết thuật loại này tàn nhẫn bá đạo công pháp Về sau hay vẫn là tận lực không muốn thi triển, trừ phi là muốn thu hoạch người khác tin tức. Nếu như đơn riêng chỉ là hấp thu năng lượng, hỏa công hiệu càng tốt hơn. Giải quyết hết thanh dược Bức Vương, Tần Lang nhìn phía Tiểu Hắc cùng Tiểu Bạch, hai người bọn họ đang tại đồ sát thanh dược biên bức bảy, mà bức vương đã chết, thành đàn thanh dược biên bức đã triệt để rối loạn, trên không trung tán loạn, càng có một ít đã muốn muốn chạy trốn rồi. Tuyệt đối không thể để cho chạy một chỉ con rơi. Tần Lang hét lớn một tiếng, bấm tay liên đạn, mấy đạo kim sắc nguyên khí đạn bắn mà ra, đánh chúng vào mấy cái muốn chạy mạng thanh dược biên bức. Tiểu Hắc cùng Tiểu Bạch nhìn nhau, hai đạo mãnh liệt yêu khí trong dây lát bạo phát đi ra, đem sở hữu thanh dực biên bức đều bao phủ, vốn là còn thừa không, có mấy thanh dực biên bức lập tức lâm vào vô tận tiêu diệt bên trong. Theo cuối cùng một chỉ thanh dực biên bức đã chết rơi chạy xiết dòng sông ở bên trong, toàn bộ thanh dực biên bức bảy liên quan thanh dực bức vương, toàn bộ đã chết, bán thú vương mời đến giúp đỡ, bị toàn bộ chém giết. Như thế kết cục không chỉ có bán thú vương không ngờ rằng, cho dù ải nhân tộc bên này cũng không có ai ngờ tới, một nhân loại vậy mà đánh chết thất cấp cao gia yêu thú, hơn nữa còn là có thiên bức tộc huyết mạch thanh bức vương mà dòng sông bên trên chiến đấu vẫn còn rằng co bên trong, hại nhân tộc cường giả cùng bán thú nhân tộc cường giả giết lửa nóng, hại nhân vương cùng bán thú vương cũng khó phân cao thấp, vốn thế lực ngang nhau chiến đấu, theo tần lang đánh chết bước vương, chiến tranh thiên bình lập tức đã xảy ra nghiêng. đại nhân, sở hữu con rơi đều giết hết rồi. tiểu hắc tiểu bạch bay tới, đối với tần lang nói ra. tần lang gật gật đầu, rồi sau đó nhìn phía bán thú vương. nửa người yêu, hiện tại lao tử muốn tìm ngươi tính tính toán toán chúng rồi, ngươi cũng dám theo dõi ta. tần lang lạnh lùng nói, trong con mắt hiện lên một đạo hàn mang. Ta là bán thú nhân trì vương, không phải người yêu." Bán thú vương gầm nhẹ nói, rồi sau đó Kiên Kỵ nhìn qua Tần Lang, thấp giọng nói ra, "Ta chưa cùng tung ngươi, ta chỉ là theo chân đám kia ải nhân mà thôi." Bán thú vương đối với Tần Lang phi thường kiên kỵ, thực lực của nó so Thanh Dực Bất Vương hơn một chút, bất quá gần kể chỉ là một bậc mà thôi, thật muốn đánh đứng dậy, nó căn bản không làm gì được trung cực hình thái ở dưới Thanh Dực Bất Vương. Mà Tần Lang thật không ngờ nhẹ nhõm tiểu giải quyết Bất Vương, cái này nếu châm đối với lời của mình, cuộc sống của mình chỉ sợ cũng không sống khá giả. "Chưa cùng tung ta" Ngươi không phải mới vừa còn muốn ta đem cái gì kia cho má Huyền trọng khóa trả lại cho ngươi sao? Ngươi muốn hay không? Muốn sẽ tới cầm a. Tần Lang lấy ra Huyền trọng khóa, đưa cho Bán thú Vương. Không không không, thứ này cũng không đắt trọng, ngươi muốn là ưa thích thì lấy đi, coi như giao một người bạn rồi. Bán thú Vương mồ hôi lạnh lướt ra, hết lần này tới lần khác gài nhân vương thừa dịp chính mình đối với Tần Lang kiên kỵ, thừa cơ đối với chính mình triển khai điên cuồng đánh kích. Cái này lại để cho Bán thú Vương thời gian dần trôi qua đã rơi vào Hạ Phong. Hôm nay hay vẫn là tạm thời thối lui đối với hải nhân tộc chiến tranh còn phải bàn bạc kỹ hơn mới được là bán thú vương trong nội tâm ám lấy đạo rồi sau đó hướng về phía còn lại vài tên đang tại tại hải nhân tộc chiến sĩ chém giết bán thú nhân cường giả hét lớn một tiếng những người kia nghe vậy lập tức sau này vừa rút lui đồng thời thoát ly chiến đấu rồi sau đó nhanh chóng về tới bán thú vương bên cạnh mà bán thú vương cũng tiếp hải nhân vương một kiếm thừa cơ vừa thu lại lui về phía sau tầm hơn 10 trượng rất xa cùng hải nhân vương giằng co Giao bằng hữu ai muốn với ngươi cái này nửa người yêu dao bằng hữu rồi tần lang kinh từng nói cái này chết tiệt nửa người yêu cũng dám lợi dụng chính mình, cái này lại để cho tần lang rất tức giận. bất quá nhìn nhìn nó sau lưng mấy vạn bán thú nhân đại quân, tần lang tại cân nhắc sau một lát vẫn là có ý định trước ổn vừa vững. hải nhân vương, ngươi nói làm sao bây giờ? muốn hay không thừa cơ đã diệt cái này bán thú nhân nhất tộc. ta cùng của ta hai cái tiểu đệ tất nhiên sẽ toàn lực giết địch. tần lang chỉ vào bên kia bờ sông bán thú nhân đại quân, đối với hải nhân vương nói ra. bán thú vương ánh mắt ngưng tụ, khẩn trương nhìn phía hải nhân vương, trong nội tâm thật là tâm thần bất định, nó tự biết hai tộc thù hận sâu đậm, ai cũng muốn đã diệt hay. Hôm nay hải nhân tộc có cường tướng trợ, nếu là hải nhân vương sinh lòng ý đồ xấu, bán thú nhân tộc tất nhiên không địch lại trở ra, nguyên khí đại thương. Hải nhân vương con mắt nhắm lại, nói thật, hắn vô cùng muốn muốn tiêu diệt bán thú nhân, nhân tộc, vĩnh viễn tuyệt hậu hoạn, nhưng là hắn biết rõ, nếu là thật sự chính bạo phát đại chiến, đỉnh tiêm chiến đấu ngược lại là tiếp theo, dù sao có nhân loại cường giả tương trợ, có thể toàn thắng bán thú nhân tộc, nhưng là phía dưới cơ sở chiến lược tất nhiên sẽ tử thương vô số, đến cuối cùng duy nhất kết cục chỉ là lưỡng bại câu thương. Huống hải nhân vương cũng có tính toán của mình cùng tính toán, chờ kế hoạch của hắn hoàn thành về sau có thể không thương người nào đã diệt bán thú nhân tộc cũng không cần nóng lòng nhất thời ta là thật muốn với ngươi quyết nhất tử chiến Hải nhân vương lại để cho bán thú vương căng thẳng trong lòng rồi sau đó hắn chậm rãi nói bất quá hai tộc giao chiến tất nhiên sẽ tử thương vô số cuối cùng nhất sẽ chỉ là một cái lưỡng bại cầu thương kết cục cho nên bán thú vương chỉ cần ngươi hứa hẹn về sau vĩnh viễn bất xâm phạm ta hải nhân tộc hôm nay ta liền thả ngươi rời đi tốt bán thú vương không chút do dự đáp ứng nói luôn mồm nói ngày sau bán thú nhân tộc cùng hải nhân tộc nước giếng không phạm nước sông không xâm phạm lẫn nhau Hải Nhân Vương cũng không trở về lời nói, bán thú vương lập tức thay đổi phương hướng, hét lớn một tiếng, rút quân, rồi sau đó mang lấy mấy vạn bán thú nhân đại quân chật vật mà trốn. Trong lúc nhất thời thủ hoàng cất loạn, đánh tới bởi. Hải Nhân Vương, ngươi làm sao lại phóng hắn rời đi? Chúng ta liên thủ, hoàn toàn có thể đem hắn lưu lại đấy. Tần Lang nhũ mày, không giải thích được nói. Việc này ta sau đó lại hướng ngài giải thích, hôm nay may mắn mà có ngài xuất thủ tương trợ, không biết nhân loại bằng hữu tôn tính đại danh. Hải Nhân Vương quay người lại, đối với Tần Lang cung kính nói, a, tại hạ Tần Lang. Tần Lang đáp lễ lại. Nguyên lai là Tần huynh đệ, vừa rồi tố có đắc tội, mong rằng Tần huynh đệ đừng nên trách. Hải Nhân Vương nghĩ đến chính mình ngay từ đầu lại vẫn yếu nhân đem hắn dưới sự không chế đến, ai biết người ta lại trưởng cứu mình Ải Nhân tộc, trong nội tâm lập tức rất xấu hổ. Hải Nhân Vương chuyện này, việc này hiểu lầm mà thôi, muốn trách thì trách cái kia nửa người yêu. Tần Lang vừa cười vừa nói, ha ha, Tần huynh đệ thật là lớn người có đại lượng, nếu không phải ghét bỏ, không bằng chúng ta đến mạc lợi ám một tự à? Hải Nhân Vương nói ra, vậy thì cung kính không bằng tuân mệnh rồi. Tần Lang tự nhiên sẽ không từ tuyệt. Ải nhân Vương lập tức giật cú họng, đối với Mạc Lợi Á lớn tiếng quát, "Tấu nhạc, bằng cao lễ nghi hoan Ninh của chúng ta nhân loại bằng hữu." Chương 356: Hỏa chi tinh thể. Mạc Lợi Á ở bên trong vang lên một hồi liệu căng tiếng kèn, trên vách đá dựng đứng từng cái trong động quật đều dính đầy ải nhân, sở hữu ải nhân đều tại vì tần lang hoan hô. Cái nhân loại này là anh hùng của bọn hắn, một người, liền cải biến chiến tranh hướng đi, khiến cho trận này có khả năng sẽ là ải nhân tộc diện tộc thai hướng chiến tranh, cuối cùng nhất dùng bán thú nhân tộc thối lui mà chấm dứt. Như thế Long Trọng nghi thức ngược lại làm cho Tần Lang có chút ngượng ngùng, hắn có thể chưa từng có trải qua như thế trận chiến. Tại Hải Nhân Vương dẫn đạo xuống, Tần Lang lại một lần nữa đi vào Mạc Lợi Á, bất quá lúc này đây, hắn bị Hải Nhân Vương dẫn tới Mạc Lợi Á trong vương cung. Tại vương cung trong đại điện, Hải Nhân Vương ngồi ở vương tọa phía trên, còn lại Hải Nhân cường giả phân loại hai bên. Hải Nhân Vương cố ý tại vương tọa bên cạnh cho Tần Lang an một chương ngồi vào, dùng cái này đến nổi bật tại Nhân Vương đối với Tần Lang coi trọng trình độ. Tần huynh đệ, ngài đối với chúng ta Hải Nhân tộc đại ân, chúng ta khắc trong tâm hàm. Ngày sau ngươi nếu là có cái gì cần chúng ta hải nhân tộc hỗ trợ địa phương, chúng ta tất nhiên xông pha khói lửa, muôn lần chết không chối tử." Hải Nhân Vương đối với Tần Lang nói ra. "Ha ha, Hải Nhân Vương nói quá lời, theo phương diện nào đó mà nói, cái kia bán thú vương là ta đưa tới, cho nên ta chỉ là ở đền bù lỗi lầm của ta mà thôi." Tần Lang cười nói. "Bất kể thế nào nói, ngài đều là chúng ta hải nhân tộc vĩnh viễn bằng hữu." Hải Nhân Vương cảm kích nói, rồi sau đó nghĩ nghĩ, nói nghe nói tần huynh đệ lần này tới chúng ta mạc lợi á là muốn để cho chúng ta hải nhân công tượng đại sư vi ngài chữa trị một kiện pháp bảo đúng vậy ta có một kiện pháp bảo hư hao rồi muốn mời hải nhân tộc đại sư hỗ trợ chữa trị bất quá thiếu thiếu một ít tài liệu ta đang chuẩn bị ra ngoài tìm kiếm bán thú nhân tộc những hôn đẳng kia đã tới rồi tần lang nói ra không biết có thể không cho ta xem xem ngài kiện pháp bảo kia hải nhân vương nói ra đương nhiên là có thể tần lang cười nói tay vừa lộn đem tổn hại bà sa tinh bàn đưa cho hải nhân vương hải nhân vương tiếp nhận về sau cầm ở trong tay tinh tế quan sát đứng dậy sau một lát vừa rồi cao mày nói ra cái này pháp bảo chất liệu phi thường ngặt thủ, chỉ có thể dùng những thứ khác hợp thành chất liệu đến thay thế ngươi muốn ra ngoài tìm kiếm chính là ma cốt ta đúng vậy đúng là ma cốt thần lang gật gật đầu hoàn toàn chính xác hắn tài liệu của hắn chúng ta tại đây đều có duy chỉ có thiếu ma cốt hải nhân vương thở dài một hơi nói ra ma cốt chân quý vô cùng hơn nữa phi thường rất thưa thớt trừ phi là có rất cơ duyên tốt nếu không rất khó tìm được hơn nữa rất nhiều người đều đang tìm kiếm mỗi một khối ma cốt đều sẽ khiến một hồi tranh đấu Hơn nữa, coi như là đã có ma cốt, hải nhân đại sư tối đa cũng chỉ có 5 thành Năm chắc có thể chữa trị phương pháp này bảo, coi như là ta tự mình ra tay, Năm chắc cũng sẽ không biết vượt qua 6 thành. Chữa trị 5 chắc vậy mà thấp như vậy. Tần Lang chấn động, lúc trước vị kia hải nhân đại sư nói cho hắn biết đã có ma cốt chỉ có 5 thành 5 chắc, hắn còn tưởng rằng đó là người ta cố ý nói thấp, hôm nay hải nhân vương đều nói như vậy lời nói, tình huống cũng có chút không thể lạc quang rồi. Ân, cái này pháp bảo chế tạo thủ đoạn phi thường đặc thủ, dùng nhãn lực của ta cũng chưa từng có nhìn thấy qua. Hơn nữa cho dù đã có ma cốt hợp thành tài liệu về sau cũng không nhất định có thể hoàn toàn cùng pháp bảo phù hợp chữa trị về sau pháp bảo có chút công năng cũng có thể có thể không cách nào phát huy trừ phi là có được hải nhân vương đột nhiên một chậu rồi sau đó lắc đầu làm như tự nói nói được rồi vật kia mấy có lẽ đã không tồn tại rồi chờ tần huynh đệ lấy được ma cốt về sau ta sẽ đích thân ra tay giúp ngài chữa trị cái này pháp bảo hải nhân vương vừa rồi ngươi nói trừ phi có được cái gì tần lang nhạy cảm đã nhận ra hải nhân vương trong lời nói nguy cơ tựa hồ là có cái gì có thể sử hợp thành tài liệu cùng pháp bảo bản thân nguyên vẹn phù hợp ha ha Vật kia hiện tại có lẽ đã không tồn tại đi à nha? Hải Nhân Vương vừa cười vừa nói. Nghe nói tại núi lửa nham thạch nóng chảy bên trong, nham thạch trải qua vạn năm cực nóng cháy về sau, hội lắng động ngưng kết thành hỏa chi tinh thể, hỏa tinh phần tử kết quả phi thường sinh động, có thể cung bất luận cái gì chất liệu tiến hành dung hợp. Hơn nữa dần dần hướng dung hợp tài liệu tiến hành chuyển hóa cùng lột xác. Cái gì? Tần Lang đột nhiên cả kinh, thoáng cái theo trên chỗ ngồi đứng lên, kinh ngạc nhìn xem Hải Nhân Vương, nói ra, ý của ngươi là nói, đúng vậy, nếu như đem hỏa tinh gia nhập vào hợp thành chất liệu bên trong sẽ có nắm chắc 10 phần chữa trị cái này pháp bảo, hơn nữa chữa trị về sau, hợp thành tài liệu hội dần dần hướng nguyên chất liệu chuyển hóa, cuối cùng có một ngày, cái này pháp bảo sẽ cùng hắn vừa mới ra lò thời điểm, giống như lúc, không hề khác biệt, pháp bảo công năng sử dụng cũng sẽ không có bất luận cái gì ảnh hưởng. Ải nhân vương kích động nói, với tư cách một gã ưu tú luyện khí đại sư, đương nhiên hy vọng có thể chế tạo ra một kiện hoàn mỹ pháp bảo. vừa nói đến luyện khí phương diện sự tình, ải nhân vương sẽ trở nên phi thường kích động. hỏa chi tinh thể, thứ này chỉ có núi lửa ở bên trong mới có sao? tần hỏi. Hỏa chi tinh thể chỉ có trải qua vạn năm cực nóng cháy láng động ngưng kết mới có thể sinh ra đời, mà núi lửa là thích hợp nhất hỏa chi tinh thể sinh ra đời địa phương, nếu có mặt khắc cùng loại hoàn cảnh, cũng có nhất định tỷ lệ sẽ sinh ra đời hỏa chi tinh thể." Hải Nhân Vương nói ra. "Trong cái đó kia có núi lửa, ta đi tìm một phen xem có thể hay không tìm được hỏa chi tinh thể." Thần Lang Hương Phân nói. "Cho dù có núi lửa, cũng tìm không thấy rồi." Hải Nhân Vương lắc đầu, thất vọng nói, "Hỏa chi tinh thể là đỉnh cấp tài liệu lợi khí, bất luận cái gì một khối hỏa chi tinh thể sinh ra đời đều nương theo lấy thiên địa dị tượng." Rồi sau đó khắp nơi cường giả đều văn phòng giảm đến, triển khai chém giết tranh đoạt. Hơn nữa, một ngọn núi lửa, một vạn năm ở bên trong tối đa chỉ có thể sinh ra được một khối hỏa chi tinh thể, cho nên muốn tại núi lửa ở bên trong tìm một khối hỏa chi tinh thể, cơ hội là không thể nào đấy. Dựa vào vật khí, cái kia càng là cực kỳ bẽ nhỏ, không đi thử xem làm sao biết không có khả năng đâu này. Dù sao ta cũng muốn đi tìm kiếm ma cốt, thuận đường tìm xem hỏa chi tinh thể cũng là có thể. Hắc hắc, Tần Lang vừa cười vừa nói, tựa như hắn nói, mặc kệ có không có khả năng, cũng muốn đi thử xem. Ma cốt chính mình có rất nhiều, nhưng là chỉ có 5 6 thành chữa trị năm chắc, hơn nữa cũng không thể nguyên vẹn phù hợp, có thể sẽ ảnh hưởng bà sa tinh bản công năng, cho nên tìm được một khối hỏa chi tinh thể là kết quả tốt nhất rồi. Tìm được tốt nhất, tìm không thấy cũng chỉ có lui mà cầu tiếp theo rồi. Ha ha, khoảng cách nơi đây 10 vạn dặm tây phương, có một chỗ tên là Hỏa Phượng Sơn núi lửa hoạt động, nghe nói tại một vạn năm trước sinh ra đời qua một khối hỏa chi tinh thể, hôm nay một vạn năm qua đi, cũng không có cái gì động tĩnh, thần huynh đệ ngược lại là có thể đi thử thử vật khí. Bất quá chỗ đó có rất cường đại yêu thú mà trong núi lửa càng truyền thuyết có hỏa phượng tồn tại, tần huynh đệ nếu là tiền đến, định phải cẩn thận mới được là. Hải nhân vương nói ra, hỏa phượng, chẳng lẽ là tam đại yêu thú hoàng tộc một trong hỏa phượng hoàng? Thần lang kinh ngạc nói, truyền thuyết mà thôi, ai cũng không có tại đâu đó chính thức nhìn thấy qua hỏa phượng. Hải nhân vương nói ra, được rồi, mặc kệ như thế nào, ta đều được đi vào trong đó nhìn một chút, nếu là ta tìm được ma cốt, đến lúc đó còn muốn phiền bái hải nhân vương vất vả một chút. Thần lang đối với hải nhân vương nói ra, gì đang vất vả, thiện tay mà thôi mà thôi. Hải Nhân Vương Hào sảng cười nói, "Một phen Hàn huyên về sau, Tần Lang liền ngựa không dừng vó hướng phía Tây Phương bay đi, mà theo cách Hỏa Phượng Sơn càng ngày càng gần, Tần Lang rõ ràng cảm giác được trong thiên địa độ ấm cũng càng ngày càng cao." Thời gian dần qua, một tòa cự đại hỏa hồng sắc ngọn núi xuất hiện ở Tần Lang giữa tầm mắt, phóng nhãn nhìn lại, thiên địa tựa hồ cũng không có bao phủ tại một tầng hỏa diễm chính giữa một loại. Chương 357, Hỏa Phượng Sơn. Thế giới bị chiếu dọi được một mảnh đỏ bừng, phảng phất tại trong thiên địa đốt đi một lửa tựa như, Tần Lang đứng tại Hỏa Phượng Sơn bên ngoài 100 dặm không trung, cũng có thể cảm nhận được hỏa phượng sơn thượng truyền đến một hồi cháy cảm giác miệng núi lửa ở bên trong còn bất chợt phun ra từng đạo hỏa tinh đó là sôi trào nham thạch nóng chảy tại thỉnh thoảng phun phát ra tới cái này núi lửa cũng quá khổng lồ đi à nha tần lang trong đầu một hồi rung động cái này ngọn núi lửa so về thanh hải tông trung phong cũng tiểu không có bao nhiêu hải nhân vương nói hỏa chi tinh thể là ở đã trải qua vạn năm cháy lắng động về sau tinh thể chẳng lẽ ta muốn đi vào miệng núi lửa ở bên trong đi tìm hay sao tần lang nhìn qua phun trào lấy nham thạch nóng chảy miệng núi lửa dưới lòng bàn chân đều có chút run lên mặc kệ như thế nào, hay vẫn là hãy đi trước nhìn kỹ hắn nói. Tần Lang trong nội tâm thì thầm, hướng phía hỏa phượng sơn bay đi. Càng ngày càng tới gần, cực nóng cháy cảm giác tiêu càng ngày càng mãnh liệt. đã đến hỏa phượng sơn bên ngoài mười dặm, Tần Lang trên người đã hiện đầy một tầng màu trắng tinh thể, đó là chảy ra mồ hôi bị bốc hơi về sau còn sót lại muối phân. cái này độ ấm cũng quá kinh khủng a. Tần Lang kinh hãi thì thầm, hắn hiện tại không thể không vận khí nguyên khí đến bảo vệ thân thể, bởi vì bên ngoài độ ấm thật sự là quá cao rồi. hắn trên trán chảy ra mồ hôi còn không có chảy xuống đến đôi má, đã bị bốc hơi đã làm. Cao như thế ôn, nếu là đổi lại một cái nhân loại bình thường, cũng sớm đã bị nướng thành người khô nhi rồi, coi như là một chậu nước lạnh phong trên mặt đất, trong khoảng khắc cũng sẽ biết bốc hơi hầu như không còn. Mà cái này còn chỉ là tại Hỏa Phượng Sơn bên ngoài mới dặm, nếu là thật sự chính đã đến Hỏa Phượng Sơn lên, độ ấm nhất định sẽ lên cao đến một cái trình độ khủng bố. Tại đây lại vẫn có sinh vật. Tần Lang đến gần Hỏa Phượng Sơn, trên mặt đất đã là không có một mảng cỏ, một mảnh hoang mạc. Mà hoang mạc cắt đá tầm đó, vậy mà còn có một chút yêu thú thân hành qua lại. Chắc hẳn có thể ở chỗ này sinh tồn yêu thú cũng đã quen rồi tại đây nhiệt độ cao, ly khai tại đây về sau ngược lại sẽ không thích đứng. Tần Lang âm thẩm tư lấy đạo, vượt qua mấy cái ghé vào cắt đá bên trên ngủ, ngáy hỏa bỏ canh cứng, Tần Lang đi tới Hỏa Phượng Sơn chân núi dưới mặt đất. Núi dưới lòng bằng chân trồng chất một tầng dày đặc bụi núi lửa, đi ở phía trên, Tần Lang đều được vận khởi nguyên khí lại để cho thân thể trở nên nhẹ nhàng, bằng không thì thoáng cái giẫm đi lên, cả người đều rơi vào đi, đầu đều không thấy được. Không ngừng có nham thạch nóng chảy từ trên núi chảy xuống, tạo thành một mảnh dài hẹp sông nham thạch, chạy tới chân núi về sau, độ ấm thời gian dần qua chậm lại. Nham thạch nóng chảy cứng lại về sau biến thành một mảnh dài hẹp màu đen hằng dài, mà tần lang thân thể mặt ngoài đã khởi động một tầng màu trắng vòng bảo hộ, không ngừng có hơi nước tại bốc hơi, đây là tần lang dùng hàn băng chân khí hóa ra vòng bảo hộ, ngoại giới độ ấm cao đến đáng sợ, mà vòng bảo hộ ở trong nhưng lại có tí tí mát lạnh, chỉ là đợi ở chỗ này, coi như là cái gì đều không làm, nguyên khí tiêu hao tốc độ đều nhanh được đáng sợ. Tần lang ngẩng đầu nhìn qua thẳng thẳng nhập thương khung hỏa phượng sơn, thì thảo nói, bất kể thế nào nói, hay vẫn là vào xem, không có coi như xong, cái này chỗ ngồi thật sự là quá nóng. Tần Lang rất nhanh hướng phía đỉnh núi này lên, tư thái nhẹ nhàng, rơi vào mềm mại đuổi núi lửa bên trên vậy mà không có dẫm ra một tia dấu vết, còn không có leo đến giữa sân núi. Một cổ mãnh liệt nham thạch nóng chảy phún rung xuống dưới, Tần Lang không thể không tranh thủ thời gian dừng lại, tìm một chỗ nổi lên nham thạch, đứng ở thượng diện, tránh né bốn phía vẩy ra nham thạch nóng chảy. Nhìn xem theo nham thạch hai bên phi tốc chạy qua nham thạch nóng chảy, Tần Lang trong nội tâm lại một lần nữa đối với thiên nhiên cường đại cảm nhận được rung động. Nếu là rất xuống nham thạch nóng chảy bên trong, coi như là dùng chính mình ý tâm đại thành tu vi, chỉ sợ cũng phải gặp một phen đau khổ a. Dòng nham thạch qua, núi lửa vậy mà lâm vào một đoạn ngắn ngủi trong bình tĩnh, tựa hồ là tại nghỉ ngơi, lại tựa hồ tại công tác chuẩn bị lấy càng nóng nảy phun trào, nhưng là mặc kệ như thế nào, Tần Lang như trước muốn hướng phía miệng núi lửa xuất phát. Mắt thấy muốn đến miệng núi lửa rồi, Tần Lang trong nội tâm âm thầm mừng rỡ, mà nhưng vào lúc này, theo núi lửa hơi nghiêng, một đạo nóng hở nham thạch nóng chảy trụ hướng phía Tần Lang lao qua. Nham thạch nóng chảy như thế nào lại đột nhiên theo bên cạnh phun trào tới. Tần Lang ánh mắt ngưng tụ, tiến lên thân hình im bặt mà dừng, vi phạm vật lý quy luật hướng về sau vòng trở lại, tránh thoát đạo kia mãnh liệt nham thạch nóng chảy trụ. Nhân loại, nhanh chóng ly khai tại đây. Nham Thạch nóng chảy trụ về sau, một cái mang theo một kia nộ khí thanh âm truyền tới. Theo tiếng nhìn lại, dĩ nhiên là một cái toàn thân đều bước lên lên hỏa diễm tuổi trẻ nữ tử. Nữ tử này trong tay nắm một đầu hỏa hồng sắt trường tiên, một thân hỏa hồng sắc bó sát người giáp ra đem hắn linh lung dáng người hoàn mỹ nổi bật đi ra, một bộ tóc đỏ buộc ở sau. Tuấn tú mang trên mặt một kia giận dối. ngươi là hóa hình kỳ yêu thú, ngươi bản thể là cái gì? Tần Lang sửng sốt một chút, thu hồi đứng ở nên trên người cô gái cái nào đó mẫn cảm bộ vị ánh mắt chậm rãi mà hỏi nữ tử long mi nhũ một cái trong nội tâm nộ khí càng lớn vài phần cái nhân loại này thật sự là quá vô lễ nhân loại cái này không phải ngươi có lẽ đến địa phương nhanh chóng rời đi bằng không mà nói tiểu đừng trách ta không khách khí nữ tử đã giơ tay lên bên trong đích trường tiền nhắm ngay tần lang ta hỏi ngươi bản thể là cái gì tần lang căn bản tiểu mặc kệ nữ tử đang nói cái gì hắn chỉ muốn biết hóa hình về sau như thế xinh đẹp yêu thú bản thể rốt cuộc là cái gì nhân loại vô sỉ nhìn xem tần lang trắng trợn ánh mắt cùng với dâm đãng biểu lộ nữ tử phảng phất cảm giác có một đôi bàn tay lớn tại trên người mình cao thấp lục lọi một loại, cái này làm cho nàng càng thêm tức giận đồng thời lại sinh ra một tia xấu hổ và giận dữ. bị nữ tử như vậy một mắng, tần lang lập tức phản ứng đi qua, xấu hổ sờ lên đầu, không có ý tứ nói, không có ý tứ, ta có chút thất thu rồi, không khục, bất quá vì cái gì ta không thể tới tại đây. hỏa phượng sơn ở trong cấm hết thể yêu thú hoặc nhân loại qua lại, kẻ trái lệnh, giết không tha. nữ tử lạnh lùng nói ra, trong tay hỏa cây roi hất lên, ba, một tiếng thanh thúy tiếng vang vang vọng phía chân trời. a cái này cũng quá không giảng đạo lý đi à nha ta chịu đến nơi đây thoáng một phát cái gì đều không làm ngươi chịu muốn giết ta à ngươi cho rằng nơi này là nhà của ngươi à tần lang nhướng mày một cái không phục nói không có lý do gì mười tức ở trong ngươi như lại không ly khai chết trên người cô gái bộc phát ra một đạo cực nóng yêu khí trong tay trưởng tiền từng đạo hỏa diễm tại quân quanh sát khí càng đậm mà tần lang đối với nữ tử từ chối cho ý kiến tỉnh táo nhìn chung quanh ngoại trừ nữ tử này bên ngoài cũng không có phát hiện hán khí tức của hắn trong nội tâm coi như là thở dài một hơi Nói là kẻ trái lệnh giết không tha, nhưng cô nàng này nhi lặp đi lặp lại nhiều lần muốn ta ly khai, chắc hẳn cũng là cố kỵ thực lực của ta, đã như vậy, vậy ta còn sợ ngươi quọng lông à. Tần Lang trong nội tâm âm thầm thì thầm, một khi đến đây, tính tình cũng hành. "Đừng đếm, ngươi lại mấy cái 100 tức ta cũng sẽ không biết ly khai, ta đến nơi đây là phải tìm Hỏa Chi tinh thể, ngươi để cho ta tìm kiếm một phen, mặc kệ tìm không tìm được, ta đều sẽ rời đi, ngươi cho rằng ta muốn ở chỗ này đợi à?" Tần Lang đối với nữ tử nói ra. "Vô liêm sỉ, ngươi cho rằng Hỏa Phượng Sơn là ai cũng có thể đến sao?" Con vọng muốn ở chỗ này tìm kiếm hỏa chi tinh thể, quả nhiên là không biết sống chết. đã như vậy, ta đây sẽ đưa ngươi lên đường đi. Nữ tử kiều quát một tiếng, trong tay roi dừng lên, giống như một đầu hỏa hồng trường sa một loại, quấn hướng về phía tần lang. Ta đây cũng chỉ phải xông vào rồi. Tần lang cũng là khí nhi không đánh một chỗ đến, hắn muốn cũng không phải một cái không giảng đạo lý người, ngươi mời ta một thức ta liền mời ngươi một trượng, nhưng ngươi nếu không phải phân rõ phải trái, vậy cũng chớ trách ta ngang ngược. Nữ tử này bất quá là thất cấp yêu thú mà thôi, tần lang căn bản sẽ không e ngại, đã tập trung vào trường tiên một bà đã bắt đi lên, dùng sức một kéo, đem roi kéo tới thẳng tắp. ngươi cái này tiểu man cô nàng, như thế nào như thế không giảng đạo lý. Tần Lang quát lạnh nói, hư, đối với tự tiện xông vào hỏa phượng sân người, không có gì đạo lý có thể giảng. Nữ tử roi du lên, từng đoàn từng đoàn hỏa diễm bốc lên, roi trở nên như là cháy sạch nấu được đỏ bừng bàn ủi một loại. suy suy, Tần Lang cầm chặt trường tiên bàn tay như là bắt được một căn bàn ủi. suy suy bốc lên khói trắng nhi, hú lên cái dị tranh thủ thời gian quăng ra, cả bàn tay đều bị cháy sạch nấu được một mảnh đen kịt như là bị nóng ra heo một loại cái quỷ gì thứ đồ vật bỏng chết ta rồi tần lang nghe răng trợn mắt mắng lên một đoàn kim sắc nguyên khí đưa bàn tay bao phủ trên bàn tay đen kịt tầng tầng bong ra từng màng lộ ra một mảnh hồng nhuận phơn phất ra thịt hừ nữ tử đắc ý cười lạnh một tiếng roi hất lên tự trên núi lửa sẽ qua vậy mà mang theo một đạo nóng bỏng nham thạch nóng chảy trụ đánh út về phía tần lang hàn băng chất khí ngưng tần lang hét lớn một tiếng một đạo bạch sắc nguyên khí đánh cho đi ra cùng nham thạch nóng chảy đánh tới cùng một chỗ lập tức ở nham thạch nóng chảy mặt ngoài kết liễu dày đặc một tầng hàn băng cực nóng nham thạch nóng chảy lập tức liền bị hàn băng ngưng kết, rồi sau đó hàn băng hòa tan, nham thạch nóng chảy trụ biến thành một căn màu đen thạch đầu, từng khúc đứt gãy, bể từng hột hòn đá nhỏ, một chiêu bị phá, nữ tử sắc mặt không thay đổi, trường tiên không ngừng vung tay, một cây nham thạch nóng chảy trụ theo núi lửa ở bên trong phun bừng lên, như cùng một cái đầu phẫn nộ hỏa long, tại núi lửa chi đỉnh bay vút lên về sau, dương anh múa vút sông về tần lang, tần lang sắc mặt biến hóa, vừa rồi một đạo hàn băng chân khí, vậy mà tiêu hao bình thường gần thập bội nguyên khí, tại đây cực nóng trong hoàn cảnh. Hết thể hỏa thuộc tính ngoại trừ công pháp đều sẽ phải chịu thật lớn áp chế. Trên đỉnh đầu gào thét hỏa long lại để cho Tần Lang cảm thụ lớn hơn áp lực từ lớn. Kim một thủy hỏa thổ ngũ hành bên trong, tuy nhiên nước có thể khắc hỏa, nhưng là tại loại hoàn cảnh này bên trong, ngươi điểm này Hàn băng chân khí căn bản khắc không được người ta, ngược lại sẽ đại lượng tiêu hao người nguyên khí. Động Linh thanh âm vang lên. Vậy làm sao bây giờ? Tần Lang hỏi. Có chút thời điểm cũng không nhất định chỉ có nước mới có thể dập tắt lửa, thổ cũng là có thể đấy. Động Linh Lung dùng nói, thổ cũng có thể khắc hỏa. Tần Lang con mắt sáng ngời, lập tức nở nụ cười. Trên người từng đạo kim quang bắt đầu lập lẻ. Địa Hoàng thân thể chui từ dưới đất lên. Tần Lang hét lớn một tiếng, một quyền hướng phía hỏa phượng sơn đập xuống dưới. Sơn thể có chút rung động. Một đạo rất nhỏ gợn sóng tự Tần Lang dưới chân lan tràn đi ra ngoài. Trong khoảnh khắc liền lan tràn đã đến nữ tử dưới chân. Nữ tử hoảng sợ phát hiện, trong tay mình hỏa cây roi vậy mà thoáng cái trở nên có chút lạnh buốt. Theo miệng núi lửa bay lên hỏa long vậy mà chậm lại thế sông. Rồi sau đó thời gian dần qua ngừng lại. Phiên cổn hỏa diễm cũng thời gian dần trôi qua dập tắt, biến thành một cây màu đen thạch đầu cây cột. Mặc kệ nham thạch nóng chảy cỡ nào cứng nóng, đó cũng là do thạch đầu bùn đất tạo thành, để cho ta theo nguồn tội, đem ngươi rọi ta. Tần Lang cười lạnh một tiếng, lại làm một quyền niệm xuống, sơn thể mãnh liệt chấn động, sở hữu thạch đầu cây cột toàn bộ nước vỡ. Còn có cái gì chiêu nhi, tựu xử đi ra a nếu không, ta tiểu muốn đi vào miệng núi lửa rồi. Tần Lang ngẩng đầu đứng thẳng, giống như đế hoàng một loại. Chương 358, Hỏa vệ. Hỏa Phượng Sơn chi đỉnh, Tần Lang ngạo nghễ đứng thẳng, một bộ lao tử đệ nhất thiên hạ bộ dạng, nhìn qua ánh mắt của cô gái ở bên trong, tràn đầy hung hăng cảnh quái còn mơ hồ có chút treo tức, nữ tử trừng mắt lạnh dựng thẳng, đương nhiên sẽ không khuất phục tại tần lang lạm dụng uy quyền, nàng điêu quát một tiếng, trong tay trường tiên lập tức cuốn mang tới, rồi sau đó hiện lên đinh ốc hình dáng mở rộng ra đến, cánh tay không ngừng huy động, càng đem trường tiên cho rằng đeo rụi bằng một loại tại vung vậy, từng đạo đinh ốc hình dáng hỏa diễm gợn sóng tự trường tiên bên trên kéo dài vươn ra, mà vào lúc này, hỏa phượng sơn vậy mà nóng nảy bắt đầu chuyển động, giống như là có người quấy nó ngủ say một nửa, thời gian dần qua tô tỉnh lại, vâng anh, một cột ngập trời nham thạch nóng chạy theo miệng núi lửa ở bên trong phun phát ra rồi. Rồi sau đó tán rơi xuống, giống như rơi xuống một hồi nhăm vũ, trường tiên bên trên hỏa diễm vượn sóng càng thêm mãnh liệt thêm vài phần, không ngừng tới gần tần lang. Tần lang trên người nguyên khí mãnh liệt bạo phát ra, đêm đầy thiên nham thạch nóng chảy vũ chấn mở đi ra, toàn thân kim quang hiện ra, vậy mà so đầy trời ánh lửa còn muốn chói mắt, mặt đối với hỏa diễm vượn sóng, cho dù tần lang thi triển địa hoàng thân thể, cũng không dám nên đón, nguy chân chìa xuống đất, thân hình nhanh lùi lại đồng thời, hai tay không ngừng kết tấn, sơn thể bên trên một cây màu đen cột đã đột ngột từ mặt đất mọc lên, hỏa diễm vượn sóng càng quét một loại đem màu đen cột đã chuẩn bị đánh nát. Chờ cuối cùng một căn cột đá bị đánh nát lúc, Tần Lang đã tự hỏa diễm gợn sóng trước biến mất. Tần Lang chui vào Hỏa Phượng Sơn trong lòng núi, hắn đã là đã tập trung vào nàng kia vị trí, từ dưới đất đi tới nàng kia dưới lòng bàn chân. Nàng kia lúc này đang tìm tìm Tần Lang bóng dáng, hoàn toàn không xem xét kỹ Tần Lang đã chui được dưới người mình. Đợi nàng trong giây lát phát hiện dưới lòng bàn chân có nguyên khí chấn động lúc, đã không còn kịp rồi. Tần Lang theo dưới nền đất vươn tay ra, một phát bắt được nữ tử góc chân, dùng sức một kéo, vậy mà đem nàng trực tiếp kéo tiến vào trong đất. Nữ tử ngọn lựa trên người thoáng cái ảm đạm rồi rất nhiều. Trường Tiên cũng thì không cách nào thi triển ra, bất quá nàng cũng không có bối rối, yêu khí tự trong cơ thể bạo phát đi ra, hai chân của nàng biến thành nung đỏ bàn ủi, làm cho Tần Lang không thể không rung lòng ra hai chân của nàng. Ngươi cho rằng bằng chút ít hèn hạ thủ đoạn có thể chiến thắng ta sao? Nữ tử quát lạnh nói, hai tay kết liễu một cái kỳ quái thủ ấn, sơn thể vậy mà đã bắt đầu di động. Đánh thắng tiểu là lão đại, nào có cái gì hèn hạ cao thượng, thật sự là chê cười. Tần Lang cười lạnh một tiếng, hướng lấy sơn thể di động phương hướng ngược nhau không ngừng lui về phía sau. Nữ tử trên mặt vậy mà lộ ra thực hiện được dáng tươi cười. Tần Lang hô to không ổn, chẳng lẽ cô gái này là cố ý hay sao? Lại để cho chính mình hướng phương hướng ngược nhau di động. Một nghĩ đến đây, Tần Lang lập tức đã ngừng lại lui về phía sau thân hình, hướng phía phía trước chui từ dưới đất lên mà đi. Ầm ầm. Phía trước thổ địa thoáng cái phá ra, trước người dĩ nhiên là một mảnh cực nóng nham thạch nóng chảy biển, đỏ bừng nham thạch nóng chảy còn đang không ngừng phiên cuộn bốc lên thao nhi, mà Tần Lang sau lưng sơn thể thoáng cái phong đóng lại, cứng rắn như sắt bản, lại lui về sợ đã không còn kịp rồi. Ngoá, người nữ nhân này, như thế nào một chút cũng không chỉ tính kiệt? Tần Lang lúc này mới biết được trên mình trở thành, cái này giả hoạt nữ nhân vậy mà cố ý lộ ra tươi cười đắc ý, lại để cho chính mình cho rằng hướng phương hướng ngược nhau di động tiểu bị lừa rồi, ai biết hết thảy đều tại kế hoạch của nàng chính giữa. Hừ, cho ngươi tự cho là thông minh, ngươi không phải muốn đi vào miệng núi lửa sao? Ta giúp ngươi một bả, ngươi có lẽ cảm tạ ta mới được là. Nữ tử ngữ khí lạnh như băng, cùng chung quanh cực nóng không khí tạo thành tươi sáng do nét đối lập. Tần Lang nghe vậy, không khỏi nhìn chung quanh, nơi này chính là miệng núi lửa bên trong thế giới sao? Một giây đặc nham thạch nóng chảy biển. Hỏa chi tinh thể hội ở địa phương nào đâu này? Nhân loại, vốn ngươi nếu là tự hành ly khai, ngược lại là có thể lưu được một mạng, bất quá ngươi gian ngoan mất linh, không nên xâm phạm Hỏa Phượng Sơn, ta đây đành phải đem ngươi vĩnh viễn ở tại chỗ này rồi." Nữ tử lạnh giọng nói ra, thế nhưng mà nàng kinh ngạc phát hiện, Tần Lang căn bản không có nghe nàng nói chuyện, một đôi mắt tập mi thử nhãn tích lưu tích lưu chuyển, không biết đang tìm cái gì thứ đồ vật hay vẫn là tự hỏi cái gì. Lúc này nàng mới nhớ tới, Tần Lang bắt đầu đã từng nói qua, là muốn đến tìm kiếm chi tinh thể, nghĩ được như vậy, nữ tử trên mặt vui vẻ cảm động. Ngươi là muốn tìm Hỏa chi tinh thể?" Nữ tử đột nhiên hỏi. "A, đúng vậy, ta không có cái khác mục đích, tìm cái này, không đúng sự thật coi như xong, quỷ mới muốn xâm phạm Hỏa Phượng Sơn." Tần Lang nói ra. Hừ, chỉ bằng ngươi cũng muốn đánh Hỏa chi tinh thể chủ ý, cũng không sợ gió lớn đau đầu lưỡi?" Nữ tử cười lạnh một tiếng, khinh thường nhìn xem Tần Lang. "Ta thì thế nào sao? Chẳng lẽ lớn như vậy một tòa Hỏa Phượng Sơn liền một khỏa Hỏa chi tinh thể đều ngưng tụ không đi ra?" "Ai, ta thật sự là đến lộ chỗ." Thần Lang lắc đầu, làm như rất thất vọng nói. "Hử, Đường Đường Hỏa Phượng Sơn, làm sao có thể liền hỏa chi tinh thể đều không có. Thật sự là chê cười. Nữ tử nghe vậy, nhướng mày một cái, lập tức nói ra. Tại đây thật sự có hỏa chi tinh thể. Thần Lang con mắt sáng ngời, mừng rỡ hô: "Ngươi." Nữ tử lúc này mới phát hiện vậy mà đem Hỏa Phượng Sơn có hỏa chi tinh thể công việc nói ra, trong nội tâm hối hận vô cùng, bất quá nhìn xem Thần Lang mừng rỡ biểu lộ, nàng còn nói thêm: "Có thì sao? Ngươi cũng không có buồn sự cầm. Hỏa chi tinh thể tại nơi nào? Thần Lang đối với nữ tử nói ra: "Ta tại sao phải nói cho ngươi biết?" chính ngươi tìm chứ sao? nữ tử khinh thường nói, ngươi không nói. tần lang con mắt chậm rãi hí mắt, trong lời nói ẩn chứa tí ti hàn ý, rất có một lời không hợp tiểu động thủ hương vị. Hừ, tự tiện xông vào hỏa phượng sơn đã là tử tội, đánh hỏa chi tinh thể chủ ý càng là tội càng thêm tội. hôm nay ta lợi dụng hỏa phượng chi thủ vệ người thân phận, bàn cho ngươi tội chết. nữ tử lạnh giọng nói ra, vậy mà một gối quỳ xuống, đưa bàn tay theo như trên mặt đất. quá, ni mã cái này phán ta tử hình. lao tử muốn lên tố, tần lang chửi lên, một cổ sởn hết cả gai ốc cảm giác tự trong lòng bay lên. Lập tức, hắn hoảng sợ phát hiện, nham thạch nóng chảy biển chính giữa, có một cái quái vật khổng lồ thời gian dần qua xung ra. Một khỏa cực lớn đầu theo nham thạch nóng chảy hải lý xung ra, nóng hổi nham thạch nóng chảy dọc theo đầu của nó không ngừng chảy xuống, một đôi cực lớn phun lửa cháy hoa con mắt phẫn nộ trừng mắt tần lang, cảm giác kia giống như là tần lang giết nó cha một loại. Rồi sau đó là thân thể khổng lồ, cường tráng tứ chi, một cái hỏa diễm cự nhân theo nham thạch nóng chảy hải lý bò lên đi ra, phẫn nộ mở giống hai đấm không ngừng nện lấy rộng lớn lồng ngực phát ra thùng thùng nổ mạnh. Mã ơi! Tần Lang lui về sau hai bước dưới lòng bàn chân một cái lảo đảo, đặt mông ngồi trên mặt đất, hai chân loạn đạo, rồi sau đó bối rối bỏ lên. động động, mau đến xem quái vật rồi. ni mã thằng này nhìn về phía trên thật là lợi hại bộ dạng. thần lang một bên lui về sau, một bên hét lớn. đây là hỏa vệ. cái này hỏa phượng sơn thậm chí có hỏa vệ. cái này hỏa phượng sơn đến cùng có dấu bí mật gì? vậy mà hội hỏa vệ thủ hộ ở chỗ này. động linh nghẹn ngào kêu lên. hỏa vệ. thần lang còn là lần đầu tiên nghe được cái này xưng hô. hỏa vệ tiểu là hỏa chi thủ vệ giả, phàm là có hỏa vệ địa phương nhất định là có cùng hỏa có quan hệ trọng đại bí mật cái này hỏa phượng sơn đến cùng có đồ vật gì đó vậy mà có thể sinh ra đợi hỏa vệ động linh khóa chặt lông mày ngưng giọng nói cái này hỏa vệ rất lợi hại sao nhìn xem tại nam thạch nóng chạy hải lý không ngừng gào thét hỏa diễm cự nhân tần lang gầm nhẹ nói phi thường lợi hại bằng không thì sao có thể bị gọi hỏa chi thủ vệ giả bất quá hỏa vệ một loại chia làm bốn cấp bậc cấp thấp hỏa vệ tương đương với ý tâm kỳ đỉnh phong thì ra là trần ngạn linh chính là cái kia trình độ mà trung cấp hỏa vệ thấp thì tương đương với thần tâm tiểu thành nhân loại cường giả mà cao cấp hỏa vệ có thể so với thần tâm đại thành lần nữa phía trên còn có đỉnh cấp hỏa vệ chỉ lần này cùng thiên tâm cường giả động linh nói ra ba mẹ nó cái thứ này là cái đó cấp bậc hay sao thần lang kêu lên xen vào cấp thấp cùng trung cấp tâm đó siêu việt ý tâm đỉnh phòng, không kịp thần tâm tiểu thành có thể một trận chiến động linh quan sát một phen về sau chính vừa nói nói đại ca đánh cho cái răng à, lão tử là muốn tìm hỏa chi tinh thể không phải đến cùng hỏa vệ đánh nhau đấy thần lang mọi nơi quan sát cũng không có gặp hỏa chi tinh thể lập tức tiểu làm manh động thấy ý hỏa chi tinh thể. Ha ha, cái này hỏa vệ tiểu là hỏa tinh chi thân thể, ngươi muốn bao nhiêu nơi hay sao? Chương 359, tham dò. Ngươi nói là, cái này hỏa diễm cự nhân là hỏa chi tinh thể tạo thành hay sao? Tần Lang mở to hai mắt nhìn, nhìn phía nham thạch nóng chảy hải lý cao tới hơn 10 trượng hỏa diễm cự nhân. Hải Nhân Vương đã từng nói qua, một khỏa lớn nhỏ cỡ năm tay hỏa chi tinh thể tiểu là vật báu vô giá, hoàn toàn có thể tu bổ tổn hại bà sa tinh bản, mà cái này hỏa diễm cự nhân, thân cao tối thiểu nhất có vài chục trượng. Cái kia được có bao nhiêu khỏa lớn nhỏ cơ nắm tay hỏa chi tinh thể a? Tần Lang trong ánh mắt buộc phát ra tham lam hỏa hoa, tại đầy trời trong ngọn lửa, lóe ra chói mắt sáng rọi, thật giống như cực đói đâu mèo gặp được khắp nơi trên đất vui vẻ con cá một loại, hưng phấn được thiếu chút nữa gào thét kêu lên. Đứng tại nham thạch nóng chảy biển bên cạnh nữ tử nhẹ nhàng nhảy lên, ngày tới hỏa diễm cự nhân trên bờ vai, lập tức ngồi xuống, vô vô hỏa diễm cự nhân bà vai, hỏa diễm cự nhân tùy theo đỉnh chỉ gào thét. Nhân loại, đem ngươi thừa nhận hỏa vệ mãnh liệt nộ nữ tử trầm ngẩng đầu, một cái hỏa chữ còn chưa nói ra miệng, tiu thoáng cái ngây ngẩn cả người. Nàng đây cho rằng Tần Lang tại thấy được hỏa vệ về sau, hội sợ tới mức vô cùng hoảng sợ, vẻ mặt như thế nàng đã đã từng gặp nhiều lắm, thế nhưng mà Tần Lang không chỉ có không có kinh sợ biểu lộ, ngược lại vẻ mặt mừng rỡ vui sướng biểu lộ, nhìn về phía trên tựa như đàn ông đói gặp được đại đùi gà một loại. "Này ngươi có hay không hãy nghe ta nói lời nói?" "Uy, uy." Nữ tử hướng về phía Tần Lang giống lên, cái này biểu lộ tính toán cái gì? Này nhân loại một điểm cũng không biết sợ hay sao? Quá sung sướng, con mụ nó, cái này lại phát, nói cái gì cũng muốn tỡi nó một đầu dưới cánh tay đến. Tần Lang hú lên quá gì? Tại nữ tử trợn mắt há hốc mồm biểu lộ chính giữa, như nhanh như hổ đói vồ mồi một loại, đánh về phía hỏa diễm cự nhân. Không phải đâu. Hắn không phải dọa điên rồi à. Nữ tử ngược lại bị lại càng hoảng sợ, hỏa diễm cự nhân tùy theo lui về sau một bước, một bộ bị thụ kinh hãi bộ dạng. Tần Lang vui vẻ rất đậm, như có điều suy nghĩ nhìn ngồi ở hỏa diễm cự nhân trên bờ vai nữ tử liếc, sau đó đem thân hình khẽ động, lẻn đến hỏa diễm cự nhân sau lưng. Trong tay bạch kim kiếm nảy lên, đâm về hỏa diễm cự nhân phía sau lưng bên trên một khối nô lên cơ bắp tựa như bộ vị. Tần Lang vốn tưởng rằng hỏa diễm cự nhân thân hình cực lớn, Hành động tất nhiên có chỗ không tiện, thế nhưng mà ai muốn hỏa diễm cự nhân vậy mà phi thường linh mẫn, nửa người trên hơi nghiêng, khuỵu tay về sau đó đỡ, vậy mà đem tần lang kiếm đỉnh mở đi ra, rồi sau đó cánh tay mở rộng ra đến, bước lên lên hỏa diễm bàn tay khổng lồ tiểu trộm tới tần lang. Thật nhanh, tần lang ánh mắt ngưng tụ, bị hỏa diễm cự nhân rất nhanh động tác lại càng hoảng sợ, một tay đẩy về phía trước, thân hình tùy theo nhanh lùi lại, rồi sau đó một quyền đánh hướng về phía hỏa diễm cự nhân bàn tay khổng lồ, mượn nhờ phản xung su xu thế, thối lui ra khỏi hỏa diễm cự nhân phạm vi công kích, một hiệp giao phong. Tần Lang vậy mà căn bản không thể dựa vào gần hỏa diễm cự nhân bên cạnh, ngược lại là suýt nữa đã rơi vào hỏa diễm cự nhân trong tay. Quả nhiên rất lợi hại, nếu như bị cái kia năm đấm vung mạnh bên trên một đệm truy cập, bất tử cũng muốn lột ra à? Tần Lang âm thầm kinh hãi, tuy nhiên sớm đã có một phen khổ chiến chuẩn bị tâm lý, nhưng là chỉ có chính thức chống lại tay đến mới biết được đối thủ đáng sợ. Động động, người trước nhìn một chút, tìm một đầu chạy trốn lộ ra đến, trong chốc lát đánh không lại ta bỏ chạy. Tần Lang trong lòng cùng động linh nói ra, bất kể như thế nào, trước tiên đem đường lui tìm xong rồi lại đến. Phân phó động linh về sau. Tần Lang một nhảy dựng lên, cũng không có mù quáng đích tiến công, mà là vòng quanh hỏa vệ quấn nổi lên vòng tròn luân quẩn. Theo Tần Lang xoay quanh nhi, hỏa vệ cũng thỉnh thoảng chuyển ních người. Thủy Trung bảo trì chính diện đối mặt Tần Lang. Nhân loại đối mặt hỏa vệ ngươi lại vẫn dám chủ động khởi sướng tiến công. Ta không thể không đội phục dũng khí của ngươi rồi. Nữ tử ngồi ở hỏa vệ trên bờ vai, nhàn nhã niết lên chân bắt chéo, thỉnh thoảng vô vô hỏa vệ bà vai. Tần Lang không để ý tới hắn, con mắt chằm chằm vào hỏa vệ, mà ánh mắt xéo qua tắt thì thỉnh thoảng liếc về phía nữ tử tay. Nếu như ta đoán không sai cái này hỏa vệ hành động hẳn là nữ tử tại không chế. Tần Lang trong nội tâm âm thầm niệm đến, hắn quyết định ra tay thăm dò thoáng một phát. Ta cũng không khỏi không nói cho ngươi biết, ngươi muốn bội phục ta đấy, không chỉ là giúp khí. Tần Lang vừa cười vừa nói, hướng về phía nữ tử vứt ra một cái mị nhãn. Nhân loại, quả nhiên đều là đồ vô sỉ. Nữ tử ánh mắt lạnh lùng, bàn tay nhẹ nhàng vỗ, hỏa diễm cự nhân lập tức gào lên, rồi sau đó thân thể hơi nghiêng, tay phải tại nham thạch nóng chảy hải lý trút tới, nham thạch nóng chảy hải lý nhấc lên một lớp sóng sóng sóng cả, hướng phía Tần Lang lo qua. Tần Lang ánh mắt ngưng tụ. Nguyên khí quán chú đến bạch kim trong kiếm, từng đạo kiếm quang từ kiếm tiêm phun ra nuốt vào, rồi sau đó hướng phía nham thạch nóng chạy sóng cả dù sao tất cả lượng kiếm, kéo lên một đạo tình hình trước kiếm văn, ấn đã đến nham thạch nóng chạy sóng cả bên trên. Suy suy suy suy, nham thạch nóng chạy sóng cả bên trên lập tức buốc lên trận trận khói trắng nhi, chính giữa bị kéo lên một cái hình vông đích chỗ trống, Tần Lang thân hình nhảy lên, theo trống rông ở bên trong chui ra ngoài, vừa ló đầu ra, hỏa vệ một đôi hỏa diễm bản tay khổng lồ liền từ Tần Lang đầu trên đỉnh che xuống dưới. Tần Lang thân thể đột nhiên trầm xuống, dán nham thạch nóng chạy biển xoát thoáng một phát lẹn đến mặt khác hơi nghiêng bên cạnh bờ, xét qua hỏa vệ bên cạnh thời điểm, con mắt gắt gao nhìn thẳng hỏa vệ trên bờ vai nữ tử, tay phải ngón cái khống chế hỏa vệ tay phải, ngón út khống chế chân phải, tay trái ngón cái khống chế tay trái, ngón út khống chế chân trái. Tần Lang ánh mắt theo nữ tử ngón tay nhảy lên mà không ngừng lặp lòe, hắn đã là thời gian dần trôi qua sở thấu ước chừng khống chế phương pháp. kế tiếp, tự muốn biết rõ ràng mười ngón tổ hợp động tác, như vậy có thể biết rõ ràng hỏa vệ động tác. Tần Lang hướng phía bầu trời bay đi, đi tới hỏa vệ trên đỉnh đầu, xoát xoát mấy đạo kiếm khí bắn về phía hỏa vệ trên bờ vai nữ tử nữ tử cười lạnh một tiếng, mười ngón nhảy lên, hỏa vệ thân thể nghiêng một cái, tránh thoát kiếm khí, rồi sau đó tay phải cử động đã qua đỉnh đầu, trục tới tần lang. Tần lang không có né tránh, hai chân mãnh liệt đi xuống đất một đập mạnh, ầm ầm đạp đã đến hỏa vệ trên bàn tay. Cho dù tần lang thế đại lực chìm, cái này một giấm chân dùng đá vụ lên địa, thế nhưng mà hỏa vệ rõ ràng không chút sức mẻ, năm ngón tay khép lại, chụp tới tần lang. Đóa. Quả nhiên không thể tới ngạnh, căn bản không phải một cái cấp bậc đấy. Tần lang thầm mắng một tiếng, lần này hai chân của hắn đều có chút du lên. Thật giống như khi còn bé theo chỗ cao nhảy đến trên mặt đất một loại, chấn đắc hắn thiếu chút nữa đau sốc hông. Tần Lang tay năm tay 10, bạch kim kiếm vừa thu lại, hai đấm không ngừng đánh kích, nhưng căn bản không cách nào ngăn cản hỏa vệ ngón tay thu nạp, lại hướng lên phi đã không còn kịp rồi, bị bất đắc dĩ, chỉ phải là tâm niệm vừa động, chu được động ngày bên trong. Oeng. Hỏa vệ năm ngón tay khép lại, cho dù bắt hụt, nhưng là không khí chấn động, cái này nắm chặt, vậy mà chấn đắc không gian đều có chút không ổn định. Tần Lang trốn ở đông ngày bên trong, chỉ cảm thấy thiên địa không ngừng lắc lư, một cổ sức lực lớn đè xuống chính mình cực nóng vậy mà chuyển vào động thiên bên trong, dòng sông hồ nước tại dưới nhiệt độ, vậy mà tại cấp tốc bốc hơi, đại địa hơi nước đã ở kịch liệt trôi qua, thậm chí có chút ít giảm nước. Ba mẹ nó, ngươi cút nhanh lên đi ra ngoài, ngươi nha muốn đem nhiệt độ cao đưa đến động thiên ở bên trong đến sao? Đi ra ngoài, đi ra ngoài. Động linh một hồi đau lòng, hướng về phía tần lang tự mắng lên. Quá, ngươi cũng quá không giảng nghĩa khí đi à nha? Tần lang ủy khuất quát, lại không có một tia do dự, lập tức đã đi ra động thiên, thoáng hiện tại hỏa vệ sau lưng trong khắp nóng Hừ. Ta ngược lại là nói ngươi dựa vào cái gì dám xông vào Hỏa Phượng Sơn, nguyên lai like là ỷ vào không gian pháp bảo. Hỏa vệ chậm rãi xoay người qua, trên vai nữ tử sắc mặt âm hàn được làm như một tòa như băng sơn. Hừ, ta dựa cũng không phải là cái gì pháp bảo, mà là khôn khéo đầu. Tần Lang trừng mắt, gõ đầu của mình. Chương 360, Nam Tương Hải. Trải qua một loạt thăm dò, Tần Lang đã đại khái bên trên thăm dò nữ tử dùng 10 ngón đến khống chế Hỏa vệ công thủ tổ hợp động tác, bởi như vậy, Tần Lang có thể bằng vào đối với nữ tử 10 ngón quan sát, sớm biết trước Hỏa vệ động tác kế tiếp. Đương nhiên có lẽ có một ít che giấu chưa triển lộ ra đến động tác, thậm chí còn khả năng có đại chiêu nhi cái gì, bất quá loại vật này, ngươi không thi triển tiểu là át chủ bài, một thi triển cái kia chính là sáo lộ rồi. Nhìn thấy tần lang trên mặt tươi cười đáp ý, nữ tử chăm chú như mày, theo bắt đầu chiến đấu đến bây giờ, nàng thủy chung không có thể đối với cái nhân loại này tạo thành cái gì thương tổn quá lớn, cho dù là đem hắn dụ vào đến miệng núi lửa ở bên trong, thậm chí là vận dụng hỏa vệ cũng không thể khắc địch chế thắng. Trái lại, cái này lớn lên có chút hèn mọn bỉ ổi nam tử, thỉnh thoảng đều sẽ lộ ra chút ít hển mọn bị dáng tươi cười làm cho nàng không sợ người khác làm phiền đồng thời trong nội tâm cũng là tại nói thầm chẳng lẽ gái nhân loại này có âm mưu gì sao quản ngươi có âm mưu gì tóm lại phượng đại nhân khôi phục đã đến mấu chốt nhất thời khắc tuyệt đối không thể để cho người trộn lẫn rồi nữ tử trong nội tâm nhậm đến mười ngón động liên tục hỏa vệ theo nham tương hại ở bên trong một nhảy dựng lên một kích trọng quyền mang theo ngập trời hỏa diễm đánh út về phía tần lang tại hỏa diễm che giấu xuống nữ tử ngón tay như trước tại rất nhỏ rung mà hết thảy này đều bị tần lang thần nghiệm hảo không lộ chút sơ hở phát giác phía bên phải trọng quyền thẳng kích. Phong Bế ta phải bên cạnh lộ tuyến, chờ ta chạy trốn tới bên trái thời điểm, quyền trái hội mang theo một đạo nham thạch nóng chảy trụ tập cái ta. Tay phải ngón áp út phối hợp tay trái ngón trỏ động tác không có xuất hiện qua, không biết cái gì động tác. Tần Lang trong khoảnh khắc đó tựu biết trước hỏa vệ động tác, bất quá hắn như trước tương kế tựu thế, hướng phía bên trái tránh tới, rồi sau đó, không ngoài dự liệu, hỏa vệ nắm tay phải mang theo một đạo ngập trời nham thạch nóng chảy hỏa long, từ đỉnh đầu tập xuống, làm cho Tần Lang không thể không thân thể mãnh liệt đi xuống đất trầm xuống, cơ hồ muốn áp vào nham tương hải lên. Nóng bỏng nham thạch nóng chảy nướng lấy Tần Lang thân thể. Đem ra của hắn nướng màu đỏ bừng. Ngay tại Tần Lang thời khắc chú ý hỏa vệ động tác thời điểm, Nham Tương Hải lại đột nhiên tạo thành một cái cự đại vòng xoáy, một cỗ siêu cường hấp lực kéo lấy Tần Lang thân thể, lại muốn đem hắn kéo vào đến Nham Tương Hải trong. Chẳng lẽ cái kia tổ hợp động tác vậy mà không phải khống chế hỏa vệ hay sao? Tần Lang cũng không có kinh hoàng, kiệt lực khống chế được thân thể của mình, cùng Nham Tương Hải hấp lực tương đối kháng, mà lúc này hỏa vệ công kích nối gót tới. Con em ngươi đấy! Tần Lang mắng một tiếng, tuy nhiên biết trước đã đến hỏa vệ động tác, có thể không biết làm sao Nham Tương Hải hấp lực thật sự quá lớn. Tần Lang không thể không kiệt lực mới có thể ngăn cản, căn bản không cách nào tránh né hỏa vệ công kích. Hừ, ngươi cho rằng biết trước hỏa vệ động tác có thể chiến thắng ta rồi hả? Quả thực là si tâm vọng tưởng, thật tình không biết, ngươi hết thể hành động đều tại trong lòng bàn tay của ta. Sau lưng truyền đến nữ tử cười đắc ý thanh âm, Tần Lang sắc mặt thoáng cái trở nên rất khó coi. Đáng chết, lại bị nữ nhân này xếp đặt một đạo. Tần Lang hai tay đột nhiên hướng nham tương hải vỗ, lưỡi cổ mãnh liệt nguyên khí phún dũng mà ra, cho đến muộn phản xung chi lực đảo thoát vòng xoáy hấp xả. Bất quá, lúc này lại làm rẽ rủ đã không còn kịp rồi. Tần Lang vừa mới cách nham tương hải vòng xoáy xa điểm, hỏa vệ cự trưởng đã đập đã đến Tần Lang trên đầu. Chỉ cảm thấy trong đầu vang một tiếng, rồi sau đó Tần Lang liền đã mất đi ý thức, bịch thoáng một phát tiến vào nham tương hải bên trong. Nhìn xem bị nham tương hải thôn vệ Tần Lang, hỏa vệ trên vai nữ tử cuối cùng là lộ ra dáng tươi cười. Hừ, Ngũ xuẩn nhân loại, rơi nham tương hải trong đêm ngươi liền cục xương bột phấn đều không thừa. Rồi sau đó, nữ tử nhảy xuống hỏa vệ bà vai, về tới nham tương hải bờ bên cạnh, lập tức hai tay kết liễu một cái cực kỳ phức tạp thủ ấn, hỏa vệ phóng hỏa hai mắt dần dần nhắm lại. Rồi sau đó thời gian dần trôi qua chìm vào nham tương hại bên trong. Sau đó trên người cô gái ánh lửa lóe lên, cũng là đầu nhập vào nham tương hại bên trong. Sau một lát, hỏa phượng sơn khôi phục ngày xưa bình tĩnh. Tựa hồ tại đây chưa từng có đã tới một cái náo sự nhân loại một loại. Hôm nay tần lang bị bao khỏa tại một mảnh cực nóng nham thạch nóng chảy chính giữa, tràn đầy nguy cơ. Nhưng nếu như để sát vào nhìn, có thể phát hiện tại tần lang thân thể mặt ngoài có một tầng nhàn nhạt kim sắc màng mỏng, đúng là dựa vào tầng này màng mỏng đem tần lang cùng cực nóng nham thạch nóng chảy ngăn cách ra. Hòa vệ một cái tát kia đập có thể thật nặng à? Mà lấy Tần Lang thể chất cũng chọn vẹn hôn mê mấy canh giờ, ý thức mới chậm rãi tô tỉnh lại. Bất quá hiện tại ý thức của hắn còn không có có chuyện để thanh tỉnh, tại còn có một tia sương ngủ thời điểm, liền đã nghe được động linh thanh âm, tỉnh lại về sau trước tiên tiến vào động tiên, bằng không thì ngươi lập tức tự sẽ biến thành một đầu heo nướng. Tần Lang mơ mơ màng màng nhẹ gật đầu, ý thức khôi phục trong nấy mắt, tâm niệm vừa động, chui được động ngày bên trong, rồi sau đó xuyên thấu qua động thiên chi nhãn, nhìn ra bên ngoài, một mảnh đỏ thâm phiên cuộn nham thạch nóng chảy. Đột nhiên theo nham tương hải ở chỗ sâu trong lão đảo bay lên một cái bọt khí nhi. Của ta cái trời ạ. Lao tử hôn mê bao lâu? Thần Lang hỏi. Ba cách giờ. Động Linh rũi ba cái ngón tay đi ra. Đoá, ta vậy mà tại nham thạch nóng chảy ở bên trong rốt ba giờ. Ngươi nha cũng mặc kệ của ta. Thần Lang chỉ vào động Linh, hoán giận nhảy dựng lên. Con em ngươi, không phải ta mặc kệ ngươi, ngươi bị hỏa vệ đập cho luôn, liền ý thức cũng là biến mất, hơn nữa ngươi hôn mê hậu thân bên ngoài thân mặt liền bị một tầng kim sắc màng mà qua, ta căn bản không có cách nào đem ngươi làm cho vào động tiên lý đến. Động Linh không cam lòng yếu thế kêu lên, thằng này sớm biết như vậy chưa kể tới tình hắn, lại để cho hắn liền heo nướng được rồi. A, là như thế này à? Tần Lang kinh ngạc nhìn một chút thân thể của mình, rồi sau đó không có ý tứ nói, ác cái kia không có ý tứ, ta biết ngay động động sẽ không như vậy không rằng nghĩa khí đấy. Thiện Nhân, chẳng muốn với ngươi không chấp nhận. Động Linh im lặng trắng rồi Tần Lang liếc, lập tức nhưng lại cao thấp đánh giá thoáng một phát Tần Lang, ung dung mà hỏi, ngươi thân thể mặt ngoài kim sắc màng mỏng là chuyện gì xảy ra? Trước kia có thể chưa từng có xuất hiện qua, ta cũng không biết ta. Ta đều đã bất tỉnh rồi, rơi nham thạch nóng chạy trước một khắc, ta còn tưởng rằng ta như vậy chơi xong rồi. Tần Lang giang tay ra, tỏ vẻ mình cũng làm không rõ ràng lắm tình huống. Một hồi im lặng, Tần Lang cùng động linh ánh mắt đều chuyển đến động thiên bên ngoài. Tần Lang tiến vào động ngày sau, cũng đem cực nóng mang vào động ngày bên trong. Hắn yêu thú của hắn khá tốt, Tuyết Mãng là người thứ nhất chịu không được tiêu lên. Nó vốn chính là Tuyết Vực yêu thú, thói quen giá lạnh, tại động thiên ở bên trong cũng là thật vất vả mới thích đồng ý hôm nay lại đem nó ném vào trong lò lửa, đây không phải muốn mạng của nó nha Quá nóng a đều muốn biến thành hơi cho khô nhi nữa à. Tuyết Cự mang kêu lên, tròn vo thân rắn vặn vẹo lên, chui vào trong hồ, rồi sau đó lại thoáng cái biểu đi ra. "A, quá nóng quá nóng, Trần đại đại, động đại đại, các ngươi là muốn đem ta hầm cách thủy đến sao?" Hồ nước bên trong nước vậy mà cũng trở nên nóng bỏng đứng dậy, hơn nữa đang không ngừng bốc hơi, mực nước tuyến cũng đang không ngừng hạ thấp. Tối tối, hoa cỏ đã ở rất nhanh héo rũ ở bên trong, bầu trời hiện đầy giáng đỏ, phản phất ngoại giới dòng nham thạch tiến vào động tiên một loại. "Không được, phải tranh thủ thời gian ly khai tại đây, độ ấm quá cao, tiếp tục như vậy xuống dưới." sẽ làm bị thương và động tiên căn bản đấy." Động Linh lo lắng nói, "Cái kia còn không tranh thủ thời gian hay sao? Xuyên Việt nha, còn thất thần làm gì vậy?" Tần Lang nói ra, "Ngươi cho rằng ta không muốn. Tại đây không gian hoàn toàn hiện đầy đặc dính nham thạch nóng chảy, liền tí ti khe hở đều không có để lại, tại trong hoàn cảnh như vậy, căn bản không có biện pháp xuyên Việt." Động Linh lắc đầu, bất đắc dĩ nói, "Cái kia thế nào xử lý? Lại cách trong chốc lát tuyết mãng muốn biến thành một đầu xa núi rồi." Tần Lang trong lời nói cũng có một vẻ bối rối, sau đó ngẩng đầu lên nhìn qua đỉnh đầu, sâu ký nói, "Bơi lên đây." Hòa vệ đem ngươi đập sau khi đi vào, nham tương hải tầng ngoài tiểu phong bế, căn bản du không đi lên, đường này không thông. Động linh lắc đầu, ba mẹ nó, cái kia thế nào xử lý? Xuyên Việt không có cách nào mặc, du cũng du không đi lên, được, ở này nhi phao lấy a. Nói xong, tần lang hướng về phía ở phía xa lăn qua lăn lại tuyết mãng quát, tiểu tuyết ta kiên trì trong chốc lát ta, chết tiểu không có chịu. Ô, ô, ô tuyết mãng dùng gào khóc đáp lại tần lang, nhưng vào lúc này nham tương hải đột nhiên một hồi lắc lư, tự nham tương hải ở chỗ sâu trong, một chuôi dài bọt khí nhi tọt tọt tọt lên một cổ không rõ ràng cho lắm ý niệm theo diễn thuyết hay vẫn là rất ra truyền lại đi ra, không có mục tiêu, tùy ý quyết tán. sau một lát mới chậm rãi tán đi. tần lang cùng động linh liếc nhau, rồi sau đó trăm miệng một lời nói phía dưới có cái gì. động linh như có điều suy nghĩ nhìn qua nham tương hải ở chỗ sâu trong phóng nhãn nhìn lại, chỉ có một mảnh đỏ thấp nham thạch nóng chảy, đã không thể đi lên, xuống dưới có lẽ không có vấn đề a. tần lang chậm rãi nói, phía dưới có thể sẽ gặp nguy hiểm. động linh nhìn tần lang liếc, gặp nguy hiểm có như thế nào? cũng không thể đợi ở chỗ này chờ chết ta. Thần Lang bất đắc dĩ nói: "Thế nhưng mà ở chỗ này căn bản không có cách nào gì đâu à, ngươi vừa đi ra ngoài cũng sẽ bị nướng thành lợn chết tiệt. Ngươi mới vừa nói ta tại lúc hôn mê, trên người có một tầng kim sắc màng mỏng đem ta cùng với nham thạch nóng chạy cách ly khai đúng không?" Thần Lang đột nhiên hỏi. "Đúng vậy, một tầng kim sắc màng mỏng, hoàn toàn cách ly nham thạch nóng chạy nhiệt độ cao. Tại ngươi ý thức khôi phục thời điểm, kim sắc màng mỏng lập tức bắt đầu dung chuyển lập lòe, cho nên ta suy đoán chỉ cần ngươi ý thức hoàn toàn khôi phục, kim sắc màng mỏng sẽ biến mất, vì vậy ta mới nhắc nhở ngươi đấy." Động Linh nói ra trong ngôn ngữ có chút thổ thức nếu không phải là mình trước thời gian phát hiện chỉ sợ tần lang một khôi phục ý thức căn bản phản ứng không kịp nữa sẽ táng thân nham tương hại ân tần lang thấp giọng ô một tiếng như có điều suy nghĩ rồi sau đó ngồi xếp bằng xuống chậm rãi nhắm mắt lại tâm thần chìm vào trong thân thể cẩn thận tìm tòi theo tần lang suy đoán cái kia kim sắc màng mỏng hẳn là mình ở hôn mê trạng thái xuống bản năng phòng ngự hôm nay chính mình tỉnh lại cố lực lượng kia liền biến mất rồi tần lang tâm thần chìm vào đã đến trong đan điền đem trong đan điền từng cái nơi hẻo lánh đều tìm tòi một lần cũng không có phát hiện bất luận cái gì chô khả nghi. Đan Điền là trong cơ thể ta nguyên khí nhà kho, cỗ lực lượng kia không tại nơi này, cái kia đến cùng dấu ở nơi nào đâu này?" Tần Lang lẩm bẩm nói, đầu óc linh quang lóe lên, tâm thần thời gian dần trôi qua chìm vào trong óc. Chương 361, lực lượng thần bí. Tại Tần Lang trong đầu, chính giữa có hai luồng kim quang đang lóe lên, trong đó một đoàn kim quang là một cái ánh vàng rực rỡ chợt chữ, mà đổi thành bên ngoài một đoàn kim quang thì là một mảnh sương ngủ, tiểu chữ như ẩn như hiện, không thể phân biệt. Trừ lần đó ra, thì là một mảnh hỗn độn hư vô. Tần Lang tâm thần xuyên vào đến hư vô ở bên trong về sau, tựu giống như chìm vào vô biên vực sâu không đáy một loại, một mảnh sương ngủ. Tần Lang vội vàng đem tâm thần thu trở lại, tựu vừa rồi chìm vào cái kia trong một giây lát, tinh thần của hắn thậm chí có chút ít hoang hốt, có một loại muốn mất phương hướng tại hư vô trong một loại. Đáng giận a, cố lực lượng kia đến cùng từ đâu mà sinh? Nếu là tìm không được, ta tại Nam Tương Hải ở bên trong căn bản nửa bước khó đi, chẳng lẽ phải ở chỗ này chờ chết hay sao? Tần Lang tâm thần trong thân thể lung tung siêu thẩm, đã có chút ít lo lắng, không bằng ngươi hôn mê một lần nữa a. Đạo Linh đột nhiên đối với Tần Lang nói ra, ngươi có ý tứ gì? Tần Lang hỏi. Đã có lực lượng tiên là trong tiềm thức bản năng phòng ngự, như vậy nếu như ngươi lại hôn mê lần nữa về sau, nó có lẽ sẽ xuất hiện bảo hộ ngươi đấy. Động Linh như có điều suy nghĩ nói, ý của ngươi là ngươi vừa muốn đem ta ném tới Nham Tương Hải bên trong đây. Tần Lang mở to hai mắt nhìn, chỉ có như vậy nó mới có thể xuất hiện lần nữa, ngươi mới có thể bắt đến tung tích của nó à? Nếu không ngươi dù thế nào tìm, cũng tìm không thấy đấy. độc Linh sâu kín nói, ba mẹ nó, cái tiên nếu nó không hiện ra đâu này. Người đem ta vang ra đây không phải là muốn ta chết à? Đây cũng không phải là hay nói giờ đấy. Thần Lang đầu dao động giống như cái chống lúc lắp tựa như. Vậy ngươi cứ tiếp tục tìm đi. Động Linh dò xét lấy tay, từ chối cho ý kiến nói. Tần Lang trắng rồi Động Linh liếc, tiếp tục trong thân thể tìm kiếm. Sau một lát, chỉ có thể bất đắc dĩ vương tha cho. Vạn Nhất, ta nói là Vạn Nhất, cố lực lượng kia nếu đi ngủ đây, ta chết đi làm sao bây giờ? Tần Lang đầu đều tiêu đã tê dần. Chết thì đã chết quá, dù sao tiếp tục ở đây ở bên trong rông dài cũng là chỉ còn đứng chết. Động Linh trả lời phi thường lưu manh con em ngươi đấy, tần lang mắng một tiếng, nhưng bây giờ là nghị không ra biện pháp khác, tại xoắn suýt một phen về sau, rốt cục hung ác rơi xuống tâm. nói nó, chết thì chết ta, đụng một cái. tần lang bất cứ giá nào rồi, tay áo một triệt, trung bình tấn một chát, hai mắt kiên nghị vô cùng, hét lớn một tiếng, làm chịu chết hình dáng. phanh, động linh đối với tần lang cái cổ tiểu là một trường chặt bỏ. tần lang hai mắt một phen, co cắp mềm luôn ra, rồi sau đó động linh nâng lên một cước, đá vào tần lang trên mông đít, trực tiếp đưa hắn theo động thiên ở bên trong đá đi ra ngoài. Tần Lang thân thể mới vừa xuất hiện tại Nham Tương Hải ở bên trong, y phục của hắn liền nhanh chóng bị nóng hởi Nham Thạch nóng chạy bốn thành cho tàn, mà Nham Thạch nóng chạy sắp chụp lên Tần Lang thân thể thời điểm, một tầng hơi mỏng kim quang theo trong lỗ chân lông dần hiện ra đến, kết thành một tầng kim sắc màng mỏng, đem Tần Lang cùng Nham Thạch nóng chạy ngăn cách. Tần Lang tiềm thức tại phiêu đáng, hắn chỉ cảm thấy thân thể mặt ngoài ấm áp phi thường thoải mái, thật giống như nằm ở ôn hòa trên mặt giường lớn, bên cạnh còn có một thay mình ấm giường tiểu mỹ nhân, vậy mà thoải mái phát ra một tiếng râm đãng gì Đừng phát, mộng xuân rồi, sạch sẽ tìm kiếm cố lực lượng kia nguồn ngay tại Tần Lang phải mái hưởng thụ thời điểm, động linh thanh âm như cùng một căn gai nhọn thoát đầu dạng, xuyên thấu đã đến Tần Lang tâm thần chính giữa. Tần Lang ý thức anh được một tiếng, thời gian dần trôi qua hồi phục xong, mà nhưng vào lúc này, thân thể mặt ngoài kim sắc màng mỏng bắt đầu biến mất. Tần Lang ra sức muốn phải bắt được cố lực lượng kia cái đuôi, thế nhưng mà động tác của hắn hay vẫn là chậm thêm vài phần. Soát. Kim sắc màng mỏng triệt để biến mất, cùng lúc đó, Tần Lang đã ở nham thạch nóng chạy bao trùm lên trước khi đến chui vào động tiên. Như thế nào đây? Động linh lo lắng hỏi. Cảm nhận được, thế nhưng mà không có thể bắt lấy nó. Tần Lang đáng tiếc nói, cái kia lại thử một lần. Động Linh không chút do dự đối với Tần Lang cái cổ lại là một trường, chờ một chút Tần Lang lời còn chưa nói hết, có hôn mê bất tỉnh, rồi sau đó lại bị Động Linh cho đá đi ra ngoài. Lúc này đây, Tần Lang theo tiềm thức khôi phục một sát na kia liền nhanh chóng khởi động, hắn cảm giác được rõ ràng thân thể mặt ngoài cỗ lực lượng kia cùng mình kim sắc nguyên khí có cùng nguồn gốc, nhưng là lại thoáng có chút khác biệt. Lần này người mơ tưởng chạy, cỗ lực lượng kia nhanh chóng biến mất, mà Tần Lang tâm thần tắc thì theo sát tại cỗ lực lượng kia về sau bất quá cái này ngay tại cố lực lượng kia lui về thân thể về sau kim sắc màng mỏng cũng triệt để biến mất tần lang không thể không lập tức chui vào động ngay bên trong nhìn xem tần lang ảo não biểu lộ động linh đã biết rõ kết quả nói cái gì đều không có nói trực tiếp đi tới tần lang sau lưng làm bộ muốn lại chém một trường. lúc này tần lang phản ứng rất nhanh thoáng cái tiểu nhảy ra rồi chờ một chút tần lang đối với động linh làm cái quyền anh động tác thân thể còn đang không ngừng lăn lư ngươi làm gì thế động linh kinh ngạc nhìn qua tần lang bàn tay cử động trên không trung còn không có có gần đến Ngươi nha có thể hay không điểm nhẹ, rất đau ải. Còn có, ngươi đừng cho là ta chóng luôn ta cũng không biết ngươi nha đã ta. Ngươi có thể hay không nhẹ nhàng một chút đem ta đưa ra ngoài. Tần Lang tay cũng không có buông đến. Được được được, ta đây điểm nhẹ, sau đó nhẹ nhàng đem ngươi đưa ra ngoài, có thể đi à nha. Động Linh không kiên nhẫn nói. Hắc hắc, nhớ kỹ, nhất định phải nu hòa. Tần Lang cười buông xuống năm đấm, rồi sau đó Động Linh vây quanh Tần Lang sau lưng, trong miệng nói thầm nói thầm không biết nói cái gì đó. Động Linh không lưu tình chút nào một trường chặt bỏ con em ngươi tần lang trước khi hôn mê mắng một tiếng, rồi sau đó có quắc ngã xuống đất. một cái đám ông lớn nhi, thật sự là lắm điều được vô cùng. động linh ghét bỏ nhìn xem tần lang, rồi sau đó hai tay đem ống quần một trệt, hung hăng một cước đá đã đến tần lang trên mông đít, đem hắn đá bay đi ra ngoài. trong thời gian ngắn mấy lần hôn mê, tần lang tiềm thức đã hình thành thói quen tính nửa ngủ nửa tỉnh, tự kim sắc màng mỏng xuất hiện một sát nạ kia, tần lang tâm thần liền đem hắn một mực tập trung. ý thức chậm rãi khôi phục, cố lực lượng kia tùy theo dần dần biến mất, như là phía trước mấy lần đồng dạng, tần lang tại mỏng triệt để biến mất trước toàn trở về đầu tiên bất quá lúc này đây hắn nhưng lại trực tiếp ngồi xếp bằng xuống tinh thần của hắn cuối cùng chưa cùng ném gắt gao đi theo cố lực lượng kia đằng sau cố lực lượng kia tựa hồ là biết rõ chính mình bị theo dõi rồi tại tần lang trong thân thể qua lại vòng quanh vòng tròn luẩn quẩn trong chốc lát lẻn đến trong đan điền trong chốc lát lại từ trong đan điền xông tới tại trong kinh mạch xuyên thẳng qua quấn vài vòng nhi về sau lại vu về tới trong ngóc bất quá tần lang tâm thần độ cao tập trung mặc cho hắn như thế nào đi vòng mèo đều gắt gao bắt lấy cố lực lượng kia cái đuôi rốt cục cố lực lượng kia tựa hồ là buông tha cho chạy trốn chậm rãi chậm lại Rồi sau đó mang theo Tần Lang, chui vào trong ốc biên giới hư vô hỗn độn bên trong. Tần Lang do dự một chút, lập tức tâm thần đi vào theo, đi theo cố lực lượng kia đằng sau, không biết tại hư vô hỗn độn bên trong ghé qua bao lâu, rồi sau đó trước mắt đột nhiên rộng mở trong sáng. Chương 362, Cửu bảo thụ. Tần Lang vốn tưởng rằng, tại trong ốc biên giới hư vô bên trong, có chỉ là vô biên vô hạn không gian hỗn độn, hắn như thế nào cũng thật không ngờ, tại trong đầu của mình chính giữa, lại vẫn cất giấu như vậy một chỗ không gian. Toàn bộ thế giới đều là một mảnh giữa kim quang. Tần Lang con mắt trọn vẹn thích đứng tốt vài phút vừa rồi thích đứng tới phóng nhãn nhìn lại một gốc cây kim sắc đại thụ hiện ra tại Tần Lang trong tầm mắt cây to này vô cùng cực lớn cao lớn thẳng đứng thẳng tương khung thân cảnh tre khuất bầu trời giống như bao trùm bát phương dễ cây tắc thì cắm dễ tại khôn cùng hư vô chính giữa không biết lan tràn đến ở đâu tại khổng lồ thân cành lên treo chín quả kim chói trái cây còn chân chính lại để cho Tần Lang ngạc nhiên đúng là như thế là khổng lồ như vậy trên cây vậy mà chỉ có chín quả trái cây cái này chín quả trái cây lớn nhỏ không đều lớn nhất một quả đọng ở ngọn cây mà còn lại tám quả hơi nhỏ tắc thì phân động ở đại thụ thân cảnh tất cả nơi hẻo lánh có sâu được cao một chút có tắc thì động ở rất thấp vị trí đây là cái gì cây à trái cây trên cây tham ăn không tần lang ăn hàng bản sắc lại hiện hiện ra rồi hướng phía đại thụ bay đi đã tồn tại ở trong đầu của mình chính giữa nghĩ như vậy tất không có nguy hiểm gì tính đấy tần lang nghĩ như thế đến một đường chạy như bay rất nhanh liền bay đến đại thụ dưới đáy mà tới gần về sau tần lang lại một lần nữa vì thế cây cực lớn mà lấy làm kỳ chỉ có đứng tại hắn thân cây dưới đáy mới có thể cảm nhận được nó khổng lồ không nói trước cái kia như là thiên mạc một loại che xuống cành lá, riêng là tráng kiện thân cây, tựu giống như lấp kín tường vây một loại, không, hẳn là lấp kín tường thành. cái này đại thụ trụ cột, cơ hồ có một tòa cỡ nhỏ thành chỉ cái kia thật lớn hơn rồi, mà ngưỡng nhìn lên trên, dùng tân lang thị lực cũng căn bản nhìn không đến đại thụ chi đỉnh của ta cái quay quay, không nhìn không biết, xem xét đã giật mình à, tại trong đầu của ta thậm chí có như vậy cái đại gia hỏa. tân lang một bên cảm thán lấy, một bên hướng phía đại thụ tới gần, đi đến trước mặt, thời gian dần qua đưa tay ra, ve vuốt lên đại thụ thân cây một cổ thân thiết tới cực điểm cảm giác tự tần lang trái tim bay lên giống như là một đứa bé đang sở lấy mụ mụ khuôn mặt một loại vô cùng ôn hòa cùng an tâm đồng thời trong thân thể sở hữu nguyên khí đều nóng nảy bắt đầu chuyển động đó là một cổ khó tả vui sướng càng có một cổ thật sâu lòng trung thành nhận chứa ở bên trong xem ra bảo hộ của ta cố lực lượng kia tự là cái này đại thụ diễn sinh á có lẽ ta cái kia đặc thù kim sắc nguyên khí cũng là do ở cái này đại thụ mới có thể có được đấy tần lang lẩm bẩm nói hắn rất ưa thích lúc này cảm giác lại để cho hắn có một loại muốn vinh viễn đợi ở chỗ này Không bao giờ nữa đi ra ngoài đâu cảm giác. Ha ha ha, tiểu gia hỏa, ta quả nhiên không có nhìn lầm ngươi à? Ngắn ngủn vài năm thời gian, ngươi vậy mà có thể tìm được cái chỗ này, thật sự là quá vượt quá dự liệu của ta rồi. Ngay tại Tần Lang an tâm hưởng thụ loại cảm giác này thời điểm, một cái thanh âm giản mua vang lên, tăng thương trong mang theo một kia vui mừng vui mừng. Ngươi là? Tần Lang theo tiếng nhìn lại, một cái trên người lóe kim quang lão đầu theo trên cây phiêu xuống dưới, hình dạng phi thường lạ lẫm, thế nhưng mà thanh âm rồi lại một loại giống như đã từng quen biết cảm giác. Như thế nào? Ngay cả ta đều đã quên nếu không phải ta mà nói, ngươi sẽ có hôm nay sao? Lão Đầu cười đối với Tần Lang nói ra, Ôn Lai đánh giá Tần Lang, trong ánh mắt không che giấu chút nào lộ ra thỏa mãn. Ngươi, ngươi là, ngươi là đáy hổ thần bí kia Lão Đầu nhi. A không, lão tiền bối. Tần Lang trong lúc giật mình nhớ tới người như vậy, cả hai thanh âm thời gian dần trôi qua trùng hợp cùng một chỗ, trên mặt kinh ngạc càng ngày càng đậm. Hắc hắc, tiểu gia hỏa, xem ra ngươi còn không phải một cái liếc mắt nhi sói nha. Lão Đầu vui mừng gật đầu, nếu là ngay cả mình đều đã quên, cái kia Tần Lang cũng quá không có lương tâm rồi. Tần Lang hít sâu một hơi người, Trần An Thoáng một phát dao động cảm xúc, tại đáy hồ từng màn sông lên trong lòng. Chính là vì vậy lao đầu, cải biến chính mình hết thảy, lại để cho chính mình đã có bảng nhiên khó có thể bóng lương Thiên Phú cùng lực lượng. Vừa rồi lao đầu câu nói kia nói rất đúng, nếu không là hắn, chính mình không có khả năng có hôm nay. Sư phó, xin nhận đồ nhi túi đầu. Tần Lang hai đầu gối khẽ cong, thoáng cái quỳ trên mặt đất, rồi sau đó hướng phía lao đầu, trùng trùng điệp điệp dập đầu một cái khấu đầu. Ha ha ha! Lao đầu ngửa mặt lên trời phá lên cười, tranh thủ thời gian đi phía trước bước vài bước, đem Tần Lang vị kích động nói, không thể tưởng được ta lại vẫn có thể thu như vậy một cái đồ đệ. Cảm giác này thật sự là quá kỳ diệu rồi. Hào hào hào, ta sáng tạo ra ngươi, cũng là thừa được rất tốt ngươi như vậy cuối đầu, thu ngươi làm đồ đệ thì như thế nào? Có lẽ là bởi vì quá mức kích động nguyên nhân, lao đầu trong thanh âm rõ ràng có một tia run rẩy, ánh mắt chính giữa thậm chí có chút ít ướt át, chỉ là trên mặt cái kia không che giấu chút nào vui vẻ, lại đầy đủ biểu lộ tâm tình của hắn. Sư phó tần lang nhẹ giọng hô một tiếng, đệ tử còn không biết sư phó tôn tính đại danh đây này. Ha ha, không sao không sao lão đầu tử vỗ vỗ tần lang bả vai, rồi sau đó lặng yên xoay người, lơ đãng lau một cái con mắt, sau đó quay đầu hướng tần lang nói ra, ta sắp xếp hành lão cửu, người đã kêu ta cửu sư phó tốt rồi. 9. Cựu sư phó Tần lang không được tự nhiên kêu một tiếng, đây là cái gì tình huống, chính mình nhận thức người sư phụ, tục danh cũng không biết, đã biết rõ sư phó sắp xếp láo cửu. Bất quá cái này cũng không sao cả rồi, danh tự chỉ là một cái danh hiệu mà thôi, sư phó Thủy Trung tiểu là sư phó. Tuy nhiên, cựu sư phó không có dạy mình cái gì cường đại võ học pháp thuật, nhưng là tạo nên tri ân so bất luận cái gì ân tình đều luôn trọng đại. Cựu sư phó, ngươi như thế nào sẽ ở trong ngóc của ta? Tại đây là địa phương nào ạ? Cây to này lại là chuyện gì xảy ra hả? Tần Lang hiện tại trong đầu tràn đầy một vạn cái vì cái gì, bước thiết cần phải có con người làm ra giải thích đáp. Ha ha, không nóng nảy, đã ngươi đến nơi này, đã nói lên ngươi có tư cách biết rõ đây hết thảy rồi, nghe ta chậm rãi nói cho ngươi biết. Cựu sư phó vỗ vỗ Tần Lang bả vai, ý bảo hắn không nên gấp gáp rồi sau đó trực tiếp một phát bắt được tần lang bạ vai, hướng phía đại thụ đã bay đi lên. trong chớp mắt, liền từ thân cây cuối cùng bay đến một căn cực lớn thân cảnh lên. tại thân cảnh chi đỉnh, có một khỏa kim sắt trái cây. xem một chút đi. cựu sư phó chỉ chỉ kim sắt trái cây, đối với tần lang nói ra. tần lang nghe vậy, phóng nhãn nhìn qua tới. cái kia khỏa kim sắt trái cây không sai biệt lắm nhân loại lớn nhỏ, nhìn về phía trên giống như là một cái ngồi xếp bằng nhân loại một loại. trái cây bề mặt sáng bóng trơn trượt như mới, lóe ra chói mắt kỳ quang. trên đầu có một căn kim sắt quả đế, đem trái cây cùng thân cảnh liên tiếp. Tần lang nhìn nhìn, không có phát hiện cái gì đặc thù chỗ, rồi sau đó quay đầu lại không hiểu thấu nhìn về phía cựu sư phó. Như thế nào? Không có phát hiện sao? Ngươi lại đến gần điểm nhìn xem. Cựu sư phó vừa cười vừa nói. Tần lang tuy nhiên kinh ngạc, nhưng như trước chiếu vào cựu sư phó, đi vào kim sắc trái cây, chờ hắn rốt cục thấy rõ trái cây chân diện mục về sau, giật mình cả kinh một câu đều nói không nên lời. Lúc này thời điểm, cựu sư phó đi tới, cười nói, như thế nào, cuối cùng phát hiện sao? Cái này, cái này, này sao lại thế này vì cái gì ta sẽ bị dán tại trên cây này, thần lang nói năng lộn xộn nói, cái kia kim sắt trái cây, nguyễn nhiên tiểu là ngồi xếp bằng thần lang, giọng nói và dáng điệu hình dạng giống như lúc, thậm chí liền cái kia nhàn nhạt hèn mọn bị ổi cảm giác đều là giống như lúc, đúng vậy, cái này là ngươi, hoặc là đổi một loại thuyết pháp, điều này đại biểu lấy ngươi bây giờ, cựu sư phó ngưng giọng nói, hiện tại ta đây, thần lang càng ngày càng mơ hồ, tại đây kỳ thật cũng không tại trong óc của ngươi, mà là mặt khác một phiến không gian, ngươi chỉ là thông qua hư vô không gian hỗn độ Thần niệm đến nơi này mà tôi." Cựu sư phó đối với Tần Lang nói ra, "Ân, ta đây đã là đã nhận ra." Tần Lang âm thầm gật đầu. "Chỉ có thực lực của ngươi đạt đến trình độ nhất định, có thể xuyên qua trong óc hư vô hỗn độn, phương mới có thể đến nơi đây. Năm đó ta tại đáy hồ đem nhiệm vụ giao cho ngươi về sau, liền hồi đến nơi này, chờ đợi ngươi đến." Cựu sư phó làm như tự nói chậm rãi nói ra. Tần Lang không nói gì thêm, mà là rất nghiêm túc lắng nghe lấy. "Cái này cây tên là Cựu Bạo thụ, sinh ở 36 thiên tầng cao nhất, Đại La Thiên, Gi Che Bất Phường, thủ như thế." Trấn áp thế gian hết thảy, ta ác chi ý ta vốn là trên cây này một khỏa trái cây, dạ, chính là ngươi chứng kiến cái này một khỏa. Cựu sư Phó chỉ chỉ dán tại thân cây bên trên tầng lang. Ta là cựu bảo thủ thai ngén đệ chín quả trái cây, đây cũng là ta cho ngươi bảo ta cựu sư Phó nguyên nhân. Mà cựu bảo thủ còn có một quá nặng đại chức trách, tựu là trấn thủ liên tiếp dị giới vị diện thông đạo. Cựu sư Phó ánh mắt dần dần lăng lệ ác liệt. Ngươi liền tà ta tôn tay phải đều là đã có được, mong rằng đối với dị tộc cũng là có nhất định được hiểu rõ a, năm đó cái kia một hồi có 102 đại chiến, vô số cường giả vẫn lạc Xanh linh đồ thán, tại cuối cùng trước mắt chúng ta cái thế giới này chín vị người mạnh nhất dùng hy sinh chính mình làm đại giá hóa thân trở thành cựu bảo thụ phong ấn vị diện thông đạo đem dị tộc ngăn ở vị diện bên kia, lúc này mới cho cái thế giới này kéo dài hơi tàn cơ hội. Cựu sư phó cảm khải nói, tần lang nghe được cũng là nhiệt huyết sôi trào, chín vị người mạnh nhất vậy mà dùng không biết sợ tinh thần, hy sinh chính mình dùng giữ được muôn đời sinh cơ, cái này quả thực không cách nào dùng cao thượng để hình dung. Chín vị người mạnh nhất phân biệt hóa thân thành chín quả trái cây hấp thu thiên địa nguyên khí thoải mái cựu bảo thụ. Phong ấn vị diện thông đạo, mà ta, đúng là chín người này một trong, bất quá, ta đã không nhớ nổi kiếp trước của ta rốt cuộc là ai rồi, ha ha ha, dàn nên hồ đồ rồi. Cửu sư Phó tự giễu nở nụ cười, trong lời nói mang theo một tia vô tận chua xót. Tần Lang nghe vậy, trong nội tâm chấn động vô cùng, cửu sư Phó dĩ nhiên là viễn cổ thời đại cái thế giới này chín vị người mạnh nhất một trong. Cái kia đến cùng đạt đến như thế nào trình độ? Ha ha, hôm nay ta cũng không biết đi qua bao nhiêu năm, vốn đã yên lặng vô số năm vị diện thông đạo lại nóng nảy bắt đầu chuyển động, dị tộc lại tại hành động rồi. Chúng ta chín người tự nhiên là vô cùng cảnh giác. Chỉ là lúc này đây, dị tộc không biết dùng thủ đoạn gì, vậy mà thúc dục đại lượng khí tà ác, theo vị diện thông đạo chính giữa tràn ra đến, không chỉ có là tản mạn khắp nơi đến trừ thiên muôn đời bên trong, thậm chí, thậm chí xâm nhiễm cựu bảo thụ. Cựu sư phó nói đến chỗ này, hai đấm nắm chặt, hàm răng cắn xoẹt rồ e xoẹt rồ e tiếng nổ, xem ra đối với dị tộc là thống hận tới cực điểm. Tối đa vào năm, cựu bảo thụ sẽ hoàn toàn bị tà khí xâm lượng, đến lúc đó cựu bảo thụ chết, phong ấn vừa vỡ, dị tộc lại một lần nữa hàng lâm thiên địa, đại tai nạn lại đến, còn lần này Chư thiên Quân đời không tiếp tục người mạnh nhất. Cựu sư Phó lo lắng lo lắng nói: "Cho nên, chúng ta chín người liền phân tán đến muôn đời bên trong, tìm kiếm người thừa kế, cũng là tìm kiếm mới một đời chín vị người mạnh nhất." Cựu sư Phó nhìn xem Tần Lang, sâu kín nói: "Cái kia cựu sư Phó, tìm được bọn hắn về sau đâu này? Bọn hắn đến tụt cùng là ai?" Tần Lang rốt cục đem cho tới nay lớn nhất nghi vấn hỏi lên. "Bọn hắn đến tụt cùng là ai? Ta cũng không rõ ràng lắm. Ta chỉ biết là, bọn hắn chín người là có khả năng nhất thành tựu người mạnh nhất người, tìm được bọn hắn, dùng máu tươi của bọn hắn Thôi phục cựu bảo chi sinh cơ, khu trừ tà khí, vĩnh cựu trấn áp tà ác vị diện. Cựu sư phó ánh mắt lập lòe, thanh âm trầm trọng nói: "Chương 363, lần thứ 2 truyền thừa." Tần Lang hít sâu một hơi, cho tới nay hắn đều cảm thấy, chính mình phải tìm được cường đại như vậy chí người, hơn nữa còn muốn đạt được máu tươi của bọn hắn, cái kia quả thực là chuyện không thể nào. Hắn chỉ nói là mình nhiệm vụ gian khổ, hiện tại mới biết được, chín người kia, dĩ nhiên là có khả năng nhất thành vi cái thế giới này người mạnh nhất chín cái tồn tại, hơn nữa hay vẫn là cứu vớt chư thiên muôn đời hy vọng. Lần thứ nhất, hắn phát giác chính mình không chỉ là nhiệm vụ gian khổ, hơn nữa trách nhiệm càng thêm trọng đại. Cựu sư phó, chín người kia hiện tại tìm được mấy cái rồi hả? Tần Lang hỏi. Ha ha, cái này muốn hỏi ngươi rồi, ngươi tìm được mấy cái rồi hả? Cựu sư phó vừa cười vừa nói. A, ta Tần Lang thanh âm trì trệ, sửng sốt một chút, lập tức mới được là nhớ tới, tìm chín người kia, tựa hồ là nhiệm vụ của mình. Rồi sau đó Tần Lang thoáng có chút xấu hổ nói, ta chỉ biết là người đầu tiên có thể là trận tổ, người thứ hai cùng yêu tộc yêu thánh có quan hệ, mà khác tạm thời còn không có, có đầu mối. Tựa hồ là nhìn ra Tần Lang có bách, tiểu sư phó cười an ủi, "Không sao, ngươi tại ngắn ngủn vài năm là có thể tìm được 9 chi thứ hai manh mối, đã rất không dễ dàng, ta rất coi trọng ngươi, ngươi nhất định có thể đoạt tại cái khác mặt người trước, tìm được 9 người kia đấy." "Những người khác?" Tần Lang những mày, chẳng lẽ trừ mình ra, còn có những người khác đang tìm kiếm sao? "Ngươi đã quên, ta tại Viễn Cổ người mạnh nhất ở bên trong, bài danh đệ 9, tại ta trước khi, còn có 8 vị người mạnh nhất. Bọn hắn cũng chia tán đến tất cả tiền, bồi dưỡng sứ giả, thay bọn hắn tìm kiếm 9 người kia." "Tựa như ta bồi dưỡng ngươi đồng dạng cựu sư phó nói ra: "Nguyên lai like là như vậy, cái kia cựu sư phó, ngươi tổng cộng nuôi dưỡng mấy vị giống như ta vậy người?" Tần Lang ánh mắt có chút phiêu hốt bất định: "Ngươi là thứ 9 người, bất quá tại Tử Dương Tinh ngươi là người thứ nhất cũng là duy nhất một cái." Cựu sư phó tựa hồ là nhìn ra Tần Lang cảm xúc, chậm rãi nói: "Ta biết rõ ngươi suy nghĩ cái gì, ta cũng là có chút bất đắc dĩ, ta không có khả năng đem sở hữu hy vọng tất cả đều ký thác vào một người trên lợi, cho nên ta sẽ tìm kiếm hơn nữa bồi dưỡng một ít ta vừa ý người, tựa như ngươi đồng dạng. Chỉ có như vậy" mới có thể để cao tìm được vậy thì cá nhân đích hi vọng người xem cựu sư phó mang theo tần lang về tới trụ cột lên rồi sau đó vung tay lên cái này một cảnh thần cảnh lên không gian một hồi chấn động lục tục noo queo tám khỏa ánh vàng rực rỡ trái cây xuất hiện tại tần lang giữa tầm mắt chúng phân động ở thân cảnh tất cả rác đều là ngồi xếp bằng bộ dạng bộ dáng rất lạ lẫm nhưng là kim quang kia so với tần lang đại biểu cái kia khỏa trái cây muốn chói mắt nhiều lắm hơn nữa trái cây cái đầu cũng muốn lớn đây cũng là trừ ta ngoại trừ 8 người sao tần lang thấp giọng mà hỏi đúng vậy trái cây cái đầu cùng với sáng bóng độ đại biểu cho tu vi cao thấp bọn hắn chính giữa thậm chí có mấy cái là siêu việt thiên tâm tồn tại ta không biết còn lại tám vị người mạnh nhất bồi dưỡng người là cái gì tu vi nhưng là ta có thể khẳng định chính là tuyệt đối sẽ không so với ta bồi dưỡng chính lệnh thậm chí có khả năng đã phi thăng đến chính thức thiên giới rồi siêu việt thiên tâm phi thăng thiên giới tần lang thấp giọng thì thảo hắn vẫn cho là chính mình nhiệm vụ gian khổ là cái tồn tại đặc thủ, ngày nay mới biết được chính mình cũng không phải một cái trường hợp đặc biệt trong nội tâm thậm chí có điểm nhàn nhạt cảm giác mất mát nhưng là tại thất lạc đồng thời hắn vậy mà cũng có nhất trọng như chút được gánh nặng cảm giác lớn như vậy trọng trách nếu muốn tự mình đi khiêng, thật sự là có chút quá mức trầm trọng may mắn còn có nhiều như vậy so với chính mình cường đại hơn nhiều tiền mũi cũng có thể nói là sư huynh cùng một chỗ gánh chịu cùng lúc đó tần lang trong nội tâm càng làm manh động một loại không chịu thua nghĩ cách tần lang vốn là cái người của cường yên lặng cô đơn nhiều năm như vậy đần độn sống qua ngày lâu như vậy nếu như cựu sư phó đơn thuần đúng là lại để cho chính mình tìm người còn chưa tính hiện tại biết rõ chính mình trên vai lại vẫn hoặc nhiều hoặc ít kiêng cứu vớt thế giới trách nhiệm Tần Lang, cứu thế tình tiết bạo dập rồi. Cựu sư phó, ngươi yên tâm, ta nhất định sẽ tìm được chín người kia, tuyệt sẽ không lại để cho ta ác dị tộc xâm chiếm thế giới của chúng ta." Tần Lang hít sâu một hơi, thấp giọng nói. "Tần Lang, ngược lại lại để cho cựu sư phó sợ sờ, hắn vốn tưởng rằng Tần Lang tại đã được biết đến chân tướng về sau, lòng tự tin sẽ phải chịu nhất định được đả kích, ai biết, cái này ngược lại là thành kích thích Tần Lang động lực rồi. Rất tốt, rất tốt, ta quả nhiên không có nhìn lầm người." Cựu sư phó nhìn xem Tần Lang, không ngừng gật đầu. "Đúng rồi cựu sư phó" Ta sợ dí lại tới đây là vì truy tung trong cơ thể ta một cổ lực lượng thần bí. Tần Lang tại đã trải qua một phen rung động về sau, rốt cục nhớ tới chính mình lại tới đây bổn ý. Ha ha, ngươi yên tâm, ta sẽ đem cổ lực lượng kia tặng cho ngươi. Ngươi đi theo ta. Cựu sư phó vung tay lên, mang theo Tần Lang đã đi ra thân cảnh, tiến vào đã đến một mảnh kim sắc thế giới chính giữa. Nơi này là cựu bảo thụ trụ cột ở trong không gian. Cựu sư phó chậm rãi cùng Tần Lang nói ra, chắc hẳn ngươi cũng là biết rõ, ngươi nguyên khí hiện lên kim sắc, ẩn chứa trong thiên địa thuần khiết hạo nhiên chính khí. Đó là bởi vì ngươi tại trải qua của ta cải tạo về sau, đã đã có được cựu bảo thụ huyết mạch, mà cựu bảo thụ trấn áp chư thế tà ác, chính là trong thiên địa chính khí ngần ngừ. Nguyên lai là như vậy, ta chính là cảm thấy, của ta kim sắc nguyên khí đối với tà khí có một cổ thiên địch giống như khắc chế. Thần Lang giơ lên tay phải của mình, bừng tỉnh đại ngộ nói: "Đó là đương nhiên, bất quá ngươi cái này, tà ta tôn tay phải phi thường cường đại, dùng tốt rồi là một đại trợ lực, dùng không tốt phản bị hắn hại, ngươi phải cẩn thận mới được là." Cựu sư Phó nhắc nhở. "Ân, cựu sư Phó yên tâm, ta nhất định coi chừng." Còn ngươi nữa cái kia độc tiên, chính là chư Thiên Linh bảo trong bài danh tốt 10 tồn tại, ngươi muốn nhiều hơn tiến hành lợi dụng. Ngươi phải biết rằng, chúng ta chín cái người mạnh nhất chính giữa Động Thần, nhưng chỉ có một phương động tiên. Tiểu tử ngươi ngược lại là vận khí tốt được chưa nghĩ tới. Cựu sư phó vừa cười vừa nói, Động Thần cũng là chín vị người mạnh nhất một trong. Tin tức này lại để cho Tần Lang phi thường khiếp sợ, động Linh cùng Tần Lang đã từng nói qua Động Thần sự tình, chỉ nói hắn tại trận đại chiến kia trong vẫn lạc, lại không biết chính là cùng với các người mạnh nhất cùng một chỗ hóa thành cự bảo thụ. Ân, Động Thần cường đại vô cùng tuy nhiên tại chúng ta chín người chính giữa không phải mạnh nhất, lại là khó đối phó nhất, bởi vì hắn là đạo thần, không gian pháp tắc cao nhất trưởng khống giả, cũng có thể gọi hắn là không gian chi thần. Cựu sư phó cười nói, vù vù tần lang trong nội tâm rung động đã đến tột đỉnh tình trạng, duy nhất một lần đạt được nhiều như vậy viễn cổ bí mật, hắn coi trưởng tạng thật sự là có chút chịu không nổi. tốt rồi, có một số việc chờ ngươi tu vi đã đến trình độ nhất định dĩ nhiên là có thể biết được, hiện sẽ nói với ngươi còn gắn liền với thời gian còn sớm. Cựu sư phó cười lắc đầu, rồi sau đó thản nhiên nói, ta mang ngươi đến nơi đây là tới tiếp nhận lần thứ 2 truyền thừa đấy. Lần thứ hai truyền thừa. Đúng vậy, các ngươi mỗi người đều có một lần tiến vào cựu Bảo Thụ tiếp nhận cựu Bảo truyền thừa cơ hội, bất quá cũng vẹn vẹn có một lần mà thôi. Ta cải tạo là thể chất của ngươi cùng tiên phú, mà cựu Bảo truyền thừa, cải tạo thì còn lại là lòng của ngươi. Chương 364, cự tuyệt. Cải tạo lòng ta. Tần Lang sợ lên lồng ngực của mình, hắn còn là lần đầu tiên nghe được nói như vậy. Ha ha, đúng vậy, cựu Bảo Thụ chính là thiên địa chính khí hóa thân, đã tiếp nhận nó truyền thừa, khu trừ ngươi nội tâm hết thảy mặt trái cảm xúc, bài trừ thất tình lục dụ đến lúc đó, đem ngươi trở thành trong thiên địa chính nghĩa bồi bản, hết thảy tà ma ngoại đạo đều nhau nhau tránh lui, ngươi cũng có thể triệt để chấn áp cái này tà tôn tay phải, ngươi là bất luận cái cái gì công pháp đều muốn ẩn chứa thuần khiết hạo nhiên chính khí, khắc chế hết thảy tà ác. Ngay sau, sự thành tựu của ngươi có lẽ có thể đạt tới gần với người mạnh nhất trình độ. Cựu sư phó vừa cười vừa nói, mỗi một câu đều tràn đầy vô tận hấp dẫn, lại để cho tần lang hô hấp trở nên rồn rập. Ngươi lai like, cải tạo lòng ta, là như vậy cái ý tứ, thoáng bình phục trong lòng chấn động, thần lang như có điều suy nghĩ nói, đúng vậy tiếp nhận truyền thừa về sau, ngươi cũng sắp có được ngươi tìm kiếm cái kia cỗ lực lượng thần bí, mà không phải chỉ có tại nguy cơ thời điểm mới có thể ra hiện. Tần Lang lâm vào trong trầm tư, con mắt không ngừng đang lóe lên, không biết suy nghĩ cái gì, sau một lát, thời gian dần qua ngẩng đầu lên, sắc mặt âm trầm đáng sợ. Làm sao vậy? Cựu sư phó gặp Tần Lang sắc mặt đáng sợ, kỳ quái hỏi. Cải tạo lòng ta, khu trừ mặt trái cảm xúc, chính nghĩa sứ giả, lực lượng cường đại. Đây là hoàn toàn chính xác rất có lực hấp dẫn, thế nhưng mà, như vậy ta đây, hay vẫn là ta sao? Tần Lang hỏi. Anh, như vậy ngươi Không phải ngươi sao?" Cựu sư phó hỏi ngược lại. "Không biết, bất quá, nếu như đạt được lực lượng cường đại cần thiết trả giá cao là muốn cải biến lòng ta, ta tình nguyện không muốn lực lượng như vậy, ta chỉ muốn làm tự chính mình, tận của ta cố gắng lớn nhất, đi tìm đến chín người kia." Tần Lang sắc mặt chợt bạch chợt thanh, ánh mắt cũng đang không ngừng lập lòe, tựa hồ là trong nội tâm chính đang tiến hành kịch liệt dây giụa một loại. "Ngươi biết bọn hắn vì cái gì cường đại như vậy sao?" "Là vì bọn hắn đều đã tiếp nhận lần thứ hai truyền thừa a." Tần Lang tự nhiên biết rõ cựu sư phó nói bọn hắn là ai. "Đúng vậy." Bọn hắn đều đã tiếp nhận lần thứ hai truyền thừa, không chỉ có tiến thêm một bước tăng lên tu luyện thiên phú, hơn ngươi trải qua cựu bảo thụ tẩy lễ, bọn hắn số mệnh cũng không có người thường có khả năng bằng được. Chính là vì như thế, bọn hắn mới có thể đi tại trước mặt của ngươi. Ngươi muốn vượt qua bọn hắn, chỉ có tiếp nhận lần thứ hai truyền thừa. Nếu không, ngươi chỉ biết bị càng vùng càng xa. Thẳng đến, ngươi rốt cuộc nhìn không tới bóng lưng của bọn hắn. Cựu sư phó thấp giọng nói. Thế nhưng mà, ta còn là muốn làm tự chính mình, ta không muốn trở thành một người khác, ta chỉ muốn theo ta lòng của mình. khi nội ai ô yêu nội dục là nhân chi thường tình nếu như ta ngay cả cơ bản nhất thất tình lục dục cũng không có vậy ta còn thiếu một người sao? Tần Lang có chút bi ai nhìn xem cựu sư phó ngựa khí thậm chí có chút ít cầu khẩn thế nhưng mà cựu sư phó cho dù ta không có tiếp nhận lần thứ hai truyền thừa ta cũng sẽ biết dùng phương thức của ta hoàn thành ta đối với lời hứa của ngươi thỉnh ngươi tin tưởng ta Tần Lang nhìn xem cựu sư phó ánh mắt dị thường kiên định cựu sư phó nhìn Tần Lang liếc nói cái gì đều không có nói thời gian dần qua xoay người qua đưa lưng về phía Tần Lang Tần Lang nhìn không tới cựu sư phó hiện tại trên mặt biểu lộ khi thì vui mừng thân sắc, khi thì nhưng lại phẫn nộ biểu lộ, khi thì giữ tận đáng sợ, khi thì lại vẻ mặt bi ai. Con mắt chợt nhấp nháy bất định, đồng tử ở chỗ sâu trong càng là có thêm một ít khắc thường sắp thái tại lưu tránh, tại trải qua một phen giấy rủa biến ảo về sau, rốt cục lại là khôi phục bình thường. Cựu sư phó xoay người qua, nhìn xem Tần Lang, thẳng nhiên nói, đã ngươi không tiếp thụ lần thứ hai truyền thừa, quên đi à? Bất quá như vậy ngươi sẽ không pháp đạt được cố lực lượng kia rồi. Tần Lang khẽ cho mày, bất quá ánh mắt Y Nguyên kiên định, đa tạ cựu sư phó thành toàn, cho dù không có cố lực lượng kia ta cũng sẽ biết mặt khác nghĩ biện pháp vượt qua cửa ải khó đấy. Ha ha, Tần Lang, rất tốt, thật sự rất tốt. Tại ta bồi dưỡng người chính giữa, ta nhất coi được đúng là ngươi rồi. Có câu nói sư phó muốn tặng cho ngươi. đệ tử rửa thai lắng nghe. Tần Lang chắp tay cúi đầu. Cựu sư phó miệng ngập ngừng, lại nói cái gì đều không có nói ra, giống như là yết hầu thắt một loại, hai mắt lập lòe, tựa hồ có đồ vật gì đó muốn lao tới một loại, lập tức cựu sư phó khẽ quát một tiếng, mới xem như bình tĩnh lại. Cựu sư phó, ngài làm sao vậy? Tần Lang lo lắng hỏi. Không có việc gì. Những chết tiệt kia dị tộc lại đang trùng kích vị diện thông đạo rồi. À, dị tộc tại trùng kích vị diện thông đạo. Tần Lang chấn động. Không sao, vạn năm ở trong những dị tộc kia là không thể nào phá tan cựu bảo thụ phong ấn đấy. Gặp Tần Lang bối rối bộ dạng, cựu sư phó vừa cười vừa nói, cho Tần Lang một tể thuốc căn thần. Rồi sau đó, cựu sư phó đón lấy đối với Tần Lang nói ra, ta muốn tặng cho lời của ngươi là, không nên bị biểu tượng sở mê hoặc, đi theo lòng của ngươi đi. Nói xong liền bắt được Tần Lang tay, thoáng có chút dồn rập nói, ngươi ly khai nơi này đi, ngươi không tiếp thụ lần thứ hai truyền thừa. Vậy sau này cũng đừng có lại đến đến rồi. Cửu sư phó hành vi thật sự là có chút không đúng, Tần Lang đang chuẩn bị hỏi lại mấy thứ gì đó, lại bị cửu sư phó nhắc tới ném đi đi ra ngoài, trực tiếp đem hắn theo trong đầu hỗn độn hư vô ném đi đi ra ngoài. Rồi sau đó, kim sắc đại không gian bắt đầu kịch liệt lắc lư, cực lớn cựu bảo thụ cũng tại không ngừng run rẩy động. Đáng chết. Cửu sư phó thấp giọng tức giận mắng một tiếng, hóa thành một đạo kim quang dung nhập đã đến cựu bảo thụ chính giữa, trong khoảnh khắc, cựu bảo thụ kim quang bắn ra bốn phía, sau một lát, cựu bảo thụ kim quang ảm đạm rồi vài phần, bất quá lại đình chỉ rung rung. Khôi phục bình tĩnh, nói sau bị văng ra Tần Lang, tại một phen trời đất quay cuồng về sau, Tần Lang phát hiện mình đã về tới trong đầu của mình, hai luồng chói mắt kim quang tại chính mình bên cạnh lập lòe. Không nên bị biểu tượng sờ mê hoặc, đi theo lòng ta đi. Tần Lang thì thảo tái diễn cựu sư phó, có chút sờ không được đầu mối, những lời này là có ý gì? Vốn là muốn cải tạo lòng ta, rồi sau đó vừa muốn ta đi theo lòng của mình đi, không tiếp thụ lần thứ hai truyền thừa, không thể lại đi không gian kia đến sao? Tần Lang hiện tại trong đầu loạn loạn, ngàn vạn suy nghĩ phân loạn vô cùng, căn bản lý không rõ ràng lắm. Hắn bạn cho là mình tiếp xúc hiểu được thời kỳ viễn của một ít tin tức, có thể cuối cùng cựu sư phó câu nói kia lại để cho hắn vốn đã có chút ít trong sáng mạch suy nghĩ thăng cái tiểu rối loạn. Được rồi, không đi quản những vật kia rồi, dùng tu vi của ta căn bản không cách nào chẳng đến. Ngược lại là cựu sư phó, tuy nhiên ta không cách nào đạt được cái kia lực lượng thần bí rồi. Lúc gần đi lại đưa ta một phần đại lễ. Tần Lang tự nói lấy, mở ra hai tay, tại chính mình trong lòng bàn tay chỗ có một đầu kim sắc sợi tơ, đúng là lúc gần đi cựu sư phó cầm chặt tay của mình tiện đưa cho mình đấy cái này đầu sợi tơ yên tĩnh nằm ở tần lang trong tay nhìn về phía trên chỉ là bình thường kim tuyến thế nhưng mà tần lang lại có thể cảm nhận được trong đó ẩn chứa lực lượng cường đại cùng tại chính mình trong hôn mê bảo vệ mình kim sắc màng mỏng giống như lúc khí tức đã có phần này đại lễ chắc là có thể hộ ta tại nham tương hải trong không bị thương tổn đi à nha tần lang mừng rỡ lẩm bẩm chương 365, xâm nhập nham tương hải động tiên ở bên trong tần lang ngồi xếp bằng ngồi dưới đất mà động linh tắc thì ở một bên khẩn trương nhìn xem hắn thang này Tại thân thể của mình ở bên trong tìm một cỗ lực lượng còn khiến cho cùng đại chiến một hồi một loại. Nhìn xem sắc mặt lúc tốt lúc xấu, Ngẫu Nhiên còn muốn toàn thân run run, còn muốn run rẩy hai cái tần lang, Động Linh cũng có chút đứng ngồi không yên rồi. Sẽ không xảy ra vấn đề gì a? Động Linh tay lần lượt vươn hướng tần lang đỉnh đầu, muốn đem tần lang tỉnh lại, có thể mỗi lần đều nhịn được cái này cổ xúc động. Đợi lát nữa nửa canh giờ, nếu là nếu không tỉnh lại, tiểu cưỡng ép đưa hắn tỉnh lại. Động Linh lại một lần thu tay về, thì thảo tự nói: Sau nửa canh giờ, tần lang như trước không có thức tỉnh, Động Linh rốt cuộc ngồi không yên động linh đi về hướng tần lang, rồi sau đó đem tay đặt ở tần lang trên đỉnh đầu, thấp giọng nói, tìm không thấy cũng đừng có miết tướng, tỉnh lại a. ngay tại động linh chuẩn bị cưỡng ép đem tần lang tỉnh lại thời điểm, ba một tiếng, một cái đại thủ đem động linh tay nắm chặt rồi. ngươi làm gì thế? vốn là đem ta đánh ngất xỉu, sau đó đạp ta bờ mông, hiện tại vừa muốn thừa dịp lao tử không sẵn sàng đến đánh lén sao? tần lang chậm rãi đem động linh tay lười ra, rồi sau đó chậm rãi đứng lên. Ngùng ngốc. động linh thu tay về trường, im lặng nhìn tần lang liếc, trên mặt nhưng lại như chút được gánh nặng, rốt cục kiên tâm. ha ha. Cảm ơn, huynh đệ." Tần Lang vô vô động linh bà vai, vừa cười vừa nói, "Cho tới nay, Động Linh đều là hắn nhất đáng tin đồng bọn, nếu là không có Động Linh, mình cũng không biết biết rõ chết bao nhiêu trở về." Loại người bụng đang đói có người mời ăn thì kêu no rồi mà từ chối thật sự là cực tiện đấy. Động Linh làm ra một bộ nôn mửa bộ dạng, Tần Lang như thế bộ dáng, hắn thật đúng là có chút không thói quen. "Hắc hắc." Tần Lang cười cười, "Như thế nào đây? Cố lực lượng kia đã tìm được sao?" Động Linh hỏi. "Đã tìm được, thế nhưng mà ta không cách nào có được nó." Tần Lang giang tay ra, Đem chính mình gặp được hết thảy đều nói cho Độc Linh, nói ra chính mình cự tuyệt lần thứ hai truyền thừa thời điểm, Độc Linh mở to hai mắt nhìn, vô cùng kinh ngạc nhìn xem Tần Lang. Ngươi vậy mà cự tuyệt? Ngươi dĩ nhiên cũng liền như vậy cự tuyệt. Ôi, của ta cái Lao Thiên ra a, ngươi, ngươi biết ngươi bỏ lỡ cái gì sao? Độc Linh khoa trương kêu lên. Ta bỏ lỡ cái gì sao? Tần Lang móc méo miệng nhi. Chín đại người mạnh nhất ta, chúng ta toàn bộ vị diện cường đại nhất chín người, bọn hắn dùng tánh mạng của mình làm đại giá biến thành cựu bảo thụ, lực lượng đem sẽ đạt tới hạn gì khủng bố cơ hội ngươi vậy mà cự tuyệt cựu bảo thụ truyền thừa, ba mẹ nó, ngươi, ngươi, ngươi quả thực là tức chết ta rồi. Động Linh vẫn nộ dống lên, hắn là chỉ tiếp rèn sắt không thành thép ta. à? Tần Lang vậy mà cự tuyệt như thế khó được gặp bỡ, chẳng khác gì là đem bầu trời đến rơi xuống bánh. Có nhân nhặt lên nghe thấy thoáng một phát tiểu ném đi, điều này có thể không gọi Động Linh sinh khí. Thế nhưng mà bởi như vậy, ta cũng chưa có thất tình lục dụ, không có tình cảm Tần Lang, cái kia hay vẫn là Tần Lang sao? Tần Lang cười đối với Động Linh nói ra, thất tình lục dục Động Linh đối với cái này cũng không có quá mức mãnh liệt cảm thụ. Ngươi là linh thể, cho nên ngươi sẽ không hiểu. Với ta mà nói, là tối trọng yếu nhất không phải lực lượng cường đại, cái kia cũng không thể thay thế của ta hết thảy. Ta sở dĩ truy cầu lực lượng, là vì muốn bảo vệ mình, cũng muốn bảo hộ người mình quan tâm. Nói như vậy có lẽ phức tạp một chút, đơn cử đơn giản ví dụ, nếu như dùng Tiểu Lan để đổi lấy lực lượng cường đại, ngươi sẽ đồng ý sao? Đương nhiên không đồng ý. Động Linh không chút do dự nói, chờ hắn sau khi nói xong, chính hắn đều là sừng sốt một chút. Cái này là được rồi nha, nếu như ta đã tiếp nhận chuyển thừa, đến lúc đó lục thân không nhận, vì đạt được lực lượng lại để cho tiểu lan đi chết, ngươi vẫn không thể hận chết ta à? Tần lang hướng về phía động linh run rẩy lông mi, rồi sau đó tâm thần khẽ động, tiểu đau tự xa xa bay tới, cắm ở động linh cùng tần lang chính giữa. Lang ca, bảo ta tới làm gì vậy hả? Tiểu đau một hồi run run, tiểu lan từ bên trong đi ra, thiên chân vô tả con mắt nhìn xem tần lang, lại nhìn xem động linh. Không có việc gì, vừa rồi động linh nói nói nhớ ngươi, ta gọi ngươi đã tới. Tần lang lần lượt một cái nhan sắc cho động linh, nói hưu nói vượng, ai nói ta suy nghĩ? Động linh trừng mắt, thanh âm ngược lại là rất lớn. Động tác nhưng có chút co quắp, thậm chí có một vẻ bối rối. A, chẳng lẽ Động Ca Ca không muốn ta sao? Tiểu Lan nghe vậy, ủy khuất nói: "A, không không không, ta không phải ý tứ kia, cái kia, ta, ta..." Tần Lan, người nha như thế nào chạy?" Động Linh đã có chút nói năng lộn xộn rồi, gặp Tần Lan vậy mà ở thời điểm này vứt bỏ chính mình một người chạy, lập tức giống lên. "Ngươi không có đạt được cố lực lượng kia, chúng ta tại Nhàm Tương Hải ở bên trong nửa bước khó đi, động thiên tình huống cũng càng ngày càng không xong nữa à. "Tiên tâm đi, ta tự có biện pháp, ngươi hảo hảo tán gái nhi à cố gắng lên, ta xem trọng ngươi nha. Tần Lang xấu xa nói, cũng không quay đầu lại rời đi. Động ca, ca cái gì là tán gái con a? Tiểu Lan đơn thuần mà hỏi. Ách, vấn đề này nha, rất phức tạp, để cho ta chậm rãi giải, giải thích cho ngươi a. Động Linh giống lên dưới một như vậy, trong đầu cũng là hơi chút tỉnh táo chút ít, bày làm ra một bộ đứng đắn bộ dạng, mang theo Tiểu Lan tại trong rừng cây tán nổi lên bước. Tần Lang tại tỉnh táo lại trước khi, cũng đã trong đầu quen thuộc cửu sư phó lưu cho hắn cái kia một tia kim tuyến. Cái tia tia kim tuyến kỳ thật chính là cỗ thần bí và lực lượng cường đại áp xuất thể. Tuy nhiên Tần Lang không cách nào chuyển thừa đến cố lực lượng kia, nhưng là cựu sư phó lại cho hắn sử dụng cơ hội. Cái này một căn tơ vàng trong ẩn chứa năng lượng thật sự là khủng bố, cơ hồ tương đương với ta hiện tại sở hữu nguyên khí chi tinh ẩn chứa năng lượng rồi. Nếu là lại cùng cái kia hỏa vệ chiến đấu, ta có lòng tin đem hắn chém giết. Tần Lang nắm chặt trong tay kim tuyến, đã đi ra đầu tiên. Vừa hiện thân đến nham tương hải trong, trong tay cái kia ti kim tuyến liền nhấp nhón kim quang, tí tia hơi ấm xuyên thấu qua bàn tay truyền vào Tần Lang trong thân thể, một tầng kim sắc màng mỏng bản thân bên ngoài thân lạ mặt lên đem cực nóng nham thạch nóng chảy chắn thân thể bên ngoài. Bởi như vậy, ta tại nham tương hải trong có thể thông suốt không trở ngại rồi. Tần Lang vừa cười vừa nói, rồi sau đó nhìn qua dưới thân không đáy đỏ thẫm, không chút do dự dẫn thân vào hướng phía dưới. Ta ngược lại là muốn nhìn, trong nham tương hải này đến cùng có cái gì tồn tại, vậy mà khiến cho hỏa phượng sơn thành nhân yêu cấm túc cấm địa. Nghĩ tới nàng kia đích thoại ngữ, Tần Lang trong lòng lòng hiếu kỳ liền tăng lên vài phần. Nghe nàng khẩu khí, giống như cái này hỏa phượng sơn là ai sở hữu tư nhân lãnh địa một loại. Nham tương hải tựa hồ là không nắm chắc, không biết trước một loại. Tần Lang đã không nhớ ra được đến cùng lặn xuống bao sâu, nhưng thủy chung đều không có bất kỳ đến cùng dấu hiệu, tại chỗ càng sâu, vẻ này như có như không ý niệm hay vẫn là hội thỉnh thoảng chuyện đưa tới, không có bất kỳ cảm xúc cùng mục đích tính, tại nham tương hải ở bên trong tùy ý quyết tán. Hiện tại chiều sâu khẳng định đã vượt qua Hỏa Phượng Sơn độ cao rồi, chỉ sợ đã xâm nhập lòng đất đi à nha, xem ra cái này Hỏa Phượng Sơn hoàn toàn chính xác không đơn giản. Nghĩ như vậy, Tần Lang lặn xuống tốc độ nhanh hơn thêm vài phần, chỉ là hắn tại kim sắc màng mỏng bao khóa xuống, không có chút nào phát ra được, theo càng lúc càng thâm nhập Trung quanh nham thạch nóng chảy đã theo đỏ thấm dần dần trở nên đỏ sậm, càng ngày càng đặc dính, càng ngày càng cực nóng. Tuy nhiên rất là bình tĩnh. Thế nhưng mà bình tĩnh phía dưới đi cất dấu một vòng luống cuống chi ý. Chương 366, nham thạch nóng chảy ở dưới sông băng. Lại dưới sao này đi, chỉ sợ muốn đến điệu tâm đi à nha? Cho dù là cách kim sắc màng mỏng, tần lang cũng có thể cảm giác được nham tương hại ở bên trong càng ngày càng cực nóng độ ấm. Nếu không là dựa vào lấy cựu sư phó lưu lại cái kia một tia kim tuyến, chính mình đã sớm biến thành một chỉ heo nướng rồi. Không, thành heo nướng đều khó có khả năng. Tại dưới nhiệt độ cao như vậy, chính mình liền cho tàn đều sẽ không lưu lại. Động Động, ngươi đừng tán gái nhi rồi, tranh thủ thời gian nhìn xem, chúng ta còn muốn không cần tiếp tục xuống đây. Tần Lang có chút do dự, vì vậy hô lên. Động Linh đang cùng Tiểu Lan bước chậm tại rừng cây chính giữa, đã có kim sắc màng mỏng cách trở, động thiên ở bên trong nhiệt độ cao dần dần biến mất đi, Tuyết mãng cũng không hề gào khóc thảm thiết rồi. Đã nghe được Tần Lang tiếng hô, Động Linh cũng biết bây giờ không phải là tán gái nhi thời cơ tốt nhất, chỉ có thể là đối với Tiểu Lan nói ra, Lan Lan à, hiện tại ngươi lang ca có chút phiền phức, động ca ca muốn đi giúp hắn chờ chúng ta bể bộn đã xong ta lại đến cùng ngươi hà ân tốt ngươi đi trước đi tiểu lan phi thường nùn thùn nói ân đưa đến tiểu lan Động linh vừa mới còn vẻ mặt vui vẻ lập tức tiêu lên lại làm gì vậy muốn chết à làm bởi hẹn ngươi đều muốn đến chọc vào một đau Động linh mặt đen lên nói ra chọc vào con em ngươi à lão tử hiện tại cũng muốn chui vào địa tâm rồi cái này còn chưa tới ngọn nguồn chút đấy ngươi nhìn xem còn muốn không cần tiếp tục xuống à tần lang xoan suyết mà hỏi ách cái này ta nhìn xem a Động Linh làm ho hai tiếng, tựa hồ là cảm thấy Tần Lang ở bên ngoài mạo hiểm mà chính mình cũng tại tán gái nhi có chút không quá phước hậu. Tần Lang tạm thời ngừng lại, treo ở đặc dính trong nham thạch gian, mà Động Linh thì là chậm rãi nhắm mắt lại, một đạo vô hình không gian chi lực tự động thiên ở bên trong chậm rãi kéo dài đưa ra ngoài. Cái này cách đấy bộ có lẽ không xa, ta đánh ra một đạo không gian chi lực đã đụng phải lòng đất. Động Linh mạnh mà mở mắt, thật sao? Ta đây tranh thủ thời gian xuống dưới. Tần Lang con mắt sáng ngời, hai chân đạp một cái, lập tức muốn lao xuống đi, lại bị Động Linh cho gọi ngừng lại. Chờ một chút phía dưới có chút không thích hợp. Động Linh nhíu chặt mày, cán môi, tựa hồ đang tại vắt hết óc suy nghĩ cái gì nan giải vấn đề. Như thế nào không được bình thường. Tần Lang trong nội tâm lộ bộ thoáng một phát, tại như vậy sâu lòng đất cũng không thể gian nửa điểm đường rẽ, nếu không mình nhất định sẽ bị chết rất khó coi. Nham Tương Hải cuối cùng là sung Băng, ngươi nói cái này đúng hay không nhiệt tình? Động Linh ra mặt run rẩy thoáng một phát, chậm rãi nói, nhìn bộ dáng kia của hắn, tựa hồ là mình cũng không quá tin tưởng tự ngươi nói. Ha ha ha, ngươi nói cái gì? Nham Thạch nóng chạy phía dưới có Sương Băng. Ngươi nói đùa gì vậy đâu này?" Tần Lang ha ha phá lên cười, rồi lại trông thấy động Linh Như trước run rẩy mặt, tựa hồ không quá giống là ở cùng mình mở vui đùa. "Ngươi nói là sự thật, phía dưới thật sự có sung băng. Ta lúc nào với ngươi lái qua nói giỡn, cái kia xác thực thật là không đúng con a." Tần Lang thay đổi thân thể, đầu hướng lên, tại nham tương hải trong ngồi xếp bằng xuống, cánh tay xanh tại trên đầu gối, bàn tay chống đỡ cái đầu, một bộ trầm tư suy nghĩ bộ dạng. "Cái kia bằng không chúng ta thử xem xem hướng mặt khác phương hướng có thể hay không tìm được đường ra." Tần Lang hướng bốn phía nhìn nhìn hắn đã phân không rõ cụ thể phương vị rồi, ta có một loại cảm giác. Độc Linh nhìn không chuyển mắt trầm trầm vào nham tương hải ở chỗ sâu trong, ngựa khí thâm trầm nói, cái gì cảm giác? Đoán chừng chỉ có xuống mới có thể tìm được đường ra. Ha ha ha, ta dám khẳng định, ngươi cái này nhất định là tại cùng ta hay nói dơ đấy. Tần Lang nghiêng mặt cười nói, Độc Linh sâu kín quay đầu, vẻ mặt người vô tội nhìn xem Tần Lang, nói cái gì đều không có nói. Khung khục, được rồi, xem ra vẫn phải là đi xuống đúng không? Tần Lang rất là ưu ái nhìn qua Độc Linh, cỡ nào hy vọng chứng kiến hắn tiêu sái nói không cần. Ta có biện pháp." Ai ngờ Động Linh lại đối với hắn dúm nhẹ gật đầu. "Ai?" Tần Lang cùng Động Linh châm miệng một lời thở dài một hơi. Tần Lang thay đổi thân thể, đầu hướng xuống, hai tay không ngừng thịt, liền chân đều lười được đập rồi, chậm rãi từ từ hướng phía lòng đất bơi xuống dưới. Mà Động Linh thì là vung tiếp theo câu trong chốc lát đã đến gọi ta là về sau, liền lại đi tìm Tiểu Lan đi. "Du a Du a, không biết bơi bao lâu, Tần Lang trong tầm mắt, tại một mảnh đỏ sẩm nham thạch nóng chảy đằng sau, rốt cục xuất hiện một mảnh mịt mờ bạch quang. "Sông băng đã đến sao?" "Động động, ngươi cái đáng đâm là nào?" Tranh thủ thời gian đến xem." Tần Lang lập tức dừng lại, tranh thủ thời gian kêu lên động linh. Tại đây thật sự là thật là quỷ dị, tại miệng núi lửa trong nham tương hải phía dưới, dĩ nhiên là một đạo sông băng, băng hỏa gặp nhau, thật không ngờ yên tĩnh, một điểm dị tượng đều không có. Cái này quả thực lại để cho Tần Lang không dám đơn giản đặt chân tại sông băng bên trên. Dọc theo sông băng, Tần Lang qua lại tuần tra một vòng, cũng không có phát hiện cái gì dị thường, ngoại trừ cái kia thỉnh thoảng truyền lại đi ra một năm bên ngoài, tại đây yên tĩnh có chút đáng sợ. Đây không phải bình thường sông băng, bằng không mà nói sớng đã bị cực nóng nham thạch nóng chảy cho hòa tan. Động Linh quan sát đến sông băng, thấp giọng nói. Hơn nữa, như vậy thoạt nhìn, tựa hồ cái này sông băng là một loại vật chứa một loại, đem hỏa phượng sơn nham tương hải thịnh. Ba mẹ nó, cái gì vật chứa như vậy liu. Bức. Vậy mà có thể thịnh một ngọn núi lửa nham thạch nóng chảy. Thần Lang mở to hai mắt nhìn, liễu Lưỡi nói. Không rõ ràng lắm, cái này chỉ là phán đoán của ta mà thôi. Động Linh lắc đầu, hắn tuy nhiên kiến thức rộng rãi, nhưng là thế giới to lớn, hắn cũng không có khả năng hiểu rõ được không rõ chi tiết. Ta đây chẳng phải là chế ép. Cái đồ vật này liền nham thạch nóng chảy đều chăng được, ta thế nào ra đi à? Tần Lang vẻ mặt cầu xin, ủy dụ nói. "Tần Lang, hộ ta." Động Linh đối với Tần Lang nói ra, rồi sau đó biến thành một đám tia sáng trắng, theo Tần Lang trong thân thể trôi ra, Tần Lang lập tức đem một đạo kim quang đánh vào tia sáng trắng lên, đem Động Linh bảo hộ lên. Tại Tần Lang dưới sự bảo vệ, Động Linh chậm rãi tiếp cận lòng đất sông băng, rồi sau đó chậm rãi hóa thành hình người, hai tay dán tại sông băng phía trên. Tự Động Linh bàn tay, từng đạo vô hình không gian chi lực tràn ra đến, tựa như từng đạo nước gợn một loại thu hướng phía bốn phía khuyết tán mở đi ra, động linh nhắm hai mắt, trên mặt cái gì biểu lộ đều không có. Tần Lang gặp tình hình này, lập tức lại gần đi lên, cẩn thận nhìn qua bốn phía, thủ hộ tại động linh bên cạnh. Sau nửa ngày về sau, động linh chậm rãi mở mắt, giơ lên hai tay, suy suy, như thế nào đây? Tần Lang không thể chờ đợi được mà hỏi. người xem, động linh nhẹ giọng nói, đem hai tay của mình biểu hiện ra đã đến Tần Lang trước mặt. Tần Lang sững sờ, nhìn phía động linh bàn tay, chỉ thấy tại động linh ánh trên bàn tay, nguyên một đám đỏ bừng mụn nước nhìn thấy mà giật mình trên bàn tay cơ bắp cơ hồ nát tấu rồi sâm bạch cốt đầu rõ ràng có thể thấy được cái này đây là có chuyện gì người không sao chớ? thần lang kinh hãi lạnh mình mà hỏi không có việc gì ta là linh thể chi thân động linh nhàn nhạt, nhạt lắc đầu trên bàn tay tia sáng trắng lóe lên trong khoảnh khắc liền khôi phục bình thường bàn tay lại khôi phục có ánh no đủ đây là có chuyện gì thần lang hỏi tổn thương do ra rét động linh nhìn nhìn sông băng nói ra nếu như là ngươi đứng lên trên ngươi tiểu sẽ biến thành ta như vậy thần lang nghe vậy thân thể chấn động không khỏi lùi về sau một bước Chương 367, Cuồng Bạo. Tần Lang thật không ngờ, nhìn Như Bình tĩnh sông băng, sau lưng vậy mà đã ẩn tàng như vậy sắc cơ, may mắn chính mình dưỡng thành trước sau như một cẩn thận, nếu là lỗ mãng sông đi lên, liền chết như thế nào cũng không biết. Kỳ thật, Tần Lang cẩn thận, nguồn gốc từ sợ chết. Lại hướng lên à, thử xem xem có thể hay không phá tan nham tương hại phong ấn, nếu là có thể, chúng ta ngược lại là có thể theo miệng núi lửa lao ra. Động linh thân thể biến thành một đám tia sáng trắng, chui vào Tần Lang thân thể, mạc thanh âm chút nào che giấu hắn không được bất đắc dĩ. Đáng chết! Tần Lang nghiến răng nghiến lợi mắng một tiếng, nhìn sông băng liếc, bất đắc dĩ thay đổi phương hướng, nham tương hải phía trên bơi đi. Chỉ là hắn thật sự là không cam lòng à? Thật vất vả đã đến nham tương hải cuối cùng, lại phản phất thấy được một cái cấm thông hành nhãn hiệu, vậy mà lại để cho hắn không thể không đi vòng nghèo, cái này lại để cho hắn rất là cam tức. Con em ngươi đấy! Tần Lang đột nhiên quay đầu lại, phát tiết giống như đối với sông băng hành một quyền. Tần Lang, ngươi làm gì thế? Động linh cả kinh nói, không có làm nha, buồn bực, phát tiết thoáng một phát. Tần Lang thở phì phì nói, vừa mới nói xong. Một đạo kim sắc quyền ảnh anh đã đến sông băng phía trên, liền chút băng cha tử đều không có kích thích, liền biến thành vô hình, duy gặp nham tương hải thoáng chấn động thoáng một phát. Đại chấn động khôi phục về sau, Tần Lang vừa rồi quay đầu, Vương Nham Tương Hải phía trên bước đi. Thế nhưng mà Tần Lang không có phát hiện, ngay tại hắn quay đầu đồng thời, sông băng bên trên vậy mà nhấc lên từng đạo rung động, phảng phất là bình tĩnh trên mặt hồ ném vào một cục đá một loại. Rồi sau đó, đạo này rung động càng lúc càng lớn, thời gian dần trôi qua biến thành gọn sóng rồi, ném vào mặt hồ, cũng theo cục đá biến thành tự thạch, rồi sau đó, càng là biến thành một tòa núi lớn toàn bộ sông băng triệt để chấn động lên, giống như là địa chấn một loại. Ngay tiếp theo, nham tương hải cũng cùng nổi hẳn lên, giống như đáy biển vỏ quả đất đại hội thể dục thể thao làm cho trên mặt biển biển gầm một loại sông băng chấn động cũng khiến cho nham tương hải không còn bình tĩnh nữa, mà tạo thành đây hết thể người khởi sướng. tần lang cũng chạy không thoát ảnh hưởng đến. Tại nham tương hải ở bên trong tầng lang, tựu như là biển gầm bên trong đích một tờ thuyền con một loại, hơn nữa còn là một tờ đã chìm ngầm đâu thuyền con, hắn căn bản không cách nào khống chế thân thể của mình, chỉ có thể là theo nham thạch nóng chạy lưu động, bị tùy ý vứt ve cho người nha tay tiện cái này gây đại họa động linh hiện tại hận không thể giết tần lang vốn không nhiều lắm điểm sự tình lại để cho thằng này làm thành như vậy toàn bộ nham tương hải ngọn nguồn toàn bộ rối loạn sông băng chấn động không có đình chỉ ngược lại càng ngày càng nghiêm trọng phản phất là muốn đem nham tương hải đẩy ra một loại mà tần lang tuy nhiên tại nham tương hải ở bên trong phiêu diêu, nhưng hắn thần niệm lại thời khắc đặt ở sông băng phía trên động động lúc này ngươi tựa hồ đã đoán sai tần lang một bên cố gắng khống chế thân thể của mình vừa hướng động linh nói ra ách cái gì đã đoán sai động linh khó hiểu mà hỏi cái này sông băng cũng không phải một cái vật chứa, nham tương hải cũng không phải nó thịt lên, hoàn toàn trái lại, cái này sông băng, tựa hồ là bị nham tương hải phủ lên. ngươi xem hiện tại cái này động tĩnh, không phải là muốn phá tan nham tương hải sao? Động linh nghe vậy, cũng là lâm vào chờ mặc, tựa như tần lang nói như vậy, cái này sông băng không ngừng cuồng. Bạo, giống như là một cái bị đặt ở cự thạch người phía dưới một loại, điên cuồng dãy rùa, muốn đem cự thạch dịch chuyển khỏi. Mà cự thạch, tự là cái này nham tương hải. Ta hiểu được, ta biết rõ nàng kia vì cái gì nói hỏa phượng sơn là cấm nhân yêu đặt chân cấm địa. Động linh con mắt sáng ngời. Bừng tỉnh đại ngộ hô, cái này sông băng là bị phong ấn ở nham tương hải phía dưới, nếu là có ngoại nhân tiến vào, vô cùng có khả năng hội xúc động bị phong ấn sông băng, sử chi cùng bạo, tiến tới trùng kích nham tương hải phong ấn. Nguyên lai là như vậy, ta đây chẳng phải là thành đầu sọ gây nên rồi hả? Tần Lang nốt một, một cây hắc tuyến, tại nham tương hải ở bên trong phao lấy đều không có chạy mồ hôi hắn, nhưng bây giờ là một đầu đại hãn. Đúng lúc này, từng đạo đỏ thâm cực lớn thân ảnh theo bốn phương tám hướng chen tới, Tần Lang sững sờ, phóng nhãn nhìn lại, lập tức cây hoa cúc siết chặt. Những cực lớn này thân ảnh Vậy mà tất cả đều là hỏa vệ. Một hỏa vệ liền đem Tần Lang đập rơi xuống nham tương hại ở bên trong, hôn mê cả buổi. Hôm nay càng là xuất hiện mấy chục tôn hỏa vệ, cái này như tại sao không gọi Tần Lang tâm kinh đạm hàn. Bất quá những hỏa vệ này căn bản không có để ý Tần Lang, như xem không có gì, trực tiếp theo Tần Lang bên người sát bên người mà qua, chúng là hướng về phía cuồng bạo sông băng mà đi đấy. Những hỏa vệ này lần lượt rơi vào sông băng phía trên, mỗi một hỏa vệ đặt chân về sau, hai chân cái kia đỏ thấm hỏa chi tinh thể lập tức tiêu biến thành hắc ám sắc, hơn nữa không ngừng hướng phía thân hình lang tràn. Bất quá hỏa vệ như trước gắt gao ổn tại sông băng lên, sở hữu hỏa vệ, toàn bộ rơi xuống tại sông băng bên trên hợp thành một cái tần lang theo chưa bao giờ thấy qua trận hình. Cái này trận hình nhìn như đơn giản, cũng phải dựa vào nước cờ mười tôn hỏa vệ là được hình rồi. Thế nhưng mà hỏa vệ ở giữa phương vị cùng khoảng thời gian, lại ẩn chứa vô tận ảo diệu. Tần lang chỉ là đơn giản nhìn lên một cái, cựu lập tức cảm thấy đầu góc cũng bị nổ tung một loại đau đớn, tranh thủ thời gian thu hồi ánh mắt. Hỏa vệ thành hình về sau, theo hỏa vệ thân hình dần dần trở nên hắc ám, sông băng cùng bả vệ mà cũng yên tĩnh thêm vài phần. Bất quá tựa hồ là biết trước đã đến hỏa vệ bước tiếp theo hành động, sông băng tại thoáng yên tĩnh về sau, ngược lại làm tầm trọng thêm điên. Tần Lang rốt cuộc không cách nào không chế thân hình của mình, chỉ có thể là theo dòng nham thạch phiêu lãng mà hỏa vệ, như là cắm dễ tại sông băng bên trên một loại lù lù bất động. Mấy chục tôn hỏa vệ đồng thời gào lên, rồi sau đó tất cả đều cúi xuống thân hình, động tác đều nhịp, nắm tay phải rơi lên cao, hung hăng đập vào sông băng phía trên. Và anh, sông băng hung hăng địa chấn động một cái, cái này cùng nó bản thân luôn cuống bất động, là ở mấy chục tôn hỏa vệ đồng thời anh kích phía dưới phát ra run rẩy. Sông Băng tựa hồ cũng không cam lòng, tầng băng liền mặt nhấc lên từng đạo băng sóng, tập đánh vào hỏa vệ trên người, có thể hỏa vệ như trước bảo trì quỷ tư doanh quyền tạo hình. Theo lòng bàn chân bắt đầu hắc ám lan tràn đã đến ngực bụng bộ vị trí. Mà cùng này đối ứng, sông băng luôn cuống thời gian dần trôi qua không có động lực, thời gian dần qua bình tĩnh lại, tần lang cũng rốt cục có thể miễn cưỡng bảo trì tốt thân hình của mình. Cuối cùng nhất, sông băng khôi phục bình tĩnh trạng thái, mà sở hữu hỏa vệ tất cả đều biến thành đen kịt nham thạch, rồi sau đó từng khúc vỡ vụn, biến thành đen kịt cục đá nhỏ phấn, dung nhập đã đến nam tương hải chính giữa, biến thành hư vô. Ai nha nha, chờ một chút nha. Ai nha đáng tiếc. Tần Lang dốc sức liều mạng hướng phía hỏa vệ du tới, bất quá không đợi hắn du khép, hỏa vệ tất cả đều tiêu tán đã xong. Ngươi làm gì thế? Cái gì đáng tiếc? Động Linh khó hiểu mà hỏi. Những hỏa vệ này không phải hỏa chi tinh thể tạo thành sao? Nếu có thể nhặt được một đống đã có thể buôn bán lợi à? bằng không thì muốn ta đi theo hỏa vệ đánh một chầu à? Cái kia quá phiền toái, ta cũng không muốn lại bị đập một lần. Tần Lang sâu kín nói. Ngươi ngược lại là nghĩ khá lắm, ngươi không gặp hỏa vệ tất cả đều biến thành đèn kịt thạch đầu đến sao? Đó là bởi vì hỏa chi tinh thể bên trong đích năng lượng tất cả đều đã tiêu hao hết, biến thành bình thường nham thạch, cho dù ngươi lấy được, cũng không có bất kỳ tác dụng, chỉ là gia tăng gánh nặng cho ta mà thôi." Động Linh móc méo miệng a nói ra. "Hắc hắc, cái kia Tần Lang không có ý tứ cười nói, lời còn chưa nói hết, một cái quen thuộc thanh âm tức giận là truyền tới. "Đáng chết nhân loại, ngươi vậy mà còn chưa chết." Chương 368: Mỹ nữ chúng ta lại gặp mặt. "Ơ a, mỹ nữ, chúng ta lại gặp mặt, ngươi còn tốt đó chứ?" Tần Lang vừa nói, một bên xoay người, Cười hi hi nhìn xem trong phẫn nộ kia mang theo kinh ngạc nữ tử, hay vẫn là cái kia một thân kim sắt giáp da trang phục, tại hỏa hồng nham thạch nóng chảy chiếu rồi, có một loại lửa nóng lực hấp dẫn. "Đồ vô sỉ, không thể tưởng được đem ngươi ném vào nham tương hải ở bên trong ngươi đều có thể đại nạn không chết, mạng của ngươi ngược lại là quá cứng rắn đấy." Nữ tử phẫn nộ nói. "Muốn cho ta người chết rất nhiều, có thể ta còn không phải sống hào hảo, cho nên, ngươi cũng đừng nhớ thương lấy như thế nào giết chết ta rồi." Thần Lang rỗi ra ngón trỏ, lắc. Hừ. Nữ tử hư lạnh một tiếng, không nói gì mà là trực tiếp hướng phía sông băng bay đi, vậy mà không có dừng lại ý tứ. coi chừng cái kia sông băng đụng không được. Tần Lang gặp nàng kia lại muốn bên trên sông băng, lúc này lớn tiếng quát. thế nhưng mà nữ tử căn bản không thèm nhìn hắn mà nói, trực tiếp rơi xuống sông băng bên trên. Tần Lang trong tưởng tượng thê thảm chàng cảnh cũng không có xuất hiện. Động Linh nói mình không thể đi lên sông băng, nàng kia đi đến đi nhưng lại như dấm trên đất bằng một loại. nàng kia tại sông băng bên trên đi vài vòng, tựa hồ là tại kiểm tra một loại, thỉnh thoảng đánh ra một đạo hỏa hồng khí tức, đánh vào đến sông băng bên trong. nữ tử kiểm tra rồi một vòng không có phát hiện cái gì gì thường chỗ, lại mới thời gian dần qua bay lên, đi tới tần lang trước người, một đôi đôi mắt đẹp trừng mắt tần lang, người này nhân loại, đáy lòng cũng không phải xấu. nữ tử nhìn xem tần lang, đột nhiên bước lên một câu như vậy đi ra. a, cái này thật ra khiến tần lang không biết nên nói cái gì, cái này nữ hoa tử vừa mới bắt đầu nhìn thấy tiểu hô đánh tiếng kêu giết, tần lang vốn tưởng rằng hiện tại gặp vừa muốn đánh một chầu rồi, ai biết cái này nữ hoa vậy mà bước lên một câu như vậy, ta vốn cũng không phải là người xấu. tần lang lẩm bẩm nói nói, thế nhưng mà ngươi đã đến ngươi không thể đến địa phương cho nên ngươi phải chết. Nữ tử sắc mặt thoáng cái trở nên lạnh như băng. Ba mẹ nó, ngươi hảo thuật ta, mặt thay đổi bất thường. Tần Lang nghiêng mặt đối với nữ tử nói ra, đơn đả độc đấu, hắn cũng không phải sợ cô gái này. Hơn nữa ngươi vậy mà xúc động phong ấn, suýt nữa đánh thức các ma, quả nhiên là chết một trăm lượt đều không đủ dùng đền bù tội của ngươi qua. Nữ tử càng nói càng phẫn nộ. Đợi một chút, ngươi nói cái gì? Phong ấn. Dưới sông băng này phong ấn lấy cái gì? Tần Lang chỉ vào sông băng hỏi. Phía dưới phong ấn lấy nữ tử một chậu, rồi sau đó cả giận nói. Ta dựa vào cái gì muốn nói cho ngươi." Tần Lang im lặng, nữ nhân này quả nhiên là không có cách nào trao đổi. "Đã đến Nam Tương Hải, ta nhìn ngươi còn thế nào cùng ta đấu, Hỏa vệ." Nữ tử nộ quát một tiếng, nham Tương Hải ở bên trong lập tức một hồi phiến cuộn, một cực lớn hỏa vệ tại nữ tử dưới chân xuất hiện, đem nữ tử triệt vào trên bay. "Có gan ngươi tiểu cùng ta solo, gọi giúp đỡ tính toán cái gì bổ sự?" Tần Lang vừa thấy Hỏa vệ, đối với một cái tát kia còn lòng còn sợ hãi, lúc này liền gào thét. "Hử, ta dựa vào cái gì muốn với ngươi solo?" Nữ tử cười lạnh một tiếng, bàn tay vỗ Hỏa vệ liền gầm thét xông về Tần Lang, hai cái cự trưởng sâu sắc mở ra, rất có muốn một cái tát chụp chết Tần Lang bộ dạng. A! Tần Lang hú lên quá gì, quay người bỏ chạy, thế nhưng mà hắn tại Nhàm Tương Hải ở bên trong tốc độ, chỗ nào có thể so ra mà vượt Hỏa vệ. Trong chốc mắt liền bị Hỏa vệ đuổi theo. Tần Lang hiện tại tựa như một con muỗi, nếu như bị Hỏa vệ bàn tay đập bên trên, đoán chừng thoáng cái tử bẹp. Và nó, liệu mạng. Tần Lang nộ quát một tiếng, không chút do dự tiểu bạo phát hai khoảng nguyên khí chi tinh, trong chốc lát, kim quang bốn phía, Tần Lang tứ chi tràn đầy lực lượng. Hỏa vệ bàn tay hay vẫn là vô xuống, chỉ là cũng không có đem Tần Lang đập dẹp, chính giữa có một đường nhỏ khe hở, đảm nhiệm hỏa vệ như thế nào dùng lực, đều không thể lại khép lại, không chỉ có như thế, cái kia khe hở ngược lại đang dần dần mở rộng. Khe hở càng lúc càng lớn, hỏa vệ sắp khép lại bàn tay bị phân ra ra, lộ ra bên trong tứ chi mở ra Tần Lang. Tần Lang vậy mà bằng vào con mẹ nó lực lượng, chặn hỏa vệ bàn tay. Bất quá Tần Lang cũng không chịu nổi, sắc mặt trướng đến cùng gan heo đồng dạng, trên cổ nổi gần xanh, tứ chi vẫn còn rất nhỏ dùng, dùng. bất quá trên mặt của hắn, lại cưỡng ép xếp đặt một trương khuôn mặt tươi cười. Ha <hà>, ha, ha ha, hờ a a a Tần Lang lắp bắp, nghiến răng nghiến lợi cười nói, "Ngươi, đập ta, à, có gan, ngươi lại đập à?" "Hừ, ta nhìn ngươi có thể chống đỡ tới khi nào?" Nữ tử hư lạnh nói, trong nội tâm nhưng lại khiếp sợ rời sông lấp biển, nàng so với ai khác đều tình tưởng Hỏa vệ lực lượng đến tuột cùng có nhiều khủng bố, coi như là dùng lực lượng sở trường yêu thú, cũng không có khả năng cùng Hỏa vệ so đấu lực lượng, mà cái nhân loại này lại dám cùng Hỏa vệ Liều đại pháp lực lượng. Nữ tử theo vệ trên vai đứng lên, hai tay kết liễu một cái tối nghĩa thủ lớn. Mười ngón đều lóe hỏa hồng hào quang, rồi sau đó một đạo quần quần hỏa mang hướng phía hỏa vệ song trưởng chính giữa Tần Lang phun ra tới. Ngươi cái này hèn hạ nữ nhân. Tần Lang vẫn nộ gạo thét tiêu lên. Ta không phải người, ta là yêu thú. Nữ tử lạnh lùng nói, liên tiếp lại hướng phía Tần Lang đánh cho hai đạo hỏa mang. Hỏa mang tại Tần Lang trong con mắt dần dần bị lớn, Tần Lang cũng không dám lại để cho hỏa mang đánh tại trên người của mình, có thể là mình lại phải chống hỏa vệ bàn tay không cho hắn phép lại. Người nữ nhân này, thật sự là quá ghê tởm. Nếu như ánh mắt có thể giết người, Tần Lang hận không thể dùng con mắt đem cái kia trên người cô gái giáp già cho xé nát đi. Vừa mới nói xong, Tần Lang tay chân đồng thời thu hồi, hỏa vệ song trưởng thoáng cái tiểu đập đã đến cùng một chỗ. Ngay sau đó, nói ra quần quần hỏa mang lại oanh kích đã đến trên bàn tay, trong khoảng thời gian ngắn, ánh lửa tập bắn, giống như một quả đạn pháo tại nham tương hải ở bên trong nổ tung một loại. Đa tạ khích lệ, ngươi không là người thứ nhất nói như vậy người của ta." Nữ tử mỉm cười, tại chính mình như vậy công kích đến, Tần Lang không có bất kỳ may mắn thoát khỏi khả năng. Tại nham tương hải ở bên trong, cho dù ngươi là thần tâm cường giả, cũng muốn đã bị thật lớn áp chế, mà ta cũng có thể đem ngươi mài từ từ cho chết, huống chi, ngươi chẳng qua là một cái ý tâm đại thành mà thôi." Nữ tử tìm tòi một phen, rốt cuộc cảm ứng không đến Tần Lang khí tức, trên mặt rốt cục dương lên nụ cười sáng lạ. "Cô nàng này nhi, cười rộ lên thật là tốt xem, tựu là tính tình tối quá." Tần Lang cũng không có chết, mà là chui được động ngày bên trong, nhìn xem nữ tử nụ cười trên mặt, một phen cảm thán. Nữ tử tay háo vung tay lên, hỏa vệ dần dần tiêu tán. Gần đây sông băng càng ngày càng sinh động, chẳng lẽ là phong ấn bung lòng hay sao? hơn nữa sắp tới nhìn chằm chằm vào hỏa phượng sơn người cũng càng ngày càng nhiều ta giống như mặt khác tỷ mội thương lượng một chút tại phượng đại nhân tỉnh trước khi đến tuyệt đối không thể để cho bất luận kẻ nào hư mất đại sự nữ tử nhìn qua bình tĩnh xuống băng tự nói nói rồi sau đó đi vòng vèo thân thể phi tốc rời đi tần lang theo sát tại nữ tử sau lưng phản chính tự mình là tìm không thấy lộ rồi cùng hắn ở chỗ này như một cái không có đầu con ruồi giống như tán loạn đi theo nữ tử này nói không chừng còn có thể tìm được đường ra phượng đại nhân chẳng lẽ là cô gái này chủ tử hay sao Song Băng Hạ phong ấn lấy cái gì đó sao? Nàng lại vẫn có hắn tỷ muội của hắn. Lần lượt nghi vấn tự Tần Lang trong lòng bay lên. Chương 369, thánh đồng giới. Ai? Nữ tử đột nhiên quay đầu, hai mắt bắn ra lưỡng đạo tinh quang, tại Nam tương Hải ở bên trong bốn phía sưu tầm, sau một lát, chỉ có thể là bất đắc dĩ quay đầu lại. Kỳ quái, ta như thế nào cảm giác có người tại đi theo ta? Không có kết quả về sau, nữ tử cho mày, thì thảo tự nói, nàng tại phản hồi trên đường, luôn cảm giác có người tại theo dõi chính mình, hơn nữa cảm giác kia phi thường không thoải mái thật giống như có người đang rình coi chính mình đồng dạng. Có thể mỗi lần quay đầu lại rồi lại căn bản không có phát hiện bất luận kẻ nào tung tích. Có lẽ là ta quá nhạy cảm a Gần đây bị những chán ghét này con rồi khiến cho thần kinh thật chặt kéo căng rồi. Nữ tử lắc đầu, bất đắc dĩ cười cười. Kỳ thật cảm giác của nàng không có sai, đích thật là có một gia hỏa tại theo dõi nàng, hơn nữa còn là một cái phi thường hèn mọn bị oï gia hỏa. Ánh mắt dở trò, phần lớn thời giờ đều chăm chú vào nàng, cái kia rất tròn lan vĩnh lên trên mông đít. Cô nàng này nhi cảm giác thực nhạy cảm, suýt nữa tiểu bị phát hiện rồi. Tần Lang vô vô độ ngược nhỏ, cả kinh một trận nói, không phải người ta cảm giác nhạy cảm, là ánh mắt của ngươi quá sắc bén rồi. Động Linh đứng tại Tần Lang bên cạnh, đối với cái này cái hèn mọn bị ổi ra hỏa hành vi, thập phần trơ chẽn. Thôi đi, ta cũng không tin ngươi không có dình coi qua Tiểu Lan. Tần Lang hướng về phía Động Linh run rẩy lông mi, rồi sau đó cười mà không nói, biểu lộ rất là dâm đãng. Hừ, ta cũng sẽ không như ngươi như vậy trần trụi khỏa thân, ta là mang theo một loại thưởng thức ánh mắt. Động Linh lời này nói, một chút cũng không đỏ mặt. Thôi đi, ta chẳng muốn với ngươi kéo. Cô nàng này Nhi tựa hồ đã tới rồi, động động, cho ta chầm chầm nhìn rồi, ngàn vạn đường ném rồi. Tần Lang vô động linh một bà, bả, ý bảo hắn đuổi kịp nàng kia tốc độ. "Ngươi yên tâm, chỉ cần ánh mắt của ngươi không muốn như vậy sắc bén, ta cam đoan nàng phát hiện không được của ta theo dõi." Động linh tự tin nói. "Ta đây cũng là thưởng thức đấy." Tần Lang thanh âm trầm thấp nói, một bộ làm như có thật bộ dạng. Nàng kia vươn thon dài ngón tay, tại Nam Thương Hải trong đi phía trước một điểm, phản phất điểm vào trên mặt nước một loại, khơi dậy một tầng tầng rung động, rồi sau đó tại nữ tử trước người, vậy mà xuất hiện một đạo đi lại gợn sóng môn. Nữ tử quay người lại quét mắt một phen, xác nhận không người theo dõi về sau. Vừa rồi thời gian dần qua bước vào cánh cửa kia, nàng nhưng lại không có phát hiện, tự tại chính mình tiến vào cánh cửa kia về sau, lại có một đạo cực kỳ rất nhỏ không gian chấn động, xuyên qua cánh cửa kia, xuyên qua cánh cửa kia về sau, cảnh tượng trước mắt lập tức đã xảy ra long trời lỡ đất biến hóa, xuất hiện tại tần lang trước mắt, dĩ nhiên là một mảnh xanh đun tươi tốt cảnh tượng. Khu rừng rậm rạp ở bên trong, một gốc cây khỏa cao lớn cao ngất che trời đại thụ xuyên thẳng vân tiêu, mà ở rừng rậm trung đứng nhất, một gốc cây siêu cấp đại thụ, hạt giữa bầy gà một loại. Những thứ khác che trời đại thủ cùng nó vừa so sánh với, lập tức tiểu biến thành cây giống rồi. Ba mẹ nó, cái này là cây quá lớn a, muốn thành tinh đi à nha? Tần Lang cảm thán nói, tại trong ấn tượng của hắn, ngoại trừ cửu bảo thụ bên ngoài, tiểu mấy cái này cây nhất tự đại rồi. Cái này, đây là cây nô đồng. Thậm chí có lớn như vậy một gốc cây cây nô đồng. Chẳng lẽ nơi này có? Tần Lang đang tại tấp tắc kêu kỳ lạ, mà động linh nhưng lại khiếp sợ đều cũng không nói ra được. Ân, ngươi mới vừa nói cái gì? Tại đây có đồ vật gì đó? Tần Lang một phen cảm thán về sau mới nghe được động linh tự nói, phượng hoàng chọn một kiếm nô đồng, thật lớn như thế cây nô đồng, nếu là nói không có phượng hoàng nghỉ lại, đánh chết ta cũng không tin. động linh đều có một ít run rẩy, phượng hoàng, thực sự như vậy chim chóc à? tần lang nuốt nuốt cái mũi, nhìn xem cái kia cực lớn cây nô đồng, tùy ý nói, thế nhưng mà hắn mà nói mới vừa ra tới, đã bị động linh đánh cho một cái gật bốn. câm miệng, cái gì chim chóc cái chim chóc, phượng hoàng chính là thiên địa thần thú, quyết không thể cho phép ngươi bất luận cái gì làm bẩn. động linh âm vang hữu lực, chỉ địa hữu thanh, phi thường nghiêm túc đối với tần lang nói ra. Ngươi điểm nhẹ á hảo hảo hảo, thần thú nhi, thần thú nhi, có phải hay không so Thao Thiết còn muốn thần thần thú vậy? Thần Lang vuốt vuốt đầu mình, nói nhảm, Thao Thiết chỉ là Long Cựu tử một trong, mà Phượng Hoàng chính là cùng thần Long kỳ danh thần thú, ngươi nói cái nào tương đối cao quý? Động Linh rất nghiêm túc nói ra, a, đó là Phượng Hoàng muốn thần một ít. Thần Lang nhẹ gật đầu, rồi sau đó trừng mắt, phản phất nghĩ tới điều gì tựa như, lập tức kêu lớn lên, ai nha, của ta cái ma ơi, chẳng lẽ cái kia Tiểu nữ Nhi là một chỉ Phượng Hoàng? Không có khả năng, nàng nếu là Phượng Hoàng. Nổ một bãi nước miếng đều có thể chết đuối ngươi, ngươi còn có thể vui vẻ đã sớm chết ép. Động Linh không lưu tình chút nào đã kích Tần Lang. Wow, Phượng Hoàng lợi hại như vậy, cái kia chúng ta bây giờ có phải hay không cách cái chết bức cũng không xa. Tần Lang nói xong nói xong, sắc mặt thoáng cái tự thay đổi. Chết ép. Động Linh cũng sợ hãi hô lên. Tần Lang cùng Động Linh lẫn nhau, đều là từ đối phương trong mắt thấy được hoảng sợ biểu lộ. Đã đi ra nham tương hải, vốn tưởng rằng thoát hiểm rồi, như thế rất tốt, xông đến Phượng Hoàng ổ bên cạnh rồi. Tần Lang xem như thấy được thao thiết khủng bố mà bây giờ lại gặp so thao thiết càng cao hơn Quý Phượng Hoàng, Tần Lang đã bắt đầu tưởng tượng chính mình muốn chết như thế nào rồi. Đi một chút đi một chút đi, tranh thủ thời gian ly khai tại đây, đi được càng xa càng tốt. Động Linh hướng về phía Tần Lang hô, lời này cũng là đối với chính mình nói. Đang khi nói chuyện, Động Linh liền thao túng lấy đầu thiên, hướng phía cây ngô đồng phương hướng ngược nhau nhanh chóng rời đi. Con nữ kia tử, tại tiến nhập cái không gian này về sau, là lập tức biến thành một đạo hồng quang, hướng phía cực lớn cây ngô đồng bay đi, đã rơi vào một mảnh cực lớn cây ngô đồng giệp bên trên. phượng Vũ, ngươi trở lại rồi. Hỏa Phượng Sơn bên kia phong ấn đến cùng là chuyện gì xảy ra? Một thanh âm theo cây ngô đồng nội vang lên, lời còn chưa dứt, một đạo hỏa hồng sắc thân ảnh theo cây ngô đồng nội chui ra. Phượng Vũ, đúng là cô gái này danh tự. Mà cái kia theo cây ngô đồng trong bay ra nữ tử, gọi là Phượng Hủ. Thất tỷ, không có việc gì, là một nhân loại trong lúc vô tình xông vào Hỏa Phượng Sơn nham tương hải, xúc động sông băng phong ấn, bất quá thất tỷ ngươi yên tâm, ta đã giải quyết hết hắn rồi, hơn nữa đã chữa trị phong ấn. Vừa thấy được thất tỷ, Phượng Vũ tiểu biến thành một cái đáng yêu tiểu cô nương, nhảy tới bốn éo ở Phượng Hủ cánh tay, lay động người cái tiểu nha đầu, làm việc nhi cho tới bây giờ đều không cho người yên tâm, còn nói giải quyết, người ta đều đi theo ngươi chạy đến chúng ta thánh đồng giới rồi. Phượng Hủ rất là sủng địch, néo néo Phượng Vũ cái mũi, vừa cười vừa nói, à, ngươi nói cái gì? Có người theo dõi ta, còn theo vào thánh đồng giới, hô, nhất định là cả nhân loại kia, đáng giận, ta nhất định phải giết hắn đi. Phượng Vũ nổi giận, thiên tiệt như thế nào còn chưa có chết, cũng dám đi theo chính mình đến thánh đồng giới, tốt rồi tốt rồi, ngươi cũng đừng nóngội, dù sao đây là ngươi lần thứ nhất một mình ra đi xử lý phong ấn vấn đề. Khó tránh khỏi có sơ hở, Lục Tỷ cùng bắt mồi đã đi tìm cả nhân loại kia rồi, hắn không chạy thoát được đâu." Phượng Hủ vừa cười vừa nói, "Không được, ta nhất định phải tự tay giải quyết hắn, thằng này, thật sự là quá ghê tởm." Chương 370: Gia đại Triêu Nhi. Phượng Vũ tâm tình bây giờ rất phức tạp, đã phiền muộn lại phẫn nộ, nàng hiện tại mới xem như kịp phản ứng, vì cái gì mình ở trở lại trên đường một mực có một loại bị dình coi cảm giác, nguyên lai là cái kia đáng giận nhân loại theo dõi chính mình. Vừa nghĩ tới cái kia hèn mọn bị ra hỏa cùng tại cái mông của mình đằng sau, Nàng thì có một loại xấu hổ và giận dữ nảy ra cảm giác. Thằng này, như thế nào khó như vậy chứ ta? Ta nhất định phải tự tay giết hắn đi, nếu không, thật sự khó tiêu mối hận trong lòng của ta. Phượng Vũ dậm chân một cái, trên người đột nhiên bộc phát ra một đạo trùng thiên hỏa diễm, phi thân lên, một đạo hồng mang hiện lên phía chân trời. Lúc này thời điểm Tần Lang còn không biết mình đã bị phát hiện, lén lút hướng Thánh Đồng giới bên ngoài bỏ chạy. Hắn đối với cái chỗ này cũng không biết, cho nên cũng không dám đơn giản vận dụng Động Thiên Xuyên Việt năng lực, bằng không thì vạn không nghĩ qua là xuyên thủng cái gì địa phương nguy hiểm. Vậy thì cái được không bù đắp đủ cái mất. Hắn cho rằng chính mình chú ý cẩn thận, chắc có lẽ không bị người khác phát hiện. Ồ, phía trước như thế nào có hai nữ nhân nha. Tần Lang không thể không thời gian dần qua ngừng lại, bởi vì tại hắn phía trước có hai cái hỏa hùng sắc thân ảnh lang không đứng thẳng. Hai cô gái này đều rất cường, rất nhỏ không gian chấn động đều bị phát giác. Động linh đối với Tần Lang nói ra. "Ừ." Tần Lang nhẹ gật đầu, thu Liễm Sở Hữu Khí Tức, bất động bất động rồi. "Lục tỷ, lần trước có nhân loại xông vào thánh đồng giới, cuối cùng là chết như thế nào kia mà?" Hắn một người trong tuyệt mỹ nữ tử vừa cười vừa nói, nàng dáng người xinh đẹp, khuôn mặt cùng phượng vũ có vài phần tương tự. Bát muội, người nọ cuối cùng bị bách điều quân thực tận huyết nụ, cốt đầu bị mải thành bột phấn cho thánh cây đồng cu đương phân bón rồi. Ồ, bát muội, người hỏi cái này để làm gì ạ? Một cái khác tuyệt mỹ nữ tử vừa cười vừa nói. Hi hi, bởi vì hiện tại lại có một người loại xông vào thánh đồng giới nữa à? ta suy nghĩ lúc này, cho hắn cái như thế nào chết kiểu này nhi. Người nhà đầu kia, có thể hay không thiện lương một điểm à? quá tàn nhẫn. Ừ. Chúng ta thánh đồng giới chính là yêu vực thánh địa, không để cho bất luận kẻ nào xâm phạm, người đến, giết chết hết. Hì hì, vậy ngươi tìm được cả nhân loại kia đến sao? Đương nhiên đã tìm được, bất quá cái kia ngu xuẩn nhân loại cho rằng trốn ở không gian pháp bảo ở bên trong chúng ta tiểu tìm không thấy hắn, bây giờ còn đang vụng trộm xem chúng ta đâu rồi? Hì hi hì. Nói đó, nó, cái này lưỡng tiểu nữ nhi tại chơi ta. Tân Lang cuối cùng là nghe rõ, mình đã bị phát hiện rồi, cái này lưỡng cô nàng ngươi một lời ta một câu hát đôi, chính mình còn ngốc núc ních ở chỗ này trốn tránh cho rằng thần không biết quỷ không hay. hơi quá đáng ta muốn cùng các nàng liều mạng. Tần Lang triệt nổi lên tay áo, dọn xong tư thế muốn bên trên. trước cái giang a chạy a. Động linh một cái tát đập bên trên Tần Lang xọt so khỉ, đem hắn đánh cho cái lảo đảo, tranh thủ thời gian thay đổi cái phương hướng, chi trượt thoáng một phát bỏ chạy rồi. kỳ hỉ kia nhân loại còn muốn chạy. hai cô gái này che miệng nở nụ cười, tựa hồ là tuyệt không lo lắng Tần Lang hội chạy ra lòng bàn tay của các nàng, chờ Tần Lang chạy xa tại về sau, các nàng mới chậm gì gì đuổi theo. thoát khỏi sao? Tần Lang một đường chạy như bay, quay đầu lại nhìn sang phía sau của mình. Phát hiện cái kia hai nữ tử cũng không có độ theo, cuối cùng là thở dài một hơi. Có thể cái kia cổ khí nhi còn không có tùng đi ra, tự lập tức lại nói ra trở về, bởi vì hắn hoảng sợ phát hiện, cái kia hai nữ tử vậy mà lại ngăn ở trước người của mình. Ba mẹ nó, nhanh như vậy. Tần Lang lại càng hoảng sợ. Không tốt, nơi này là một cái cỡ lớn không gian kết giới, tại kết giới ở trong, các nàng có thể lập tức đến bất kỳ địa phương nào, chúng ta trốn không thoát đâu. Động linh lo lắng nói. Không gian kết giới? Ba mẹ nó, cái này phiền toái. Tần Lang thành ý tâm về sau, Đối với không gian chi lực cũng có càng sâu lĩnh ngộ, đối với kết giới loại này không gian chi lực cao cấp vận dụng tự nhiên cũng có chỗ hiểu rõ. Kết giới là ở trong thiên địa cách ly ra một khối đặc thù lĩnh vực không gian pháp thuật, phần lớn là dùng để làm vì bảo vệ phòng ngự trận đấy. Theo ở phương diện các nói, kết giới là so lĩnh vực rất cao một cấp độ không gian pháp thuật, bởi vì lĩnh vực phải do thi triển người không ngừng dùng năng lượng tiến hành duy trì, nếu là có thể lượng gián đoạn, lĩnh vực sẽ tiêu tán. Mà kết giới thành giới về sau, có thể tự hành hấp thu thiên địa năng lượng đến duy trì kết giới vận chuyển, cho dù là thi triển kết giới chi thuật người đã chết. Kết giới cũng sẽ không biết tiêu tán, cái này là kết giới chô đáng sợ. Bất quá kết giới cũng không phải đơn giản có thể thi triển, phải là đối với không gian chi lực đã có sâu đậm lĩnh ngộ, hơn nữa có cường đại tu vi với tư cách nội tình mới có thể thi triển. Không có người nguyện ý treo chọc một cái có thể thi triển kết giới chi thuật cường giả, bởi vì kết giới chi thuật chính là thiên tâm cường giả mới có thể thi triển đích thủ đoạn. Ý tâm cường giả dấu hiệu là ngưng tụ trong cơ thể không gian, thân tâm cường giả dấu hiệu là mở thể nội thế giới, mà thiên tâm cường giả tiêu chí là thành lập không gian kết giới. Cho nên. Pham là có không gian kết giới địa phương, tự đại biểu cho Thiên Tâm Cường giả thân ảnh. Động động, hai cô gái này là cái gì yêu thú? Tân Lang hỏi, biết mình biết người mới có thể áp dụng tương ứng đích thủ đoạn. Ta không nhìn ra được, bất quá trên người các nàng đều có rất mãnh liệt hỏa thuộc tinh khí tức. Động Linh nói ra, nói nhảm, cái này còn cần ngươi nói. Ta xác thực nhìn không ra các nàng bản thể, nhưng là các nàng có lẽ có phượng hoàng huyết mạch. Động Linh trong ánh mắt lóe tinh quang, phượng hoàng huyết mạch. Tần Lang âm thầm niệm đến, thân hình khẽ động, đã đi ra động tiền, hiện thân tại hai nữ tử trước người. Nhịn không được cảm thán thoáng một phát, cái này lượng yêu thú hóa hình tiểu nữ nhi, thật đúng là không tệ. Thật sự là không có ý tứ, ta không có ý mạo phạm, đi ngang qua ngộ nhập nơi đây, mong rằng hai vị cô nương giờ cao đánh khẽ, tha ta một mạng a. Tần Lang vẻ mặt cầu xin, chắp tay trước ngực phóng ở trước ngực, túi đầu không lưng nói: "Ngươi cái nhân loại này, như thế nào như vậy không có cốt khí a, chúng ta còn không có đem ngươi rủ thế nào, ngươi thiểu cầu xin tha thứ rồi hả? Dù thế nào lấy cũng phải qua hai chiêu nhi lại cầu xin tha thứ a. Nói chuyện chính là cái kia bắt mồi. ta là người không có bạn gì?" Nhưng nhìn người đặc biệt chuẩn, hai vị cô nương xem xét tựu là rất lợi hại, hướng chỗ ấy vừa đứng, đã biết rõ tuyệt đối không phải người bình thường, động động ngón tay là có thể đem ta cho bắt chết. Ta vốn đánh bậy đánh bạ sông vào ở đây đến cũng rất đã hối hận, còn để cho ta cùng hai vị cô nương động thủ. Không không không, ta tuyệt đối sẽ không làm càng làm cho ta hối hận sự tình đấy. Tần Lang miệng lưỡi lưu lo nói, tân bóp cái kia gọi một cái tiếng nổ. Nếu như hai vị cô nương thực cảm thấy tại hạ tội không thể tha thứ, không nên đưa ta vào chỗ chết, vậy thì động thủ đi, ta tuyệt đối sẽ không hoàn thủ, có thể chết ở hai vị cô nương trong tay. Đó cũng là ta đời trước đã tu luyện phúc phận. Tần Lang làm việc nghĩa không được chun bước nói, mở ra hai tay, đem lồng ngực lộ liêu đi ra. Hai cái tuyệt mỹ nữ tử bị Tần Lang tăng bước cá khẩu không trả lời được, mà ngay cả chuẩn bị sẵn sàng muốn động thủ thu thập Tần Lang bắt muội trong khoảng thời gian ngắn cũng ngây ngẩn cả người. Nếu như Tần Lang hơi có chút mặt khác phản kháng ý tứ, hai nàng tuyệt đối sẽ không có bất kỳ do dự, một phen như lôi đỉnh công kích sẽ nhắm ngay Tần Lang. Thế nhưng mà Tần Lang một bộ hùng hồn hy sinh bộ dạng, ngược lại làm cho các nàng không biết nên làm sao bây giờ rồi. Lục tỷ Cái nhân loại này xác thực so với chúng ta nhỏ yếu rất nhiều, xem cái kia bộ dáng đáng thương, hai chúng ta còn liên thủ đối phó hắn, có phải hay không có chút không quá phúc hậu hả? Bắt Muội động thủ cũng không phải, không động thủ càng không được, thật sự là làm khó nàng, chỉ có thể là xin giúp đỡ tựa như đối với Lục tỷ nói ra. Ách, cái này Lục tỷ hiện tại cũng thật khó khăn. Chương 371, Si tình thiếu nam. Lục tỷ, cái nhân loại này giao cho ngươi đi, bằng thực lực của ngươi, một chiêu là có thể giải quyết hắn. Bát Muội cùng Lục tỷ nói ra. Không không không, hay vẫn là bắt Muội đến đây đi trước đó không lâu tam tỷ không phải mới dạy ngươi nết viêm sao vừa vặn cầm hắn đến luyện luyện tập A. lục tỷ nói ra không có việc gì không có việc gì ta hôm qua mới cùng ngũ tỷ cùng nhau đi liệt diễm phong chữa trị phong ấn tiêu hao cực lớn đến bây giờ cũng còn không có chỉ hoán quá mức chút đấy lục tỷ tự làm phiền ngươi thoáng một phát nha bát muội làm nũng giống như nói hai vị cô đương tần lang anh dũng quát vẻ mặt toán giận mời các ngươi cho ta một thống khoai A, như thế nào giết ta ngại ô hế tay của các ngươi sao đem ta đương bóng ra đồng dạng đẩy tới đẩy đi đây là vũ nhục đây là vũ nhục A Sĩ khả sát bất khả nhục ca. Ách 3 Lục Tỷ cùng bắt mọi lên nhau, hai người bọn họ đều không muốn ra tay thu thập cái này đã nhìn thấu sinh người chết loại, cũng không phải sợ ô hối tay, thật sự là có chút khi dễ người cảm giác. Các ngươi đều không cần ra tay, để cho ta tới. Cái lúc này, một cái lửa giận ngút trời thân ảnh cấp tốc bay tới, một đạo hỏa quang xẹt qua phía chân trời, đã rơi vào tần lang trước người. Cửu muội. Lục Tỷ cùng bắt Muội đồng thanh hô. Cửu muội, sao ngươi lại tới đây? Lục Tỷ đi vào Phượng Vũ bên cạnh, thấp giọng hỏi. Cửu muội đã đến, nhanh Này nhân loại tiểu giao cho ngươi rồi, ngươi cùng thực lực của hắn không sai biệt lắm, vừa vặn tôi luyện thoáng một phát chiến đấu của ngươi kỹ xảo." Bát Muội mừng rỡ nói. "Hừ, tiểu coi như các ngươi không nói, ta cũng muốn thân thủ làm thịt hắn." Phượng Vũ nổi giận đùng đùng nói, hai mắt tuôn ra lưỡng đạo hỏa quang, hận không thể nướng tần lang. "A, tiểu Muội, ngươi nhận thức cái nhân loại này sao? Nhìn dáng vẻ của ngươi, chẳng lẽ có cái gì ân oán?" Bát Muội con mắt sáng ngời, lập tức bắt quái mà hỏi. "Hừ, không đơn thuần là ân oán, mà là thù hận." Phượng Vũ phẫn hận nói, "Tựu là cái này nhân loại" Tự tiện xông vào hỏa phượng sơn, ta giết hắn đi hai lần, kết quả đều bị hắn đào thoát. Về sau còn lặng lẽ đi theo ta, đi tới thánh đồng giới, quả thực là tội đáng chết vạn lần. Bát muội cùng lục tỷ đều là sưng sờ, đồng thời nhìn phía tần lang, trong ánh mắt tràn đầy nghi vấn. Cái này người tham sống sợ chết, có lợi hại như vậy sao? Cựu muội giết hắn đi hai lần cũng không giết được, còn bị theo dõi đã đến thánh đồng giới. Chết tiệt nha đầu, không tới sớm không tới trễ, cái lúc này đến xấu chuyện của ta nhi. Tần lang trong nội tâm mắng, trên mặt lại trồng chất nổi lên một bộ vẻ mặt tuấn đoán. Cựu cô nương, ngươi. Hiểu lầm ta rồi. Tần Lang ánh mắt tràn đầy vô tận ai oán, cái mùi đau xót, trong hốc mắt thậm chí có chút ít tức đát. Cựu cô đương, ta thực xin lỗi ngươi. Cho dù ngươi hận ta chán ghét ta, thế nhưng mà thỉnh ngươi không nên vũ nhục ta đối với ngươi một mảnh chân tình. Ta biết rõ ta đi theo ngươi là của ta không đúng, ngươi tức giận như thế cũng là chuyện đương nhiên. Ngươi muốn mạng của ta đúng không? Có thể. Đến, theo bộ ngực của ta cắm đi vào, móc ra lòng ta à? Đó là một quả chỉ vì ngươi nhảy lên tông. Tần Lang nước mắt nảy ra, giữa những hàng chữ, ngẫu nhiên một cái bị thụ tình thương si tình nam tử. Cựu muội. Ngươi, hắn, các ngươi bốn lục tỷ cứng họng, chìa trịa tần lang, lại chìa trịa phượng vũ, sửng sốt cả buổi đều nói không ra lời màu đỏ con đường lãng quan. Ai nha, thật sự là chịu không được rồi. Lục tỷ, chúng ta hay vẫn là về trước tránh một chút đi. Tiểu muội, những chuyện này, chính ngươi xử lý a, chúng ta không tiện đúng tay. Bát muội không ngừng xoa xoa hai tay, mất đầy đất nổi ra gà. Lục tỷ, bát tỷ, các ngươi, các ngươi. Phượng vũ cũng luôn uống, nàng như thế nào cũng không nghĩ tới tần lang vậy mà sẽ nói ra như vậy một phen đi ra, hơn nữa nói đúng như vậy chân thành tha thiết thành khẩn giống như thực sự như vậy một sự việc nhi đồng dạng ngươi ngươi ngươi vô sỉ ngươi ngươi lừa đảo phượng vũ tức giận đến mặt đỏ dần ngươi cả buổi thật sự là tìm không ra nói cái gì đến mắng tần lang tức giận đến nàng là toàn thân run rẩy ha ha ha tiểu nữ nhi cùng ta đấu ngươi còn non lắm bất quá nàng tức giận bộ dáng đều đẹp như thế đây này tần lang trong nội tâm quả thực cười nở hoa động linh đã đứng không yên út sấp trên mặt đất cười khí nhi đều thở không được đến cựu cô Nương là ta là lừa đảo có thể ngươi lâu rồi ngươi là một tiên trộm Ngươi là dưới đời này ghê tẩm nhất nhất không chịu trách nhiệm ăn trộm rồi. Thần Lang ai đoán nhìn xem Phượng Vũ, Bi Thống nói. Cái gì? Ngươi ác nhân cáo chặt trước, còn trả đua nói ta là ăn trộm. Ta trộm ngươi cái gì? Ta như thế nào không chịu trách nhiệm rồi hả? Phượng Vũ quả thực muốn trọc giận nổ. Ngươi trộm đi lòng ta, sau đó còn tàn nhẫn đâm xuyên qua đó. Thần Lang ngửa đầu, đang nhìn bầu trời, hai hàng dòng nước mắt nóng tự trên gương mặt chảy xuống. Ai? Lục Tỷ cùng bắt muội trong miệng một lời thở dài một hơi, rồi sau đó xoay người qua, thật sự không đành lòng trông thấy cái này Bi Thống một màn nhất là bắt muội nàng cũng bị tần lang cảm động nhịn không được vuốt vuốt có chút mỏi như cay muối cái muối. ngươi ngươi ngươi bốn vượng vũ khuôn mặt mắt cỡ đỏ bừng chỉ vào tần lang cái mũi mắng ngươi đổ vô sỉ này ngươi xấu ta thanh danh ta ta liều mạng với ngươi bát tỷ lục tỷ tiểu tử này giả hoạt dị thường các ngươi giúp ta đem hắn giam cầm ở lại để cho hắn không cách nào đào thoát ta muốn ta muốn giết hắn Phượng vũ đã muốn điên rồi cái này các ngươi ở giữa ẩn đoán chúng ta xác thực không tiện nhúng tay a lục tỷ khó xử nói ai cựu muội tình một trong chữ Hại người rất nặng à? Hơn nữa các ngươi người yêu khác đường, ai, nghiệt duyên à? Bát muội nhìn xem bi thống tần lang trong nội tâm liên tiếp ai thán. Các ngươi, các ngươi như thế nào cũng không tin ta đâu này. Người này là một tên lường cả ta. Phượng Vũ tức giận tới mức giậm chân. Ngươi còn là một ăn trộm đây này. Lục tỷ cùng Bát muội chăm miệng một lời thầm nói. Tốt, các ngươi không giúp ta, tự chính mình động thủ, ta cùng nàng liều mạng. Phượng Vũ nộ quát một tiếng, hai tay tự trước ngực vẽ lên một cái vòng tròn, một vòng hỏa diễm lăng không mà sinh, cháy lên gì, nghiệt viêm. Phượng Vũ bình phục lửa giận trong lòng đem hắn chuyển hóa thành thực chất hỏa diễm, nàng nhất định phải giết tần lang vì chính mình chính danh. Cựu nội thật là lợi hại a, vậy mà đem niết viêm vận dụng đến được như thế thuần thục. Bát nội tán thần nói, ngươi nha, hảo hảo cùng cựu nội nhiều học một ít, nhiều phóng điểm tâm tư tại trên việc tu luyện, bằng không thì rất nhanh cũng sẽ bị cựu nội vượt qua đấy. Lục tỷ gật bát nội cái đầu nhỏ, ai nha, lục tỷ, ta mới không cần cùng cựu nội so đây này. Liên đại tỷ nói tất cả, cựu nội là chúng ta, cựu tỷ chính giữa thiên phú tốt nhất một cái, về sau thậm chí có khả năng chính thức niết bàn, ngươi để cho ta cùng nàng so. Ta còn muốn thời gian trôi qua vui vẻ lên chút đây này." Bát Muội lẩm bẩm nói nói, "Ngươi cái nha đầu chết tiệt kia, thật không có trí khí." Lục Tỷ vừa cười vừa nói, Lục Tỷ mau nhìn, cựu muội thật sự dốc sức liều mạng rồi, chậc chậm chậc, xem ra nàng cùng cả nhân loại kia tầm đó thật sự có câu chuyện a." Bát Muội cao hứng bừng bừng hô. Phượng Vũ trên mặt đã không có phẫn nộ biểu lộ, mà chuyển biến thành chính là một trương lạnh lùng vô tình gương mặt, tại nàng chỗ mi tâm, có một đạo hỏa diễm hình dạng ký. Một mảnh dài hẹp hỏa diễm dây lưng lụa tại bên cạnh của nàng quay chúng quanh như cùng một cái theo trong ngọn lửa đi ra tiên tử một loại, lãnh khốc trong mang theo lửa nóng, lại còn vô tận kinh diễm. Cựu cô nương, ngươi thật xinh đẹp. Chương 372, cựu cô nương nổi giận. Ai, thật sự là một cái si tình nam tử, chỉ tiếc thích không thể ứa thích người, đã chú định sẽ không có kết quả gì. Bát muội đưa lưng về phía Phượng Vũ cùng tần Lang, liên tiếp ai thán. Cửu cô nương, ta hảo hảo nói chuyện được hay không được? Đừng cứ mãi chém chém giết giết đấy. Tần Lang đối với Phượng Vũ truyền âm nói, ta với ngươi không có gì hay làm đấy. Phượng Vũ lạnh lùng nói, hai tay vung lên Từng đạo hỏa diễm đeo rủ bằng bay múa lấy hướng phía Tần Lang bay đi. Hai ta lại không có gì thâm cựu đại hận, không bằng ta với ngươi nói lời xin lỗi, cứ định như vậy đi." Tần Lang lời này, một nói ra, chính hắn cũng biết là tuyệt đối không có khả năng, thân hình liên tiếp biến hóa, trên không trung xẹt qua từng đạo tàn ảnh, tránh thoát Phượng Vũ hỏa diễm đeo rủ bằng. "Được rồi, có thể a, chỉ muốn ngươi chết rồi, hết thể coi như xong." Phượng Vũ toàn thân ánh lửa lóe lên, từ không trung biến mất, sau một khắc xuất hiện ở Tần Lang sau lưng, một chỉ hỏa diễm bàn tay, ơn hướng về phía Tần Lang phía sau lưng. Thật nhanh, Tần Lang thầm than một tiếng, vung chân phải hướng sau lưng đạp một cái, đối diện chuẩn Phượng Vũ bụng dưới. Cánh tay khẳng định không có chân trường, Phượng Vũ không thể không thu chưởng, bụng dưới sau này vừa thu lại. Mà Tần Lang tắc thì thừa cơ quay người, đi phía trước một nền, lẹn đến Phượng Vũ trước người, thiếu chút nữa muốn áp vào Phượng Vũ trên người. "A!" Phượng Vũ hét lên một tiếng, giơ lên song trường, thoáng cái hướng Tần Lang ngược đập đi, có thể tay của nàng còn không có rơi vào Tần Lang trên người, liền bị một đôi hữu lực bàn tay lớn gắt gao cầm. Rồi sau đó, Tần Lang dùng sức đem Phượng Vũ tay hướng hai bên kéo một phát, một đôi vỉnh lên rất hai ngọn núi bạo lộ tại tần lang trước mặt, mà bởi vì tần lang tay cũng mở ra, giữa hai người khoảng cách dĩ nhiên là rút nhỏ. ôi, tần lang râm đắng kêu một tiếng, cảm nhận được trước ngực hai luồng mềm mại, thoải mái được thiếu chút nữa nhắm mắt lại tinh tế đi hưởng thụ lấy. ân ba phượng vũ xấu hổ và giận dữ ư một tiếng, chính mình lại bị cái nhân loại này như thế khinh bạc, không chỉ có bị hắn bắt được hai tay, càng phải như vậy thân mật tiếp xúc, xấu hổ và giận dữ đồng thời, lưỡng chân mềm lún, suýt nữa sùi lơ xuống dưới. có thể ngay sau đó, một cổ chưa bao giờ có phẫn nộ tự trong lòng của nàng bay lên nàng đối với tần lang hận đã không thể dùng lời tiên đoán để hình dung a ta muốn giết ngươi phượng vũ nổi giận gầm lên một tiếng trên người độ ấm càng ngày càng cao tần lang cả kinh tranh thủ thời gian buông tay rời xa chỉ thấy phượng vũ trên người giáp da ầm ầm nổ tung hóa thành một đạo ngập trời hỏa diễm trên chán hỏa diễm vân kỳ hóa thành một đóa thiêu đốt hỏa diễm tóc cũng biến thành màu hồng đỏ thẫm cả người đều đắm chìm trong một mảnh phẫn nộ trong ngọn lửa nguy rồi cựu muội mất đi lý trí vậy mà giải trừ phong ấn lục tỷ đột nhiên quay người kinh ngạc nhìn qua một hỏa phượng vũ này nhân loại thật sự là đáng giận lại đem cửu muội khí thành như vậy, đương thật đáng chết." Bát Muội cả giận nói, vừa rồi Tần Lang hành vi hắn cùng với Lục Tỷ thấy rất rõ ràng, này nhân loại cũng dám khinh bạc cửu muội. Tần Lang trợn mắt há hốc mồm nhìn xem một Hỏa Phư Vũ, một cổ mãnh liệt cảm giác nguy cơ theo trong lòng bay lên, cái kia ngập trời hỏa diễm, tại Tần Lang trong con mắt lập lẻ. "Động động, như thế nào làm? Ta có thể là hoàn toàn dựa theo chỉ thị của ngươi để làm đó a?" Tần Lang thấp giọng đối với Động Linh nói ra. Hắn cũng không phải một cái đồ háo sắc, huống chi như thế nguy cơ hoàn cảnh, hắn nào có khinh bạc người ta tâm tư, hắn lần này cử động Hoàn toàn là dựa theo Động Linh chỉ thị, muốn đem vượng vũ chọc giận. Rất tốt, kế tiếp mặt khác hai nữ tử có thể sẽ ra tay đối phó ngươi, nhưng là ngươi nhất định phải chịu đựng, lại để cho cái này lão cựu ra tay. Nàng vừa ra tay, tất nhiên sẽ vận dụng kết giới chi lực. Đến lúc đó, cơ hội của chúng ta đã tới rồi xuyên việt chi truy mỹ thời đại đọc đầy đủ. Động Linh rất nhanh đối với Tần Lang nói ra. Nha, thật sự là đau đầu. Tần Lang bất đắc dĩ mắng một tiếng, phi thân lui về phía sau, giác quan thứ sáu nói cho hắn biết, hôm nay cửu cô đương, chính mình không thể chơi vào. Ta đi giải quyết nhân loại, ngươi đi ngăn cản cựu muội. Lục Tỷ quát một tay một đạo hỏa mang đánh ra, trên không trung vẽ vài vòng nhí, chạy về phía Tần Lang. Quả nhiên đã đến. Quả nhiên không xuất ra động linh đoán trước, Phượng Vũ bị chọc giận về sau, Lục Tỷ lập tức tiêu xuất thủ, mà bắt muội tắc hướng ngăn cản phẫn nộ Phượng Vũ. Từng đạo hỏa diệm vân khi đã đánh vào Phượng Vũ trong cơ thể, trong lúc nhất thời, Phượng Vũ ngọn lửa trên người thoáng thu liễm. Tần Lang thân hình lói lên, lại để cho Lục Tỷ công kích rơi vào khoảng không. Sau một khắc, lại xuất hiện ở Phượng Vũ bên cạnh, lượng đạo kim sắc quyền ảnh đánh hướng về phía bắt muội, đem hắn theo Phượng Vũ bên cạnh tránh đi. Rồi sau đó đối với Phượng Vũ tiểu hô to lên cô nương, làm vợ của ta ta sẽ đối với ngươi tốt đấy. Hỗn đàn, này nhân loại là cô ý đấy. Lúc Tỷ tỉ Bừng tỉnh đại ngộ, cái này giả hoặc nhân loại căn bản cũng không phải là một cái si tình thiếu nam, hắn là cô ý muốn chọc giận Phượng Vũ. Quả nhiên, vốn đã thu liễm hỏa diễm Phượng Vũ, vừa nghe thấy tần lang tiếng hô, lập tức thịu bạo phát. Phượng Vũ hai tay xuống nhấn một cái, trong khoảnh khắc, đại địa một hồi chấn động nổ vang, từng đạo hỏa trụ đột ngột từ mặt đất mọc lên, đem thiên địa liên tiếp lại với nhau, mà Phượng Vũ, nghiêm nhiên trong ngọn lửa tiên tử một loại, toàn thân lóe ra chói mắt ánh lửa. Nghết viêm phần thiên Phượng Vũ nộ quát một tiếng, càng ngày càng nhiều hỏa trụ đột ngột từ mặt đất ngọc lên, toàn bộ thánh đồng giới đều biến thành một cái biển lửa. Tại tần lang lại một lần dưới sự kích thích, Phượng Vũ triệt để tức giận rồi. "Cử muội, mau dừng tay, ngươi quá vọng động rồi, kết giới chi lực dùng một phần tiếu một phần, đối phó một nhân loại mà thôi, ngươi làm chi như thế tốn công tốn sức." Lục Tỷ quát lớn, muốn uống tỉnh phẫn nộ Phượng Vũ, có thể là căn bản không làm nên chuyện gì, thịnh nộ trạng thái ở dưới Phượng Vũ, trong đầu duy nhất muốn đúng là giết chết tần lang, những thứ khác lời nói căn bản nghe không vào. Cái lúc này, tại phía xa thánh cây đồng khu bên trên lao thất kinh ngạc nhìn xem lâm vào một cái biển lửa thánh đồng giới lẩm bẩm nói cái này này sao lại thế này chẳng lẽ lục tỷ cũng bắt muội cửu muội liên thủ đều không đối phó được cả nhân loại kia lại muốn động dùng kết giới chi lực mới có thể đối phó sao không ổn a lao thất lẩm bẩm nói muốn đi trợ giúp cửu muội thế nhưng mà do dự một phen về sau hay vẫn là lưu tại thánh cây đồng cù bên trên mấy vị tỷ tỷ đều ra ngoài đại tỷ tam tỷ chính đang bế quan ta phải lưu lại thủ vệ thánh cây đồng cù lục tỷ bất muội các ngươi có thể nếu coi trọng cửu muội a lao thất lo lắng lo lắng nói Lúc này cao hứng nhất chỉ sợ muốn thuộc tần lang rồi, e sợ cho thiên hạ bất loạn hắn về buồn chết đi được, không ngừng tránh né lấy theo trên mặt đất xuất hiện hỏa trụ, không ngừng gào thét lớn một ít nói chuyện không đâu động lòng người lời tâm tình, không ngừng kích thích đã đến phát điên biên giới phượng vũ. Y miệng, nhân loại, ngươi biết trọc giận cửu muội sẽ có cái dạng gì hậu quả sao? Đem ngươi hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Lục tỷ điên cuồng đuổi giết tần lang, từng đạo hỏa quang từ trên người nàng bắn ra, muốn đem tần lang chém giết. Thế nhưng mà Tần Lang động tác so cá trạch còn muốn trơn trượt, coi như là nàng chiếm cứ lấy kết giới chi lực ưu thế, trong khoảng thời gian ngắn cũng không cách nào đem Tần Lang triệt để tập trung. Mà bắt muội tắc thì không ngừng đem từng đạo hỏa diễm ẩn kỳ đánh vào Phượng Vũ trong cơ thể, đồng thời nói xong chút ít trấn an Phượng Vũ, có thể là căn bản không cách nào dẹp loạn thứ hai lựa giận trong lòng, càng ngày càng nhiều hỏa diễm tại thánh đồng giới ở bên trong thiêu đốt, Phảng phất đang tại công tác chuẩn bị một cái kinh thiên động địa công kích. Mà lúc này, Động Linh cũng bận tối mày tối mặt, thật vất vả là kích thích Phượng Vũ vận dụng kết giới chi lực, nó tự nhiên sẽ không dễ dàng buông tha. Tuy nhiên đây là một loại phi thường khủng bố lực lượng, nhưng dù sao cũng là không gian chi lực một loại vận dụng, chỉ cần là không gian chi lực, động linh liền có thể nếm thử cùng hắn thành lập liên hệ. Mà Tân lang tránh nẽ, tự là tại vì động linh kéo dài thời gian. Mà bây giờ, tại động linh dưới sự nỗ lực, rốt cục bắt đã đến một tia cực kỳ rất nhỏ kết giới chi lực, hơn nữa đem hắn cùng động tiên liền lại với nhau. Chương 373, Giả Hòa vệ. Động tiên chi lực, không tiếp thiên địa, kết giới chi lực, hiện ra. Động linh hai tay kết xuất một cái cực kỳ rườm rà thủ ấn. Một tia vô hình động thiên chi lực theo động thiên ở bên trong lan tràn mà ra, cùng thánh đồng giới kết giới chi lực liên lạc với cùng một chỗ. Thông qua động linh phản hồi, Tần Lang cảm giác được rõ ràng toàn bộ thánh đồng giới thiên địa kết cấu, bên trong mỗi mỗi thân cây cối, mỗi một căn hoa cỏ, mỗi một con chim thú, đều rõ ràng phản hồi tại Tần Lang trong đầu. Mà cái này kết cấu trung tâm, Tự là một gốc cây vô cùng cực lớn cây nô đồng, toàn bộ thánh đồng giới đều là quay chung quanh cái này khỏa đại thụ xây dựng lên, từng đạo hỏa diễm hình dạng kết giới chi lực tại trong thiên địa vây quanh thánh cây đồng khu dùng một loại kỳ diệu quy luật xếp đặt vật chuyển. Những kết giới này chi lực có thể nói là cường hóa bản không gian pháp tắc chi lực cứng gọi vô cùng nếu không phải là động linh kết nối vào kết giới chi lực tần lang căn bản không có khả năng cảm nhận được đây hết thảy đây cũng là thánh đồng giới kết giới chi lực sao quả thật không hổ là tiền tâm cấp bậc cường giả mới có thể có được đích thủ đoạn thật sự là cường hẳn a tần lang cảm thán nói hắn có thể rõ ràng cảm giác đến hai đạo mánh liệt hỏa long phân biệt theo thân thể của mình hai bên đánh nút lại lục tỷ tu vi đạt đến thất cấp cao giai đình phong chỉ thiếu chút nữa có thể tấn cấp trở thành bát cấp yêu thú tuy nhiên động linh đều nhìn không ra cái này mấy tỷ mỗi bản thể nhưng là động linh cũng nói các nàng bạn thể vô cùng có khả năng có được phượng hoàng huyết mạch mặc kệ cái này huyết mạch là mỏng manh hay vẫn là nồng hậu dày đặc nhưng là phượng hoàng dù sao cũng là trong truyền thuyết siêu cấp thần thú phàm là cùng phượng hoàng dính vào bên cạnh vậy thì tuyệt đối không phải dễ treo chủ nhân lục tỷ hiện tại rất là hối hận sớm biết như vậy hội tạo thành hôm nay của diện nàng thụ sớm ra tay giải quyết hết cái nhân loại này rồi như vậy phượng vũ cũng sẽ không biết tại nổi giận phía dưới giải trừ phong ấn dẫn động thánh đồng dưới kết giới chi lực để đối phó tần lang bất quá nàng cũng thật không ngờ tần lang một cái chỉ là ý tâm kỳ đại thành người vậy mà có thể làm cho thất cấp trung dài cựu muội không hề có lực hoàn thủ còn bị hắn đùa giỡn kinh bạc đáng chết nhân loại ngay cả ta đều bị hắn lừa lục tỷ thân hình khẽ động bay đến tần lang bên trái đánh ra một đầu trào lên hỏa long rồi sau đó thân hình liên tiếp biến hóa lại đến tần lang phía bên phải lại làm một đầu trào lên hỏa long đánh út về phía tần lang bất quá lục tỷ như thế nào đều không ngờ rằng chính mình nhất cử nhất động tất cả đều bị tần lang cảm giác đã đến hắn như là biết trước một loại trên lệch đã đến công kích của mình nhân hoàng thái cực bát quái trưởng tần lang thấp giọng quát đạo hai đấm hóa trưởng tự trước ngực vẽ lên một cái thái cực đồ án rồi sau đó hai tay bên ngoài giường vậy mà chủ động dẫn hướng về phía hai cái hỏa long tại tần lang hai tay dẫn dắt xuống hai cái trào lên hỏa long vậy mà đi theo tần lang cánh tay vung vậy quý tích bay múa đứng dậy sau đó tần lang hai tay vung lên đem hai cái hỏa long quăng đi ra ngoài dĩ nhiên là đánh út về phía một hỏa phượng vũ lục tỷ chấn động công kích của mình lại bị dẫn hướng về phía phượng vũ cảm thụ của nàng rõ ràng nhất chính mình song long tại tần lang cánh tay dẫn dắt xuống vậy mà không bị khống chế của mình di động võ huyễn luân hồi chứng kiến hai cái hỏa long sắp bay đến phượng vũ trước người. Lục tỷ hai tay sở, hai cái hỏa long lập tức tiểu sụp đổ tán thành hai luồng hỏa diễm, dung nhập đến đầy trời nhiệt hỏa chính giữa. Địa hoàng, đại địa tách ra. Tần Lang từ phía trên không rơi xuống mặt đất, hai chân mãnh liệt đạp, đại địa như là mai rùa một loại dạng nứt ra, từng đạo khe hở như là tơ nện một loại hướng bốn phía lan tràn. Theo đại địa vỡ ra, dưới mặt đất vậy mà chạy ra khỏi càng thêm mãnh liệt hỏa diễm, bất quá những hỏa diễm này cũng phượng vũ dẫn động niết hỏa bất động. Phượng vũ nhiệt hỏa chính là cực nóng màu hồng đỏ thẫm, dù cho cách được đại thật xa đều có thể cảm nhận được cái kia muốn đem người nương chín giống như nhiệt độ cao mà theo đại chính là cái khe trong phun ra đến nhưng lại kim sắc hỏa diễm, hỏa diễm bước lên phía dưới biến thành nguyên một đám cao lớn kim sắc hỏa diễm cử nhân. đây là hỏa vệ, cái nhân loại này vậy mà có thể triệu hoán hỏa vệ, bát nguội kinh yêm thanh hô, phượng vũ ánh mắt ngưng tụ, rồi sau đó lại lắc đầu, thản nhiên nói, đó cũng không phải chính thức hỏa vệ, mà là này nhân loại thao túng hỏa diễm hình thành mà thôi, đồ hữu kỳ biểu, hù dọa người mà thôi. lục tỷ lúc này cũng đi tới phượng vũ bên cạnh, thấp giọng nói, cửu muội thu hồi phong ấn, cho dù cái nhân loại này càng lợi hại. Ba người chúng ta liên thủ cũng đủ để đối phó hắn. Lục tỷ, vừa rồi ngươi cũng cùng hắn giao thủ, ngươi có nắm chắc đối phó. Phượng Vũ lạnh lùng nói. Hắn thực tế thực lực cùng biểu hiện ra tu vi hoàn toàn không phù hợp, nhìn về phía trên ý tâm đại thành tu vi, trên thực tế nhưng lại có đã vượt qua ý tâm viên mãn tu vi, cùng ta không kém bao nhiêu. Lục tỷ thành thành thật thật nói. Cái kia chính là rồi, hiện tại đại tỷ, tam tỷ chính đang bế quan toàn lực đột phá, thất tỷ muốn trông coi thánh cây đồng cu, nhị tỷ, tứ tỷ, ngũ tỷ chưa trị phong ấn không thể phân thân, bằng không mà nói, sao có thể lại để cho hắn ngông cuồng như thế? lấy thực lực của chúng ta, đối phó hắn chỉ sợ muốn trả giá nhất định được một cái giá lớn, chỉ có dẫn động kết giới chi lực mới có thể rất nhanh đem hắn chém giết." Phượng Vũ nói ra. "Có thể là thân thể của ngươi còn không có có triệt để thức tỉnh, lúc này dẫn động kết giới chi lực có thể hay không đối với ngươi tạo thành ảnh hưởng, thánh đồng giới có thể hay không chịu ảnh hưởng?" Lục Tỷ lo lắng nói. "Không có việc gì, chỉ cần không dẫn động thánh đồng giới căn bản, tiêu cũng không có bất kỳ ảnh hưởng, đối với ta cũng sẽ không có cái gì tác dụng vụ đấy." Phượng Vũ thản nhiên nói. "Vậy là tốt rồi." Lục Tỷ thở dài một hơi. Quay người nhìn phía trên mặt đất Tần Lang, lúc này Tần Lang trung quanh, chín cái cao lớn kim sắc hỏa diễm cự nhân đem hắn túm tụn, mà Tần Lang bản thân cũng đắm chìm trong một mảnh kim quang chính giữa. Cái này Thánh Đồng Giới Kết Giới Chi lực quả nhiên thần kỳ. Tần Lang trong nội tâm thầm thở dài nói, cái này chín cái hỏa diễm cự nhân, đúng là hắn tại cảm giác đã đến Thánh Đồng Giới Kết Giới Chi lực về sau, bắt trước hỏa vệ ngoại hình ngưng tụ ra đến, có thể nói là Tần Lang chỉ mỗi hắn có kim sắc hỏa vệ. Cái này chín cái kim sắc hỏa vệ, như là thị vệ một loại đem Tần Lang hộ ở bên trong, tắm rửa kim quang hỏa diễm, như là hàng lâm nhân gian đế vương một loại một màn này lại để cho Phượng Vũ trong nội tâm đã có một kia nghi vấn cái nhân loại này như thế nào sẽ có được như vậy khí tức trong nội tâm nàng thoáng hiện một cái từ cao quý Phượng Vũ có được cao quý Phượng Hoàng huyết mạch chỉ có một loại tình huống lần tới lại để cho sinh ra cảm giác như vậy cái kia chính là gặp cùng huyết mạch của nàng ngang nhau hoặc là càng cao hơn quý tồn tại có thể là như thế này cảm giác vô luận như thế nào cũng không ứng nên xuất hiện tại một nhân loại trên người chúng chi cái nhân loại này hay vẫn là một cái hèn hạ vô sỉ hạ lưu gia hỏa mặc kệ ngươi chơi cái gì bị bấm nhì hôm nay cũng sẽ không cho ngươi còn sống ly khai Phượng Vũ lạnh quát một tiếng, chậm rãi dơ lên tay phải. Trong thiên địa hỏa diễm ứng thế mà lên, mang tất cả thiên địa, mãnh liệt chạy về phía Tần Lang. Kim sắc hỏa vệ, lên cho ta, cho ta thu thập cô nàng này nhi. Tần Lang chát lấy trung bình tấn, tay trái xin lấy eo, tay phải chỉ hướng trên bầu trời một hỏa Phượng Vũ. Một tôn hỏa vệ lần lượt lên tiếng mà lên, xông về Phượng Vũ. Chương 374, dị tộc Tạc quân. Chín tôn kim sắc hỏa diễm cự nhân hiện lên một chữ hình xông về Phượng Vũ, bất quá, trong khoảnh khắc đầy trời hỏa diễm tụ che xuống dưới, đem hỏa diễm cự nhân bao phủ trong đó. Đỏ thâm hỏa diễm cùng kim sắc hỏa diễm đan vào cùng một chỗ. Phượng Vũ kinh ngạc phát hiện, tại chính mình nhiệt viêm cháy phía dưới, chín tôn kim sắc hỏa diễm cự nhân vậy mà không có tiêu tán, ngược lại là như là quá tải tinh cương một loại, càng phát lóe sáng. Đây là cái gì hỏa diễm? Vậy mà có thể chịu đựng được nhiệt viêm cháy? Phượng Vũ như mày, chính mình nhiệt viêm chính là trong thiên địa nhất cực nóng hỏa diễm một trong, coi như là một loại hỏa diễm, tại nhiệt viêm trước mặt cũng chỉ có túi đầu xương thần phận. Chín tôn kim sắc hỏa diễm cử nhân tại viêm cháy phía dưới, thời gian dần trôi qua thu nhỏ lại, bất quá cũng không phải tiêu tán mà là càng ngày càng cô động rồi. Mà Tần Lang hiện tại thời gian lại không sống khá giả, chín tôn kim sắc hỏa diễm cự nhân đều liên hệ lấy Tần Lang thần niệm, niết viêm cháy ở phía trên, tự là gián tiếp cháy tại Tần Lang thần niệm phía trên. Thực mẹ nó muốn lao tử thân mệnh à? Tần Lang nghe răng trợn mắt mắng, lại không có chặt đứt cùng kim sắc hỏa diễm cự nhân liên hệ, bởi vì hắn cảm giác được rõ ràng người phía trước khắp nơi niết viêm cháy xuống, càng ngày càng cô động, càng ngày càng lớn mạnh, giống như quá tải tinh cương, thoát thai hoa cốt. Cho nên Tần Lang ở đâu cam lòng chặt đứt cái này cơ hội khó được, cho dù có chút bị tội thế nhưng mà hắn ước gì nhiều bị điểm loại này tội đau nhức cũng khoái hoạt lấy a chín tôn kim sắc hỏa diễm cự nhân nhảy vào phượng vũ nhất viêm thời điểm mỗi một đều chừng 10 trượng lớn nhỏ mà khi bọn hắn xuyên qua nhất viêm bay đến phượng vũ trước người lúc lại trở thành chỉ có 5 trượng tả hưu áp xúc bản hỏa diễm cự nhân rồi tuy nhiên hình thể rút nhỏ nhìn về phía trên không có như vậy thanh thế làm cho người ta sợ hãi nhưng là phượng vũ nhưng có thể cảm nhận được cái kia kim sắt trong ngọn lửa truyền lại đi ra cuồng bạo lực lượng phượng vũ hừ lạnh một tiếng trên mặt cái gì biểu lộ đều không có tay phải vung lên Cựu cùng hỏa trụ liền ầm ầm nổ thành từng đoàn từng đoàn hỏa diễm, ngưng tụ thành chín trị cực lớn hỏa điểu, nên hướng cái kia chín tôn kim sắc hỏa diễm cự nhân. Tần Lang ánh mắt ngưng tụ, tâm thần liền tại chín tôn hỏa diễm cự nhân trên người, cùng cựu con hỏa điểu chiến lại với nhau. Tuy nhiên tại hỏa điểu trước mặt, hỏa diễm cự nhân hành động hơi có vẻ ngốc, nhưng là lực lượng cường đại lại khiến cho thứ hai chút nào không rơi vào thế hạ phong. Bên trên bầu trời, từng đạo màu đỏ cùng kim sắc bóng dáng mãnh liệt đụng nhau ven kích cùng một chỗ, khơi dậy từng đạo ngập trời xích kim sắc hoa hoa. Phượng Vũ sắc mặt không động, bất quá rất nhanh liền khôi phục đạm mạc biểu lộ. Hỏa diễm cự nhân cường đại vượt quá dự liệu của nàng, nhưng là tịnh không đủ để làm cho nàng biến sắc, nàng vung tay lên, lại là chín cùng cực lớn hỏa trụ nổ tung, biến thành chín con hỏa điểu gia nhập vào vòng chiến chính giữa. Đã có quân đầy đủ sức lực gia nhập, tần lang hỏa diễm cự nhân lập tức đã rơi vào hạ phòng, có chút thua chỉ kém em rồi, mỗi một hỏa diễm rõ ràng đối mặt lượng con hỏa điểu giao công, trên người kim sắc hỏa diễm một chút bị quân thực, đến cuối cùng, tại tần lang dưới sự thao túng, chín tôn hỏa diễm cự nhân toàn bộ tự bạo, dù cho cường đại màu đỏ hỏa điểu cũng không cách nào ngăn cản cái kia mãnh liệt sóng xuống kích, vẹn vẹn dư năm con hỏa điểu còn lại toàn bộ đồng quy vu tận tự bạo chín tôn hỏa diễm cự nhân tần lang cũng có chút hụt hơi kết giới chi lực quá mức người nào coi như là hắn tại động linh giới sự trợ giúp hơi có linh ngộ nhưng chính thức thi triển ra còn là phi thường cố sức cái này chính tôn hỏa diễm cự nhân tiêu hao tần lang số lượng cực kỳ khổng lồ nguyên khí đến cuối cùng vậy mà chỉ rơi xuống cái đồng quy vu tận kết cục trái lại phun vũ tuy nhiên nàng tiêu hao càng thêm khổng lồ nhưng là nàng đã có toàn bộ thánh đồng giới với tư cách hậu thuẫn so về chính mình nội tình muốn bằng lớn xem ra hay vẫn là biết bay muốn lợi hại chút ít Ta đây cũng biết mấy con hỏa điểu đến chơi đùa." Tần Lang cười lạnh một tiếng, tại Phượng Vũ dùng hỏa diễm ngưng tụ hỏa điểu thời điểm, hắn là cảm giác đến kết giới chi lực biến hóa, hỏa điểu ngưng tụ chi pháp cũng là kết giới chi lực một loại vận dụng. "Gà tây, hiện." Tần Lang tâm thần khẽ động, theo đại chính là cái khe trong sông tới hỏa diễm một hồi bốc lên, ngưng tụ thành một chỉ kim sắc hỏa điểu, không đúng, là một chỉ kim sắc gà tây. Tần Lang tại ngưng tụ thời điểm, đem hỏa điểu cánh làm cho ngắn một chút, cổ làm cho trường một chút, bụng làm cho hơi bị lớn, vì vậy một chỉ bay lượn hỏa điểu, liền biến thành một chỉ phỉ phỉ gà tây. Tên Vương bắt đạn này đối với hỏa diễm chi lực cảm ngộ vậy mà sâu như vậy. Phượng Vũ cái này là có chút chấn kinh rồi, trước một khắc nàng còn tưởng rằng Tần Lang Am hiểu chính là đại địa chi lực, thế nhưng mà thấy hắn vốn là dùng hỏa diễm ngưng tụ thành cự nhân, hiện tại lại ngưng tụ thành béo hòa điểu, đây cũng không phải là người bình thường có thể làm được đấy. Mặc kệ như thế nào, cho dù ta hiện tại không có triệt để thức tỉnh, mượn nhờ kết giới chi lực, cũng không có bất kỳ người có thể vượt qua ta đối với hỏa diễm chi lực không chế. Phượng Vũ trong nội tâm tự tin đạo, trên hai tay dương, từng đạo hỏa diễm đeo rủ bằng ở xung quanh người bay múa. Thiên nộ, Hòa Vũ đầy trời. Phượng Vũ lạnh quát một tiếng, từng đạo hỏa trụ phóng lên trời, tại trên bầu trời ngưng tụ thành một mảnh màu đỏ hỏa vân, không ngừng phiên cuộn, khắp bốn phía chân trời, cho người lấy cực kỳ trầm trọng cảm giác các bác. Ngay sau đó, vô số cực lớn hỏa cầu theo hỏa vân ở bên trong rơi xuống, như là hạ nổi lên một hồi hỏa vũ một loại phô thiên cái địa, mà hỏa vũ đáp xuống trong phạm vi, đúng là trên mặt đất mượn nhờ kết giới chi lực cảm ngộ không ngừng ngưng tụ gà Tây Tân Lang. Ba mẹ nó, hỏa vân. Giáng ở trước mặt ta chơi vân. Tần Lang nhìn thấy đầy trời hỏa vũ, không kinh sợ mà còn lấy làm mừng. Tại người mang thanh vân kiếm quyết tần lang trước mặt chơi vân, cái kia quả thực là cho hắn đưa lên một cái đại lễ à? Chỉ tiếc ta là ở yêu vực đột phá đến ý tâm kỳ, bằng không thì đã trở thành chân truyền đệ tử, ta có thể đạt được đằng sau ba tầng thanh vân kiếm quyết. Thanh vân kiếm quyết uy lực tấn mãn vô cùng, đến đến ngon ngọt tần lang tự nhiên đối với cuối cùng ba tầng thanh vân kiếm quyết vô cùng hứng tới. Gà tây, lên cho ta. Tần lang song trưởng liên phách, từng trích béo tốt gà tây phóng lên trời, hoa ba la hoảng sông về mưa như chút nước mà ở dưới hòa vũ. Bỏ ngựa đấu xe mà thôi. Phượng vũ khinh thường khẽ quát một tiếng, tại nàng tự tin ánh mắt chính giữa. Tần Lang ngưng tụ những béo tốt kia gà tây còn không có sông lên thiên đã bị đầy trời hỏa vũ lập tức nuốt hết. Trực trực trực. Tần Lang một hồi thì đau, bất quá khắp nơi gà tây sắp bị nuốt hết trong nháy mắt liền chặt đứt cùng gà tây liên hệ, cho nên những gà tây này bị nuốt hết với hắn mà nói chỉ là tiêu hao một ít nguyên khí mà thôi. Địa Hoàng, Đại Địa Chi Thân. Đối mặt mãnh liệt mà ở dưới hỏa vũ, Tần Lang không có lựa chọn cùng hắn đại bính, thân hình kim quang lóe lên, đúng là thời gian dần qua hóa vào dưới mặt đất cùng Đại Địa hòa thành một thể. Rầm rầm rầm. Hỏa vũ mãnh liệt nghiêng rơi vào Đại Địa phía trên. Khắp đại địa lập tức biến thành một mảnh đại dương mênh mông biển lửa, trên mặt đất hết thảy tất cả đều bị đốt thành cho bụi, một mảnh đất khô cằn vô liêm sỉ. Phượng Vũ lông mày rốt cục nhíu lại, nàng phát hiện, tần lang thật sự là trơn trượt giống như cái cá trạch tựa như, công kích của mình là lang lệ ác liệt, thế nhưng mà đánh không đến trên người hắn cũng không làm nên chuyện gì à? Nàng không thể không cải biến chiến lực rồi. Trên mặt đất biển lửa vẫn còn tàn sát bừa bãi, Phượng Vũ trên người thoáng hiện một đạo hỏa quang, sau một khắc, nàng liền hướng phía đại địa vọt lên xung dưới. Mặc kệ ngươi đối với đại địa chi lực khống chế có bao nhiêu lợi hại. Tại thánh đồng giới ở bên trong, sở hữu lực lượng đều chịu lấy đến kết giới chi lực khắc chế. Phượng Vũ xông vào dưới mặt đất, đại địa ở bên trong, ánh lửa không ngừng toán hiện. Cho nên, ngươi tiểu cút ra đây cho ta a. Phượng Vũ nộ quát một tiếng, toàn bộ thánh đồng giới có chút chấn động một cái, đại địa một hồi ầm ầm, một cùng cực lớn hỏa trụ từ dưới đất vận ra, cùng một chỗ bị lao tới, còn không hề đoạn quái gọi Tần Lang. Ai nha, bà mẹ nó, ngươi các nàng này nhi cũng quá độc các a. Tần Lang một bên quay một bên vuốt trên mông dít hỏa hoa, tại phía sau của hắn, là một đạo càng thêm liệt hỏa diễm. Đó là đem Tần Lang từ dưới đất bước đi ra Phượng Vũ. "Đồ vô sỉ, có bản lĩnh không muốn bốn phía tán loạn, cùng ta chính diện quyết đấu a?" Theo sát tại Tần Lang sau, Lương Phượng Vũ phẫn nộ hô, từng đạo cực nóng hỏa diễm đánh về phía Tần Lang. Tần Lang không ngừng tránh chuyện xây dịch, trốn tránh khỏi Phượng Vũ hỏa diễm công kích, rốt cục đập đã diệt trên mông đít hỏa diễm, bất quá bi thúc chính là, trên mông đít đã bị đốt đi một cái độc lớn, lộ ra bên trong trắng bóng da thịt mềm mại. "Ngươi, ngươi cái này sát lang, ngươi vậy mà đốt quần của ta, ngươi muốn xem đúng không?" "Tốt, ta cho ngươi xem cái đủ." Tần Lang bụng lấy bờ mông kêu lên, vẻ mặt nổi giận chỉ vào Phượng Vũ, nói xong, vậy mà thò tay đem quần một kéo, tê điệu một tiếng, đem quần xé xuống dưới, lộ ra hai cây chuỗi lùi mau chân. hỗn đản, vô sỉ. Phượng Vũ cuốn quýt đã ngừng lại thân hình, tay vừa nhấc, trước người bay lên một đạo hỏa màn, chặn tâm mắt của mình. bất quá cái này dù sao cũng là sau đó động tác, nàng hay vẫn là loáng thoáng nhìn thấy Tần Lang hàng ra chân. Ha ha ha, người cô nàng này nhi thật sự là không có cách nào chấp nhận, vừa muốn đốt người ta quần lại nói nhân ra vô sỉ, thật sự là khó hầu hạ. Tần Lang cởi bỏ mao chân, nhanh chóng hướng phía phương xa bay đi kết giới chi lực, thiên địa đông lại, phượng vũ đánh ra một đạo hỏa quang sông lên phía chân trời, toàn bộ thánh đồng giới phản phất bị đóng băng một loại, vạn vật đều đọc lại. tần lang một bộ nhanh chân chạy trốn bộ dạng, ngoại trừ trong mắt bên ngoài, trên người bất kỳ địa phương nào đều không thể làm tiếp bất luận cái gì di động, cứng lại tại không trung. kết giới chi lực, giải trừ. tần lang hừ lạnh một tiếng, dùng sức thoáng dây rùa, một hồi cờ giắt thanh âm, ngưng cố không gian bị tranh phá, tần lang lại một lần nữa đã lấy được thân thể khống chế quyền. mà lúc này, vô tưởng rằng đông lại tần lang phượng vũ còn không có đuổi tới tần lang bên cạnh. Tiểu chứng kiến Tần Lang thân thể vậy mà có thể di động rồi, hơn nữa, nàng còn mơ hồ đã nghe được kết giới chi lực, giải trừ thanh âm, trên mặt biểu lộ rốt cục đã biến. Điều đó không có khả năng, ngươi làm sao có thể khống chế kết giới chi lực, còn có thể giải trừ thiên điệu đông lại. Phượng Vũ nghẹn ngào hô: "Hừ, không có chuyện gì là không thể nào, chỉ là ngươi không có gặp được mà thôi." Tần Lang hừ lạnh một tiếng, trong lòng của hắn đột nhiên phát lên một cổ phi thường cảm giác bất an, cái loại cảm giác này làm hắn vô cùng chán ghét, đúng là cùng mình tà tốn tay phải đồng nguyên khí tà ác. Loại cảm giác này đến vô cùng là đột ngột. Phản phất là đột nhiên xuất hiện tại thánh đồng giới ở bên trong một loại. Tiểu Nữu Nhi, các ngươi tại đây tuổi hồ lại tới nữa người ngoài, ngươi tại sao không đi quản quản? Tần Lang nhìn qua tà khí truyền đến phương hướng, thản nhiên nói, một chân chân mau trong gió chập chần. Hỗn đàn, ngươi chờ, ta sẽ không để cho ngươi đào thoát. Thánh đồng giới, có tiếng không ra. Phượng Vũ cũng là cảm nhận được cái kia cố hơi thở, tuy nhiên trong nội tâm đối với Tần Lang vô cùng phẫn hận, nhưng là nàng hiển nhiên càng trọng thị cái kia tà ác tồn tại. Thánh đồng tụ bên ngoài, mấy cái khóa lại áo bảo sám ở dưới thân ảnh lang không mà đứng nơi này chính là chấn áp đại nhân thánh đồng thụ sao? đứng ở chính giữa người áo bào cho thấp giọng hỏi, cùng bên cạnh mấy người so với, thân hình của hắn hơi có vẻ thấp bé, nhưng rõ ràng nhất là một chuyến này người thủ lĩnh. quân đại nhân, chúng ta trải qua trường kỳ thăm dò cùng quan sát, cái này quả thánh đồng thụ dưới có một đại nhân vật, có lẽ tiểu là lại theo như lời đế đại nhân rồi. một cái người áo bào cho câu lấy eo, cung kính nói, hơn nữa, nơi này là một cái cự đại kết giới, chấn áp lấy cường đại lòng đất sinh vật, chúng ta gây ra mấy cái phong ấn điểm, dẫn dắt rời đi mấy cái thủ hộ nữ tử mà cường đại nhất hai cái chính đang bế quan, cho nên hiện tại phòng ngự hư không chỉ có mấy cái thực lực một loại thủ hộ ở chỗ này. rất tốt, nếu như lần này có thể thành công giải cứu đại nhân, bọn ngươi không thể bỏ qua công lao. nhưng là nếu như đã thất bại, chỉ là sẽ pha không gian lãng phí thần lực của ta, cái này là một đầu tự tội. thấp bé người áo bảo cho lạnh lùng nói, quân đại nhân yên tâm, chúng ta nhất định sẽ thành công đấy. một cái người áo bảo cho lặng lẽ lau một mồ hôi trên trán châu, thấp giọng nói, hừ. thấp bé hắc bảo nhân hừ lạnh một tiếng, hướng phía thánh đồng thụ bay đi. Thánh Đồng Thụ Nội, một cái tuyệt mỹ nữ tử đột nhiên mở mắt, hai mắt tuôn ra một đạo hỏa quang, chạy ra khỏi Thánh Đồng Thụ. Nàng tự là tại Thánh Đồng Thụ thủ hộ giả trong xếp hạng thứ bảy Phượng Linh, thì ra là Phượng Vũ trong miệng Thất Tỷ. Lục Tỷ, bát muội còn có Phượng Vũ đều đi truy sát tên đó người xâm nhập rồi, nàng liền một mình một người thủ hộ lấy Thánh Đồng Thụ, thế nhưng mà nàng đột nhiên phát hiện, một cổ rất tinh tường khí tức, theo Thánh Đồng Thụ bên ngoài truyền bào, cái kia cố hơi thở, cùng Thánh Đồng Thủ hạ trấn áp cái kia tôn đại nhân vật có cùng một gốc. Lục Tỷ, bát muội, cử muội, tốc tốc về đến có cường đại người xâm nhập xâm nhập thánh đồng giới phượng linh thông qua kết giới chi lực hướng mấy người còn lại truyền âm nói triệu hoán các nàng tranh thủ thời gian trở lại tuy nhiên xâm nhập chính là cái người kia loại cũng nên chết nhưng là dưới mắt tình thế tựa hồ càng thêm nguy cấp một ít thất tỷ chúng ta đang tại trở lại trên đường ngươi phải cẩn thận phượng vũ truyền âm nói nàng không thể không tạm thời vứt bỏ cái kia hèn hạ vô sỉ đồ không tiếp chạy về thánh đồng thủ. tần lang do dự một chút hắn không phải là không có thừa cơ ly khai nghĩ cách nhưng là do dự một chút hay vẫn là đi theo bất kể thế nào nói chỉ cần là dị tộc xuất hiện tiểu tuyệt không thể bỏ mặc. Tần Lang như vậy đối với chính mình nói ra, tay phải của hắn ẩn ẩn lóe kim quang. Vì để tránh cho bạo lộ, hắn dùng kim sắc nguyên khí triệt để che giấu tay phải khí tức. Phượng Linh đứng tại Thánh Đồng thụ trên lá cây, lạnh lùng nhìn phi gần người áo bào cho, một đạo mãnh liệt ánh lửa đón đầu đánh ra. Người áo bào cho nhẹ nhàng khẽ vươn tay, liền đem ánh lửa đánh tan. Rồi sau đó lạnh lùng nhìn xem Phượng Linh, thấp giọng nói, ngươi tiểu là Thánh Đồng Thu thủ hộ giả một trong, người đến người phương nào, nhanh chóng ly khai, nếu không, giết không tha. Phượng Linh lạnh lùng quát, từ nơi này cái người áo bảo cho trên người nàng cảm nhận được một cổ phi thường cảm giác không thoải mái. Haha, ha khí thế không tệ, đáng tiếc tiểu là thực lực kém một chút. Nếu là sở hữu thủ hộ giả đều tại, ta ngược lại là muốn nghĩ kỹ. Bất quá, tiểu lời của ngươi, căn bản không cản được ta. Thấp bé người áo bảo cho cười lạnh liên tục, hướng phía thánh đồng thụ tiểu vào tới. Thánh đồng thủ hộ, khởi. Phượng linh lạnh quát một tiếng, từng đạo ánh lửa tự thánh đồng thụ trên lá cây tán phát ra, tạo thành một cái hỏa hồng màn hào quang đem thánh đồng thụ thủ hộ ở bên trong đã ngăn được thấp bé người áo bảo cho trúng kích. Cái này thủ hộ cháo cũng không phải yếu, chỉ là cũng ngăn không được ta. Người áo bào cho lạnh lùng nói, theo áo bào xám hạ vườn một đôi tà dị màu xám bàn tay, khô cắc như tuổi, dị thường quỷ dị. Ta phong sóng xung kích. Người áo bào cho quát lạnh nói, song trưởng hướng phía thánh đồng thụ trưng ra, rồi sau đó, từng đạo như gợn sóng màu xám sóng xung kích thoát trưởng mà ra, bắn về phía hỏa hồng màn hào quang. Veng, veng, veng. Màu xám gợn sóng trùng kích đến màn hào quang phía trên, khơi dậy từng đạo rung động, rồi sau đó, càng ngày càng dày đặc sóng xung kích đánh tới màn hào quang lên, cực lớn trùng kích lực lại để cho màn hào quang kịch liệt chấn động lên. Màn hào quang đằng sau Phượng Linh đau khổ trèo chống lấy, cái kia người áo bào cho vừa ra tay nàng cũng cảm giác được rồi, đó là thần tâm cấp bậc cường giả mới có thể có được lực lượng. Đáng giận, nếu là đại tỷ tam tỷ không có bế quan, nhị tỷ tứ tỷ ngũ tỷ không có ra ngoài, như thế nào sẽ để cho thằng này như thế hung hăng càng quái? Thánh đồng tụ thủ, thủ hộ màn hào quang mở ra về sau, thủ hộ cường độ là do mở ra người tu vi quyết định, tu vi càng cường, thánh đồng thủ hộ cường độ tiểu tại cường. Phá cho ta." Thấp bé người áo bào cho hét lớn một tiếng, hai đạo màu xám sóng xung kích đánh tới thánh đồng thủ hộ màn hào quang lên, chỉ nghe cờ rắc một tiếng. Hỏa hồng sắc màn hào quang phát ra thanh thúy nghiền nát thanh âm, sau đó như là miệng thủy tinh một loại, từng mảnh vỡ rơi. Thánh đồng thủ hộ bị công phá. Ha ha, ta đã nói với ngươi qua, ngươi ngăn không được của ta. Thấp bé người áo bảo cho lạnh lùng cười nói, nhàn nhã tản bộ một loại lăng không đi về hướng thánh đồng thụ. Ta đây đâu này? Một cái trong trẻo nhưng lạnh lùng thanh âm đột nhiên vang lên, sau đó, một cái hỏa hồng sắc thân ảnh từ trên trời giáng xuống, tại nàng đáp xuống thánh đồng thụ bên trên đồng thời, thánh đồng thủ hộ một lần nữa mở ra, một đạo so lúc trước càng thêm tươi đẹp hỏa hồng màn hào quang được đưa lên. Cùng cái này thân ảnh cùng một chỗ đáp xuống, còn có mặt khác hai đạo sinh đẹp thân hình, đúng là Lục Tỷ Phượng Hủ cùng bắt muội Phượng Nghiên. Phượng Vũ dẫn động kết giới chi lực, bất luận kẻ nào xâm nhập kết giới nàng đều có thể trước tiên biết rõ, thậm chí tại Phượng Linh còn chưa cùng các nàng truyền âm thời điểm, nàng cũng đã hướng trở về rồi. Phượng Vũ tiếp quản thánh đồng thủ hộ, lạnh lùng nhìn xem hộ chiếu bên ngoài thấp bé người áo bào cho, như Lâm đại địch. Bởi vì người áo bào cho khí tức trên thân, cùng thánh đồng tụ hạ trấn áp cái kia cường đại tồn tại không có sai biệt. Ngươi là dị tộc chi nhân, không biết là vị nào tà quân? Phượng Vũ lạnh lùng nói. Ha ha, xem ra ngươi đối với ta tộc rất là hiểu rõ nhà. Ta tiên thiên phong tà quân, ngươi nhớ kỹ, bởi vì ngươi sẽ chết tại trên tay của ta. Thấp bé người áo bảo cho cười lạnh nói. Ha ha, ngươi cũng đã biết dưới thánh đồng thụ này chấn áp dị tộc là ai sao? Phượng Vũ nói ra. Đương nhiên biết rõ, đúng là ta tộc khâu một tà đế đại nhân, việc này ta chính là vì giải cứu hắn mà đến. Thiên phong tà quân tuổi hồ rất có lòng tin bộ dạng. Chỉ bằng ngươi một cái tà quân cũng muốn giải trừ thánh đồng thụ chấn áp, quả thực là si tâm vọng tưởng. Bất quá đã ngươi đã đến rồi, cái kia cũng đừng có đi trở về. Ngươi tự đi thánh đồng thụ hạ gặp ngươi, tả đế đại nhân a. Phượng vũ lạnh rõ quát, thúc giục kết giới chi lực, dùng thánh đồng thụ làm trung tâm, một đạo tươi đẹp hỏa màn theo trên mặt đất bay lên, rồi sau đó tại bầu trời khép lại, đem thiên phong tà quân cùng với mặt khác mấy cái người háo bảo cho bá phủ. Ha ha ha, ngươi cho rằng ta hội ngốc núc ních một người đến sao? Ngươi cũng quá coi thường ta. Thiên phong tả quân dội vung tay lên, còn lại ba cái người háo bảo cho lên tiếng mà lên, mở ra trên người háo bảo sám. Vậy mà lại là ba cái thần tâm cường giả, ba cái thần tâm nhân loại cường giả, một cái dị tộc tả quân, như thế đội hình. Chỉ vì dưới thánh đồng thụ kia khô mục tà đế mà đến. Chương 375. Ba người này là nhân loại." Phượng Vũ trong mày, thấp giọng tự nói, "Từ nơi này ba cái thần tâm cường giả trên người, nàng cũng không có cảm giác được tà ác khí tức, chắc hẳn chỉ là nhân loại bình thường cường giả mà thôi. Có thể là nhân loại tại sao phải trở thành dị tộc chính là tay sai? Đây chính là muốn hủy diệt cái này thiên địa địch nhân a. Các ngươi đều là thần tâm cường giả, chắc hẳn nhất định không phải yên lặng hạ người vô danh, sao có thể làm tà ác dị tộc chính là tay sai? Các ngươi cũng biết dị tộc gớm như sao?" Phượng Vũ lạnh giọng quát, ngươi cái này trẻ em làm sao nói chuyện? Nói chuyện chính là một cái dâu dài lao hán, hắn còn xuống lấy eo, nhìn về phía trên yếu đối bộ dạng, có thể nếu ai dám khinh thị hắn mà nói, nhất định sẽ hối hận không thôi. Ta quân đại nhân bản lĩnh thông thiên, dị tộc càng là cường giả như mây. Ngày khác dị tộc đại quân đạp giới mà đến, tất cả mọi người muốn túi đầu xương thận. Cái gọi là thuận theo thời thế, chúng ta chỉ là so các ngươi nhìn càng thêm xa mà thôi. Còn xuống lao giả dùng trầm thấp khàn khàn thanh âm nói ra, lúc nói chuyện ánh mắt thỉnh thoảng liếc về phía thiên phong ta quân, quan sát hắn trên mặt biểu lộ biến hóa. Ha ha ha. Chúc Lao Quỷ nói không sai, nếu là không có Tà Quân đại nhân, chúng ta cuộc đời này đều không thể thành tựu thần tâm cảnh giới. Ta nhìn ngươi cô gái nhỏ này cũng chỉ là thất cấp trung giai a, không bằng đầu nhập Tà Quân đại nhân giới chướng, đích thị là tiền đồ vô lượng a. Nói chuyện chính là cái khác thần tâm cương giả, hắn dáng người không cao, béo được tiểu cùng một cái quả bóng nhỏ tựa như, ngã trên mặt đất đoán chừng đều không đứng dậy được cái chủng loại kia. Nói nhiều như vậy nói nhảm làm gì vậy, chúng ta cùng nhau ra tay, định có thể phá tan thủ hộ màn Hà Quang. Rồi sau đó Quân đại nhân tự nhiên sẽ thi triển thủ đoạn giải cứu thánh đồng thụ hạ vị đại nhân kia một cái gậy cùng một căn cây gậy trúc tựa như nam tử kỳ gì nói nhân loại quả nhiên không có một độ tốt phượng vũ nghe mấy người kia khí toàn thân run rẩy lên xem bộ dáng là cái kia thiên phong tà quân khiến cho mấy người kia thành tựu thần tâm cho nên bọn hắn mới ca nguyện vi hắn hiệu lực làm hắn tay sai chỉ vì đạt được càng lực lượng cường đại trúc lao quỷ bàn đầu đà xấu đầu đà các ngươi chỗ nào làm được nhiều như vậy nói nhảm muốn về ngoài trung tâm chờ cứu ra tả đế đại nhân nói sau động thủ đi thiên phong tả quân lạnh lùng nói vâng tả quân đại nhân Ba tiên nhân loại thần tâm cường giả toàn thân chấn động, cũng không kịp nói, bọn hắn muốn biểu đạt thoáng một phát chính mình trung trinh chi tâm, lại không biết ngược lại đưa tới thiên phong tả quân bất mãn. Trúc Lao quỷ hét lớn một tiếng, hai tay bên ngoài giường, ống tay áo vù vù rung động, như cùng một cái đầu gió một loại, từng đạo màu đen quái phong theo ống tay áo ở bên trong dùng đi ra, mãnh liệt bay về phía thánh đồng thủ hộ màn Hà quang. ban đầu đà cũng không phải cái tia béo giống như cái quả bóng nhỏ tựa như nam tử, mà là cái tia gầy như cây gậy trúc ra hỏa, cái tia thân thể nhi nhìn về phía trên một cổ gió lớn là có thể đem hắn cuốn chạy bộ dạng thế nhưng mà bàn đầu đà đột nhiên hét lớn một tiếng, hít sâu một hơi, thân thể vậy mà như là thổi phồng bóng ra một loại bành trứng lên, khô gầy như tuổi thân thể, thổi phồng về sau vậy mà biến thành một cái cường tráng đại hán. trái lại cái kia xấu đầu đà chính đang không ngừng ngẩng lên, một thân dầu mỡ heo no đủ thịt mỡ khe vấp khẽ vấp, môi điên thoáng một phát, trên người thịt mỡ đều giảm thiếu một phân, chờ hắn bọn tới thánh đồng thủ hộ màn hào quang lúc trước, một thân thịt mỡ vậy mà hóa thành một thân màu da khôi giáp thiếp thân phòng hộ, nhìn về phía trên giống như là một cái loa thể nam tử một loại. hỏa man bên ngoài, tần lang trốn ở động này bên trong. Lạnh lùng nhìn xem hỏa màn bên trong đích hết thảy, nhất là cái kia cái gọi là thiên phong tà quân. Tần lang cùng dị tộc coi như là đánh qua không ít quan hệ rồi, càng là đã có được dị tộc tà tôn tay phải. Nhưng hắn cũng là lần đầu tiên chính thức trên ý nghĩa chứng kiến dị tộc chi nhân. Dị tộc chi nhân cùng chúng ta cũng không có bao nhiêu khác nhau nha, bỏ cái kia một thân khí tà ác, hoàn toàn chính là một cái nhân loại bình thường nha. Tần lang thấp giọng nói ra. Đúng vậy à, quang từ bên ngoài nhìn vào, cùng nhân loại không giống, thế nhưng mà nội tâm của bọn hắn cực độ tà ác dùng phá hư làm vui một lòng nghĩ đến xâm chiếm chúng ta cái này một phiến thiên địa. động linh thản nhiên nói, tựa hồ là đang nói một kiện lơ lỏng chuyện bình thường một loại, chỉ là trong ánh mắt của hắn không ngừng lóe tinh quang. thiên phong tà quân, thánh đồng thụ hạ còn có một tà đế, xem bộ dáng là so cái này tà quân càng nhân vật lợi hại. Thần lang nói ra, cái này thiên phong tà quân tương đương với nhân loại thần tâm cường giả, tà đế tương đương với thiên tâm cường giả, mà tay phải của ngươi chủ nhân vị kia tà tôn, đây chính là đã vượt qua thiên tâm tồn tại. động linh nói ra, ha ha, bất quá theo ta thấy đến ngang cấp dưới tình huống. Nhân loại khẳng định không phải dị tộc đối thủ a, bằng không thì mấy người kia loại thần tâm cường giả cũng sẽ không biết cam nguyện vì cái kia dị tộc tà quân hiệu lực rồi. Thần Lang nói ra, đó là đương nhiên, dị tộc khí tà ác đối với người bình thường loại mà nói, có phi thường lợi hại tác dụng khắc chế, đương nhiên, ngươi người như vậy là cái ngoại lệ. Động Linh nhìn thoáng qua Thần Lang, rồi sau đó nhìn phía hỏa màn ở trong, bên trong chiến đấu đã tiến vào đã đến gây cấn giai đoạn. Tại ba cái thần tâm nhân loại cường giả liên thủ công kích đến, Thánh Đồng Thủ hộ màn hào quang đã gần như nghiền nát biên giới. Cái kia Tiểu nữ Nhi gánh không được rồi thánh đồng thụ thủ hộ cũng sắp cũng bị công phá chúng ta muốn hay không giúp nàng một bà tần lang nhìn xem sắp nghiền nát thánh đồng thủ hộ mạn hào quang có chút nhớ nhung muốn xuất thủ tương trợ thế nhưng mà lại có chút sợ treo chọc phải phiền toái nàng vừa rồi mới một bộ muốn giết bộ dáng của ngươi hiện tại ngươi vậy mà hảo tâm như vậy phải giúp nàng động linh xem quái gì nhìn xem tần lang tại hắn xem ra tần lang lúc này thời điểm không đi bỏ đá xuống giếng tiểu cảm ơn trời đã rồi coi như là có thiên đại cứu hận cũng không thể khiến cái gì kia thiên phong tà quân đem tả đế phong xuất dị tộc người đều đang chết tần lang cũng không biết Tại sao mình sẽ đối với dị tộc có lớn như vậy cứu hận? Kỳ thật nói cho cùng, Tần Lang cùng dị tộc cũng không có gì ân oán. Loại này cứu hận, có lẽ là tại hiểu được dị tộc sợ tác sợ vi về sau, thay đổi một cách vô tri vô giác sinh ra đấy. Đúng vậy, nếu là thả ra một cái tà đế cấp bậc dị tộc, đối với Tử Dương Tinh mà nói sẽ là một hồi thiên đại tai nạn. Động Linh tràn đầy đồng cảm nói, rồi sau đó hắn nghĩ nghĩ, đối với Tần Lang nói ra, băng là khẳng định phải băng. Bất quá tiểu ngươi cái này trình độ, lộ mãng lao ra cũng chỉ là cái phá hôi. phá hôi hay vẫn là không đến mức a. Tần Lang liếc mắt. Im lặng nói: "Bằng không thì ngươi cho rằng đâu này? Lớn một chút phá hồi." Động Linh Kinh thường nói: "Bất quá ngươi cũng có ưu thế của ngươi, đối với người khác mà nói, bốn người này chính giữa, Thiên Phong Tà Quân là cường đại nhất khó đối phó nhất, nhưng là đối với ngươi mà nói, hắn ngược lại là yếu nhất một cái, bởi vì Hạo Nhiên chính khí khắc chế." Tần Lang con mắt sáng ngời. "Đúng vậy, Hạo Nhiên chính khí là dị tộc tà khí chính là thiên địch, do ngươi đi đối phó Thiên Phong Tà Quân sẽ có không tưởng được hiệu quả." Kỳ thật, ngươi nếu là đúng giao mấy người kia loại cũng là có thể Thực lực của bọn hắn là khác thường tộc cưỡng ép tăng lên đi lên, mà tay phải của ngươi nhưng lại lấy tự tà tôn, đối với bọn họ mà nói, khắt chế hiệu quả càng thêm rõ ràng. Chỉ là tại nhiều như vậy mặt người trước, thực tế tại một tà quân trước mặt bạo lộ tà tôn tay phải phong hiểm quá lớn. Động Linh nói không sai, một vị dị tộc tà quân đích thủ đoạn căn bản không cách nào phỏng đoán thấu triệt. Hơn nữa tại hắn sau lưng khẳng định không phải hắn một người dị tộc cưng giả, trừ phi là có thể đem hắn triệt để gạt bỏ, bằng không mà nói đơn giản bạo lộ tà tôn tay phải sẽ đưa tới thêm nữa. Dị tộc ánh mắt. Phượng Vũ có thể dẫn động kết giới chi lực, lại liên hợp mặt khác mấy nữ tử đối phó mấy người kia loại có lẽ vấn đề không lớn. Cho ngươi đi đối phó Thiên Phong tà Quân có lẽ có chút ít ép buộc, nhưng là cũng không phải muốn ngươi chiến thắng hắn. Nhiệm vụ của ngươi chỉ là khiên chế chủ hán, kéo dài thời gian, chờ đợi cứu viện là được rồi. Động Linh nói ra, đợi đại cứu viện, còn có viện quân sao? Thần Lang xứng sở. Đương nhiên, Phượng Hoàng có thể cùng Thần Long kỳ danh, ngươi cho rằng cứ như vậy điểm trình độ sao? Nếu như ta suy đoán không có sai, cái này Thánh Đồng Giới hẳn là Phượng Kết Giới, mặt khác có lẽ còn có một Hoàng Kết Giới. Phượng, Hoàng, chẳng lẽ Phượng Hoàng hay vẫn là tách ra sao? thần Lang đầu có đau một chút. Đúng vậy, Phượng Hoàng là số mái gọi chung, con mái Vi Phượng, hùng Vi Hoàng. Mà ở trong đó tiểu cái này mấy cái Phượng họ nữ tử thủ hộ kết giới, cho nên ta muốn, mặt khác có lẽ còn có một do Hoàng đến thủ hộ kết giới, hai cái kết giới lẫn nhau dựa, nói không chừng cùng làm một thể cũng có khả năng. Động Linh nói ra. Chú thích, Phượng Hoàng là Trung Quốc cổ đại trong truyền thuyết bách tiểu chi vương, cùng Long đều là Hán tộc dân tộc đồ đẳng. Phượng Hoàng là sống mái gọi chung, hùng Vi Phượng, con mái Vi Hoàng gọi chung là vi Phượng hoàng. Bất quá tại trong quyển sách, ta đem sống mái đổi rồi, Phượng Vi con mái, hoàng vi hùng, hy vọng mọi người không muốn quá chăm chú rồi. Chậc chậc chậc, chỉ cần một cái phượng tộc tiểu có được khổng lộ như thế một cái kết giới, chắc hẳn hoàng tộc cũng sẽ không biết ngược đi đến nơi nào. Khó trách Phượng hoàng nhất tộc hội như vậy thuộc loại châu bò a." Thần Lang tàn thản nói. "Không không không, ngươi sai rồi." Động Linh lắc đầu, trầm rãi nói, "Nếu như là chính thức tinh khiết huyết mạch, bất kể là vương hoặc là hoàng, bất kỳ một cái nào đều có thể một mình có được cơ cấu kết giới năng lực. Cho nên, ta suy đoán cái này thánh đồng giới hẳn là là một loại thực phượng cơ cấu mà những thủ hộ giả này hẳn là giả phượng, giả phượng, tịu là có được phượng huyết mạch nhưng huyết mạch lại không thuần túy phượng, phượng hoang niết bàn, một hỏa trọng sinh trong lúc là là lúc yếu đốt nhất, cái này trong lúc cần ngoại lực thủ hộ, động linh nói ra, nguyên lai like là như vậy, tần lang cuối cùng là hiểu rõ, thánh đồng giới ở bên trong có một đầu niết bàn về sau một hỏa trọng sinh phượng, mà phượng vũ các nàng cựu tỷ muội có lẽ tịu là phượng tại trọng sinh trong lúc thủ hộ giả, à, không đúng nha, cái kia thực phượng niết bàn, như thế nào còn chấn áp lấy một tà đế ạ hơn nữa ở đằng kia hỏa phượng sơn ở dưới sông băng phía dưới tựa hồ cũng có cái gì cường đại tồn tại tần lang khó hiểu mà hỏi ta đây cũng không biết ngươi muốn biết đến hỏi phượng vũ a nàng sắp xếp hành láo kiệu vừa vặn phần tựa hồ không tầm thường ngươi không thấy nàng dẫn động kết giới chi lực thời điểm mặt khác mấy nữ tử cái kia bối rối thần sắc sao động linh trắng rồi tần lang liếc treo tức nói thôi đi nàng không đem của ta ra cho đời mới là lạ chứ tần lang nghĩ tới phượng vũ cái kia một bộ dốc sức liệu mạng bộ dạng bờ ngông một hồi hỏa thiêu hỏa liệu giống như nóng lên nàng đối ra không đối ra ta và ngươi không biết Dù sao nàng hiện tại nhanh cũng bị người cho tới. Động linh hướng về phía hỏa màn trong đưa tay ra mời đầu, ý bảo Tân Lang. Được rồi, ta vừa muốn anh hùng cứu mỹ nhân rồi. Tần Lang ngẩng đầu đỡ ngực, xếp đặt cái cực độ làm dáng tư thế. Hỏa man ở bên trong, trúc lão quỷ, bàn đầu đà, xấu đầu đà phát điên một loại công kích tới thánh đồng thủ hộ màn hào quang, phượng vũ đau khổ treo chống lấy màn hào quang, không biết làm sao cực hạn cùng thực lực bản thân, coi như là dẫn động kết giới chi lực, nhưng như trước khó có thể chống lại tam đại thần tâm cường giả liên hợp công kích. Bất quá khá tốt, thánh đồng thủ hộ tính bền dẻo mọi phần. Cho dù đã hiện đầy vết rách, nhưng như trước không có vỡ tan, Phượng Hủ, Phượng Linh, Phượng Nghiên không ngừng đánh ra từng đạo ánh lửa, tu bổ Thánh Đồng Thủ Hộ khe hở. Đồ vô dụng, đến cuối cùng vẫn phải là ta tự mình tới mới được. Thiên Phong Tả Quân đã có chút không kiên nhẫn được nữa, vốn tưởng rằng ba cái thần tâm cường giả có thể đơn giản giải quyết Thánh Đồng Thủ Hộ màn hào quang, mình cũng có thể tiết tiết kiệm một chút khí lực đến giải trừ Thánh Đồng Thủ Phong ấn. Thế nhưng mà cái kia ba cái đồ vô dụng chậm chạp không không phá được Thánh Đồng Thủ Hộ, thời gian kéo được càng lâu, đối với kế hoạch của mình cũng lại càng bất lợi. Hết cách rồi, hắn chỉ có tự mình đối thủ. Ta phong thiên, thiên phong tà quân lệnh quát một tiếng, trên người mạnh mà bỗng phát ra một đạo mãnh liệt tà khí, trên người háo bảo sám vụ vụ rung động, hỏa màn xuống. Thời gian dần trôi qua tràn ngập một cổ màu xám khí thể. Cái này một cổ màu xám khí thể thời gian dần qua hướng phía thánh đồng thủ hộ tràn ngập đi qua. Trúc Lão Quỷ ba người nhìn thấy cái này màu xám khí thể, lập tức đại hỉ, không ngừng miệng lớn giặt rửa lấy những cho này khí, thiếu chút nữa đều đã quên công kích thánh đồng thủ hộ rồi. Mà theo cái này màu xám khí thể tràn ngập, thánh đồng thủ hộ bên trên ánh sáng màu đỏ tựa hồ bị áp chế. Thời gian dần trôi qua thú liễm rồi sau đó vậy mà đã bắt đầu co rút lại. Phượng Vũ ánh mắt ngưng tụ, trong cơ thể bộc phát ra một đạo trùng thiên ánh lửa, ánh lửa bắn ra bốn phía, phun trào đến thánh đồng thủ hộ lên. vậy mà đã ngừng lại thánh đồng thủ hộ co rút lại. đơn giản chỉ cần khiêng ở tà khí chính là áp chế. bất quá Phượng Vũ hiện tại cũng không thoải mái, to như hạt đậu mồ hôi theo trên gương mặt chảy xuống. hai tay cao dơ cao lên, chống thánh đồng thủ hộ, đã có một tia có chút run rẩy. Lục tỷ, Phượng Vũ lớn tiếng hô. Ân, đã thông chi Thánh Ngô giới rồi, bọn hắn bên kia cũng ra chút ít tình huống, một canh giờ về sau mới có thể chạy tới. Lục tỷ phượng Hủ gấp giọng nói ra một canh giờ, chờ bọn hắn một canh giờ về sau đã đến, gái trinh nữ đã thành đàn bà rồi. Phượng vũ quả thực đều nhanh tức điên rồi, cái này đến lúc nào rồi rồi, thánh nô giới cái kia bang ra hỏa còn như vậy lề mề lề mề, hiện tại đừng nói một canh giờ, chính mình liền một phút đồng hồ đều kiên trì không được. Nói cho bọn hắn biết, một phút đồng hồ ở trong nếu không phải đổi tới, thánh đồng giới phong ấn tiểu thụ không được rồi, đến lúc đó xem bọn hắn như thế nào xong việc. Phượng vũ lạnh giọng quát, tốt. Phượng Hủ đáp, rồi sau đó hướng phía thánh đồng tụ phát ra từng tiếng kỳ diệu xong âm. Dựa vào Thánh Đồng Thụ, hướng ra phía ngoài truyền lại tin tức. Thánh Đồng Giới bên ngoài, một cái cùng Thánh Đồng Giới không kém bao nhiêu cực lớn trong kết giới, sơn mạch không ngớt mấy vạn dặm. Tại ở giữa nhất, có một gốc cây vô cùng cực lớn, cây Ngô Đồng, thân cảnh tre khuất bầu trời, giống như thiên mạc. Tại cây Ngô Đồng trụ có lên, một người mặc hỏa diễm áo dài nam tử trong dây lát mở mắt, hắn hai mắt gian có một đạo hỏa diễm bân ký. Tại bên cạnh của hắn, còn ngồi xếp bằng lấy mặt khác mấy cái đồng dạng trang phục nam tử. Chư Vị, Thánh Đồng Giới bên kia truyền đến tin tức, Khác Thường Tộc tà quân xâm chiếm, muốn cứu ra Thánh Đồng Thụ hạ trấn áp đế muốn chúng ta tiến đến trợ rút, Trợ rút, cái kia đám đàn bà nhi bình thường không phải mắt cao hơn đầu sao? vậy mà hội hướng chúng ta thỉnh cầu trợ rút. một cái khác nam tử âm dương quái khi nói, tứ ca nói đúng, nhất là phượng vũ cái kia tiểu nữ nhi, bình thường nhìn thấy chúng ta liền lời nói đều lười được nói một câu, hiện tại ngược lại tốt, có khó khăn muốn để cho chúng ta xuất lực. dựa vào cái gì a? nam tử này nhìn về phía trên tuổi không lớn lắm, đang khi nói chuyện, trong con mắt có hỏa diễm lập lẻ. thất đệ, lời nói cũng không thể nói như thế nào, thánh đồng giới cùng thánh ngô giới đồng khí liên tri, hỗ trợ lẫn nhau nếu là thánh đồng giới thất thủ rồi, chúng ta thánh nô giới cũng không cách nào độc tồn a tam ca, ta cảm thấy được chúng ta cần phải băng giúp các nàng. nếu là thật sự lại để cho dị tộc tà đế trốn thoát, thiên hạ có thể to làm rối loạn a. ngũ đệ a, người muốn quá đơn thuần rồi. thánh đồng thụ phong lớn nào có dễ dàng như vậy đã bị công phá à? nếu là một cái tà quân có thể lại để cho thánh đồng giới thất thủ, vậy bọn họ không biết thất thủ bao nhiêu trở về. ta xem a, 89 phần 10 là các nàng khuyết đại nói đi, muốn để cho chúng ta ra thêm chút sức giúp các nàng bán mạng. cái kia tứ lại âm dương quái khí nói thứ ca nói cũng có đạo lý, ta vẫn cảm thấy ngũ ca so sánh có lý. mặt khác mấy người nam tử thỉnh thoảng phụ hòa nói, tốt rồi, các ngươi đều đừng bảo là. vừa bắt đầu cái kia trận mắt nam tử lạnh giọng quát, tam ca, đại ca cùng nhị ca không tại, huynh đệ chúng ta mấy cái tất cả nghe theo ngươi, ngươi nói chúng ta muốn hay không đi cứu viện. lao ngũ nói ra, trước nhìn kỹ hắn nói, coi như là phải cứu, cũng muốn khi bọn hắn chính thức nguy cơ thời khắc lại đi cứu, như vậy các nàng mới có thể chính thức cảm kích chúng ta. bằng không thì các nàng chỉ biết đem chúng ta trở thành miễn phí sức lao động, lần sau có chút việc còn có thể tìm chúng ta. giữa lông mày có hỏa diệm ân ký nam tử nói ra. tam ca nói thật sự là quá đúng. lao tứ, lao thất trăm miệng một lời nói. lao tam nhìn mọi người liếc, trầm rãi nhắm mắt lại, hai mắt gian hỏa diệm ân ký thỉnh thoảng đang lóe lên. Mặt khác một bên, phượng vũ rốt cục ngăn cản không nổi rồi, tại thiên phong tà quân lại đánh ra một đạo mãnh liệt tà khí về sau, thánh đồng thủ hộ rốt cục triệt để sụp đổ, đem thánh đồng thủ bạo lộ tại dị tộc trước mặt. trúc quỷ, bàn đầu đà, xấu đầu đà, các ngươi ngăn trở mặt khác mấy nữ tử. thiên phong tà quân hét lớn một tiếng, Chúc lao quỷ ba người lên tiếng mà động phân biệt tìm tới phượng hủ, phượng linh cùng phượng yên, mà thiên phong tà quân thì là cười lạnh nhìn xem phượng vũ, âm trầm nói, nếu như ta đoán không lầm, ngươi có lẽ tiểu là thánh đồng thụ cây linh hóa thân a. phượng vũ lạnh lùng nhìn lên thiên phong tà quân, không có trả lời, hai tay nắm chảo, hai luồng hỏa diễm ở lòng bàn tay bốc lên, chỉ cần chế phục ngươi, có thể rất tốt kiểm chế thánh đồng thụ phong ấn chi lực a, ha ha ha. thiên phong tà quân ha ha phá lên cười, một bộ tính trước kỹ càng bộ dạng, vậy thì nhìn ngươi có hay không sự này rồi. phượng vũ lạnh quát một tiếng, hai tay hợp lại vậy mà đem hai luồng hỏa diễm nuốt ve đã đến cùng một chỗ, một cái vòng tròn quần cuộn hỏa cầu tự phượng vũ trong tay sinh ra đời, niết bàn thánh hỏa, phượng vũ hét lớn một tiếng, đem trong tay hỏa cầu hướng phía thiên phong tả quân ném ra ngoài, một đạo hỏa quang hiện lên, đối với thiên phong tả quân lồng ngực đánh tới, thiên phong tả quân cười lạnh một tiếng, thò tay một chảo nhéo một cái, một đạo màu xám vòi rồng lăng không mà lên, đem phượng vũ bắn ra hỏa cầu nuốt đi vào, rồi sau đó lại sờ, màu xám vòi rồng cái sông lên phía chân trời, phịch một tiếng nổ mạnh, như là quả bom một loại nổ ra, cô gái nhỏ, muốn cùng ta đấu, ngươi còn non lắm. Thiên Phong Tà Quân cười đắc ý đạo, hắn tà khí, đối với bất luận cái gì thuộc tính lực lượng đều có thật lớn khắc chế chi lực, huống chi tu vi của hắn còn xa xa vượt qua Phượng Vũ. Phượng Vũ trên mặt hiện lên một tia kiên nghị, coi như là thực lực kém cách xa, nàng cũng tuyệt đối sẽ không thúc thủ chịu trói, cho dù chết cũng muốn ngăn lại cái này dị tộc Tà Quân. "Thiên địa Thánh Đồng, kết giới chi lực, gia trì thân thể của ta." Phượng Vũ nhắm mắt lại, thấp giọng thì thào mà nói, Thánh Đồng thụ cảnh lá chậm rãi chắp tròn, một chút màu xanh lá hảo quang theo thân cảnh lá cây gian dương tràn ra tới, chậm rãi bay tới Phượng Vũ bên cạnh rồi sau đó sắp nhập vào thân thể của nàng. Ngươi quả nhiên là thánh đồng thụ cây linh. Thiên Phong Tà Quân đại hỉ, nhẹ tay nhẹ vừa nhất, một chỉ màu xám bàn tay lớn lăng không mà sinh, chụp tới Phượng Vũ. Phượng Vũ hai mắt đột nhiên tránh ra, mắt trái bắn ra một đạo lục sắc hào quang, có mắt bắn ra một đạo hồng sắc hào quang. Lượng sắc quang mang đan vào cùng một chỗ, đón Thiên Phong Tà Quân màu xám bàn tay lớn xuống tới. Bên trên bầu trời, ba loại nhan sắc đan vào lại với nhau, trong khoảng thời gian ngắn, vậy mà chẳng phân biệt được sẵn sờ nhau, giằng co. Chương 376, nên ra tay lúc tiểu ra tay a giờ phút này vượng vũ lộ ra có chút yếu dị, nàng mắt trái bí lục, mắt phải hỏa hồng, hai con mắt phân biệt bắn ra hồng lục lưỡng đạo quang mang, đan vào về sau, vậy mà có thể cùng thiên phong tả quân tà khí chống lại. ngươi nếu là có thể dẫn động nguyên vẹn thánh đồng thụ chi lực ta đến muốn nhượng bộ lui binh, bất quá đáng tiếc, ngươi chỉ là phát dục chưa kiện toàn cây linh, có khả năng dẫn động lực lượng cực kỳ có hạn, muốn ngăn cả ta, đợi lát nữa một trăm năm a. thiên phong tả quân cười lạnh một tiếng, hai tay răng ra, như lại bằng dương cánh giống như bay về phía Phượng vũ, một chỉ màu xám khô quắt bàn tay, chụp tới vượng vũ hầu. Phượng vũ ánh mắt ngưng tụ lại là một hồng một lục lưỡng đạo quang mang bắn ra, như là hai đạo laser một loại bắn về phía Thiên Phong Tả Quân. Bỏ ngựa đấu xe, Thiên Phong Tả Quân hừ lạnh một tiếng, trên người bay lên một đạo màu xám màn hào quang, hồng lục lưỡng đạo quang mang xuất tại màn hào quang lên, phát ra một hồi đinh đinh đinh thanh âm về sau, liền tiêu tán hắn ra. Mà Thiên Phong Tả Quân thế đi không thay đổi, thân thể trải qua lập lòe về sau, là bay đến Phượng Vũ trước người, một cái đại thủ muốn giữ tại Phượng Vũ huyết hầu bên trên. Phượng Vũ kinh hãi, nhanh chóng giơ cánh tay lên, muốn ngăn lại Thiên Phong Tả Quân tay phải, thế nhưng mà vẫn đang chậm nửa nhịp nàng sắc thực bắt được thiên phong tà quân tay phải, thế nhưng mà thứ hai tay cũng đã nắm cổ của nàng. hôn đàn, thả ta ra. phượng vũ kịch liệt vùng vẫy đứng dậy, muốn muốn tránh thoát thiên phong tà quân trói buộc, thế nhưng mà nàng sao có thể tranh qua thiên phong tà quân? vô vị giấy dùa. thiên phong tà quân cười lạnh một tiếng, rồi sau đó ha ha phá lên cười, nắm giữ thánh đồng thụ cây linh, coi như là đang mở trừ phong ấn thời điểm gặp thánh đồng thụ bản thể phản kháng, thánh đồng thụ cũng sẽ biết sợ ném chuột vỡ bình. cứu muội, phượng hủ gặp phượng vũ bị thiên phong tà quân bắt lấy, lập tức mà bắt đầu lo lắng, dốc sức liều mạng muốn tới cứu viện. Thế nhưng mà không biết làm sao nàng bị trúc lao quỷ của lấy, khó khăn lắm có thể tự bảo vệ mình, căn bản không dành phân lực hắn chú ý. Phượng Linh cùng Phượng Nghiên cũng là như thế, tại thần tâm cường giả trước mặt, miễn cưỡng tự bảo vệ mình đã rất không dễ dàng, chỉ có thể trơ mắt nhìn Phượng Vũ rơi vào dị tộc chi thủ. Hoàng tộc đám kia tên đáng chết, làm sao còn chưa tới? Phượng Hủ lo lắng vặt vần, nàng đã không chỉ một lần truyền âm thánh nô giới, thỉnh cầu trợ giúp, thế nhưng mà bên kia chậm chạp không thấy động tĩnh. Hôm nay Phượng Vũ rơi vào dị tộc chi thủ, tình huống trước nay chưa có nguy cấp a. Cái lúc này Thánh đồng thụ đột nhiên sáng ngời bắt đầu chuyển động, đại địa một hồi ầm ầm, một cỗ cường đại đến mức tận cùng ý niệm muốn theo gốc cây chuyển tới, cũng là bị Thánh đồng thụ cho ngăn ngăn lại. Cực lớn Thánh đồng thụ phát ra một hồi lu mang, sau một lát, đại địa lại khôi phục bình tĩnh. Tà đế đại nhân, Thiên phong tà quân mặt lộ vẻ vui mừng, tuy nhiên vừa rồi hắn cũng không có cảm giác đến vẻ này ý niệm, nhưng là hắn có một loại dự cảm, vậy nhất định là Tà đế đại nhân tại hướng chính mình truyền lại tin tức. Tà đế đại nhân xin chờ một chút một lát, Thiên phong lập tức sẽ tới nghĩ cách cứu viện đại nhân. Thiên phong tà quân hưng phấn hô lên, cầm lấy vượng vũ tiểu sông về Thánh đồng thụ. Tại thánh đồng thụ đỉnh, có một cái thật nhỏ cửa vào. Thông qua cái kia cửa vào, có thể tiến vào đến thánh đồng thụ bên trong, thậm chí cho đến nền tảng. Bất quá lúc này, cái này cửa vào phong bế lấy, từng đạo lục mang đem cửa vào ngăn cản, ngăn cản Thiên Phong Tả Quân tiến vào. Hừ, bằng cái này muốn ngăn ở ta? Thiên Phong Tà Quân hừ lạnh một tiếng, đem phượng vũ cao cao giơ lên, dùng sức đánh tới hướng cửa vào lục mang. Lục mang lõa lên, không thể không mở ra. Bởi vì nếu như nó cưỡng ép ngăn trở, ngược lại là có thể ngăn lại Thiên Phong tà Quân. Thế nhưng mà phượng vũ thế tất sẽ gặp đến khó có thể tưởng tượng tổn thương. Ha ha ha. Thiên Phong Tả Quân cười lớn một tiếng, cầm lấy Phượng Vũ liền vọt vào thánh đồng thụ trụ cột ở trong. Mà lúc này đây, lối vào đã hiện lên một đạo cực kỳ ẩn nấp không gian chấn động, lối vào lục mang lóe lên, phóng hắn thông hành, rồi sau đó lại một lần nữa phong bế cửa vào. Cái kia ẩn nấp không gian chấn động dĩ nhiên là là trốn ở động thiên ở bên trong tùy thời mà động tần lang rồi. Thiên Phong Tạ Quân bắt lấy Phượng Vũ thời điểm ngươi như thế nào không cho ta động thủ? Tần Lang cao mày hỏi. Khi đó ngươi động thủ có thể có làm được cái gì? Nhiều lắm thì giải thoát một phát khẩn cấp mà thôi, cho dù ngươi cùng Phượng Vũ liên thủ, cũng sẽ không biết là thiên phong tả quân đối thủ không chỉ có không làm nên chuyện gì ngược lại bại lộ lá bài tẩy của ngươi rồi động linh sâu tý nói coi chừng thao túng lấy động tiên đi theo thiên phong tả quân sau lưng động linh câu thông kết giới chi lực tại thánh đồng thụ trong cũng không phải sợ bị thiên phong tà quân phát hiện ta đây tựu chớm mắt nhìn thiên phong tà quân cương ép phật vũ nàng thế nhưng mà thánh đồng thụ cây linh đã rơi vào thiên phong tà quân trong tay hậu quả thiết tưởng không chịu nổi a tần lang lo lắng nói thánh đồng thụ trấn áp dị tộc ta đế mà giờ khắc này cây linh đều đã rơi vào địch thủ ha <cười> ha Ngươi thật đúng là cho rằng phượng vũ là cây linh hay sao? Động linh khỏe miệng nít lên, thâm ý sâu sắc cười nói. À, chẳng lẽ không phải sao? Tần Lang kinh ngạc hỏi. Hừ, như thế này ngươi sẽ biết. Động linh bán đi cái cái nút, hắn tự hồ không lo lắng chút nào phượng vũ bị thiên phong tà quân cưỡng ép, không chút hoang mang theo ở phía sau. Thánh đồng thụ vô cùng to lớn, chu cột ở trong càng là có khác một phiến thiên địa. Tràn đầy đã đến cực hạn một chi lực tràn ngập tại trong thiên địa, tràn đầy vô tận giạt rào sinh cơ. Tần Lang thậm chí cảm thấy được, chính mình tới nơi này đi dạo một vòng nhi. Tuổi thọ đều gia tăng lên hơn mấy chục tuổi bộ dạng. Như thế hoàn cảnh, Động Thiên càng là được kích lợi vô cùng, Vô tận sinh cơ trào vào Động Thiên bên trong, tràn ngập tại ở giữa thiên địa, gió thổi cỏ lay, nhánh cây chập trờn, nước suối lên kèn, vạn vật đều phát ra vui sướng sung sướng thanh âm. Bất quá Thiên Phong Tà Quân nhưng lại rất là cam tức, dị tộc trời sinh tính thị sát khát máu, trong một tràn đầy sinh cơ trước mặt, hắn phá hư bản tính lộ rõ. Thiên Phong Tà Quân đồng tử lập tức biến thành quỷ dị màu xám, trên người ẩn ẩn có vô tận tà khí tại chấn động, bất quá hắn hay vẫn là cường tự nhịn được phá hư. Đợi cứu gia tả Đế đại nhân nhất định phải lật tung thánh đồng thụ, đã đoạn ngươi sinh cơ. Thiên Phong tà Quân hung dữ thì thầm, cầm lấy phượng vũ, hướng phía thánh đồng thụ nền tảng tiến lên. Tần Lang cùng Động Linh cố quyết đuổi kịp, hai người bọn họ thoải mái được thiếu chút nữa muốn quên hết tất cả rồi, bởi vì cái loại cảm giác này thật sự là quá sung sướng. Đây càng lại để cho Tần Lang kiên định ngăn cản tà Quân nghĩ cách. Như thế thốt nhiên sinh cơ, có thể nào lại để cho dị tộc làm hỏng? Tần Lang nắm tay quát, ánh mắt trước nay chưa có kiên định, không biết đi về phía trước bao lâu. Trong thiên địa sinh cơ càng lúc càng nồng nặc, Thiên Phong tà Quân căm tức đã đến buộc phát biên giới. Bất quá rất nhanh, trên mặt hắn căng tức quét qua quét sạch, bởi vì tại trước người của hắn xuất hiện một cái khổng lồ phong ấn trận. Cái này phong ấn trận pháp chỉnh thể hiện lên hình tròn, đường tính tròn vẹn vượt qua 100 trượng, trong trận pháp gian là từng đạo màu xanh một chi lực vẽ phát thảo trận đồ. Tại phong ấn trong trận, thỉnh thoảng hội loại ra từng đạo màu xám tà khí, một hồi tán loạn, ý đồ muốn thoát ra phong ấn trận. Bất quá rất nhanh, tà khí thoáng hiện địa phương lập tức sẽ phun lên đại lượng thanh mang, sau đó tướng tà khí chạy về trận đồ phía dưới. Tại đây khẳng định tiểu là phong ấn tà đế đại nhân địa phương rồi. Thiên Phong tà quân mặt lộ vẻ vui mừng. Hương phấn nói, rồi sau đó nhìn về phía Phượng Vũ, cười lạnh một tiếng, ánh mắt càng là đắc ý vô cùng. "Tà đế đại nhân." Thiên Phong rất nhanh cựu xé rách phong ấn, cung nên Tà đế đại nhân đến. Thiên Phong hướng phía phong ấn chuẩn bái, lẩm bẩm nói: "Muốn xé rách Thánh Đồng thụ phong ấn, ngươi quả thực là si tầm vọng tưởng." Phượng Vũ như trước không ngừng giãy giụa lấy, gian nan đối với Thiên Phong Tà quân quát, cho dù đã rơi vào Tà quân chi thủ, nhưng là Phượng Vũ như trước sẽ không khuất phục, hắn cương liệt có thể thấy được luống đúng. Sắp chết đến nơi còn sính miệng lưỡi lợi hại, ngươi mở to hai mắt, xem ta như thế nào sẽ rách Thánh Đồng tụ phong ấn a? Thiên Phong Tà Quân một tay cầm lấy Phượng Vũ yết hầu, tay kia thì làm một trường đập lên Phượng Vũ lồng ngực, một đạo lóe ra hôi mang thủ ấn khắc ở Phượng Vũ trên ngực, rồi sau đó, Phượng Vũ bị Thiên Phong Tà Quân bức cho phong ấn trợ. Phượng Vũ xấu hổ và giận dữ không chịu nổi, đang muốn tức giận mắng, lại phát hiện mình đã nói không ra lời, chỗ ngực một hồi kịch liệt đau nhức, cái kia màu xám thủ ấn vậy mà tại ăn mòn thân thể của mình, một kia tà khí chui vào trong cơ thể, tùy ý, ý phá hủy. Thiên Phong Tà Quân cười lạnh liên tục, thân hình lập lòe, vậy mà hóa ra tám đạo phân thân, tăng thêm bản thể Tổng cộng 9 cái Thiên Phong Tà Quân phân biệt đứng ở phong ấn trận 9 cái phương vị. 9 cái Thiên Phong Tà Quân đồng thời ra tay, đánh ra một đạo hôi mang, mục tiêu đúng là vừa mới bay đến phong ấn trong trận phía trên Phượng Vũ, 9 đạo hôi mang đồng thời đánh vào Phượng Vũ trên người. Phượng Vũ trên mặt rốt cục xuất hiện vẻ hoảng sợ, nàng phát hiện mình lực lượng trong cơ thể đang tại bị rút lấy, mà trước đó Vượng Vũ đã dẫn động kết giới chi lực cùng thánh đồng chi lực, như là lực lượng của mình bị rút sạch, kết giới chi lực cùng thánh đồng chi lực cũng muốn bị rút lấy rồi. Nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh, Phượng Vũ dứt khoát quyết quyết, vốn là đoạn tuyệt cùng kết giới chi lực liên hệ Rồi sau đó lập tức chặt đứt liền tại trên thân thể Thánh Đồng chi lực. Nàng hai cái đồng tử cũng khôi phục bình thường, chỉ là sắc mặt của nàng lại càng ngày càng tái nhợt. Còn không ra tay, Tần Lang đã có chút kiểm chế không được, mấy lần muốn ra tay đều bị Động Linh cho ngăn lại, thế nhưng mà Lập Tức vượng Vũ cũng sắp muốn không được, Tần Lang quả nhiên là lo lắng vạn phần. Không nóng nảy, chờ một chút. Động Linh hai mắt thẳng tắp nhìn qua gian nan rẽ rựa phượng vũ, hai tay gắt gao để lại Tần Lang. Còn phải đợi, người đều phải chết rồi. Tần Lang thấp giống lên, bất quá hắn hay vẫn là lựa chọn nghe theo Động Linh nhưng là trong nội tâm lo lắng lại thì không cách nào xóa đi. Phượng Vũ thân thể thời gian dần trôi qua của mình, cuối cùng vậy mà hai tay ôm chân, cả người cuộn thành một cái hình tròn. Trên người chín đạo hôi mang không ngừng rút ra nàng lực lượng trong cơ thể, khiến nàng đã sắp dầu hết đèn tắt rồi. Vô anh, Phượng Vũ trên người đột nhiên dấy lên một đoàn hỏa diễm, chín đạo hôi mang đều hơi hơi chấn động, rồi sau đó từng đạo cực nóng hỏa diễm chi lực xuyên thấu qua chín đạo hôi mang, truyền vào thiên phong tà quân trong cơ thể. Ồ, tại sao là hỏa diễm chi lực? Thánh đồng thụ cây linh không phải là một chi lực sao? Thiên phong tà quân mày thấp giọng thì thảo kế hoạch của hắn là khống chế được thánh đồng thụ cây linh thông qua cây linh rút ra thánh đồng thụ lực lượng dùng cái này đến nhược hóa phong ấn trận lực lượng rồi sau đó lại áp dụng bước tiếp theo hành động triệt để sẽ rách phong ấn trận nhưng là bây giờ hắn phát hiện theo phượng vũ trong cơ thể rút lấy ra lực lượng vậy mà không phải thánh đồng thụ mục chi lực mà là cực nóng hỏa diễm chi lực cho dù là hắn tà khí cũng có chút thoáng không khỏe chẳng lẽ nữ tử này không phải thánh đồng thụ cây linh hay sao thiên phong tà quân trong dây lát bừng tỉnh nói ngay tại thiên phong tà quân kinh ngạc thời điểm động linh trong dây lát hé lớn Ngay tại lúc này, đem ngươi hạo nhiên chính khí đánh tới vượng vũ trong cơ thể. Tần Lang nghe tiếng mà động, động tác nhanh vô cùng, hắn đã sớm chờ được không kiên nhẫn được nữa. Một cây đã sớm ngưng tụ đã lâu đại địa chi thương bắn ra đầu tiên, vốn là nhắm ngay thiên phong tà quân bản thể, lại nghe đến động linh nói mục tiêu là phượng vũ, Cũng quýt cải biến phương hướng. Chỉ thấy một cây kim sắc trường thương tự thánh đồng thụ nền tảng Lang không thoáng hiện, rồi sau đó loe chói mắt kim quang, phá tan tầng tầng màu xám tà khí, xuất vào đốt lên hỏa diễm vượng vũ trong cơ thể. Kim sắc trường thương nhập vào cơ thể. Phượng Vũ thân thể đột nhiên chấn động, bên ngoài thân hỏa diễm ầm ầm nổ ra, đem liên tiếp tại trên người nàng chín đạo hôi mang tất cả đều cho nổ tung, rồi Phượng Vũ chậm rãi đứng lên, rồi sau đó thời gian dần qua mở mắt, đã hiện lên một tia mê mang. Nàng chỉ nhớ rõ ý thức của mình thời gian dần trôi qua biến mất đi, sắp triệt để tiêu tán thời điểm, một đạo kim quang đã đánh vào trong cơ thể của mình, trong khoảnh khắc liền đem tại thân thể của mình ở bên trong tàn sát bừa bãi tà khí hễ quét là sạch, càng là đã dẫn phát chính mình nhất bản chi hỏa, khu trừ liền tại trên thân thể mình chín đạo hôi mang, đó là cái gì lực lượng? Vậy mà có thể khắc chế tà khí. Phượng Vũ trong nội tâm rung động không cách nào dùng ngôn ngữ đến kể ra, ngay tại vừa rồi một khắc này, nàng cơ hồ cho là mình sẽ chết đi. "Ai? Cút ra đây cho ta." Thiên Phong Tà Quân phẫn nộ gầm lên, trên người bộc phát ra mãnh liệt tà khí, một chỉ màu xám bàn tay lớn hướng phía Kim Sắc trường Thường phóng tới địa phương chào tới. Mắt thấy muốn hút khô rồi thánh đồng thụ cây linh lực, mấu chốt nhất thời khắc lại bị hư mất tuyệt tốt, quả nhiên là lại để cho hắn nộ không thể nhẫn. Nên tàng nồng đậm một chi lực chen chúc tới, tạo thành một mặt màu xanh tâm chắn, chắn màu xám bàn tay lớn trước mặt. Tần Lang sửng sở, hắn đang chuẩn bị động thủ, không nghĩ tới Thánh Đồng tụ một chi lực vậy mà thay hắn đã ngăn được, cũng không do dự, lập tức nhanh tránh ra. Sau đó, màu xanh tấm chắn ẩm ẩm nghiến nắc, bất quá màu xám bàn tay lớn cũng bắt hụt. Thánh Đồng tụ vậy mà sẽ giúp ta? Tần Lang âm thầm vui vẻ. Đó là bởi vì ta câu thông Thánh Đồng chi lực, nó biết rõ chúng ta là giúp nó, hơn nữa ngươi vừa rồi cứu được Phượng Vũ." Động Linh nói ra. "A." Tần Lang nhìn về phía Phượng Vũ. Phượng Vũ bộ dáng cũng không có phát sinh cái gì biến hóa, nhưng là khí chất bên trên đã có thật lớn cải biến. Như lúc trước nhìn về phía trên chính là một cái trẻ trung nha đầu, vậy bây giờ chính là một cái hoàn mỹ nữ thần. Tại màu xanh một chi lực cuốn quanh xuống, phượng vũ ngọn lửa trên người chi lực càng thêm máy liệt, giống như từ trên trời giáng xuống hỏa thần một loại. Mi tâm hỏa diệm ân kỹ càng phát loé sáng, tựa như một đóa nở rộ hỏa liên. Nguyên lai like người căn bản không phải thánh đồng thụ cây linh. Thiên phong tà quân cảm nhận được phượng vũ biến hóa, tám đạo phân thân kể hết thu hồi bản thể ở trong, nhìn xem phượng vũ, hai mắt bắn ra ra lửa giận. Hắn đường đường tà quân, vậy mà tính sai. Ta cho tới bây giờ đều không có đã từng nói qua ta là cây linh. Phượng Vũ cười lạnh một tiếng, thân thể chậm rãi hạ lạc, đứng ở phong ấn trận lên, rồi vung tay lên, ngàn vạn đạo hỏa diễm chi lực che chùm lên phong ấn trận lên, cùng một chi lực vẽ phát thảo màu xanh trận đồ dung hợp cùng một chỗ. Thiên Phong Tả Quân rõ ràng cảm giác được, theo lấy hỏa diễm chi lực rót vào, phong ấn trận vậy mà ra cố thêm vài phần. Không nghĩ tới chính mình phế đi một phen tâm tư, chẳng những không có gươm lòng phong ấn, ngược lại hoàn toàn ngược lại. Nhìn về phía trên, người tuổi hồ mạnh hơn. Thiên Phong tà Quân mắt, ứng dung nhìn qua Phượng Vũ. Ta cũng muốn cảm tạ ngươi, nếu không là của ngươi lời nói ta cũng không cách nào tìm đường sống trong cõi chết, thành công tấn cấp bát cấp yêu thú. Phượng Vũ khẽ miệng nít lên, lạnh lùng cười nói, rồi sau đó quay đầu đối với không có vật gì bên trái nói ra, còn ngươi nữa, cảm ơn ngươi đã cứu ta, bất quá ta sẽ không cảm kích ngươi đấy. Tần Lang một hồi im lặng, cô nàng này như vậy mà phát hiện mình rồi hả? Biết rõ chính mình cứu được nàng, nói chuyện còn như vậy không khách khí. bó tay rồi cả buổi, Tần Lang rốt cục buốt lên một câu, thôi đi. người nhà đầu kia thật sự là không biết có ơn lo đáp. Thiên Phong Tả Quân nhìn qua Phượng Vũ bên cạnh, tinh mắt vô cùng. Giống như đọc xà một loại nói ra, là cái nào đồ hôn trướng, dám phá hỏng chuyện tốt của ta? Là đại gia mày ta." Tần Lang hô một câu, như trước trốn ở động thiên ở bên trong, không hiếu hiện thân. Dấu đầu lỗ đuôi bọn đạo trích chi đồ, có bản lĩnh tiểu đi ra. Thiên Phong Tà Quân phẫn nộ quát, "Ngươi gọi ta đi ra ta tiểu đi ra hả? Lao tử tiểu là không đi ra, ngươi cắn ta à?" Ngu xuẩn. Tần Lang sâu kín hô, chê cười, bên ngoài một cái tà quân, một cái bắt cấp yêu thú, chính mình một ý tâm, kỳ đại thành, đi ra ngoài làm gì vậy, trốn đi phóng ám tiến chẳng phải được? Đồ hỗn chứng! Thiên Phong Tà Quân còn là lần đầu tiên bị người như thế nhục mạ, lập tức giận dữ, màu xám vung tay lên, liền trộm tới Tần Lang. Tần Lang căn bản tiểu không né tránh, bởi vì tại Thiên Phong Tà Quân động thủ trong tích tắc, Phượng Vũ cũng động. Phượng Vũ tay áo vung tay lên, thoáng cái tiểu thoáng hiện tại Tần Lang trước người, trên người hỏa diễm phiến cột, hai tay xuất kích, đã ngăn được Tà Quân bàn tay lớn, rồi sau đó nhấc chân một đá, nhắm ngay Thiên Phong Tà Quân mệnh. Dễ chỗ. Thiên Phong Tà Quân lui về phía sau đồng thời theo như tay vừa đỡ, Phượng Vũ chân đá vào Thiên Phong Tà Quân trên tay, thứ hai dựa thế sau lui ra ngoài. Thiên Phong Tà Quân đứng ngừng lại, thật sâu nhìn Phượng Vũ liếc, hắn không phải không thừa nhận chính mình tính sai, kế hoạch đã thất bại không tính, lại vẫn thành toàn, cô gái này, làm cho nàng tấn cấp là bắt cấp yêu thú. Còn có cái kia nút trong bóng tối ra hỏa, không biết là áp dụng thủ đoạn gì, vậy mà đem chính mình tà khí theo Phượng Vũ trong cơ thể ép đi ra, đây mới là để cho nhất hắn kinh ngạc đấy. Bởi vì ngoại trừ đáng sợ kia đồ vật bên ngoài, cơ hồ sở hữu thuộc tính lực lượng đều chịu lấy đến tà khí chính là áp chế. Bất quá cái này cũng không có lại để cho Thiên Phong Tà Quân như vậy dừng tay, vì nghĩ cách cứu viện Tà Đế. Hắn chuẩn bị một số cái đồ dự bị kế hoạch. Nhất định là ta chủ quan rồi, vật kết như thế yểm thấy, chắc hẳn sẽ không xui xẻo như vậy để cho ta đụng phải a. Thiên Phong Tả Quân trong nội tâm âm thầm nói ra, đệ nhất kế hoạch thất bại, hắn chuẩn bị áp dụng thứ hai kế hoạch. Cho dù ngươi tấn cấp trở thành bắt cấp yêu thú, coi như là có một bọn đạo trích chi đồ theo bên cạnh hiệp trợ, các ngươi cũng không cản được của ta. Hôm nay ta liền cho các ngươi biết rõ, cái gì là không thể vượt qua danh trời. Thiên Phong Quân lớn tiếng quát, hai tay giao nhau, cả người cùng như một chỉ chứng tôm. Hắn muốn làm gì vậy? Ngẹn thì ạ Tần Lang hỏi, không, mau ngăn cản hắn, hắn luôn xé rách không gian, triệu hoán những thứ khác dị tộc. Nếu để cho hắn thành công tiêu nguy rồi. Động Linh cuồng quýt giống lên. Tần Lang chấn động, một cái tả quân tiệu khó như vậy đối phó, nếu lại đến thêm mấy cái cái kia còn phải rồi. Phượng Vũ đồng loạt ra tay, hắn muốn triệu hoán những dị tộc khác. Tần Lang hét lớn một tiếng, theo Động Thiên ở bên trong dần hiện ra đến, trong tay nắm một cây kim sắt trường thường, vung mạnh được vụ vụ xé gió. Phượng Vũ nghe vậy vốn là sững sờ, sau đó liền kinh hãi, nàng mới vừa vặn tấn cấp là bắt cấp yêu thú co như là mượn nhờ kết giới chi lực cũng rất khó đối phó một ta quân, nếu là đã đến thêm nữa. 4. Nghết bàn thánh hỏa, đốt người. Phượng Vũ hét lớn một tiếng, miệng một trương, một đạo huyết sắc hỏa diễm phún dũng mà ra. Ai nha bà mẹ nó, cô nàng này nhi còn có thể phóng hỏa. Tần Lang lại càng hoảng sợ, trong đầu không khỏi xuất hiện một bộ kỳ diệu và kinh hãi hình ảnh. Chương 377, chuẩn bị ở sau. Nhìn xem trong miệng phun lửa cháy Phượng Vũ, Tần Lang không khỏi đánh cho dùng mình một cái, nghĩ thầm lấy, nếu ai về sau đi theo tiểu nữ nhi tốt rồi, không cẩn thận đắc tội nàng hôn miệng thời điểm đột nhiên phun ngươi một miệng hỏa trợn trợn trận kia mặt này là hở ra muốn cái gì đâu rồi còn không ra tay ngay tại tần lang nghĩ ngợi lung tung thời điểm một thanh âm truyền vào trong đầu của hắn đúng là phượng vũ truyền âm tần lang cái này mới đột nhiên bừng tỉnh vũ mạnh đủ khí lực đem trong tay kim sắc trưởng thương quang hướng về phía đang tại ngạn thị thiên phong tà quân phượng vũ phun ra huyết sắc hỏa diễm phun đến thiên phong tà quân trước người liền bị một tầng màu xám tà khí cho ngăn lại mà tần lang kim sắc trưởng thương nhưng lại xuyên thấu tà khí tầng đâm tới thiên phong quân trên người a thiên phong quân hú lên quá gì cũng bất chấp triệu hoán dị tộc nhanh chóng lui về phía sau có thể cái tiêu kim sắc trưởng thương như là như giỏi trong xương một loại gắt gao đi theo thiên phong tà quân cái này này khí tức chẳng lẽ là thiên phong tà quân sợ hãi kêu lên kim sắc trưởng thương căn bản không bị hắn tà khí chính là ảnh hưởng không ngừng muốn hướng trong thân thể của hắn toàn, đã đâm xuyên qua da của hắn rồi phải biết rằng một cái tà quân thực lực hoàn toàn có thể chống đỡ mà vượt tốt vài cái nhân loại thần tâm cường giả mà tần lang chẳng qua là ý tâm đại thành tu vi mà thôi đáng chết không thể tưởng được thật sự để cho ta gặp thiên phong tà quân nổ mang lên Tự Kim sắc trường thương đâm đến trên người mình một khắc này, hắn quanh thân tà khí lập tức tự bị áp chế rồi, mà ngay cả hoàn thành một nửa triệu hắn nghi thức đều bị cưỡng ép bỏ dở rồi. Hắn biết rõ, mặc dù mình tà khí có thể khắc chế tuyệt đại bộ phận thuộc tính lực lượng, nhưng là có một loại lực lượng, nhưng lại tà khí chính là thiên địch, cái loại này lực lượng là hạo nhiên chính khí. Thế nhưng mà theo Thiên Phong Tà cũng biết, có thể có được hạo nhiên chính khí nhân loại là cực nhỏ cực nhỏ, nhưng không người nào kia một không phải đại nghĩa đại đức chi nhân. Tại Viễn cổ đại chiến thời điểm, đúng là những có được kia hạo nhiên chính khí đại đạo chí cường giả. Cho dị tộc đã tạo thành khó có thể phai mở thống khổ bóng mở, đến nỗi tại vô số năm qua đi, bất kỳ một cái nào dị tộc chỉ cần nghĩ tới hạo nhiên trinh khí bốn chữ này đều không tự chủ được toàn thân run rẩy. Tà Phong Thiên quân hiện tại có chút muốn khóc, chính mình chẳng qua là một cái tà quân a, hôm nay chẳng qua là muốn nghĩ cách cứu viện cho rằng tà Đế đại nhân mà thôi, làm sao lại đụng với hạo nhiên trinh khí rồi hả? Cái tiêu kim sắc trường thương bên trong mang theo đại lượng hạo nhiên trinh khí, đâm đến trên người mình, hộ thể tà khí đều bị xé nát, càng là đâm xuyên qua lồng hàn muốn tiến vào thân thể của mình nếu thật là lại để cho hạo nhiên chính khí nhập vào cơ thể, cái kết quả thực thiết tưởng không chịu nổi. Thiên phong tả quân kêu giền một tiếng, thân thể đống nhiên bạo tạc, kịch liệt bạo tạc sóng xung kích đem kim sắt trường thương đánh tan, kim quang tiêu tán về sau. Thiên phong tả quân tóc hai bùn sù đứng ở đằng xa, từng ngụm từng ngụm thở hổn hển, lồng ngực của hắn bị trí có một cái khủng bố đại động, đại trong động không có huyết đủ, chỉ có một đạo đạo màu xám nhuyễn trùng tựa như cho khí tại chấn động. ngươi đến cùng là người nào? Thiên phong tả quân nhẹ răng trợn mắt hô, con mắt gắt gao chằm chằm vào tử lang, như một đầu độc xà một loại, phượng vũ càng là chấn động vô cùng mình cũng đã tấn cấp thành bắt cấp yêu thú, chính mình buồn mạng hỏa diễm đều không thể đối với thiên phong tà quân tạo thành tổn thương, có thể tần lang chỉ là ý tâm kỳ đại thành tu vi, ném ra ngoài trường thương vậy mà có thể trọng thương tà quân. hư, thiên phong tà quân, ta không phải mới vừa đã nói cho ngươi biết đến sao? tần lang gậy gậy lỗ mũi, tiện vừa cười vừa nói, ta là đại gia mày a, mặc mà kệ ngươi nói hay không, ngươi đều chết chắc rồi. thiên phong tà quân tay chậm rãi phật qua ngực, ngực đại động vậy mà dần dần khép lại rồi, bất quá hắn thương thế bên trong cơ thể nhưng không cách nào nhanh chóng chữa trị bởi vì đó là hạo nhiên chính khí tạo thành tương thế rất khó khôi phục ta chết chắc rồi ta xem là ngươi chạy trời không khỏi nắng đi à nha chính mình vậy mà có thể trọng thương thiên phong tà quân tần lang cũng thật bất ngờ hắn cũng không ngờ rằng hạo nhiên chính khí đối với tà khí chính là khắc chế đã đến như thế trình độ khủng bố cùng mặt khác thuộc tính lực lượng so với tà khí tiểu là đại gia thế nhưng mà tại hạo nhiên chính khí trước mặt Ngưu, bước hò hét tà khí tiểu biến thành cháu ngươi tu vi như thế có thể có được hạo nhiên chính khí cho ngươi lớn lên cái kia còn phải rồi ta đã đem tin tức truyền quay lại trong tộc Lọt vào ta tộc toàn lực đuổi giết. Thiên Phong Tả Quân cười lạnh nói: Trong tộc, chẳng lẽ có rất hơn dị tộc tại chúng ta trong một phiến thiên địa này sao? Tần Lang sững sở, Động Linh đã từng đã nói với hắn, trải qua năm đó cái tiên một hồi đại chiến, dị tộc đã bị rào sát hầu như không còn, chỉ còn lại một phần nhỏ dư nghiệt còn xuất lại ở thiên địa gian, ẩn giấu đi. Thế nhưng mà nghe Thiên Phong Tả Quân, dị tộc tựa hồ không ít. Ha ha ha, một ngày nào đó ngươi hội nếm đến ta tộc lợi hại, cho dù ngươi có được hạo nhiên chính khí, ngươi cũng chạy không thoát cái chết kết cục. Thiên Phong Tả Quân phá lên cười, muốn cho ta chết? Người đi trước đi. Tần Lang Long Mi nhảy lên, thúc dục nguyên khí, trên người đột nhiên bộc phát ra một đạo lóe sáng kim quang, hướng phía Thiên Phong Tà Quân bay đi. Nếu để cho Tần Lang đối mặt một nhân loại thần tâm cường giả, hắn chỉ có chạy trốn phần, thế nhưng mà Thiên Phong Tà Quân tà ác dị tộc, một thân tà khí hoàn toàn bị Tần Lang áp chế, thập phần lực đạo sử không xuất ra một lựa phần, ngược lại bị Tần Lang đè nặng đánh. Không có khả năng, không có khả năng, coi như là Hạo Nhiên chính khí hoàn toàn áp chế tà khí, nhưng ta cũng không trở thành bị một cái ý tâm kỳ con sâu cái kiến như thế vũ đục a. Thiên Phong Tà Quân quả thực muốn điên rồi. Nhưng là hắn tà khí căn bản không cách nào thi triển ra cái gì huy lực, chỉ cần một cho thầy đến, lập tức cũng sẽ bị đẩy trời kim quang cho thôn phệ hầu như không còn, cặn bã đều không thừa. Tiêu la lực lượng này, khu trừ trong cơ thể ta tà khí, phượng vũ chứng kiến toàn thân tản ra kim quang tần lang, hai mắt đều trừng thẳng. Trong thiên địa vậy mà có thể khắc chế tà khí chính là lực lượng, thật sự là quá tốt. đã có loại lực lượng này, nói không chừng có thể đẻ chết thánh đồng thụ tà đế an nếu là có thể đem loại lực lượng này truyền bá ra đến, dị tộc căn bản không đáng để lo à? Khiếm sợ qua đi. Phượng Vũ lập tức liền nghĩ đến lực lượng này đáng ngưỡng mộ chỗ, cho tới nay, dị tộc Sở Dị khó chơi cũng là bởi vì dị tộc Tà khí đối với các loại thuộc tính lực lượng tuyệt đối áp chế, hôm nay nàng vậy mà thấy được có thể tuyệt đối áp chế Tà khí chính là lực lượng, có thể nào không cứ gọi nàng mừng rỡ như điên. Vô luận như thế nào, tuyệt đối không thể để cho cái này Tà quân đào tẩu, bị để lộ tin tức lời nói, hậu quả thiết tưởng không chịu nổi. Phượng Vũ ý thức được tần lang tầm quan trọng, hiện tại hắn chỉ là ý tâm kỳ, nếu là đưa hắn có được khắc chế Tà khí chính là lực lượng tin tức truyền ra ngoài, nhất định sẽ khiến cho càng cường đại hơn dị tộc chú ý. Một nghĩ đến đây, Phượng Vũ hai mắt lập tức giấy lên hai luồng hỏa diễm, Mi Tâm hỏa liên lần nữa nở rộ. Lúc này đây, nàng áp dụng trực tiếp nhất cận thân bắt đầu, cùng Tần Lang cùng một chỗ, dùng hai địch một, vây Công Thiên Phong Tả Quân. Thiên Phong Tả Quân tại ngắn ngủi bối rối về sau cũng chậm chậm hồi thần lại, bị một cái ý tâm kỳ nhân loại áp chế, quả thực lại để cho hắn không cách nào tiếp nhận. Giống. Thiên Phong Tả Quân trong dây lát lui về phía sau mấy chục đứng, ngựa mặt lên trời nộ giống lên, tiếng hô tại Thánh Đồng Thụ ở bên trong quanh rồi sau đó dùng một cổ kỳ diệu sóng âm truyền lại đi ra ngoài. Thánh Đồng Thụ bên ngoài. Trúc Lão Quỷ ba người đang cùng Phượng Hủ ba người kịch chiến say sưa. Phượng Hủ tam nữ tuy nhiên tu vi không kịp Trúc Lão Quỷ ba người, nhưng là dựa vào Thánh Đồng Thụ lực lượng, cũng là có thể miễn cưỡng của nhau. Trong giây lát, gầm lên giận dữ theo Thánh Đồng Thụ ở bên trong truyền ra. Trúc Lão Quỷ ba người vốn là sức sở, rồi sau đó là phản ứng đi qua, đó là Thiên Phong Tả Quân tiếng hô. Ta quân đại nhân tại kêu gọi ta nhóm. Trúc Lão Quỷ Hư Phương nói, đúng vậy, đúng là Tả Quân đại nhân thanh âm. Trước khi Tả Quân đại nhân từng từng nói qua, nếu là nghe thế dạng tiếng hô, Tiêu lập tức tiến đến cùng hắn tụ hợp ban đầu Đà một quyền đem vượng linh tránh đi, đối với hai người khác nói ra, cái kia còn chờ cái gì, tranh thủ thời gian đi a. Sấu đầu Đà hưng phấn nói, một thân tròn vo thịt mỡ tạo nên một tầng tầng gợn sóng, đem vượng nghiên bước lui về sau, biến hướng phía thánh đồng thụ cửa và bay đi. Ban đầu Đà cùng trúc lão quỷ cũng không cam chịu rất lại phía sau, hưng phấn đuổi theo. Kiến thức tà quân đại nhân đích thủ đoạn, ba người bọn họ tin tưởng vững chắc, chỉ cần chịu trung thành và tận tâm vì tà quân hiệu lực, thành tựu thiên tâm cường giả cũng không hề là không thể nào sự tình rồi. Ngăn bọn họ lại, Phượng hù hét lớn một tiếng, đuổi theo. Lục đạo thân ảnh tại Thánh Đồng Thụ che khuất bầu trời thân cảnh trong cấp tốc lẻ qua. Thánh Đồng Thụ nền tảng, Thiên Phong tà quân gào thét về sau lộ ra dữ tợn biểu lộ, nhìn qua lên trước mắt một nam một nữ, ở vào hoàn cảnh xấu hán, vậy mà nợ nụ cười. Tần Lang toàn thân bao khỏa tại giữa kim quang, Ma Phượng Vũ thì là đắm chìm trong một mảnh trong ngọn lửa, hai người liếc nhau, đều là từ đối phương trong mắt thấy được một kia bất an. Hắn vừa rồi tiếng hô là có ý gì? Tần Lang trong lòng hỏi Động Linh, hẳn là tại triệu hoán hắn mấy cái nhân loại kia tay sai. Động Linh câu thông Thánh Đồng Thụ, đối ngoại mặt hết thảy tự nhiên là hiểu rõ tại ngực. Mà Phượng Vũ tự nhiên cũng biết đây hết thảy, tâm thần khẽ động, một đạo hỏa quang xông lên phía chân trời, hướng phía Thánh Đồng thụ cửa vào mà đi. Trong chớp mắt, cái kia đạo hỏa quang liền đạt tới cửa vào, dung nhập đến phong bế cửa vào cái kia tầng thanh mang bên trong. Không có tác dụng đâu, ba người bọn họ tuy nhiên là nhân loại, nhưng là cũng có ta rót vào trong cơ thể của bọn họ tà khí ra chỉ, Thánh Đồng thụ căn bản ngăn không được bọn hắn đấy. Thiên Phong Tả Quân cười lạnh nói, quả nhiên, Thiên Phong tà Quân vừa dứt lời, Thánh Đồng Thủ lối vào tiểu truyền đến một hồi tiếng van mình, đúng là lão quỷ ba người tại liều mạng công kích phong bế cửa vào thanh mang mà giống như thiên phong tà quân nói như vậy, trúc lão quỷ ba người nguyên khí chính giữa cũng có chứa chút ít tà khí, tại công kích mãnh liệt một phen về sau, rốt cục sẽ toang cửa vào phong bế, chui vào thánh đồng thụ trụ cột ở trong, coi như là gia tăng lên cái này mấy cái tay sai, ngươi cho rằng ngươi hôm nay lại có thể chạy thoát sao? tại thánh đồng thụ ở bên trong, ba người bọn hắn chỉ có thể mặc cho ta vớt ve. phượng vũ nhìn lên lấy ba bóng người rất nhanh xuất hiện tại trong tầm mắt của nàng, Người tên là gì? phượng vũ đột nhiên quay đầu hỏi tần lang. a, lão tử gọi. a không, tại hạ tần lang. Tần Lang trên chán toát ra một tia mồ hôi lạnh, thiếu chút nữa lại phải tội cùng Tiểu Nữu Nhi rồi. Tần Lang, danh tự thật khó nghe. Phượng Vũ nói thầm thoáng một phát, rồi sau đó đối với Tần Lang truyền âm nói, ngươi trước kéo giải thoáng một phát Thiên Phong Tà Quân, ta đi thu thập mấy cái nhân loại kia, nhất định không thể để cho bọn hắn tụ hợp. Ngươi được hay không được? Nam Nhân, không thể nói không được. Tần Lang lồng ngực dừng lại, ngang vừa nói nói, vô sĩ. Phượng Vũ hừ nhẹ một tiếng, thân hình khẽ động, đã hiện lên Thiên Phong Tà Quân, trực tiếp hướng phía phía trên trúc lão quỷ ba người đã bay đi mà tần lang thì tại phượng vũ bay ra ngoài trong ngay mắt một cái lập lòe lẻn đến thiên phong tà quân sau lưng tay trái loe kim quang xuyên thấu thiên phong tà quân hộ thể tà khí chụp tới thứ hai sau lưng thiên phong tà quân không muốn cùng tần lang làm nhiều dây dưa tại hôm nay trước khi hắn cũng không có cùng hạo nhiên chính khí kẻ có được tác chiến kinh nghiệm đến nỗi tại cho dù tu vi bên trên chiếm cư ưu như thế nhưng vẫn là nhận lấy tần lang áp chế đây là một cái tôi luyện cơ hội tốt nếu là có thể hiểu được hạo nhiên chính khí về sau gặp được ngang cấp kẻ có được ta cũng sẽ không biết như thế bị động đấy thiên phong tà quân nhanh chóng né tránh Vậy mà đem Tần Lang trở thành một khối đá mài đau. Tần Lang tuy nhiên có được khắc chế tà khí chính là Hạo Nhiên chính khí, nhưng là tu vi bên trên chênh lệch căn bản không cách nào đền bù, Thiên Phong Tà Quân như thì nguyện ý cùng hắn cứng đối cứng, hắn phản mà không sợ. Nhưng là bây giờ người ta không muốn đánh với ngươi, không ngừng trốn, cái này ngược lại làm cho Tần Lang có chút vô kế khả thi rồi. Ngoan đó, ta nếu cũng có thần tâm tu vi, đã sớm giết chết cái này chó má tà quân rồi. Tần Lang nổi giận mắng, Phượng Vũ đi chặn đường chúc láo quỷ ba người, hắn nhất định phải ngăn lại Thiên Phong Tà Quân. Thế nhưng mà lại để cho Tần Lang kỳ quái chính là Thiên Phong Tà Quân tự hồ chỉ là ở với mình của nhau, cũng không có bước ra đi trợ giúp chút lão quỷ ý nghĩ của bọn hắn. Đây là có chuyện gì? Hắn nếu là muốn đi, ta căn bản ngăn không được a." Tần Lang khó hiểu nghĩ đến. "Hừ, còn chuyên môn lưu lại cá nhân đến ngăn trở ta. Thật sự là chê cười. Mấy cái nô tài chết sống ta mới chẳng muốn quản, giết đi giết đi, giết càng nhanh càng tốt, sứ mạng của bọn hắn cựu là lấy ra cái chết." Thiên Phong Tà Quân cười lạnh, trong lòng nghĩ đến, ai cũng không thể ngăn cản ta nghĩ cách cứu viện Tà Đế đại nhân, cho dù ngươi là hạo nhiên chính khí kẻ có được cũng không được nếu như tu vi của ngươi đạt đến thần tâm cảnh giới, ta khả năng đã chết trong tay ngươi rồi. bất quá đáng tiếc, ngươi chỉ là ý tâm kỳ còn sâu cái kiến, chờ ta cứu ra tả đế đại nhân, các ngươi đều phải chết. thiên phong tạ quân lại một lần tránh thoát tần lang tập kích, cười ha ha nói, đều cái lúc này rồi, hắn như thế nào còn giống như này tin tưởng. tần lang nhíu mày, đột nhiên tầm đó tốt như nghĩ tới điều gì, đột nhiên ngẩng đầu lên, phượng vũ không muốn giết bọn hắn. tần lang quá lớn, chỉ là tần lang tiến quát chậm một bước, phượng vũ tấn cấp bắt cấp yêu thú về sau thực lực tăng vọt hơn nữa có kết giới chi lực cùng thánh đồng chi lực gia trì so về trúc lão quỷ ba cái dựa vào rụng tốc bất đạt chế tạo thần tâm cường giả không biết cường đã đến đến nơi đâu gần kề mấy cái hiệp phượng vũ liền đem trúc lão quỷ ba người đưa vào tuyệt lộ rồi sau đó một đạo huyết sắc hỏa diễm theo trong miệng phun nổ ra trong khoảnh khắc liền đem trúc lão quỷ ba người thiêu thành cho tản. mà lúc này nàng mới nghe được tần lang tiếng quát ngươi mới vừa nói cái gì không giết bọn hắn phượng vũ trầm rãi cúi đầu thản nhiên nói tần lang vừa mới chuẩn bị nói chuyện lại phát hiện tại phượng vũ sau lưng thì ra là lão quỷ ba người đã chết địa phương từng đoàn từng đoàn màu xám xương mù đúc lên, coi chừng, tần lang quá to, phượng vũ cũng phát hiện dị thường, thân hình không ngừng biến nào, mấy cái lập loẹt về sau, đi tới tần lang bên cạnh, ngửa đầu nhìn qua cái kia ba đoàn màu xám xương mù. cho mày, đây là có chuyện gì? ta đã giết bọn chúng đi ba người a, phượng vũ trong nội tâm có một tia không ổn dự cảm, không tốt, chúng ta bị thiên phong tà quân tính kế, mục đích của hắn chính là muốn trúc láo quỷ ba người bọn họ chết ta, Thần lang đột nhiên giựt mình tỉnh lại, ha ha ha, lúc này thời điểm mới phát hiện sao, đã đã chậm. Thiên Phong Tà Quân ha ha phá lên cười, thân thể dần dần trở nên hư ảo, mà ba lão quỷ ba người sau khi chết hình thành màu xám xương mù trải qua phiên cuộn về sau, liền hướng phía Thiên Phong Tà Quân lao qua, nhao nhao sáp nhập vào thân thể của hắn. Mà theo ba đoàn màu xám xương mù dung nhập, Thiên Phong Tà Quân thân hình dần dần trở nên cao lớn lên. Hắn bản thân cái đầu đều tiếp cận 2m, lúc này càng là biến thành một trượng có thừa tiểu cự nhân. Trên người từng khối hở ra cơ bắp, tựa như chắp vá đi lên hòn đá một loại. Làn da trở nên như là đánh bóng thạch một loại thô ráp, giống như là một kiện màu xám đen áo giáp sườn vai đâm thủng làn ra dài đi ra, nhìn về phía trên giống như là hai cây sừng nhọn một loại. Gõ, cái này nha còn có thể biến thân. Tần Lang kêu lên, đây mới là dị tộc nguyên vẹn hình thái, ta hiểu được. Chúc lão quỷ ba người nhưng thật ra là Thiên Phong tà quân gửi lại lực lượng vật dẫn. Động Linh Kinh hô lên, vật dẫn, có ý tứ gì? Tần Lang khó hiểu mà hỏi. Nói đúng là, đem ngươi lực lượng hạt giống chủng tại người khác trên người, không những được sâu sắc tăng lên người khác tốc độ tu luyện, lợi hại nhất chính là, bị ngươi treo xuống lực lượng hạt giống người, bọn hắn tu luyện sở hữu thành quả đều là của ngươi. Ngươi tùy thời có thể thu hồi. Động Linh nói ra. Ba mẹ nó, cái kia cái này Thiên Phong Tà Quân chẳng phải là tương đương với bốn người đồng thời tại tu luyện. Tần Lang hét lên, rồi sau đó kịp phản ứng, khó trách cái này nha một chút cũng không lo lắng trúc Lão Quỷ ba người bị Phượng Vũ giết chết, bởi vì hắn vốn muốn bọn hắn chết, như vậy mới có thể thu hồi trùng tại trúc Lão Quỷ ba người lực lượng trong cơ thể hắn giống. Đúng vậy, hôm nay Thiên Phong Tà Quân mới được là có được nguyên vẹn thực lực Thiên Phong Tà Quân. Động Linh lo lắng nói. Tần Lang đem đây hết thảy cáo chi Phượng Vũ, khiến cho Phượng Vũ cũng là như mày, bởi vì nàng cũng cảm thấy. Nguyên vẹn hình thái Thiên Phong tà Quân thật sự là quá cường đại. Ha ha ha, hiện tại mới kịp phản ứng đã quá muộn. Thiên Phong tà Quân ha ha phá lên cười, rồi sau đó trên mặt trở nên vô cùng âm hàn, âm thanh lạnh lùng nói, thật sự là đáng tiếc. Ta vốn muốn cho trúc lão quỷ ba người tu luyện tới Thần Tâm Viên, mãn lại hấp thu lực lượng của bọn hắn, như vậy ta có thể một lần hành động đột phá trở thành Ta Đế. Bất quá, chỉ cần có thể cứu ra Ta Đế đại nhân, hết thể một cái giá lớn đều là đáng giá. Huống chi, còn gặp một cái hạo nhiên chính khí kẻ có được. Thiên Phong tà Quân đối sự lạnh nhạt nhìn qua tờ lang đồng tử đã hoàn toàn biến thành quỷ dị màu xám, nếu là tu vi thấp điểm, nhìn nhiều vài lần tâm thần kỹu sẽ bị lạc. Giảo hoạt dị tộc, không thể tưởng được còn có cái này chuẩn bị ở sau. Phượng Vũ nổi giận mắng. Lúc này, Phượng Hủ Tam Nữ cũng chạy tới Thánh Đồng Thụ gốc cây, nhìn xem bộ dáng đại biến tiên phong ta quân, đều là trong nội tâm cả kinh, trong mày. Hoàng tộc người còn không có động tĩnh sao? Phượng Vũ truyền âm hỏi. "Ân, ta không ngừng ở truyền lại tin tức, thế nhưng mà một mực chưa có trở về tín." Phượng Hủ nhíu mày nói ra. "Tốt, rất tốt, khoản này sổ sách ta nhớ kỹ rồi." Phượng Vũ hừ lạnh một tiếng, sát mặt lập tức rét lạnh xuống dưới. Phượng Vũ xác thực không ngờ rằng, Hoàng tộc người vậy mà sẽ như thế không làm. Cho dù hai tộc bình thường có chút không hợp, nhưng dù sao cùng làm một thể, nói cho cùng, đều là trên một sợi tường châu chấu. Thế nhưng mà hôm nay Thánh đồng giới gặp nạn, Hoàng tộc người vậy mà có thể thủ tại Thánh nô giới bên trong không đi ra, cái này làm cho người rất trái tim băng giá rồi. May mắn nửa đường giết ra một cái tần lang, bằng không mà nói, chính mình chỉ sợ đã giữ nhiều lấy ít rồi, thậm chí tà đế cũng có thể bị phóng xuất rồi. Nghĩ đến đây, Phượng Vũ ánh mắt không khỏi nhìn phía tần lang. Người này, đến cùng là thân phận gì, ta đem hắn làm cho thảm như vậy hắn vậy mà sẽ ra tay giúp ta. Thiên Phong Tà Quân theo như lời hạo nhiên chính khí vậy là cái gì lực lượng? Chờ vượt qua kiếp nạn này, ta nhất định phải làm cho cái tinh tưởng. Chương 378, đem hết toàn lực. Hình thái Thiên Phong Tà Quân không biết có nhiều khủng bố, các ngươi không là đối thủ. Phượng Vũ đối với tam nữ truyền âm nói: Cứu muội, chúng ta sao có thể chính mình chạy trốn, ngược lại vứt bỏ một mình ngươi chiến đấu?" Phượng Hủ lo lắng nói. "Đúng vậy a, ta tuyệt đối sẽ không ly khai, cho dù chết, chúng ta cũng muốn chết cùng một chỗ." Phượng Nghiên nổi giận đùng đùng nói: "Nhắm lại ngươi mỏ quả đen, chúng ta mới sẽ không chết đâu rồi, cự muội thành công tiến hóa, thực lực tăng nhiều, chúng ta nhất định có thể chiến thắng dị tộc tà quân ấy." Phượng Linh nói ra: "Bây giờ không phải là hành động theo cảm tình thời điểm, Thiên Phong tà quân tu vi quá mức khủng bố, các ngươi lưu lại căn bản không tạo nên bất kỳ tác dụng gì, ta cùng với Tần Lang ngược lại có khả năng đã bị kiềm chế. Các ngươi yên tâm, ta tuyệt đối sẽ không lại để cho dị tộc gâm lưu thực hiện được đấy." Phượng Vũ bị bất đắc dĩ, nói chuyện cũng là có chút ít khó nghe rồi. Tuy nhiên chúng nữ cũng biết Phượng Vũ nói rất đúng sự thật, nhưng là chân chính làm cho các nàng tại nơi này mấu chốt thời khắc ly khai, nhưng bây giờ khó có thể làm được. Đừng lên mê được rồi, các ngươi xuống dưới chuẩn bị cho tốt rượu thức ăn ngon, chờ ta cùng Phượng Vũ thu thập cái này ta quân, để cho ta ăn thật ngon một chầu là được. Tần Lang đại khái cũng biết cái này mấy cái tiểu nữ nhi tại cộng lại cái gì, cũng là hạ lệnh đuổi khách. Cửu muội coi chừng, nhân loại bằng hữu, ngươi cũng coi chừng. Phượng Hủ cũng không phải không làm chi nhân, cũng không dài dòng, mang theo Phượng Linh cùng Phượng Nghiên rời đi rồi. Bất quá các nàng cũng không phải vừa đi chi mà là đi đã đến thánh đồng thụ hạch tâm chỗ tại đâu đó các nàng không những được chứng kiến nền tảng chiến đấu tình huống, càng có thể tùy thời thao túng thánh đồng thụ năng lượng trợ giúp phượng vũ cùng tần lang tại phượng hủ thúc dục xuống thánh đồng thụ mặt ngoài thanh mang dần dần thu liễm mặc cho bên ngoài cuồng phong lăng liệt thánh đồng thụ cũng không có chút nào chập trễ cứu muội chúng ta đã triệt để phong bế thánh đồng thụ cửa ra vào chỉ được phép vào không cho phép ra Phượng hủ kiên định nói tốt chỉ được phép vào không cho phép ra cho dù chết cũng tuyệt đối sẽ không lại để cho dị tộc tà quân còn sống đi ra thánh đồng thụ Phượng Vũ trong mắt hiện lên một vòng kiên quyết. "Nima a, ta cũng không muốn chết ở chỗ này a." Thần Lang trong nội tâm tiêu rên. "Ha ha ha, người không biết không sợ à, các ngươi còn không biết Nguyên Vẹn hình thái Tà Quân khủng bố tới trình độ nào a. Hôm nay tiểu lại để cho bọn ngươi biết một chút về ta tộc lợi hại." Thiên Phong Tà Quân cười đáp ý. "Biết rõ ta vì cái gì gọi Thiên Phong Tà Quân sao? Bởi vì tại ta tộc có một loại phong tên là Thiên Phong, nên gió có thể bỏ qua hết thể phòng ngự, quét đi hồn phách, xé nát cũng cắn nuốt sạch. Mà ta cũng tại Thiên Phong trong tu luyện bất hơn nữa thành tựu Tà Quân tôn vị." bởi vậy, ta bị trở thành thiên phong tà quân. thiên phong tà quân tựa hồ cũng không nội tại tiến công, ngược lại là sâu kín nói đến chính mình danh hào lai lịch. tạo linh hồn, xé nát thôn vệ. gió này cũng quá mạnh liệt ta. Thần lang nói thầm, cái này tính toán cái gì? đây chỉ là một tà quân mà thôi. tại viễn cổ đại chiến thời điểm, dị tộc có một cái tên là thần phong tà tôn cao thủ, vung tay lên, một hồi vòi rồng mang tất cả thiên địa, dính chi người, lập tức linh hồn tiêu tán mà vong. lúc ấy không biết là tàn sát bao nhiêu người loại. động linh lòng còn sợ hay nói, ta lật cái đi, dị tộc phong đều lợi hại như vậy. Tần Lang sợ tới mức thẳng bay đầu. Như hắn theo như lời nói, trong chiêu thức của hắn có lẽ ẩn chứa Thiên Phong lực lượng, ngươi phải cẩn thận, không nên bị quét đến mới được là. Động Linh nhắc nhở Tần Lang nói. Bất quá, Động Linh nhắc nhở tựa hồ có chút dư thừa rồi. Đương ta tại Thiên Phong trong thành cựu tà quân tôn vị lúc ta liền phát hiện, ta vậy mà đã có được Thiên Phong năng lực, cái kia chính là nhất hồn bạt phách, hơn nữa thôn vệ. Thiên Phong tà quân trên mặt lộ ra tà dị nụ cười tàn nhẫn, chắc hẳn chết ở hắn Thiên Phong phía dưới số lượng cũng không ít. Nhằm vào linh hồn tiến hành công kích sao? Như thế một cái rất lợi hại đích thủ đoạn. Ta nếu là có thể hút hắn mà nói, ha ha ha. Phượng Vũ nghe đến sắc mặt đại biến, có thể Tần Lang không chỉ có một điểm sợ hãi biểu lộ không có, trong nội tâm càng là tính toán khởi như thế nào hút Thiên Phong Tà Quân rồi. Cái này nếu để cho Thiên Phong Tà Quân đã biết, đoán chừng muốn chọc giận quá sức. Không, ngươi căn bản không cần hút hắn." Động Linh cười hì hì nói. "A, chỉ giáo cho." Tần Lang sững sờ, sau một khắc, hắn mộng nhưng bình tĩnh, giơ lên tay phải của mình, mở to hai mắt nhìn, miệng trương khẽ hợp, lại cái gì đều nói không nên lời. "Ngươi đã đoán đúng." Động Linh tặc tặc nhẹ gật đầu. Ơn. Tần Lang hèn mọn bị hồi nhẹ gật đầu, hơi đồng tình nhìn qua Thiên Phong Tả Quân. Ngươi đây là cái gì ánh mắt? Thiên Phong Tả Quân lúc này dáng người trừng một trượng cao, xem Tần Lang ánh mắt cũng là dưới cao nhìn xuống. Thế nhưng mà hắn vậy mà phát hiện, Tần Lang ánh mắt thật là quái gì, không chỉ có không coi em lại, ngược lại giống như tại đồng tình chính mình. A, không có việc gì không có việc gì, rong rảnh cả buổi, ngươi nói đã xong chưa? Nói xong ta tiểu đấu võ a. Tần Lang lộ ra có chút không kiên nhẫn, hắn hiện tại dục dịch, muốn cùng Thiên Phong Tả Quân so so chiêu nhi, thử xem hắn thiên phong. Phượng Vũ liếc mắt nhìn nhìn sang Tần Lang, thằng này nói chuyện thực là phải đem người cho tức chết sao? May mắn lúc này bị khinh bị không phải mình. Ngươi, Thiên Phong Tà Quân bị Tần Lang một câu cho nghẹn ở, vốn đang nói ra suy nghĩ của mình, nhưng hôm nay một chữ đều nhảy không đi ra rồi. Đã xong, trên ta kia rồi. Tần Lang giống như là thấy được mỹ nữ sắc lang đồng dạng, vậy mà bay thẳng đến Thiên Phong Tà Quân vào tới, làn ra bên trên ẩn ẩn lộ ra kim quang, giống như là một cái kim nhân một loại. Không biết tốt xấu ra hỏa, tại ta nguyên vẹn hình thái xuống, cho dù ngươi là hạo nhiên chính khí kẻ có được ta cũng không sợ. Bởi vì tu vi của ngươi thật sự là có yếu." Thiên Phong Tà Quân cười lạnh một tiếng, bàn tay khổng lồ vừa nhấc, từng đạo màu xám xiển xích lăng không mà sinh, tại Thiên Phong Tà Quân trước người kết thành một chuông xiển xích lưới lớn. Tần Lang túi đầu một đầu tiểu đụng phải đi lên, thế nhưng mà lại để cho hắn kinh ngạc chính là, hắn lại bị màu xám xiển xích cho chặn, giống như là một con ruồi đập lấy mạng nhện bên trên một loại, trong khoảng thời gian ngắn vậy mà dễ rùa không mở. Nhân hoàng phụ thể. Tần Lang hét lớn một tiếng, trên người tuôn ra vạn trượng kim quang, một người cao lớn kim sắc hư ảnh ra hiện tại phía sau của hắn, theo Tần Lang tâm niệm vừa động cái này kim sắc hư ảnh chậm rãi túi xuống thân thể, hai cái kim sắc bàn tay lớn bắt được màu xám xiềng xích, mạnh lực một kéo, thon cái liền đem màu xám xiềng xích kéo thành mảnh vỡ. có thể tần lang còn chưa kịp vui vẻ, càng ngày càng nhiều màu xám xiềng xích co xung ra, không chỉ có là đem tần lang cuốn lấy, thậm chí đem tần lang sau lưng kim sắc bóng người đều cuốn. vậy mà không sợ hạo nhiên chính khí, tần lang chấn động, bản cho là mình hạo nhiên chính khí có thể khắc chế thiên phong tà quân, không nghĩ tới quả hồng mềm thoáng cái tự biến thành nhánh cây liễu rồi. hư, nước có thể dập tắt lửa, nhưng là một giọt giọt nước có thể tắt đại dương, bên mông biển lửa sao? thật sự là buồn cười a. Thiên Phong tà quân phá lên cười, hai tay vừa nhấc, vô số đạo màu xám xiềng xích được đưa lên, đem tần lang cùng kim sắc bóng người quân cái kín không kẽ hở. Sau đó dùng sức hướng hai bên một kéo, xiềng xích lập tức kéo căng rồi, còn đang không ngừng xoắn nhanh. Đây hết thảy đều là tại trong nháy mắt phát sinh, thẳng đến tần lang bị khóa liệm triệt để khóa lại, phượng vũ thậm chí cũng không kịp làm ra cái gì động tác. Người này như thế nào như thế lỗ mãng. Phượng vũ tức giận mắng một tiếng, trên người ánh lửa lên, một đôi hỏa dược xuất hiện tại phía sau của nàng, hai cánh mở ra, như là một con hỏa điểu một loại thuộc phía Thiên Phong Tả Quân vào tới, không nghĩ tới dùng ánh mắt của ta, vậy mà nhìn sai rồi. Ta trước khi còn tưởng rằng ngươi là cây linh đây này. Thiên Phong Tả Quân nhìn xem xông lại phượng vũ, cười lạnh nói. Phượng Vũ không nói gì, tại Thiên Phong Tả Quân trước người mười trưởng chỗ Liễu Lo đình chỉ, hai cánh không ngừng vung gậy, từng đạo hỏa diệm ứng thế mà lên, xoắn thành bánh quai treo, tựa như cực lớn hỏa trụ phun hướng về phía Thiên Phong Tả Quân. Thiên Phong Tả Quân tùy ý khoát tay, từng đạo màu xám khí tức mang tất cả mà lên, như là một lớp sóng sóng gợn sóng một loại tuôn hướng phượng vũ hỏa trụ, giống như là thật sự gợn sóng một loại, trong khoảnh khắc tiêu rụi tắt đại hỏa. Ta ngược lại rất là hiếu kỳ, ngươi bản thể rốt cuộc là cái gì? Thiên Phong tà Quân lại quát tay, vô số màu xám xiềng xích hướng phía Phượng Vũ mạnh vọt qua, làm cho Phượng Vũ không thể không lui về phía sau. Đáng giận, cái này là tà Quân thực lực chân tránh sao? Phượng Vũ bị bức lui, nhìn xem tiểu như người khổng lồ Thiên Phong tà Quân, ra tay là như thế hạ bút thành văn, căn bản không có sự xuất toàn bộ thực lực tiểu vây khốn tử lang, bức lui chính mình. Vô đầu màu xám xiềng xích bị tạt ra, một đạo kim sắc bóng người theo ngàn vạn xiềng xích trong ra, chạy thục mạng ra vài dặm về sau. Phương mới dừng lại đến thở gấp nổi lên khí thô. Ngáo, xúc động rồi, thiếu chút nữa bị buồn bực chết rồi. Tần Lang hiện tại cực kỳ chật vật, tóc hai bù sù, ngực kịch liệt phập phồng, hiện nhiên bị màu xám xỉn xích cuốn lấy tư vị cũng không hơn gì. Ai bảo ngươi lời nói đều không nói một tiếng tiểu lao ra? Phượng Vũ gặp Tần Lang thoát khốn mà ra, cũng là thở dài một hơi. Đương nàng nhìn thấy Tần Lang bị màu xám xỉn xích bao trùm thời điểm, quả thực vì hắn ngất một bà hãn. Thằng này hấp thu chúc lao quỷ ba người về sau thực lực tăng vọt, ta hiện tại căn bản khắc chế hắn không được. Tần Lang lao ra kỳ thật cũng là ôm thử mục đích chỉ là không nghĩ tới thiếu chút nữa trồng trong khe. Hai ngươi cộng lại đã xong chưa? Thương lượng ra đối sách sao? Thiên Phong tà Quân cười lạnh, lang không mà đứng, chậm rãi hướng đi đi qua, nhàn nhã tản bộ một loại. Đối phó ngươi như vậy mặt hàng còn cần thương lượng cộng lại sao? Tần Lang lạnh rõ quát, hắn thật sự là không quen nhìn Thiên Phong tà Quân như vậy một bộ nắm chắc thắng lợi trong tay bộ dạng, tốt như mình đã bị phán án tử hình một loại. Ta công lên, ngươi đánh hạ. Phượng Vũ đối với Tần Lang truyền âm về sau, hai cánh vung lên, lại một lần nữa xông về Thiên Phong Tạ Quân, thực lực đến nơi này cấp độ, cái gì mưu kế đều là vô dụng chỉ có trên lực lượng quyết thắng thua gặp phượng vũ liền sông ra ngoài tần lang cũng không cam chịu rất lại phía sau hai mắt kim quang lóe lên trốn vào động ngày bên trong một bà nhấc lên dấu ở thạch đầu trong hộp cốt chảo hải nhân vương xương loại này cốt đầu vi ma cốt cũng là đương được rất tốt như thế khí phách tên ta gọi ngươi ma chảo a tần lang cầm thật chặt sâm bạch cốt chảo một cổ lạnh như băng khí tức chuyển vào tay trái của hắn đương hắn sau một khắc xuất hiện lúc đã đi tới thiên phong tả quân dưới lòng bàn chân khoảng cách 10 trượng trong tay ma chảo dùng sức vung lên một chỉ cực lớn màu trắng giấu móng tay thế mà lên Chộp tới Thiên Phong Tà Quân hai chân. Cùng lúc đó, Phượng Vũ cũng đi tới Thiên Phong Tà Quân trên đỉnh đầu, giờ phút này nàng đã biến thành một chỉ màu đỏ hỏa điểu, hai cái sắc bén hỏa diễm móng vuốt chộp tới Thiên Phong Tà Quân đỉnh đầu. Đối mặt cao thấp giác công, Thiên Phong Tà Quân không có chút nào bối rối, hai tay một lần hành động, vậy mà trực tiếp dùng tay bắt được hai cái hỏa chảo, rồi sau đó dùng sức một kéo, đem Phượng Vũ biến thành hỏa điểu kéo xuống dưới, trực tiếp vung hướng về phía dưới thân cực lớn giấu móng tay. Tân Lang ánh mắt ngưng tụ, lách mình trốn vào đầu tiên, tránh khỏi Phượng Vũ về sau, lại lần nữa hiện thân đi ra, giấu móng tay như trước lăng lệ ác liệt. Thiên Phong Tà Quân trên không trung một cái linh xạo xoay người, đầu dưới chân trên, hai đấm không ngừng oanh kích, nguyên một đám màu xám quyền ảnh đánh về phía cực lớn dấu móng tay. Rầm rầm rầm. Tại nguyên một đám màu xám quyền ảnh anh kích xuống, cực lớn dấu móng tay bị oanh đưa sụp đổ tán ra, còn lại còn đều biết cái màu xám quyền ảnh lanh hướng về phía tần lang mặt. Bất quá tần lang tại dấu móng tay sụp đổ tán đồng thời tụi trốn vào động thiên bên trong, sau một khắc có thoáng hiện tại thiên phong tà quân sau lưng, lại là một đạo dấu ngón tay đánh ra. Sau đó, tần lang lại biến mất không thấy. Tần lang cùng thiên phong tà quân đập vào du kích chiến. Mà Vượng Vũ biến thành hỏa điệu cũng xoay quanh đã đến trên không trung, ngửa đầu một hồi tê minh về sau, hai cánh không ngừng vung đẩy, một cây hỏa diễm trường thương từ phía trên không rơi xuống, mục tiêu đúng là trên không trung còn chưa có trở về xoay người Thiên Phong Tả Quân. Lúc này Thiên Phong Tả Quân đầu dưới chân trên, đối mặt bầu trời cực tốc rơi xuống hỏa diễm trường thương, đã tới không kịp quay người rồi. Hắn dứt khoát tiếp tục hướng chỗ càng sâu bay xuống, mà vô số hỏa diễm trường thương như là lắp đặt thiết bị truy tìm một loại, theo đuổi không bỏ. Thiên Phong Tả Quân tốc độ cực nhanh, có thể hỏa diễm trường thương tốc độ cũng không chậm, cơ hồ ngay tại người phía trước theo sát phía sau đuổi theo. Thiên Phong Tà Quân hừ lạnh một tiếng, nhanh hơn hạ thấp tốc độ, thẳng đến sắp đến nền tảng thời điểm, đột nhiên một cái 90 độ chết thân, dán nền tảng đi về phía trước. Mà đuổi sát phía sau hỏa diễm trường thương sẽ không có nhanh như vậy phản ứng, rồi, kể hết anh đã đến nền tảng lên, khơi dậy một đoàn hung mãnh mây hình ấm, hỏa diễm manh nuôi bay thẳng vài dặm không trung. Tần Lang ngược lại là không ngờ rằng hình thể khổng lồ như thế Thiên Phong Tà Quân thân pháp thật không ngờ linh hoạt. Lại hung mãnh công kích, đánh không đến người ta trên người đó cũng là không làm nên chuyện gì a? Xem ra thắng lấy một điểm thủ đoạn a. Tần Lang nghĩ như vậy đến, lặng lẽ bay đến trên không. Theo Động Thiên ở bên trong thoáng hiện đi ra, hắn hai mắt đã biến thành kim sắc, kim quang tạc bắn mà ra. Nhân hoàng trời sáng, địa hoàng đến, vương giả áo nghĩa, Tần Lang thanh âm trong nháy mắt này trở nên có chút không linh, theo hắn tiếng nói rơi xuống, dùng hắn làm trung tâm, một tầng kim sắc màng mỏng khuyết tán ra, rồi sau đó dán thân cây hướng nền tảng làm tràn, cho đến đem chọn cái thánh đồng thụ nội không gian toàn bộ che kín. Mà Tần Lang, Phượng Vũ, Thiên Phong Tà quân ba người tất bị tầng này kim sắc màng mỏng bao tại chính giữa, màng mỏng bên trong, kim quang sáng có chút trướng mắt, mà ngay cả Phượng Vũ ngọn lửa trên người đều bị phủ lên nhưng là phượng vũ lại không có bất kỳ không khỏe cảm giác tại kim quang chiếu dọi xuống nàng thậm chí cảm giác tinh lực của mình trước nay chưa có dồi dào, tựa hồ có dùng không hết sức lực nhi một loại mà ở đây trời kim quang dưới sự kích thích thiên phong tả quân rõ ràng cảm giác được hành động của mình phản phất nhận lấy một tia chói buộc trở nên có chút trì hoãn mà trên người phát ra tả khí đã ở kim quang chiếu dọi xuống lặng yên lui về trong thân thể hôm nay làn da nhận lấy kim quang trực tiếp tiếp xúc vậy mà phát ra suy suy cháy thanh âm tên đang chết hắn mới ý tâm kỳ đại thành a coi như là hạo nhiên chính khí kẻ có được như vậy cũng quá kinh a không được, tuyệt đối không thể để cho người này lớn lên. nếu không đối với ta tộc mà nói chính là một cái thiên đại tai nạn. Thiên Phong Tả Quân tại một phen khiếp sợ về sau, càng thêm kiên định giết chết Tần Lang quyết tâm. Tựa hồ là cảm nhận được Thiên Phong tà Quân nồng đậm sát ý, Tần Lang nhịn không được đánh cho dùng mình một cái. rồi sau đó một cổ càng thêm nồng đậm trăm ngàn lần sát ý theo Tần Lang trong nội tâm bay lên. Di tộc, giết. cái này một cổ sát ý cũng không phải Tần Lang bản thân sát ý, mà là tới từ ở Cựu sư Phó Lưu cho Tần Lang kim tuyến, trong đó ẩn chứa Cựu sư Phó một tia bản năng ý niệm. Mà cựu sư phó thân là viễn cổ thời đại người mạnh nhất một trong, cùng dị tộc ở giữa cừu hận tự nhiên không cần ngôn ngữ. Lúc ấy cựu sư phó tổng cộng lưu lại 3 căn kim tuyến cho Tần Lang, có thể nói là Tần Lang bảo vệ tính mạng siêu cấp hạt chủ bài. Tại Nam Tương Hải ở bên trong dùng một căn, hôm nay hắn đối mặt cường đại Thiên Phong Tà Quân, không thể không lại vận dụng một căn kim tuyến. Kim tuyến tuy nhiên thật nhỏ, có thể trong đó ẩn chứa năng lượng lại cường đại e rằng pháp đoán chừng, trong khoảnh khắc, Thiên Phong Tà Quân lại một lần nữa nhận lấy thật lớn hạn chế. Phượng Vũ, ta hạn chế hành động của hắn, ngươi nghĩ biện pháp đem hắn làm tàn. Sau đó ta tiêu diệt để giết chết hắn." Tần Lang đối với Phượng Vũ truyền âm nói, "Lực lượng của ngươi đối với hắn có lớn như thế khắt chế, vì cái gì ngươi không để cho hắn một kích chí mạng?" Phượng Vũ có chút không giải thích được nói, "Ta cho hắn một kích chí mạng, chẳng lẽ ngươi tới hạn chế hành động của hắn sao?" Tần Lang im lặng nói. Phượng Vũ một nghẹn, nàng ngược lại là không để ý đến điểm này, thiên phong tà quân tốc độ nhanh như vậy, nếu là không có đem hành động của hắn hạn chế lên lời nói, càng lợi hại công kích đều không làm nên chuyện gì. Nhân hoàng chói, thiên địa cấm. Tần Lang trắng rồi Phượng Vũ liếc đối với Thiên Phong Tà Quân xa xa vươn tay trái từ khi cấy ghép tà tôn tay phải về sau Tần Lang đã bất chi bất giác biến thành một cái thuận tay trái Tần Lang còn nhớ rõ năm đó ở Thanh Hải Thành gặp được thích khách thời điểm đúng là dựa vào Nhân Hoàng Chói xuất kỳ bất ý giết chết mất hai cái phá thể kỳ cao thủ mà khi lúc chính mình gần kể chỉ là luyện thể kỳ mà thôi đã cách nhiều năm hôm nay Tần Lang đã đã trở thành ý tâm cường giả tại Thanh Hải tông như vậy tu tiên đại phái trong đều có thể xưng là thiên tài rồi còn lần này Tần Lang lần nữa thi triển Nhân Hoàng Chói đồng dạng chiêu thức nhưng uy lực lại không thể so sánh nổi. Theo tần lang tay trái vươn, một chỉ kim sắc bàn tay lớn như là thiên mạc một loại xây xuống dưới, lần này, vô luận thiên phong tà quân thân pháp đến cỡ nào linh hoạt đều không thể tránh né rồi, bởi vì tại đây chỉ kim sắc bàn tay lớn bao trùm xuống, hắn căn bản cũng không có tránh né không gian. Phượng Vũ cũng là có chút ít sợ ngây người, nàng thật không ngờ tần lang vậy mà hội thi triển ra như thế bá đạo chiêu thức, nhìn xem dưới che kia đến bàn tay lớn, nàng cũng không biết như thế nào tránh thoát đi, không khỏi khẩn trương nhắm mắt lại. Thế nhưng mà làm cho nàng kinh ngạc chính là, nàng chỉ là cảm thấy một cỗ dòng nước gấm theo trên người chảy qua cái kia kim sắc bàn tay lớn vậy mà trực tiếp theo trên người thấu tới thẳng đến thiên phong tả quân. thiên phong tả quân trên mặt rốt cục thoáng hiện một vòng ngưng trọng, không bao giờ nữa phục trước khi bình tĩnh. rất tốt, ta chính muốn biết một chút về tại trên người của ngươi, hạo nhiên chính khi đến tận cùng có thể phát huy ra bao nhiêu uy lực. thiên phong tả quân cười lạnh nói, hai tay đột nhiên cao giơ lên, hướng phía kim sắc bàn tay lớn tụt xuống tới. với anh. va chạm kịch liệt làm cho cả thánh đồng thụ đều lay động thoáng một phát, trụ cột ở trong xuất hiện một màn cực kỳ không cân đối hình ảnh. cùng kim sắc bàn tay lớn so với. Thiên Phong Tà Quân nhỏ bé tựa như một con kiến một loại, có thể sự thật nhưng lại, tại Thiên Phong Tà Quân lực lượng cường đại trước mặt, kim sắc sâu sắc tay lại không có đem hắn đập rơi xuống đất, ngược lại bị hắn đỉnh lấy mịch hướng mà động. Tần Lang tâm thần chấn động, tiết hầu ngậm ngọ, thiếu chút nữa một cổ máu tươi phun tới. Hắn rốt cục thấy được Tà Quân lợi hại, liền vị sư phó cho bảo vệ tính mạng kim tuyến cũng không thể áp chế. Tần Lang thiên không tin cái này tà. Một ngụm lóe kim quang huyết dịch theo Tần Lang trong miệng phun tới, hóa thành một đạo máu tươi, xuất vào kim sắc đại trong tay. Trong khoảnh khắc, huyết quang lóe lên, kim quang tập bắn. Kim sắc bàn tay lớn phẳng phất dậy đặt thêm vài phần, đơn giản chỉ cần đem Thiên Phong Tà Quân hướng phía nền tảng đè xuống. Chương 379, khủng bố Thiên Phong. Thiên Phong Tà Quân dùng sức hướng bên trên đỉnh lấy, thế nhưng mà Tần Lang cũng chơi bạc mà rồi. Liên tiếp lưỡi ngục máu phun tại kim sắc trên bàn tay, kim quang mãnh liệt bắn phía dưới, Tần Lang thân thể một cái đảo ngược, bàn tay kéo dài thẳng tắp, hướng phía Thiên Phong Tà Quân đè xuống. Và anh, Thiên Phong Tà Quân rốt cục chống đỡ không nổi, bị kim sắc cưỡng trưởng theo như trên mặt đất, bốn ngã không thể động đậy, từng đạo kim quang quấn ở trên người của hắn, không ngừng hướng trong thân thể của hắn toàn. Tiếc rằng thân thể của hắn ngạnh như kiên thiết, vô luận kim quang như thế nào toàn đều không có cách nào toàn thấu ra của hắn. Phượng Vũ, thừa dịp hiện tại, Tần Lang hét lớn một tiếng, tay phải gắt gao cầm chặt tay trái thủ đoạn, đỉnh lấy thiên phong tà quân giấy rủa, đem hắn gắt gao đè xuống đất. Đồng thời tại hắn tâm thần điều khiển xuống, kim sắc bàn tay trở nên có chút trong suốt, thấu thị phía dưới có thể chứng kiến bị đè xuống đất thiên phong tà quân, cũng là Vi Phượng Vũ chỉ rõ công kích phương hướng. Phượng Vũ không nói gì, hai cánh không ngừng bay múa, xoay quanh trải qua về sau bay lên không trung, ngọn lửa trên người lại lần nữa bốc lên, thân hình cũng dần dần phát sinh biến hóa biến thành một chỉ ở trong ngọn lửa tê minh Phượng hoàng. Dũng Hỏa Phượng Hoàng phát ra từng tiếng cao vút tê minh, một đạo máu tươi một loại hỏa diễm theo Phượng Hoàng trên người phun ra đi ra, từ phía trên không rơi xuống, giống như là giọt giọt huyết dịch một loại. Một hỏa chi phượng, trọng sinh chi diễm. Phượng Vũ thanh thúy thanh âm theo trong ngọn lửa vang lên, lại lần nữa cao rộng tê minh về sau, lao xuống dưới đi, hai cánh sau dương, sắc bén vượng chảo chộp tới kim sắc cự dưới lòng bàn tay án lấy Thiên Phong Quân. Ngay tại Phượng Vũ lao xuống một sát na kia, kim sắc cự trưởng trở nên có chút hư ảo rồi, Phượng Vũ tắc thì xuyên qua kim sắc cự trưởng. Hai cái sắc bén hỏa diễm móng đuốt công bằng bắt được Thiên Phong Tà Quân trên đầu. Bành! sắc bén hỏa diễm móng đuốt thoáng cái liền đem Thiên Phong Tà Quân đầu cho chảo phát nổ, từng đạo màu xám tà khí bừng lên, cuốn lên hỏa chảo, phát ra một hồi suy suy thanh âm, vậy mà đem huyết sắc hỏa diễm đều cắnướt. Tại tà khí chính là thôn phệ xuống, hỏa phượng lên dĩ, một đoàn hỏa diễm bạo thể mà ra, rồi sau đó xông lên phía chân trời, trải qua bước lên về sau, hỏa diễm dần dần thu liễm, lại lần nữa biến thành hình người. Phượng Vũ đầu đầy mồ hôi, thở hổn hển, trước ngực ngọn núi không ngừng phập phồng. Thấy Tần Lang đều có chút rời nhìn không chuyển mắt rồi, hai tay của nàng không ngừng run rẩy run lấy, từng đoàn từng đoàn cho khí tại kiều nộn trên bàn tay quấn quanh, trên mặt biểu lộ cực kỳ thống khổ. Tần Lang thấy thế, lập tức lao đến, một phát bắt được Phượng Vũ hai tay. Ngươi làm gì? Phượng Vũ phản phất nhận lấy kinh hai một loại, dùng sức có lại, muốn đem tay theo Tần Lang trong tay rút hai, nhưng lại không có thực hiện được. Tần Lang tay như là kìm sắt một loại nắm thật chặt, trên mặt biểu lộ cực kỳ nghiêm trọng. Không nên cử động, ta giúp ngươi khu trừ tà khí, nếu không tà khí nhập vào cơ thể tiểu nguy rồi. Tần Lang lạnh giọng nói ra. Hai tay hiện lên một đạo kim quang, đem Vượng Vũ trên tay tả khí một chút khu trừ, một đôi tiểu nộn đầu ngón tay bị Tần Lang nắm trong tay. Thực Nguyễn A, ta đều không muốn thả." Tần Lang nắm Vượng Vũ tiểu nộn hai tay, nhịn không được dùng sức nhéo nhéo, xúc cảm thật sự là cực kỳ giỏi. Vượng Vũ tay run nhẹ nhẹ thoáng một phát, nàng đương nhiên biết rõ Tần Lang đang làm cái gì, đôi mi thanh tú nhíu một cái, nhanh chóng rút về rảnh tay trưởng, không được tự nhiên xoa xoa đôi bàn tay, lại lại không tốt nói cái gì, dù sao cũng là Tần Lang giúp mình khu trừ tà khí, có chút da thịt chi hôn cũng là không có biện pháp sự tỉnh. Chỉ là không nghĩ tới Cái này Hèn Mọn bị ổi ra hỏa vậy mà hội thừa cơ chiếm chính mình tiện nghi. Tần Lang cũng có chút xấu hổ, xuất phát từ sắc lang bản tính, đem để tay tại trước mũi nghe nghe, hưởng thụ nói một câu, "Thương quả. Nói xong lời này, Tần Lang Tửu đã hối hận, chính mình sao có thể như vậy Hèn Mọn bị ổi đâu rồi, lúc này càng làm người ta đã tội. Quả nhiên, vốn vượng Vũ muốn chuyện này cứ như vậy được rồi, người ta rủ sao mới giúp mình. Thế nhưng mà thằng này vậy mà làm ra như thế hạ lưu Hèn Mọn bị ổi sự tình, thoáng cái Tửu điểm phát nộ phượng Vũ lửa giận trong lòng giẫm. người đi chết đi a." Phượng Vũ hai tay hướng Tần Lang trên ngực đẩy miệng một trường, vốn ra một đạo hỏa diễm, đem Tần Lang đốt đi cái sức đầu mẹ chán. Phốc, Tần Lang há mồm nổ ra một ngụm khói đen, ủy khuất nhìn xem phượng vũ, lòng chua xót nói, ngươi muốn hay không ác như vậy hả? Ta cũng không phải người xấu. Bởi vì ngươi quá hèn mọn bị ổi rồi. Phượng vũ hất đầu rời xa Tần Lang, xem đều không muốn liếc hắn một cái, một bộ sợ hễ hế con mắt bộ dạng. Ngươi Tần Lang vô cùng oán giận, đây là người nào a, như thế nào không nói lý lẽ như vậy à? Theo Tần Lang thu lực, kim sắc cự trưởng thời gian dần trôi qua tiêu tán rồi, lộ ra nền tảng một cái cự đại trưởng lớn trường ấn chính giữa một cái không đầu tiểu cự nhân nằm tại đâu đó nổ bung đầu vẫn còn bạo hiểm cho khí cuối cùng là giải quyết hết sao phượng vũ nhìn qua vẫn không núp nhích thiên phong tà quân lẩm bẩm nói tay của nàng còn đang không ngừng xoa xoa như là mò tới tạm thứ đổ vật một loại mà ánh mắt của nàng tại nhìn một cái phía dưới về sau liền nhanh chóng rời đi thật giống như nhìn thấy gì tạm thứ đổ vật một loại tần lang cũng nhìn xuống đi chỉ thấy trên mặt đất hoành bệ biện một cố cường tráng không đầu khỏa thân thi chặt đầu chỗ không ngừng phun lấy màu xám huyết dịch cộng thêm màu xám tà khí phiến cuộn tần lang ngước mày nếu là đổi lại lời của mình Đầu đều phát nổ, nhất định là sống không được rồi, thế nhưng mà dị tộc tuyệt đối không thể theo lẽ thường độ tri. Quả nhiên, bị phát nổ đầu Thiên Phong Tà Quân vậy mà chậm rãi từ từ theo trên mặt đất đứng lên, đầu nơi cuối cho khí không ngừng phiến cuộn, vậy mà ngưng tụ thành một cái hư ảo cho khí đầu lâu. Hai ngươi hào hứng không thể a, còn có rảnh ở đằng kia liếc mắt đưa tình đấy. Một đoàn cho khí ngưng tụ thành Thiên Phong Tà Quân đầu, nhúng nhúng cổ, Thiên Phong Tà Quân lạnh lùng nói: "Quả nhiên so con rắn đều mạng lớn, như vậy đều đánh không chết ngươi." Tần Lang tựa hồ đối với kết quả như vậy cũng không cảm thấy ngoài ý muốn. Bởi vì tay phải của hắn một mực có một loại tối tăm bên trong cảm ứng, mà bây giờ, cái loại này cảm ứng cũng không có biến mất. Cái này chính là các ngươi toàn bộ thực lực sao? Thiên Phong Tà Quân lạnh lùng nói, hư ảo đầu dần dần trở nên chân thật, thời gian trong náy mắt, hắn bị chảo bạo phát đầu lâu khôi phục được hoàn hảo như lúc ban đầu. Nếu như các ngươi chịu chút buồn sự ấy, các ngươi cũng có thể đi chết rồi, nếm thử ta Thiên Phong lợi hại không? Ha ha ha. Thiên Phong Tà Quân đột nhiên ha ha phá lên cười, sắc mặt cực độ dữ tợn, đồng tử biến thành màu xám đen, miệng một trường, một ngụm màu xám gió lốc tiểu phụn ra. Cái này một ngụm màu xám gió lốc thanh thế cũng không to lớn, thậm chí giống như là một hồi bình tĩnh như gió, nhưng là trong màu xám kia lại lộ ra tà dị, làm cho người gặp chi tiểu sởn hết cả gai ốc, cảm giác linh hồn sắp xuất khiếu một loại. Cái này là thiên phong sao? Quả nhiên rất quỷ dị a. Tần Lang nhanh chóng ôm thủ Nguyên Thần, ổn định trên linh hồn rung động. Ngay tại vừa rồi một sát na kia, hắn tiểu sinh ra một loại trời đất quay cuồng cảm giác. Mà Phượng Vũ tình huống càng hỏng bét, không khỏi lui về sau một bước, dưới chân mềm nhũn, suýt nữa có chút đứng không vững. Tần Lang thấy thế, lập tức đi tới vượng vũ bên cạnh, một đạo kim quang theo trong cơ thể tán phát ra, tạo thành mấy cái kim quang vòng bảo hộ, đem vượng vũ cũng bao phủ tiến đến. tại tần lang dưới sự trợ giúp, Phượng vũ mới vừa rồi là dần dần ổn định thân thể, lòng còn sợ hãi cả kinh nói, này thiên phong tốt tà dị, ta chỉ là nhìn thoáng qua thiếu chút nữa tâm thần thất thủ, cẩn thận một chút, gió này nếu cạo đi ra lợi hại hơn. tần lang nhắc nhở đến, chứng kiến như lâm đại địch tần lang cùng Phượng vũ, thiên phong tà quân trên mặt biểu lộ càng ngày càng dữ tợn, màu xám đồng tử càng ngày càng trống giống, đôi má loáng, cả cái đầu giống như là thời khô một loại. Rồi sau đó, Thiên Phong Tả Quân mãnh liệt hít một hơi, đem nổ ra đi màu xám gió lốc lại hấp trở về. Lần này hấp được ngon động bụng đều trướng. Coi chừng! Tần Lang kinh kêu một tiếng, một bà kéo qua phở vũ, dùng thân thể chắn phượng vũ trước người, hai tay nhanh chóng kết ấn, nguyên một đám kim sắc phủ văn ấn ký theo hắn trong tay nhẹ nhàng đi ra, ra tại thân thể bên ngoài kim sắc vòng bảo hộ bên trên. Cơ hồ ngay tại Tần Lang hoàn thành đây hết thể đồng thời, Thiên Phong Tả Quân đột nhiên chạy như điên một hơi, như một cái đột nhiên phong khí khí cầu một loại, cuốn phong gào thét, màu xám gió lốc phóng lên trời, mang tất cả thiên địa. Thánh đồng thụ ở bên trong nồng nặc nhất đúng là màu xanh mục chi lực rồi, thế nhưng mà tại màu xám gió lốc mang tất cả xuống, sở hữu mục chi lực nhau nhau bị cắn nuốt sạch sẽ, tự thánh đồng thụ nền tảng bắt đầu, màu xám gió lốc những nơi đi qua đều bị kín một tầng màu xám, sinh cơ đều không có. Tần Lang lui không thể lui, chính mình một lui về phía sau, Phượng Vũ tiểu triệt để bạo lộ tại thiên phong phía dưới, dùng Phượng Vũ trước mắt trạng thái, căn bản không cách nào làm ra cái gì chống cự, trong khoảnh khắc cũng sẽ bị thiên phong cắn nuốt linh hồn. Chính khí chi thân, hạo nhiên hộ thể. Tần Lang hét lớn một tiếng, Hai tay không ngừng kết xuất nguyên một đám kim sắc phủ văn đốn ký, gia cố kim sắc vòng bảo hộ. Với màu xám do lốc mang tất cả mà qua, thiên địa một mảnh hôi mang. Duy gặp một đạo rất nhỏ kim quang ở trong đó đau khổ trèo trống, chống được cuối cùng. Tần Lang thậm chí liên kết tấn tâm tư cũng không có, hai đấm nắm chặt, ngửa đầu mánh liệt quát một tiếng, trong thân thể liên tiếp phát ra rầm rầm rầm thanh tiếng nổ mạnh. Tần Lang trực tiếp bạo phát 10 khỏa nguyên khí chi tinh, trong cơ thể nguyên khí lập tức bạo giảm, suýt nữa thoáng cái đem Tần Lang thân thể chống đỡ bạo. Vô tận kim sắc nguyên khí theo hắn trong cơ thể tán phát ra, kim sắc vòng bảo hộ lập tức kim quang đại trận. Phượng Vũ trốn ở tần lang sau lưng, lần thứ nhất bị một người nam nhân như thế bảo hộ, Phượng Vũ tâm vậy mà nhấc lên một hồi khó có thể nói nên lời cảm xúc. Nhìn xem trước người cái này, ngửa mặt lên trời thét dài nam tử, trên cánh tay, trên cổ, gân xanh một cây bạo lên, sắc mặt đều trướng đến có chút đỏ bừng. Trước đó không lâu, chính mình còn đưa hắn đuổi giết được chạy trốn tứ phía, mà bây giờ, nam tử này không chỉ có lần lượt ra tay giúp trợ chính mình, tại nguy nan thời khắc, càng là đứng ở trước người của mình. Càng làm cho người ngạc nhiên chính là, hắn lại vẫn có được có thể khắc chế dị tộc tà khí chính là lực lượng. Một người như vậy, hẳn là một cái đỉnh thiên lập địa đại anh hùng. Thế nhưng mà, vì cái gì người này lớn lên như vậy hèn mọn bị ổi, nói chuyện càng là không có tiết tháo chút nào. Đây rốt cuộc là một cái sao người như vậy hả? Phượng Vũ trong nội tâm chưa từng có giống như bây giờ xoắn xuýt qua, nàng bản thân cũng rất ít cùng người trao đổi, tại trong ấn tượng của nàng, nhân loại đều là một cái âm hiểm xảo trá, mà trên thực tế, Tần Lăng ngay từ đầu cũng xác thực cho nàng như vậy một cái ấn tượng, cho nên nàng mới liều mạng muốn Tần Lăng mệnh. Nếu như có thể vượt qua kiếp nạn này, ta tiểu không giết hắn rồi. Phượng Vũ thấp giọng lẩm bẩm nói. A, người nói cái gì? Tần Lang tuy nhiên vẫn còn ngửa mặt lên trời cuồng thiếu lấy, nhưng là lỗ thai lại linh mẫn được rất. Vậy mà đã nghe được sau lưng Phượng Vũ nói nhỏ. A, không có gì a, người nghe lầm a. Phượng Vũ cuống quýt lắc đầu. A, Tần Lang a, xong một tiếng, rồi sau đó lại ngẩng đầu lên, têo lớn lên. A, phảng phất chỉ có kêu, mới có thể phát huy ra nhất lực lượng cường đại một loại. Ha ha ha, mình cũng là nay bổ tát qua sông, còn muốn anh hùng cứu mỹ nhân. Tốt, ra đây tiểu cho ngươi trở thành chính thức anh hùng. Thiên Phong Tả Quân cuồng nở nụ cười. Hai chân khẽ cong, cao cao nhảy lên, ngay tại tần lang trước người chăm trượa vị trí, há miệng lại là một đạo màu xám gió lốc phun ra. Mà cái này một ngụm thiên phong nổ ra, không chỉ là đầu của hắn càng thêm khô quắt rồi, mà ngay cả trên người đều khô quắt dưới đi, mười phần mất nước thấy khô. Thánh đồng tụ nền tảng không gian đã triệt để bị kín một tầng màu xám, bị cắn nuốt sinh cơ. Mà trong gió lốc tần lang, cũng thời gian dần trôi qua có chút chống đỡ không nổi rồi. Nếu dùng tần lang ngày xưa tính cách, gặp được loại này không địch lại tình hình đã sớm nhanh chân chạy trốn rồi, phương pháp đơn giản nhất tựu là khoan thành động ngày bên trong đi. Nhưng là bây giờ không có cách nào chạy à, sau lưng còn quyền lấy một cái tiểu nữ nhi đâu rồi, chính mình mở rãy, cô nàng này Nhi lập tức tựu chết lệnh bà lệnh bình rồi. Động động, có biện pháp nào chưa? Thật sự không được, ta cũng chỉ có trước tiên đem nàng mang vào động thiên nữa à. Tần Lang cuống quýt kêu lên. Ngươi không sợ động thiên bại lộ? Động Linh cùng xem quái vật một loại nhìn xem Tần Lang. Quản không được nhiều như vậy, cũng không thể nhìn xem nàng đi chết đi. Tần Lang hô. Kỳ thật hắn cũng không phải rất lo lắng bị Phượng Vũ đã biết động thiên tồn tại, tuy nhiên không có nhận thức bao lâu, nhưng là Tần Lang đã nhìn ra Phượng Vũ là cái phi thường đơn thuần nữ nhân, một điểm tâm cơ đều không có, cho nên Tần Lang căn bản không lo lắng bị Phượng Vũ đã biết động thiên tồn tại. Huống hồ Phượng tộc dùng thánh đồng giới làm cơ sở, đã trấn áp dị tộc Tà đế, đây cũng không phải là người bình thường có thể làm được đấy. Như vậy một cái tộc đàn, có thể nói là làm ra rất lớn hy sinh. Đây cũng là Tần Lang liều mạng cũng không vứt bỏ Phượng Vũ một mình trốn chạy để khỏi chết một bộ phận nguyên nhân, Tần Lang cũng không phải là một cái hội xính anh hùng đem mệnh góp đi vào chủ nhân. Hết cách rồi, trừ phi ngươi vận dụng Tà tôn tay phải." Động linh cực kỳ lưu manh nói, cái lúc này Hắn xác thực không có quá nhiều đích phương pháp xử lý. Cái kia hay vẫn là được rồi. Tần Lang lắc đầu, trừ phi là đã đến vạn bất đắc dĩ hoàn cảnh, nếu không hắn đều không có ý định vận dụng tà tôn tay phải. Dù sao tại đây không chỉ có có một cái dị tộc ta quân, còn có một trấn áp dị tộc tộc đàn. Bất kể là cái kia một bên, bại lộ đều không thể tiệ rồi. Đó là đánh bạc mệnh a mà động thiên dù cho bại lộ, dùng phượng vũ tính cách cũng sẽ không biết lo lắng nàng tiết lộ ra ngoài. Đây chỉ là đánh bạc nhân phẩm mà thôi. Đánh bạc mệnh cùng đánh bạc nhân phẩm tuyển cái gì? Không hề nghi ngờ tuyển thứ hai a. Ha ha ha. Thiên Phong Tả Quân lại đang động kinh rồi, lại lần nữa ấy nổ ra một ngụm màu xám gió lốc về sau, trên người càng thêm khô quắt thêm vài phần. Tần Lang thậm chí có chút bận tâm hắn lại dưới nhà như vậy đi có thể hay không chính mình đem mình tạo chết. Bất quá Tần Lang đương nhiên sẽ không đi chờ hắn đem chính mình tạo chết, hắn đã nhịn không được, thò tay sau này chụp tới, một bà ôm phượng vũ bờ eo thon bé bỏng. A, phượng vũ hét lên một tiếng, còn không có kịp phản ứng là chuyện gì xảy ra, chỉ cảm thấy thấy hoa mắt, rồi sau đó hết thảy trước mắt đều phát sinh biến hóa. Đã không có giữ tận khủng bố Thiên Phong tà Quân, cũng không có làm cho nàng tâm thần thất thủ Thiên Phong xuất hiện tại trước mắt nàng chính là một mảnh rừng rậm xanh luôn tươi tốt, bầu trời mây trắng đoá đoá, thỉnh thoảng bay qua một chú chim nhỏ. Cái này, cái này, tại đây là địa phương nào? Ta tại sao lại ở chỗ này? Phượng Vũ nghẹn nào kêu lên, thậm chí so đối mặt Thiên Phong tà Quân lúc đều muốn hoảng sợ. Nơi này là của ta Động Thiên. Tần Lang chỉ tới kịp hô một câu, Động Thiên ở bên trong mà bắt đầu một hồi núi giao động địa sáng ngời, bầu trời cũng bịt kín một tầng màu xám. Này sao lại thế này hả? Phượng Vũ căn bản không có làm tinh tưởng tình huống. Trời bên ngoài Phong Quân đang làm trò quỷ đâu rồi, người ở chỗ này đợi. Ta đi đối phó hắn. Tần Lang cho Phượng Vũ nói ra, rồi sau đó lóe lên thần đã đi ra đầu thiên, tại thánh đồng thụ trong khắp ngõ ngách thoáng hiện, chỗ đó Thiên Phong tương đối muốn mỏng yếu một ít. Thằng này có cổ quái. Thiên Phong tả quân trống dông trong ánh mắt hiện lên một đạo hơi mang, vừa rồi Tần Lang cùng Phượng Vũ liền từ chính mình mí mắt dưới đáy biến mất, mà giờ khắc này xuất hiện lần nữa, lại chỉ thừa Tần Lang một người, Phượng Vũ vậy mà không thấy tung tích. Chẳng lẽ hắn đủ có không gian loại pháp bảo? Không đúng, vừa rồi mặc dù có không gian chấn động, nhưng là không hề giống là không gian pháp bảo như vậy đông cứng chấn động. Mà là đã ẩn tàng sinh, cơ không gian chấn động. Đến cùng là chuyện gì xảy ra? Thiên Phong Tà Quân chống giống đồng tử có rút lại vài phần. Nếu để cho động Linh đã biết Thiên Phong Tà Quân nghĩ cách, chắc chắn cả kinh lời nói đều nói không nên lời. Vừa rồi Tần Lang như thế ngắn ngủi thoáng hiện, vậy mà lại để cho Thiên Phong Tà Quân bắt đã đến động thiên ở bên trong sinh cơ, cái này là bực nào khủng bố cảm giác lực. Phải biết rằng, động thiên thế nhưng mà phong bế tính song song không gian, huống chi hay vẫn là dấu ở Tần Lang trong thân thể, như thế ẩn nấp dưới tình huống, chỉ là một cái thoáng hiện, đều bị hắn đã nhận ra. bất quá khá tốt. Thiên Phong Tạ Quân chỉ là cảm thấy kỳ quái mà thôi, hắn căn bản tiểu cũng không hướng phía động thiên phương diện kia suy nghĩ, dù sao động thiên loại này siêu cấp thiên địa chí bảo, cũng không phải là dễ dàng như vậy gặp được, lại càng không cần phải nói đã nhận được. Nếu để cho Thiên Phong Tạ Quân biết được Tần Lang có được một phương động thiên, hắn đoán chừng hội kích động đến nỗi ngay cả tà Đế đều không cứu được, một lòng nghĩ đến như thế nào trước tiên đem động thiên đoạt lấy đến nói sau. Không có Phượng Vũ liên lụy, có thể cung cấp Tần Lang lựa chọn ứng đối phương án liền có hơn đi. Tần Lang muốn làm chuyện thứ nhất, tự là co rút lại kim sắc vòng bảo hộ. Hắn cũng không có sử dụng, còn xuất lại một căn kim tuyến, sao còn muốn giữ lại về sau bảo vệ thánh mạng dùng đấy? Nhân hoàng phụ thể, địa hoàng tới người. Tần Lang hét lớn một tiếng, lưỡng cái cự đại kim sắc hư ảnh xuất hiện tại hắn sau lưng, rồi sau đó thời gian dần trôi qua cùng Tần Lang thân thể trọng điệp. Ngay sau đó, Tần Lang lại lấy ra ma cốt móng vuốt, trong thân thể bang bang hai tiếng bạo tạc truyền ra, lại là hai khỏa nguyên khí chi tinh bạo phát. Rộng lượng nguyên khí rót vào ma cốt móng vuốt bên trong, một hồi sâm bạch hào quang hiện lên, một bé đáng yêu nhu thuận yêu lang hư ảnh thoáng hiện tại Tần Lang bên cạnh. Lúc ấy Ác Lang tộc cường giả ngạo lang chết đi, về sau cả đời tu vi đều biến thành ba sợi khói xanh, trong đó một đám khói xanh tại tần lang độ kiếp thời điểm đem tần lang khí tức nâng lên ý tâm đình phong, trợ giúp hắn thành công che giấu chân thật tu vi. Mà còn lại lưỡng sợi thì là một chỉ yên tĩnh nằm ở tần lang trong kinh mạch. Lúc này tần lang bên cạnh cái kia nhu thuận đáng yêu yêu lang, đúng là ngạo lang còn sót lại khói xanh hóa thân. "Hảo tiểu tử, không thể tưởng được ngươi thật đúng là có thể gây tai họa à, lúc này mới bao lâu không gặp, ngươi mà đắc tội với mạnh như thế người." Tần lang bên cạnh cái kia nhu thuận đáng yêu yêu lang gầm nhẹ nói tuy nhiên nó chỉ là một đám khói xanh hóa thần nhưng là vẫn đang bảo lưu lại ngạo lang khi còn sống một tia ý niệm ai nha ngạo lang tiền bối không có biện pháp à ta cũng không phải cái gây chuyện như người có thể thằng này không nên đến trêu trọng ta à người xem ta đều đem ác lang tộc ma cốt thu hảo hảo đang chuẩn bị lúc nào cho cái kia ngân nguyệt tiền bối đưa đi đây này Thần lang vẻ mặt cầu xin bi phân nói ha ha ha ngươi còn không phải gây chuyện như người ngạo lang như là đã nghe được thiên đại chê cười một loại ha ha phá lên cười rồi sau đó biểu lộ dần dần trở nên lạnh như băng trầm thấp quát bất quá đã ngươi kêu gọi ta đi ra, ta chịu thay ngươi giải quyết phiền toái trước mắt ta. Chương 380, tiểu đao Hiển uy. Ngạo Lang lạnh lùng nhìn Tiên Phong Tà Quân, cái kia đầy trời màu xám tà khí khiến nó cực độ không được tự nhiên, cái kia miệt thị hết thảy sinh linh ánh mắt càng làm cho nó có chút phẫn nộ. Thằng này là ai? Ta xem không giống như là nhân loại a." Ngạo Lang đối với Tần Lang nói ra. "Nói như thế nào đây, thằng này là một cái dị tộc, đến từ mặt khác một phiến thiên địa." Hắn nhóm khí tức trên thân cực độ tà ác, một lòng chủ mưu lấy xâm chiếm chúng ta cái này phiến thiên địa." Tần Lang giản yếu nói. "A." Dị tộc đến từ mặt khác một phiến thiên địa, ngạo lang ánh mắt ngưng tụ, lẩm bẩm nói, nói như vậy lên lời nói, cái kia chính là chư thiên vạn giới cùng trung địch nhân rồi. Ta tu luyện nhiều năm như vậy, ngược lại là không có nghe đã từng nói qua như vậy một cái tộc đàn. Bọn hắn che giấu được cực kỳ ẩn nấp, người căn bản không biết. Ta nếu không là vì một ít kỳ ngộ, cũng chắc chắn sẽ không biết được đấy. Tần Lang nói ra, rồi sau đó chỉ vào Thiên Phong tà Quân nói ra, thằng này gọi Thiên Phong tà Quân, trong miệng của nó hội nổ ra một loại tiêu trời phong màu xám gió lốc, có thể nhiếp hồn đoạt phách, thôn phệ linh hồn, rất là lợi hại. Ha ha ha, nhiếp hồn bạc phách. Ta Ngạo Lang đã hồn phi phách tán, chỉ còn lại có một đám ý niệm mà thôi, ta ngược lại muốn nhìn, nó muốn thật có thể nhiếp hồi hồn phách của ta, ta ngược lại muốn hảo hảo cảm tạ nó một phen. Ngạo Lang phá lên cười. Ha ha ha, thật sự là buồn cười a. Thiên Phong Tà Quân nhìn xem Tần Lang cùng Ngạo Lang, bất đắc dĩ nở nụ cười, giống như là một cái thợ săn đang nhìn con mồi tại dây dụ một loại, vừa bực mình vừa buồn cười. Các người bên này sinh linh có một cái thói quen xấu, cái kia chính là tại trước khi chết luôn luôn quá nhiều phế lời muốn nói, bất quá ta đã thành thói quen. Coi như là của các ngươi gì ngôn a. Thiên Phong Tà quân lạnh lùng nói, khâu quát vung tay lên, từng đạo màu xám gió lốc mang tất cả mà qua, hướng phía tần Lang chỗ phương vị mãnh liệt mà đi. Thật đúng là hung hăng càn quay a. Nạo Lang nộ quát một tiếng, khí dựng dâu trừng mắt, tự ngươi nói hai câu làm sao lại thành gì ngôn rồi hả? Cái kia khoa tay múa chân khoa tay múa chân có phải hay không coi như gì thư rồi hả? Giống. Nạo Lang há mồm gầm lên giận dữ, nhu thuận đáng yêu trong thân thể đột nhiên bộc phát ra một cổ cường hoành lực lượng chấn động, khuôn cùng yêu khí bay lên, hư hóa thành một cái cự đại yêu lang chi thân xông về thiên phong tả quân màu xám gió lốc suy suy suy hai luồng cường đại khí tức đụng đụng vào nhau gần kề chỉ là thoáng rằng có thoáng một phát lập tức tiêu hiện ra thiên về một bên thế cục tại màu xám gió lốc gan một xuống nạo lang hư hoa yêu lang chi thân lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ héo rút xuống dưới gần kề mấy cái thời gian hô hấp cự bị triệt để thôn vệ chỉ còn lại có trận mắt há hốc mồm nạo lang thằng này như thế nào lợi hại như vậy nạo lang hú lên quá dị, bốn chân đạt một cái hướng bên cạnh đã bay đi ra ngoài tránh thoát từ trên trời giáng xuống thiên phong tần lang cũng nhanh chóng mau né Bất đắc di hồ, ta đã quên nói cho ngươi biết rồi, hắn khí tà ác có thể khắc chế tuyệt đại bộ phận thuộc tính năng lượng, cũng kể cả ngươi yêu khí. Quá, loại chuyện này ngươi đều có thể đã quên, thiếu chút nữa bị ngươi cho hại chết. Nạo Lang hùng dữ giống lên. Thôi đi, ngươi không phải đã bị chết nhà. Thần Lang thấp giọng thầm nói, đã có thể khắc chế năng lượng, ta đây tiểu không liều mạng với ngươi. Nạo Lang gầm nhẹ một tiếng, bốn chân đạp một cái, hư không mà đạp, hướng phía Thiên Phong Tà Quân bỏ tới. Kỳ thật nhu thuận đáng yêu Nạo Lang cũng là năng lượng tụ tập thể, bất quá tại nó phóng tới Thiên Phong Tà Quân trong quá trình Không ngừng trở nên mưu thực, chờ nó vọt tới Thiên Phong tà Quân trước người lúc, đã biến thành dày đặc huyết nhục chi thân thể. Mặc kệ đem ngươi năng lượng áp xúc tới trình độ nào, thể linh hồn Thủy Trung đều là linh hồn thể, Thủy Trung không cách nào biến thành chính thức huyết nhục chi thân thể. Thiên Phong tà Quân cười lạnh nói, thân thể của hắn vốn là rất cường tráng, thế nhưng mà tại hoặc Gia Thiên Phong về sau biến thành một cổ thây khô, bất quá đang làm bắp dưới thân thể, lại cất dấu cực kỳ cường hoành lực lượng, thì tính sao? Đem năng lượng áp xúc đến mức tận cùng thời điểm, sẽ có được thật sự chính huyết nhục chi thân thể càng thêm lực lượng cường đại. Nạo Lang lạnh quát một tiếng. Tốc độ đống nhiên nhanh hơn, như thiểm điện bay đến thiên phong tả quân sau lưng. Một chỉ nhỏ nhắn sinh sắn non chảo chộp tới thiên phong tả quân sau lưng. Ác lang một chảo. Thiên phong chi dự. Thiên phong tả quân không nhanh không chậm quát, vừa mới nói xong, sau lưng đột nhiên sinh ra một đôi màu xám cánh chim. Nhìn kỹ lại, nhưng lại từng đạo cỡ nhỏ màu xám gió lốc ngưng tụ mà thành. Ngạo lang vươn hướng thiên phong tả quân sau lưng nhỏ nhắn sinh sắn non chảo bị màu xám cánh chim cho ngăn lại, đụng chạm một sát nạc kia Từng đoàn từng đoàn màu xám gió lốc liền cuốn lên ngạo lang ngó vớt, trong khoảnh khắc liền hiện đầy cả cái chân trước. Ngạo lang sắc mặt không tiện chính như thiên phong tà quân theo như lời, nó bây giờ có thể lượng tụ tập thể sẽ không cảm thấy tứ chi bên trên đau đớn, coi như là cả cái chân trước bị thiên phong ăn mòn, nó cũng sẽ không biết thốt một tiếng. phải chao bị ăn mòn, còn có móng trái. tại ngạo lang kiên nghị trong ánh mắt, nó cái tiêu tiểu nộn móng trái có trộm tới thiên phong tà quân cái gót, mà như vậy cái lỗ hổng, thiên phong tà quân đã xoay người qua, một đôi khô quắt bàn tay một phát bắt được ngạo lang móng trái, hướng bên trên nhấc tới, nhấc chân đối với ngạo lang phần bụng tiểu là một cước. bành! ngạo lang phần bụng một cước bị đè báo phần sau đoạn thân thể mất rơi xuống suy sụp hai cái hiệp không đến, nạo lang phải chảo bị ăn mòn, móng trái bị không chế, phần sâu đoạn thân thể tức thì bị đá bạo, loại thương thế này, mặc kệ đối với ai, cái kia đều là đả kích chí mệnh. Tần lang trên mặt đã hiện ra tuyệt vọng biểu lộ, thiên phong tả quân cũng lộ ra mỉm cười đáp ý. thế nhưng mà với tư cách tổn thương thừa nhận người nạo lang, trên mặt đi lộ ra khắc thường dáng tươi cười, bành bành. hai tiếng trầm thấp bạo thanh âm, nạo lang lượng cái chân trước toàn bộ nổ bùng, giờ phút này nó chỉ còn lại nửa trước đoạn thân thể cùng một cái đầu, bất quá bởi vì nó tự bạo chân trước, ngược lại là thoát ly thiên phong tả quân không chế theo cánh tay gian trong khe hẹp, vọt tới Thiên Phong Tả Quân mặt trước. Tựa như ngươi nói, ta là năng lượng tụ tập thể, cho nên ta muốn đem năng lượng tụ tập ở nơi nào, vậy thì xem tâm tình của ta rồi. Ngươi nói đúng không? Ngạo Lang thanh âm đạm mạc vang lên. Ngươi, Thiên Phong Tả Quân trong dây lát bừng tỉnh, dù cho dùng tốc độ của hắn cũng đã không kịp làm ra phản ứng chút nào, chỉ có thể trơ mắt nhìn Ngạo Lang răng nhanh cắn hướng cổ họng của mình. Tiêu tiểu khả ái Ngạo Lang một ngụm cắn Thiên Phong Tả Quân cổ, răng nanh sắc bén thoáng cái tiểu đâm xuyên qua trên cổ màu sám ra rồi sau đó dùng sức cắn chặt, manh lực một kéo nhéo một cái, Thiên Phong Tả Quân nửa cái cổ tiểu bị căn cái nào nhọn. A, Thiên Phong Tả Quân thống khổ gào thét kêu lên, hai đấm vung lên, uyên kích tại ngạo lang tàn thân thể phía trên, đem hắn uyên được nổ ra, rồi sau đó dùng tay bưng kín cổ, nhưng căn bản ngăn không được phun tung tóe máu tươi. Màu xám huyết dịch theo Thiên Phong Tả Quân cổ phun tung tóe đi ra, biến thành từng đạo màu xám khí tức, giống như là bốc hơi qua đi hơi nước một loại, lại bị Thiên Phong Tả Quân hấp thu trở về. Huyết nhục mơ hồ cổ lại bị một tầng cho khí bị kín rồi, không tốn phí bao lâu thời gian cổ miệng vết thương khôi phục bình thường, liền một kia vết thương đều không có để lại. nhìn về phía trên, ngạo lang xuất kỳ bất ý công kích tựa hồ cũng không có đối với thiên phong tà quân tạo thành bao nhiêu tổn thương. thế nhưng mà từ sau người thoáng có chút thể vải khí tức đến xem, hiện nhiên là bị thương không nhẹ. con xúp sinh chết tiệt, cũng dám oan ta! thiên phong tà quân miệng lớn thở hổn hển, trên trán của hắn cũng chảy ra từng khỏa mồ hôi, ác chiến lâu như vậy, dù cho cường hành như hắn, cũng có chút ăn không tiêu. ha ha, cho nên nói, ngươi nói lời nói mới được là gì luôn? một đoàn yêu khí không ngừng cuốn quanh lại lần nữa ngưng tụ thành tiểu tiểu khả hạ yêu lang chi thân chỉ là so về bắt đầu đã hư hao rất nhiều Thằng này thật lợi hại ta vừa rồi cắn nát cổ của hắn vậy mà nhanh như vậy tiểu khôi phục ta cũng nhận được tà khí chính là cắn trả bị thương không nhẹ bất quá vừa rồi dưới một kia tử ta ít nhất cho rơi đài hắn ba thành thực lực ngạo lang sắc mặt nhìn về phía trên rất là nhẹ nhõm bất quá chỉ có chính nó mới biết được thời gian của mình còn thừa không có mấy vì vậy đối với tần lang truyền âm nói cái kia tiền bối ngại không có sao chứ tần lang nhìn ra ngạo lang khí tức có chút phiếm lo lắng hỏi ta không sao, bất quá năng lượng của ta cũng còn thừa không có mấy rồi. ta tranh thủ tại hạ một người hiệp ở bên trong lại cho rơi đài hắn hai tầng thực lực, kế tiếp cũng chỉ có dựa vào chính ngươi rồi. ngạo lang nói ra. ồ, ngạo lang tiền bối. tần lang con mắt sáng ngời, lông mi run rẩy, xấu nợ nụ cười. lúc trước ngài thế nhưng mà hóa thành ba sợi khói xanh a, ta còn có một đám a, lại triệu hắn ngươi một lần, tạo chết hắn. nghĩ khá lắm, còn lại cái kia một đám khói xanh không có bất kỳ lực công kích, tiêu đi ra cũng là đi đánh sì dầu đấy. ngươi tại nhìn thấy ngân nguyệt thời điểm lại kêu gọi ta a. Nạo Lang thản nhiên nói, Tần Lang cười xấu xa mặt lập tức biến thành nước đắng, bất quá lập tức hắn liền bình thường trở lại, Nạo Lang tiền bối làm đã đủ nhiều rồi, chết đều chết hết còn đem người ta kéo đi ra, còn có thể cho rơi đại thiên phong tạc quân một nửa thực lực, đã không sai biệt lắm. Nạo Lang hai mắt dừng ở Thiên Phong Tạc Quân, nó tự đòi, nếu là có lấy đỉnh phong thời kỳ tu vi, có lẽ có thể cùng cái này Thiên Phong Tạc Quân phân cao thấp, có thể hiện nay chỉ có lưu lại thể linh hồn, căn bản không phải hắn đối thủ, mà ngay cả lúc trước tập kích thành công, cũng đã chiếm một bộ phận vận khí cùng với Thiên Phong tà Quân khinh địch nguyên nhân có lẽ liền hai tầng thực lực đều làm không hết rồi. mặc kệ nhiều như vậy, đem hết toàn lực à? nói cái gì cũng muốn cho thằng này còn sống đi ra ngoài cơ hội. Nạo lang tự hỏi, ánh mắt xéo qua liếc mắt tần lang liếc. tần lang đã ở cấp tốc tự hỏi đối sách, hắn cũng không có thực hợp lý thiên phong tà quân còn có thể còn lại một nửa thực lực, hắn suy nghĩ là như thế nào đối phó nguyên vẹn thực lực thiên phong tà quân. nếu thật là cùng thiên phong tà quân cận thân vật lộn, hắn tả khí ta cũng không phải sợ. phiền toái chính là ngày đó phong, liếc mắt nhìn tiểu tâm thần động đãng, nếu là thật sự đụng phải trên người, còn muốn giữ vững vị trí tâm thần đều rất khó khăn rồi. Thần Lang nhìn xem bụng lấy cổ Chu lên Thiên Phong Tà Quân, sau lưng của hắn cái kia một đôi màu xám cánh chim đúng là do từng cái cỡ nhỏ Thiên Phong tạo thành đấy. Thế nhưng mà, Thiên Phong vô cùng bất nhập, tại Thiên Phong Tà Quân điều khiển hạ càng là vô cùng linh hoạt, ta như thế nào mới có thể ở tránh né Thiên Phong đồng thời, lại có thể cận thân đâu này? Thần Lang đầu đều đều lớn hơn. Hắn tựa hồ là tiến nhập một cái tự cục, muốn chiến thắng Thiên Phong Tà Quân nhất định phải mượn nhờ Hạo Nhiên chính khí lực lượng cùng hắn cận thân chém giết, có thể cận thân thế tất gặp phải khủng bố Thiên Phong tập kích, có thể này Thiên Phong hết lần này tới lần khác lợi hại cực kỳ, cũng không có có tà ác bản tính cho dù là hạo nhiên chính khí cũng rất khó khắc chế. Bởi như vậy, tần lang lại rất khó cẩn thân. Dùng tiểu đao a. Ngay tại tần lang vô kế khả thi thời điểm, tiểu lan thanh âm theo động thiên ở bên trong vang lên. Tiểu Lan. Động Linh vừa nghe đến tiểu Lan thanh âm lập tức tiểu nhảy dựng lên, túi đầu không lưng chạy chậm đến tiểu Lan bên cạnh. Động ca ca. Tiểu Lan cho Động Linh đánh cho cái bắt chuyện, nói tiếp, Lang ca, chẳng lẽ ngươi đã quên tiểu đao đến sao? Tiểu đao? Ta như thế nào hội quên đâu rồi, chỉ là tại dưới tình huống như vậy, tiểu đao lại có làm được cái gì đâu này? Tần Lan bất đắc dĩ lây lây đầu. Lúc trước đạt được tiểu đao thời điểm, tu vi của mình còn rất nhỏ yếu, thế cho nên liền tiểu đao đều lên trời, trước mắt chính mình. Hôm nay thực lực của chính mình đạt đến ý tâm đại thành, tự nhiên là có tư cách sử dụng tiểu đao rồi. Có thể hiện nay, liền ngạo Lang cùng Phượng Vũ như vậy bắt cấp yêu thú cũng không phải thiên phong tà quân đối thủ, mình coi như vận dụng tiểu đao, lại có thể thế nào đâu này. Ha ha, Lang ca, ngươi là không biết tiểu đao năng lực. Ngươi nếu đã biết, ngươi tiểu không sẽ nói như vậy rồi. Tiểu Lan vừa cười vừa nói. Đang khi nói chuyện. Một thanh cỏ sáng cỏ sáng bảo đao từ xa phương bay tới, thật sâu cắm vào mặt đất, trôi đao không ngừng rung rung, tựa hồ là tại đối với Tần Lang biểu đạt bất mãn. "Như thế nào, trước kia ngươi xem thường ta, hiện tại ta nói ngươi vô dụng ngươi còn mất hứng." Tần Lang gặp cái này bảo đao vậy mà đùa nghịch nổi lên tính tình, vừa bực mình vừa buồn cười. "Tiểu Lan, ngươi mới vừa nói, tiểu đao có cái gì năng lực à?" Tần Lang nhìn xem rung rung tiểu đao, cười hỏi. "Cái thứ nhất ngươi học qua, là tấn bánh cương liệt tránh lôi đao pháp à?" Tục ngữ nói lôi lệ phong hành. Cái này tà quân thiên phong hộ thể hoàn toàn chính xác rất cường hành, bất quá ngươi nếu là sử dụng tránh lôi đao pháp lời nói, tốc độ nhanh đã đến cực hạn, là hoàn toàn có hy vọng tại thiên phong hộ dưới hạ thể đánh trúng thân thể của hắn đấy. Hơn nữa lôi thuộc tính lực lượng đối với khí tà ác cũng là có nhất định được đối với khác, chỉ là không giống hạo nhiên chính khí như vậy tuyệt đối khắc chế mà thôi." Tiểu Lan nói ra. "Hơn nữa, ngươi không kỳ quái, như vậy một thanh linh khí cấp bậc bảo đao vì cái gì gọi là kiểu đao sao?" Tiểu Lan cười nói. "Chẳng lẽ danh tự cũng thẩm ý sâu sắc?" Thần Lang sở. "Đương nhiên, Sở dĩ gọi hắn là kiểu đao, là vì cái này trôi bảo đao có thể cho rằng cầu một loại, bất quá cây cầu kia cũng không phải gác ở dòng sông lên, mà là gác ở cùng địch nhân tầm đó. Tiểu Lan vừa cười vừa nói, sắc mặt đột nhiên chấn động, nói ra kiểu đao, nàng cũng là ngạo khí mười phần. Thuần di, vượt qua không gian khoảng cách, đem công kích trực tiếp rơi vào địch nhân trên người, đây cũng là tránh lôi đao pháp chính thức áo nghĩa. Tiểu Lan kiêu ngạo nói, ba mẹ nó, như vậy người Tiên. Tần Lang hai tay bưng kín ngực, phản phất nhận lấy cái gì kích thích một loại, thực như như thế, cầu kia đao năng lực cũng quá nghịch thiên a đó là đương nhiên, cái này kiều đao thế nhưng mà một vị tiên tâm cường giả vi bảo bối của mình cháu trai chế tạo chỉ tiếp cái kia bảo bối cháu trai mệnh đoạn tiến vào thao thiết bí cảnh thám hiểm, không nghĩ tới lại đem mệnh bản giao tại chỗ đó. Tiểu Lan che mặt cười nói: ách, cái kia giàu gì cũng là kiều đao chủ nhân a, ngươi tại sao nói như thế người ta? Tần Lang quái dị mà hỏi? Đó là kiều đao chủ nhân, lại không là chủ nhân của ta. Ta là về sau mới ngưng tụ ra đến khí linh. Hơn nữa, bổn sự không đủ thì không cách nào đạt được ta cùng tiểu đao tán thành đấy. Tiểu Lan nói ra ta đây hiện tại coi như hợp cách đa. Tần Lang hỏi, Ân, ngươi bây giờ miễn cưỡng hợp cách rồi, bất quá cũng chỉ có chờ ngươi đã đến thần tâm kỳ mới có thể chính thức phát huy ra tiểu đao uy lực. Hiện tại nhà, ra lông á. Tiểu Lan nói ra, được rồi, không nghĩ tới bây giờ còn là một bị ghét bỏ đối tượng. Tần Lang liếc mắt, rồi sau đó đi đến tiểu đao trước mặt, một nắm chặt chuôi đao, đem tiểu đao theo trên mặt đất rút ra. Ta cũng sẽ không như ngươi đệ nhất đảm nhiệm chủ nhân ngắn như vậy mệnh, về sau tiểu cùng ta hơn A Tần Lang theo đầu ngón tay bước ra một giọt máu viết bay tới tiểu đao trên thân đao trên thân đao tia chớp tấn ký hiện lên một đạo điện mang đem tần lang máu huyết hấp phệ đi vào rồi sau đó thân đao nhấp đón một hồi kim quang một cổ huyết nục tương liên cảm giác xuất hiện tại tần lang trong nội tâm nắm tiểu đao tiểu phảng phất nắm thân thể của mình một bộ phận thực là một thanh hảo đao a tần lang buốt ve thoáng một phát thân đao cảm thán nói lại để cho tiểu đao tại trong tay của ngươi thể hiện ra hắn uy lực chân chính a tiểu lan vừa cười vừa nói rồi sau đó hóa thành một đạo tiềm điện chui vào kiểu trong đao cho ta chặt cái kia tần lang giống lên một tiếng thao đao tiểu bên trên cái kia điểm nhẹ chém Tiểu Lan ở bên trong đây này. Động Linh có chút không có ý tứ nói, "Ngươi." Thần Lang ngáng một tiếng, không có phản ứng Động Linh. Lúc này, Ngạo Lang tại trải qua một phen tự định giá về sau, rốt cục quyết định phát động cuối cùng công kích. Mã Thiên Phong tà quân tại nếm qua một lần thiếu về sau, đối với Ngạo Lang thập phần đề phòng, thời khắc canh phòng nghiêm ngặt nó tập kích. Tên đang chết, cùng cái thùng sắt tựa như, liền tự bạo cơ hội đều không để cho ta nha. Ngạo Lang ảo não phát ra một tiếng thú giống. "Hừ, ta nhìn ngươi cũng chi chống đỡ không được bao lâu, căn bản không cần ta ra tay, chính ngươi đều tiêu tán rồi." Ha ha ha, Thiên Phong tà Quân giữ tận nở nụ cười, ngã một lần khôn hơn một chút, mình cũng có thể chơi xong ra hỏa, tội gì cùng nó liều cái lưỡng bại cầu thương. Ngạo Lang tiền bối, ta đến giúp ngươi. Cái lúc này, Tần Lang thanh âm tại Ngạo Lang trong đầu nhớ tới, ngươi tới làm gì? Thêm phiền sao? Ngạo Lang không khỏi liếc mắt nhi, nó đối với Tần Lang thực lực còn không phải rất hiểu rõ, nó nếu là thấy được trước khi Tần Lang cùng Thiên Phong tà Quân chiến đấu, thế tất sẽ không nói ra nói như vậy ngựa đến. Tần Lang từ chối cho ý kiến, thoáng hiện tại Thiên Phong tà Quân phía bên phải, trong tay nắm tiểu đao trên người kim quang hiện ra gọi về một con yêu thú thể linh hồn hiện tại lại lấy ra một thanh linh khí bảo đao trên người của ngươi bảo bối không ít nha thiên phong tại quân lắc đầu cười nói xem bộ dáng là không có đem tần lang để vào mắt linh khí bảo đao thì như thế nào cái kia muốn xem tại trong tay hay chỉ bằng tần lang tu vi căn bản không cách nào phát huy hoàn toàn chiến lực lại càng không cần phải nói đột phá chính mình thiên phong hộ thể tần lang cũng lời được trả lời cười lạnh một tiếng vung tiểu đao rồi sau đó trùng trùng điệp điệp chặt bỏ tránh lôi đao pháp kia chớp tập kích bá một đạo điện mang chợt lóe lên, thiên phong tà quân thậm chí còn chưa kịp phản ứng, trước ngực của mình đã bị đao mang đánh trúng. Đao mang trong có chứa một tia hạo nhiên chính khí cùng lôi điện khí tức, đem ngực bổ ra một cái lôi thùng tử, màu xám huyết dịch không ngừng chảy xuống. Mà lúc này, từng đoàn từng đoàn thiên phong mới ở trước ngực ngưng tụ, lưu bảo vệ thiên phong tà quân thân thể. Tốt, đao thật là nhanh. Thiên phong tà quân trợn mắt há hốc mồm nhìn qua tần lang, thẳng đến kịch liệt đau nhức thông qua thần kinh phản xạ đến trong óc của hắn, hắn mới phát hiện mình đã bị chém trúng. Đường kiến tần lang lại vùng linh khí bảo đao lúc không khỏi sau này vừa lui vô số thiên phong trước người ngưng tụ, phong bế tần lang công kích lộ tuyến, mà bởi như vậy lại cho ngạo lang thời cơ lợi dụng. chương 381, hoàng tộc đổi tới, tần lang một đao thực hiện được, mặt đều muốn cười nở hoa, đang chuẩn bị lại vung mạnh một đao, đã thấy thiên phong tả quân cuống không kịp ở trước mặt dựng lên một mặt thiên phong tâm chán, không khỏi cười lạnh một tiếng. lời nói mới rồi trả lại cho ngươi, hết thể đều là phí công đấy. tần lang ha ha phá lên cười, vung cánh tay vung mạnh đao, một đạo điện mang hiện lên, mang theo một chuỗi chói mắt điện thiểm, thiểm lôi nhất kích. tần lang vừa dứt lời, cả người liền biến mất. Sau một khắc nhưng lại từ phía trên phong thuần bài sau lưng thoáng hiện đi ra, một thanh lóe lôi quang đại đao đã đã rơi vào Thiên Phong Tà Quân trên lồng ngực. A! Cho dù Thiên Phong Tà Quân đã làm tốt tự cho là vạn toàn chuẩn bị, nhưng là hắn vô luận như thế nào cũng không ngờ rằng sẽ xuất hiện tình huống như vậy. Đồ hỗn trướng, ngươi lại như thế nào đột phá Thiên Phong đấy? Thiên Phong Tà Quân nộ quát một tiếng, muốn dùng tay ngăn trở kiều đao ven chém, thế nhưng mà động tác của hắn hay vẫn là chậm một phần. Cờ giác, Kiều đao không chỉ có chém phá Thiên Phong Tà Quân lẳng ra, thậm chí đem hắn xương sườn cũng chém đứt một căn, cái này đều không coi vào đâu. Điểm chết người nhất chính là trên thân đao điện mang phía dưới, còn mang theo quang mang màu vàng. Hạo nhiên chính khí nhập vào cơ thể, Thiên Phong Tà Quân lập tức thống khổ gào thét kêu lên, từng đoàn từng đoàn màu xám gió lốc bị hắn hút vào trong cơ thể, khô quắt thân hình lại một lần đầy đặn. Cái loại cảm giác này, giống như là tà khí xâm nhập đến nhân loại trong thân thể một loại, như là phanh thây xé xác, vạn chỉ kiến độc tại trên linh hồn can xé, hận không thể đem linh hồn theo thân thể chóc bong đi ra ngoài một loại. Bất quá Thiên Phong Quân đích ý chí không có người thường có thể so sánh, Thiên Phong khủng bố không chỉ có là đối với nhân loại, đối với dị tộc cũng giống như vậy đấy. Mà Thiên Phong Tả Quân có thể từ phía trên phong bên trong còn sống đi tới, hơn nữa đem thiên phong hóa cho mình dùng, có thể thấy được hắn năng lực. Tại trải qua một phen rẫy rùa về sau, Thiên Phong Tả Quân rốt cục chỉ hoãn đi qua, trên lồng ngực cái kia một đạo đáng sợ vết đao lại không có phục hồi như cũ, bởi vì trên vết đao còn lưu lại có hạo nhiên chính khí, hắn tà khí một lát cũng không cách nào đem hắn khu trục chữa trị. Thế nhưng mà ngay tại Thiên Phong Tả Quân vừa mới chỉ hoãn quá mức nhi thời điểm, một cái thoáng có chút hư ảo thân ảnh lại lén đến đâu phía sau của hắn, mở ra một trường che kín răng miệng, một ngụm cắn Thiên Phong Tả Quân sau cái cổ. Tiểu Gia Hỏa không tệ lắm, còn lại tiểu giao cho ngươi rồi, ngươi đây nếu đều chết hết, ta đây thật sự là xem nhìn lầm rồi. Ngạo Lang thanh âm truyền vào tần lang trong đầu, vương bắt đạn, ngươi cút ngay cho ta. Thiên Phong Tả Quân vẫn nộ gầm hết lên, cường tráng thân hình điên cuồng dãi dùa, hai tay dùng sức xé rách lấy Ngạo Lang, như muốn theo trên cổ giật xuống đến. Thế nhưng mà Ngạo Lang nơi nào sẽ lại để cho hắn thực hiện được, mục đích của hắn cũng không phải là gần kề căn không phóng đơn giản như vậy. Ngươi không phải ghét bỏ ta chỉ là năng lượng thể sao? Ông trời của ngươi phong không phải nhiếp hồn đoạn phép sao? Ha ha ha! Lão tử hiện tại muốn cho rơi đài người nửa cái mạng. Ngạo Lang hà hà phá lên cười. Tần Lang nghe vậy, phi thân lui về phía sau, xa xa địa lách mình tránh ra. Rồi sau đó, nương theo lấy Ngạo Lang tiếng cười to, cái tiêu tiểu tiểu khả ái yêu lang chi thân ầm ầm nổ ra, mà ở vào bạo tạc nhất trung tâm, Thiên Phong Tà Quân đã trở thành bạo tạc trực tiếp nhất thừa nhận người. Dù cho chỉ là một đạo năng lượng thể, đó cũng là một bát cấp yêu thú, bạo tạc uy lực có thể nghĩ. Toàn bộ Thánh Đồng thụ nền tảng một mảnh đống nô vốn dùng Thánh Đồng Thu loại này tồn tại, thân cây nội cũng đã tự thành không gian. Thế nhưng mà tại Ngạo Lang tự bạo xuống vậy mà bay lên đẩy trời mảnh gỗ vụn dĩ nhiên là làm bị thương thánh đồng thụ bản thể nếu là tần lang tại thánh đồng thụ bên ngoài cái kia mà có thể chứng kiến cả khỏa thánh đồng thụ đã bắt đầu lay động kịch liệt che khuất bầu trời chặn cây phảng phất muốn nghiêng sụp một loại vô số chim bay kinh hoàng tán loạn thậm chí toàn bộ thánh đồng giới đều hỗn loạn cả lên thánh đồng thụ nền tảng phong ấn phía dưới một cái cự đại màu xám thân ảnh chính đang không ngừng trùng kích lấy phong ấn bởi vì nó cũng cảm thấy thánh đồng thụ không ổn định thế nhưng mà cho dù là tại dưới tình huống như vậy thánh đồng phong ấn cũng không gì phá đổi không có một điểm buông lòng dấu hiệu Ngươi cái này chết tiệt gốc cây giả quái, đến cùng còn muốn vây khốn ta bao nhiêu năm, chờ ta đi ra ngoài, lao tử nhất định phải một mũi lửa đem ngươi cho đốt đi. Cái này cái cự đại bóng sám tại trùng kích không có kết quả về sau phẫn nộ giống tiêu lên. Ha ha, ta sẽ không cho ngươi phóng hỏa cơ hội, thanh thản ổn định đợi ở chỗ này à? Chờ cựu phượng trở về, tử kỳ của ngươi cũng đã đến. Một cái giàn mua mà bình tĩnh thanh âm vang lên. Vương bất đạn, bên ngoài là cái đó một cái tà quân. Như thế nào như vậy vô dụng, liền mấy cái phá chim chóc đều thu thập không được màu xám thân ảnh gầm thét, thế nhưng mà cái kia thanh âm giàn mua đã không hề phản ứng đến hắn rồi. Thánh đồng phong ngân phía trên, ngạo lang dư âm nổ mạnh còn chưa tán đi, một cái rách dưới tàn thân thể từ không trung bại xuống dưới, rơi xuống thánh đồng thụ nền tảng, đúng là thiên phong tà quân. Hiện tại thiên phong tà quân bộ dạng vô cùng thê thảm, hắn hiện tại phụ phục trên mặt đất, cả cái hót cùng phần lưng huyết đục mơ hồ, bả vai tức thì bị nổ rất hơn phân nửa, ẩn ẩn có thể chứng kiến trong cơ thể nội tạng rồi. Thật sự là xinh đẹp. Thần lang quát to một tiếng, mừng rỡ ngẩng dựng lên. Cái lúc này, ngạo lang dư âm nổ mạnh mới hoàn toàn tiêu tán. Thánh đồng thụ ngọn nguồn một mảnh đống lửa buộn, mảnh gỗ vụn mạn thiên phi vũ. Ngươi còn nhìn xem làm gì vậy, còn không mau lên! Động linh thanh em dồn dập văng lên. Đúng vậy, lúc này không đánh còn đại khi nào? Đánh chó mù đường là tá nhất ám hiểu. Tần Lang gào thét một tiếng, Kiều Đao vừa thu lại, hai đấm xuất kích biến thành một đạo quang mang màu vàng, xông về nền tảng Thiên Phong tạ Quân, hắn muốn đem đại lượng hạo nhiên chi khí hoanh kích đến Thiên Phong tạ Quân trong cơ thể, chỉ có như vậy mới có thể cho hắn chính thức một kích chí mạng. Có thể nhưng vào lúc này, vài đạo hỏa hồng sát thân ảnh đột nhiên xuất hiện ở Thánh Đồng Tụ Nội bốn phía xem nhìn một cái lập tức tiêu thấy được toàn thân kim quang tần lang không xong thánh đồng giới quả nhiên có cường địch xâm lớn một người nam tử quát tam ca ngươi xem chỗ đó có nhân loại hắn vậy mà xông về nền tảng chỗ đó thế nhưng mà phong ấn dị tộc địa phương a cái khác nam tử lo lắng hô mau ngăn cản hắn rồi sau đó mấy đạo hỏa long lang không mà lên gầm thép cuốn hướng về phía tần lang nơi nào đến vương bắt đản vậy mà xấu đại sự của ta tần lang quả nhiên là nổi giận tại nơi này khẩn yếu trước mắt thậm chí có người ra tới quấy rối tần lang thân hình lói lên chui được động này bên trong, tránh thoát cái kia mấy cái hỏa long, rồi sau đó dần hiện ra đến, tiếp tục đi tới, ngay tại hắn hai đấm sắp quanh đến tiên phong tả quân trên người thời điểm, một người cao lớn nam tử đột nhiên ra hiện ở trước mặt của hắn, người này nhân loại cũng dám xâm lấn thánh đồng giới, đương thật là đáng chết. Nam tử vừa mới nói xong, trên người đột nhiên bộc phát ra cực nóng hỏa diễm, trong ngọn lửa, một con chim lớn tại tê minh, một chỉ hỏa hồng sắc móng đuốc sắc bén chột tới tần lang lồng ngực, dĩ nhiên là một chỉ bắt cấp cao gia yêu thú. Tần lang trong nội tâm thầm mắng một tiếng, không thể không bước ra lui về phía sau. Một thân kim quang tại hỏa diễm phía dưới lộ ra có chút tạm đạm thất sắc, hỏa diễm bóng đuốc sắc bén văng cái bắt được tần lang trên lồng ngực. Phúc. một ngụm máu tươi cuồn phun ra đến, trong khoảnh khắc liền bị cực nóng hỏa diễm thiêu thành cho tàn, một đầu hỏa long xoay quanh tại tần lang đỉnh đầu, mắt thấy muốn oanh xung dưới. "Tần Lang, mau thả ta hạ giận." Phượng Vũ lo lắng hô lên. Tần Lang tâm thần khẽ động, Phượng Vũ lập tức liền từ động ngày bên trong bay ra, hóa thành một chỉ cực lớn hỏa điểu, phóng lên trời, thoáng cái tiểu tách ra này đầu cực lớn hỏa long. "Hoàng lão tam, ngươi muốn làm gì vậy?" Phượng Vũ nghiêm nghị quát. Phượng Vũ muội muội, nam tử nào nào, mà rồi nói ra, chúng ta nhận được Phượng Hủ cầu viện tin tức, lập tức tiểu chạy tới, sau đó đã nhìn thấy cái nhân loại này bốn, ngươi hắn, mẹ xéo ngay cho ta, không đợi nam tử nói cho hết lời, Phượng Vũ tiểu chửi ầm lên. Lục tỷ sớm tiểu phát ra cầu viện tín hiệu, các ngươi cố ý kéo dài, nói là một canh giờ, kết quả đâu rồi, hiện tại trọn vẹn đi qua tốt mấy canh giờ, các ngươi mới chậm gì gì tới, còn thối không biết xấu hổ nói lập tức chạy tới, sớm thời điểm làm gì vậy đi. Phượng Vũ chửi ầm lên, thò tay tiếp được thổ huyết tần lang cái này, chúng ta bên kia xác thực có chuyện quan trọng, một lát chúng ta cũng thoát thân không ra. nam tử xấu hổ nói, mặt tím tím xanh xanh một hồi bạch một hồi, lời hắn nói, ngay cả mình cũng không tin. tôi trao ta nói ngươi nha đầu kia, chúng ta bây giờ sẽ chạy tới sao? ngươi còn muốn như thế nào? cái khác nam tử bay tới, dội đầu nhìn một cái phượng vũ tiếp được từ lang, âm dương quái khí nói, nhưng lại giúp ngươi giải quyết cái nhân loại này, ngươi không chỉ có không cảm kích chúng ta, ngược lại còn nói năng lô mãng. lao thất, ngươi cấm miệng. phượng vũ trong miệng hoàng lao tam mở miệng quát bảo ngưng lại đạo. Hắn vừa nhìn thấy Phượng Vũ ra tay chặn đường, đã biết rõ chính mình hơn phân nửa đánh nhầm người. Hôm nay xem Phượng Vũ phản ứng, càng là khẳng định ý nghĩa của mình. Hoàng Lão thất, là Lão Nương còn muốn cảm kích ngươi hay sao? Các ngươi Hoàng tộc những vương bát đản này, Thánh Đồng Giới nguyên nan thời điểm các ngươi tại nơi nào? Nếu không là dựa vào cái nhân loại này hỗ trợ, Thánh Đồng Giới đã sớm thất thủ rồi. Thánh Đồng Thụ chấn áp, Tả Đế cũng đã chạy đến rồi. Hiện tại ngược lại tốt, các ngươi thứ nhất, cái gì cũng không nói, cái gì cũng không hỏi, trực tiếp đem Thánh Đồng Giới ân nhân đánh thành trọng thương chẳng lẽ ta còn muốn đối với các ngươi cảm động đến rơi nước mắt hay sao? quả thực là con mẹ nó hỗn đàn, phượng vũ đã không biết phải hình dung như thế nào chính mình lựa giận trong lòng rồi, cho dù ở bị tần lang mở miệng đùa dỡn thời điểm, nàng đều không có như thế phẫn nộ qua. những hoàng tộc này người, như thế nào không đều đi được rồi. à, cái nhân loại này, hắn ba hoàng lao thất trên mặt cơ bắp không ngừng run rẩy, khó trách phượng vũ như vậy phẫn nộ, nguyên đến nhóm người mình là đánh nhầm người. hoàng lao tam không nói gì, hôm nay tình hình, cho dù là hắn cũng không biết như thế nào giảng hòa rồi, vốn là chính mình mất lý trước đây. Phượng tộc phẫn hận đã ở hợp tình lý. Hiện tại huống chi đem ân nhân đánh thành trọng thương, cái này thù hận đã có thể kết thâm. Ngay tại Hoàng lão tam không biết làm sao thời điểm, lúc trước vừa ngã vào nền tảng thiên phong tà quân chậm rãi đứng lên, rách dưới tàn thân thể đã bị hắn chữa trị hơn phân nửa. Ha ha ha, không thể tưởng được à, thật sự là trời cũng giúp ta, người một nhà đánh người một nhà, chó cắn chó thật sự là đặc sắc à. Thiên phong tà quân phủi tay trưởng, phá lên cười. Nhất là đương hắn chứng kiến tại Phượng Vũ trong ngực bất tỉnh nhân sự tần lang thời điểm, hắn càng là trong bụng nở hoa. Hoàng lão tam nghe tiếng nhìn lại, Lông mày lập tức tiểu nhíu lại. Dị tộc, Ta Quân, Hoàng Lao Tam lập tức tiểu kịp phản ứng. Tần Lang phóng tới gốc cây cũng không phải hướng về phía Thánh Đồng Phong ấn, mà là cái này Dị tộc ta Quân, mặt thoáng cái tiểu âm trầm, tự trách cùng hối hận đều không làm nên chuyện gì. Hắn lập tức bay đến Phượng Vũ bên cạnh, thò tay tiểu chộp tới Tần Lang. Ngươi còn muốn làm gì vậy? Muốn giết chết hắn ngươi mới thỏa mãn. Phượng Vũ một trưởng đánh về phía Hoàng Lao Tam, ai ngờ Hoàng Lao Tam không có chút nào trốn tránh, mặc cho Phượng Vũ tay đập điện tại trên ngực của mình. Ta đánh sai rồi người, tự nhiên muốn đối với cái này sự tình phụ trách. Hoàng Lao Tam đang khi nói chuyện, hé miệng, một quả hỏa diễm châu tử nhẹ nhàng đi ra. "Buồn nguyên chi hỏa." "Hoàng Lao Tam, ngươi đây là muốn làm gì vậy?" Phượng Vũ kinh ngạc hỏi. "Cho hắn ăn bảo." Hoàng Lao Tam đem hỏa diễm châu tự đưa cho Phượng Vũ, sắc mặt cũng là thoáng tái nhợt một phần, bất quá hắn nhưng lại không chút nào để ý, đứng dậy, nên hướng Thiên Phong Tạc Quân. "Nguyên lai ngươi mới được là xâm lấn thánh đồng giới ra hỏa." Hoàng Lao Tam lạnh lùng nói. "Ha ha ha, đúng vậy, là ta. Ta có thể muốn hảo hảo cảm tạ ngươi một fan mới được là, nếu không là của ngươi lời nói" Khả năng ta đã chết tại cả nhân loại kia trên tay rồi, ngươi có thể đến thực kịp thời a, ta có phải hay không muốn bảo ngươi một tiếng ân nhân cứu mạng đâu này. Ha ha ha. Thiên Phong Tà Quân ha ha phá lên cười, liền hắn đều có chút cảm thán nội dung cốt truyện hí kịch tính. Hoàng lão tam sắc mặt càng thêm có coi, chính mình vậy mà cứu được dị tộc Tà Quân. Hắn hận không thể cho mình một cái bàn tay. Tam ca, để cho ta thay ngươi giết cái này chết tiệt dị tộc. Hoàng lão thất bay tới, đối với dị tộc cứu Hận, Hoàng tộc cũng không thể so với Vượng tộc thiện. Đã mạng của ngươi là chúng ta cứu, vậy bây giờ chúng ta tự tự mình thu rồi. Nói chuyện chính là Hoàng Lão Ngũ, hắn một mực chủ trương nhanh lên cứu viện thánh đồng giới, không biết làm sao mặt khác mấy cái huynh đệ một mặt kéo dài, hiện tại quả nhiên gây ra rủi ro. Ha ha ha, coi như là ta trọng thương, nhưng là chỉ bằng các ngươi mấy con chim nhỏ nhi, còn nhịn ta không gì. Thiên Phong Tạ Quân phá lên cười, thân thể của hắn kịch liệt run rẩy lên, theo hai tay bắt đầu dần dần tiêu tán, biến thành từng đoàn từng đoàn màu xám gió lốc. Trước khi hắn chỉ là đem Thiên Phong theo trong thân thể nổ ra, mà giờ khắc này, hắn toàn bộ thân hình đều biến thành từng đoàn từng đoàn Thiên Phong, hắn cũng là chuẩn bị xử xuất toàn bộ lực lượng. Nhanh chóng giải quyết hết những vướng bận này ra hỏa, bằng không mà nói, không biết còn sẽ xuất hiện cái gì đừng rẽ. Tần Lang chính là một cái rất tốt ví dụ, nếu không là cái này, mấy cái công chim chóc quá ngu ngốc, mình đã lật thuyền trong mưa rồi. Hán tuyệt đối sẽ không tại lưu lại bất kỳ cơ hội nào. Chư vị huynh đệ coi chừng, thằng này có cổ quái. Hoàng Lao Tam nghiêm nghị quát, từ phía trên phòng vừa xuất hiện, hắn hữu cảm thấy tinh thần của mình có chút lắc lư. Đây là Thiên Phong, có thể nhiếp hồn vật phách, ngàn vạn không nên bị nó đụng phải. Phượng Vũ mở miệng nhắc nhở, cái lúc này, tốt xấu hoàng tộc người cũng có thể ra một phần lực. Nàng mang theo Tần Lang thoáng rời xa về sau, đem Hoàng Lao Tam cho ra buồn Nguyên Chi hỏa cho Tần Lang ăn vào. Tần Lang hiện tại xác thực là bị rất nặng thương, tuy nhiên hắn có thể cùng Thiên Phong tà quân chống lại, có thể cái kia là đã chiếm hạo nhiên chính khí có thể khắc chế dị tộc Tiên nghi. Hắn bản thân tu vi, dù sao chỉ có ý tâm kỳ đại thành mà thôi, mà Hoàng Lao Tam xác thực điện hình bắt cấp cao gia yêu thú, trên lệch một bước có thể vượt qua cựu cấp cánh cửa, so sánh nhân loại Thiên Tâm cường giả, cả hai ở giữa trên lệch hoàn toàn có thể dùng rãnh trời cái hào rộng để hình dung, chính diện ăn hết Hoàng lao Tam một cái hiện tại còn không có mất khí nhi đều tính toán tần lang mạng lớn hơn rồi bị hoàng lao tam móng vuốt sắc bén chảo kích bộ vị một mảnh huyết đục mơ hồ máu đỏ tươi nhuộn hồng cả tần lang quần áo cái khuôn mặt kia hèn mọn bị ổi khuôn mặt thỉnh thoảng run rẩy thoáng một phát có thể thấy được hắn đang tại kinh nghiệm lấy thống khổ cho dù bị thụ thương rất nặng nhưng là tần lang thần trí lại dị thường tinh tưởng, hắn thậm chí còn có thể cùng động linh nói chuyện với nhau Và nó đám này cậu nuôi dưỡng ra hỏa cũng dám đối với lao tử ra tay thù này lao tử nhớ kỹ tần lang hùng hùng hổ hổ kêu to nói bọn họ là hoàng tộc người Động Linh cao mày nói ra, Lão Tử mà quản xem bọn hắn làm khỉ gió gì là hoàng hay vẫn là hắc, thù này nếu đều không báo, Lão Tử tiểu không họ tần. Tần Lang nghe răng trợn mắt mắng, một khỏa bốc lên lên hỏa diễm hạt châu nhét vào Tần Lang trong miệng, cực nóng hỏa diễm không chỉ có không có tổn thương Tần Lang, ngược lại cho hắn một tia cảm giác cấm áp. Đây là hoàng buồn nguyên chi hỏa, hắn thật đúng là cam lòng a. Động Linh cảm thán nói, quá, đây là hắn nên phải đấy, muốn không phải của hắn lời nói Lão Tử đã sớm đem thiên phong tà quân giết chết, thực là một đám thành sự không có bại sự có dư gia hỏa. Đối với Hoàng lão tam buồn nguyên chi hỏa, Tần Lang tiếp nhận được yên tâm thoải mái, cho dù lấy thêm một ít đến, hắn cũng sẽ không biết không có ý từ đấy. Buồn nguyên chi hỏa tiến vào Tần Lang thân thể về sau, đầu tiên chuyện thứ nhất tựu là chữa trị Hoàng lão tam cho Tần Lang tạo thành thương thế, nhất là trên lồng ngực bị ngọn lửa tổn thương địa phương, lập tức bị một tầng màu đỏ hỏa diễm nơi bao bọc. Dùng hỏa diễm đến trị liệu bỏng lửa, hiệu quả dĩ nhiên là thần kỳ tốt, không tốn bao lâu thời gian, trên lồng ngực thương thế tựu chữa trị tốt rồi. Kỳ thật cái này không chỉ có là Hoàng lão tam buồn nguyên chi hỏa công hiệu, Tần Lang bản thân thể chất cũng tốt thần kỳ. Bất quá cái này gần là đối với bị thương ngoài ra chữa trị, nội thương tựu không có biện pháp rồi. Nhưng là mặc kệ như thế nào, Tần Lang hiện tại ít nhất là có thể đứng lên, lên rồi. Có thể hắn như trước đóng chặt lại hai mắt một bộ thống khổ bộ dạng, hai tay còn nắm thật chặt Phượng Vũ tay, thỉnh thoảng nhiết thoáng một phát, nhìn về phía trên giống như là tại cố nén thống khổ một loại. Phượng Vũ vẻ mặt lo lắng nhìn qua Tần Lang, đối với Tần Lang, nó đã theo vừa bắt đầu chán ghét, càng về sau kinh ngạc, cảm kích, lại đến bây giờ, nàng đã cảm thấy đối với Tần Lang có chút ấy nấy rồi. Tần Lang vốn không có trợ giúp nghĩa vụ của mình. Thế nhưng mà hắn lần lượt cứu chính mình, một mình cùng Thiên Phong Tà Quân đại chiến, hắn mới chỉ là ý tâm đại thành tu vi Nếu không là vì hoàng tộc người đột nhiên quấy rối, Tần Lang đã giết chết Thiên Phong Tà Quân rồi. Mà bây giờ, Tần Lang lại bị hoàng tộc người đã bị đánh trọng thương, Liên Phượng Vũ mình cũng cảm thấy thực xin lỗi Tần Lang. Các ngươi bọn này Vương Bất Đạn, lần này nguy cơ nếu có thể vượt qua, ta nhất định phải cho các ngươi để mắt. Phượng Vũ phẫn nộ nhìn qua hoàng tộc mấy người bóng lưng, phẫn hận nghĩ đến. Tựa hồ là cảm nhận được Phượng Vũ oán hận ánh mắt, hoàng lão Tam trên mặt không khỏi run rẩy thoáng một phát. Hắn xác thực không ngờ rằng Thể Thiên Phong Tà Quân thật không ngờ khó chơi, thậm chí còn không có chính thức ra tay, Hoàng lão ngũ cùng Hoàng lão thất cũng đã không vững vàng rồi. Tam ca, cái này quái phong thật là lợi hại, ta vậy mà suýt nữa chịu không nổi tinh thần của mình rồi. Hoàng lão thất quá sợ hãi, nó cơ hồ cảm giác được chính mình yêu hồn cũng sắp muốn thoát thể mà ra, quan hướng kinh khủng kia thiên phong rồi. Hoàng lão ngũ tình huống so Hoàng lão thất tốt hơn một chút, bất quá hắn cũng chỉ là có thể thủ ở tâm thần, căn bản không rảnh lại thi triển hắn thủ đoạn của hắn rồi. Hoàng lão tam trong nội tâm cũng là vô cùng rung động, tần lang bị chính mình một kích kích thương, Hoàng Lao Tam cũng nhìn ra hắn gần kể chỉ là ý tâm đại thành thực lực. Có thể Phượng Vũ lại nói toàn bộ nhờ Tần Lang thánh đồng giới vừa rồi có thể trèo chống đến bây giờ, thậm chí nếu không phải là mình lung tung ra tay đả thương người, Tần Lang đã giết chết cái này dị tộc Tà quân. Nhưng hôm nay chính mình đối mặt cái này Tà quân thời điểm, lại cảm nhận được cực kỳ trầm trọng áp bách, nhất là cái kia quỷ dị thiên phong, lại để cho tinh thần của mình đều có chút chấn động. Cái nhân loại này, có bản lĩnh đó. Hoàng Lao Tam trong nội tâm không khỏi hiện lên một tia nghi hoặc, thế nhưng mà Tiên Phong Tà quân đi không có cho hắn giải thích nghi hoặc thời gian bởi vì cái kia đầy trời màu xám gió lốc đã hướng phía hoàng lão tam hung tuôn đi qua chương 382, thiên hoàng trung vô tận thiên phong xoáy lên một hồi màu xám phong bạo mang tất cả thánh đồng thụ ngọn nguồn uy lực so về trước đây nạo lang tự bạo đều muốn mảnh liệt vài phần hơn nữa thiên phong cùng tà khí chỉ môi hắn có phá hư tính cái này đối với thánh đồng thụ mà nói hoàn toàn là một hồi hủy diệt tính tai nạn đối mặt thiên phong hoàng lão ngũ cùng hoàng lão thất cũng không kịp lách mình tránh ra é sợ cho dính một trong phần hoàng lão tam trên chán hỏa diễm ân ký không ngừng lập lè dưới chân đột nhiên bay lên càng nhiều đỏ tươi hỏa diễm hoa sen Hoàng Lão Tam thì là đứng tại nộ phóng hỏa liên chính giữa, giống như hỏa thần một loại. Và anh, màu xám phong bạo theo Hoàng Lão Tam trên người mang tất cả mà qua, đứng tại hỏa liên bên trên Hoàng Lão Tam như là mênh mông biển lớn bên trong đích một tờ thuyền con một loại. Bấp bên, thế nhưng mà Hoàng Lão Tam tựu như cùng một cái lợi hại thủy thủ, mặc người mưa to gió lớn như thế nào mãnh liệt, đều vững vàng trường ở bánh lái, nguy mà không nghiêng, hiểm mà không ngã. Màu xám phong bạo bên trên đột nhiên bước lên một cái cự đại đầu lâu, đúng là thiên phong tà quân cái kia trương dữ tận đáng sợ mặt. Ngươi ngược lại là có chút buồn sự, vậy mà có thể ổn được. Ha ha ha, thử lại lần nữa của ta tả ngày mưa phong, thiên phong tả quân giữ tận cuồng tiểu lấy, cực lớn miệng đột nhiên mở ra, lại là một đoàn thiên phong phun phun ra. Bất quá cái này một đoàn thiên phong tựa hồ có chút bất đồng, cũng không có trực tiếp phóng tới hoàng lao tam, mà là bay đến hoàng lao tam trên đỉnh đầu, hóa thành một đoàn cho vân, rồi sau đó mưa như chút nước màu xám giọt mưa rơi xuống. Hoàng lao tam ánh mắt ngưng tụ, hai tay đột nhiên nâng lên, nở rộ hỏa liên lập tức khép lại, đem hắn bao phủ tại hỏa liên bên trong, rồi sau đó hỏa diễm bốc lên, màu xám giọt mưa đã rơi vào hỏa liên lên, phát ra suy suy thanh âm. Hỏa Liên nhiệt độ cao cũng không có bước hơi mất những màu xám này dột mưa, ngược lại là bị Hàn dính Phụ đã đến Hỏa Liên phía trên, cho tươi đẹp Hỏa Liên bị kín một tầng màu xám. Càng ngày càng nhiều màu xám dột mưa rơi xuống, Hỏa Liên Hỏa Diễm đã hoàn toàn bị dội tắt, Hỏa Liên cũng biến thành một đóa màu xám hoa sen bao nhi. Không nóng nảy, ta Vũ đã xong, còn có Thiên Phong đây này. Thiên Phong Tả Quân càn rỡ cười nói, miệng cong lên, mãnh liệt hít một hơi, rồi sau đó đem từng đạo Thiên Phong chạy như điên mà ra, tại mang tất cả trên đường, Thiên Phong biến thành một cây màu xám gai sắc, đâm về bọc lấy Hoàng Lão Tam Hoa Sen Bao Nhi. Hoa sen bao nhi kịch liệt lập lòe thoáng một phát, tại màu xám trong gió lốc cấp tốc lui về phía sau, tựa hồ là bên trong Hoàng lão tam cũng cảm thấy được nguy cơ. Hoa sen bao nhi ánh lửa lập lòe, trở nên trong suốt hư ảo, lộ ra bên trong Hoàng lão tam. Hoàng lão tam hai tay ở trước ngực không ngừng ấn, rồi sau đó phi tốc đem thủ ấn đánh ra, từng đạo hỏa tiện bắn ra, cùng đầy trời màu xám gai sắc kịch liệt đụng đụng vào nhau. Kỳ thật theo tu vi đi lên nói, Hoàng lão tam cùng Thiên phong tà quân không kém bao nhiêu, huống chi Thiên phong tà quân liên tiếp thu được trọng thương, chỉnh thể thực lực giảm bớt đi nhiều. Có thể là vì Thiên Phong Tà Quân tà khí áp chế, cùng với Thiên Phong uy lực khủng bố, Hoàng Lao Tam tại trong lúc giao thủ lại chiếm không đến chút nào tiện nghi, ngược lại từng bước kinh tâm, hiểm huống tần suất. Rầm rầm rầm. Rầm rầm màu Mâu xám gai sắc cùng hỏa diễm phi mũi tên kịch liệt đụng vào nhau, trong chốc lát, thiên địa đều chấn động lên. Màu xám gai sắc như là từng trích đói khát dã lang một loại, mở ra miệng lớn dính máu, đem hỏa diễm phi mũi tên kể hết thôn vệ hầu như không còn, rồi sau đó mang theo như là gạo thét tiếng rít, xông về Hoàng Lao Tam nơi cất giấu thân hoa sen bao nhỉ. Đáng chết. Ta nếu không bị tà khí áp chế, tuyệt đối sẽ không bị động như thế." Hoàng lão Tam thầm mắng một tiếng, hai tay giang ra, hỏa diễm hoa sen bỗng nhiên nổ ra, tại đây trời hỏa diễm che lấp xuống, Hoàng lão Tam biến thành một đóa cực kỳ không thấy được ngọn lửa nhỏ nhi, đồng bềnh lung lay lách mình tránh đứng ra. Thế nhưng mà cái này cũng không có tránh thoát thiên phong tà quân như đố ánh mắt, một chỉ màu xám bàn tay lớn theo trong gió lốc đưa ra ngoài, hướng phía cái kia ngọn lửa nhỏ tựu là một cái tát. "Oeng!" Cái tia ngọn lửa nhỏ nhi sao có thể tránh thoát bàn tay lớn hoành kích, một cái tát suýt nữa không có bị lập tản, một đóa ngọn lửa nhỏ nhi ba một tiếng bị đập đã đến thánh đồng thụ trên nội bích, lập lòe hai cái về sau, biến thành một cái nhân hình. Hoàng Lão Tam hiện tại thoáng có chút chật vật, quần áo có chút mất trật tự, sợi tóc cũng tán loạn che ở con mắt. bất quá hắn cũng không có tâm tư đi quản ngoại hình của mình, tại hóa thành nhân hình về sau, lập tức tiểu hướng phía một phương hướng khác chạy thủ mạng. vài con màu xám bàn tay lớn như là đuổi theo con ngựa chó săn một loại tại Hoàng Lão Tam sau lưng theo đuổi không bỏ, có nhiều lần đều suýt nữa đem hắn bắt lấy. may mắn Hoàng Lão Tam động tác hết sức nhanh chóng, mỗi lần đều có thể tại thời điểm mấu chốt nhất buộc phát thoáng một phát, tránh thoát màu xám bàn tay lớn truy kích. Thế nhưng mà chiếu dưới tình huống như vậy đi sớm muộn hội rơi vào thiên phong tà quân trong tay. Một mặt tránh né, không chỉ có không cách nào chiến thắng thiên phong tà quân, ngược lại sẽ cổ vũ hắn hung hăng càn quấy khí diễm, tăng trưởng khí thế của hắn. Nếu là khí thế đi lên, đối phó thì càng thêm khó khăn rồi. Đây chính là vì cái gì trong chiến đấu muốn chú ý lớn tiếng dọa người nguyên nhân, chính là muốn theo khí thế bên trên áp đảo đối phương một bậc, chiếm lĩnh khối thứ nhất cao điểm. Hoàng Lao Tam cũng hiểu được không thể tại đây dạng bị đè nặng đánh cho, nếu không càng đi về phía sau cục diện lại càng khó có thể quay lại. Không có dễ chi hỏa, khởi Hoàng Lão Tam tránh thoát một chỉ màu xám bàn tay lớn, đột nhiên quay người, lui về phi hành, hai tay phi tốc kết ấn, nhiều đóa cỡ nhỏ hỏa diễm hoa sen tại thân thể của hắn chung quanh lăng không mà lên. Thiên Hoàng Trung, theo Hoàng Lão Tam một tiếng kinh thiên động địa gào thét, bên cạnh hắn hỏa diễm hoa sen bỗng nhiên nở rộ rồi, hỏa diễm bốc lên, liên tiếp lại với nhau, vậy mà tạo thành một ngụm chung lớn bộ dáng. Hoàng Lão Tam một trưởng vỗ vào Thiên Hoàng Trung thượng, Thiên Hoàng Trung lập tức loạn loạn xoay tròn, rồi sau đó Hoàng Lão Tam không ngừng đánh vía ra, Thiên Hoàng Trung xoay tròn tốc độ cũng càng lúc càng nhanh, giống. Thiên Phong Tà Quân nộ quát một tiếng, màu xám phong bạo luôn cuồng đứng dậy, hơn 10 chỉ màu xám bàn tay lớn theo trong gió lốc lên tiếng mà lên, chụp tới Thiên Hoàng Trung. Đông, đông, đông. Màu xám bàn tay lớn bắt được Thiên Hoàng Trung lên, nhưng căn bản không cách nào nắm chặt nói cho xoay tròn Thiên Hoàng Trung, ngược lại là bị quăng mở đi ra, trong khoảng thời gian ngắn, đầy trời bàn tay lớn như là gãy chi một loại bay múa, cẳng có đinh thai nước góc trùng vàng vì hắn nhặt đệm. Hùng hùng hống. Thiên Phong Tà Quân tựa hồ không tin tà, liên tiếp gào thét phía dưới, càng nhiều nữa màu xám bàn tay lớn theo trong gió lốc lên tiếng mà lên nắm tay, hướng phía Thiên Hoàng Trung hành kích mà đi, càng thêm vang dội chuông vang âm thanh vang lên, đảm nhiệm Thiên Phong Tà Quân mưa to gió lớn giống như quân anh, Thiên Hoàng Trung lử lử bất động. Cái này vẫn chưa xong, tại Hoàng Lao Tam không ngừng đánh ra phía dưới, Thiên Hoàng Trung không ngừng phóng đại, cuối cùng, vậy mà trở nên so Thiên Phong Tà Quân cực lớn đầu lâu còn có khen thưởng một phần. Tại màu xám phong bạo hải lý, cùng Thiên Phong Tà Quân xa xa đối lập, Hoàng Lao Tam hai tay vừa nhấc, một đạo Thiên Hoàng Trung ảo ảnh bay lên, cao tốc xoay tròn phía dưới đánh tới hướng Thiên Phong Tà Quân đầu lâu. Ngay sau đó, vô số Thiên Hoàng Trung ảo ảnh bay lên quay hướng về phía Thiên Phong Tạ Quân. Thiên Phong. Thiên Phong Tạ Quân nộ quát một tiếng, vô số đoàn màu xám gió lốc theo trong miệng nổ ra đi ra ngoài, nên hướng Hoàng Lão Tam Thiên Hoàng trung bảy. Phanh, rầm rầm rầm phanh. Tiếng thứ nhất va chạm tiếng nổ mạnh vang lên về sau, một hồi sấm sét giống như tiếng nổ mạnh liên tiếp mà lên, vô số thiên hoàng trung cùng màu xám gió lốc kịch liệt va chạm, đem Thiên Phong Tạ Quân cùng Hoàng Lão Tam thân hình đều chấn đắc có chút lui về phía sau, thánh đồng tụ kịch liệt lắc lư, mảng lớn mảng lớn trạng cây rơi là tạ trên đất, biến thành một gốc cây chùy lùi lại tụ. Hoàng Lão Tam ngươi là muốn hủy thánh đồng tụ sao? Phượng Vũ gầm lên, Yên tâm, thánh đồng tụ sinh cơ vô tận, điểm ấy phá hư căn bản sẽ không đả thường xưa nay bản. Hoàng Lão tam động tác không ngừng, chỗ mi tâm hỏa diệm vân ký càng phát loé sáng, tựa hồ tại công tác chuẩn bị lấy cái gì? Phượng Vũ thấp hừ một tiếng, không nói gì, túi đầu nhìn nhìn trong ngực Tần Lang, trên mặt lo lắng càng lớn vài phần. Có Hoàng Lão tam bổn nguyên chi hỏa, thương thế của ngươi có lẽ sẽ rất nhanh khôi phục đó à? Thế nhưng mà như thế nào còn không có có tỉnh lại? Nhìn xem Tần Lang thỉnh thoảng nhíu chặt lông mày, Phượng Vũ thì tự nói, Tần Lang đã sớm đã tỉnh lại chỉ là phượng vũ tay thật sự là quá mềm yếu rồi cầm bước lên đến xúc cảm thật sự là quá tốt rồi tần lang đều có chút không đỡ thả xuất sinh vung ra cô gái đẹp kia động linh chỉ vào tần lang lòng đầy căm phẫn mắng biểu lộ rất là chính nghĩa vung ra cho ngươi đến sao thần lang thoải mái hừ một tiếng lại nhịn không được ngắt thoáng một phát hừ ngươi cho rằng ta với ngươi đồng dạng sao ta thế nhưng mà chính nghĩa động linh động linh vô vô bộ ngực nhìn về phía trên còn thật sự như một người tốt lại nằm một lát lại nằm một lát tận dụng thời cơ mất không hề đến a Tần Lang hướng một chỉ hoài Xuân như gheo, hướng vượng vũ trong ngực nhú nhú. Ngươi tiểu có thể nhiệt tình nú A, Cái kia Hoàng Lão Tam không phải Thiên Phong Tả quân đối thủ. Động Linh lắc đầu, vô cùng đau đớn nói, nói nhảm, cái kia ngu xuẩn tại sao có thể là Thiên Phong tà quân đối thủ? Cái kia điểm bổn sự, cũng có thể lấy ra đánh lén ta. Tần Lang con mắt tuy nhiên nhắm, thế nhưng mà tinh thần của hắn một mực tại quan sát đến Hoàng Lão Tam cùng Thiên Phong Tả quân chiến đấu. Hắn đối phó lời của ngươi thật đúng là không cần đánh lén, ngươi căn bản là đánh không lại người ta. Động Linh rất khinh bị liếc Tần Lang. Ai nha, Động Kaka. Ngươi không muốn nói như vậy Lang Ca Nha, dù sao người ta còn trẻ, tu vi còn không cao lắm. Chờ về sau Lang Ca lợi hại, thu thập Hoàng Lao Tam rất nhẹ nhàng đấy. Cái lúc này, Tiểu Lan thật sự nhìn không được rồi, mở miệng vi tần Lang giải thích. "Ô, oh, hay vẫn là Lan Lan tốt nhất rồi, không giống cái kia thối động động, suốt ngày đã biết rõ đã cái ta, tiếp tục như vậy ta sẽ rất tự ti đấy." Tần Lang ủy khôn nói. "Lan Lan, ngươi là không biết người này, thật sự là quá hèn mọn bị ổi rồi, thừa dịp bị thương cơ hội chiếm người ta tiện nghi, quả thực chính là một cái đại sát lang, ngươi sao có thể giúp hắn nói chuyện?" Đến chúng ta cùng một chỗ khinh bị hắn. Động Linh đoán giận nói, thế nhưng mà, ta xem Lang Ca thật sự thương vô cùng trọng a. Tiểu Lan che miệng bà cười nói, đúng đấy, ta thật sự thương đứng lên cũng không nổi rồi. Tần Lang lắc đầu, gác ý nói, lập tức trên mặt đột nhiên dần hiện ra hoảng sợ biểu lộ, hét lớn, đợi một chút, động động, chẳng lẽ ngươi là ghen ghét ta sao? Ngươi tại Tiểu Lan trước mặt vậy mà ghen ghét ta? À, ngươi nói cái gì? Ta ghen ghét? Ta, ta. Động Linh bị Tần Lang lại càng hoảng sợ, Tiểu Lan còn ở bên cạnh đâu rồi? cái này nếu để cho nàng tưởng thật cái kia còn phải nữa à? Tiểu Lan, ta xem Tần Lang thật sự bị thương không nhẹ, cũng khó trách rồi, cái kia Hoàng Lão Tam dù sao cũng là bắt cấp cao gia yêu thú, so sánh Thần Tâm Viên Mãn Nhân loại cường giả, Tần Lang bị hắn đánh lên một cái, xác thực có quá sức a. Động Linh Bi thống nói, tựa hồ rất quan tâm Tần Lang thương thế bộ dạng. A, vậy các ngươi trò chuyện a, ta đi trước. Tiểu Lan nụ cười trên mặt thu liễm, mặt không biểu tình nói, sau đó liền biến thành một đạo điện mang, chui vào tiểu trong đao. Ngươi cái vương bắt đạn, dám vu oan ta, ta liều mạng với ngươi. Động Linh Quý Tam thi thần nổi trận lôi đỉnh, muốn xông lên cùng Tần Lang dốc sức liều mạng. Không tốt, Hoàng Lao Tam muốn không được. Tần Lang thanh nhiên đột nhiên nghiêm túc. Động Linh không khỏi dừng một chút, nhìn đi ra ngoài, chỉ thấy tại phong bạo trên biển, màu xám gió lốc bốn phía tàn sát bờ bãi, mà Hoàng Lao Tam Thiên Hoàng trung tắc thì bị áp xúc đã đến rất tiểu nhân một khối khu trong khu vực. Ha ha ha, ngươi cái này chú chim non, cũng muốn cùng bốn tọa tranh đấu. Quả thực là không biết sống chết ta. Thiên Phong Tả quân cái kia cực lớn đầu lâu càn rỡ nở nụ cười, khuôn mặt vô cùng dữ tợn. Hừ. Hoàng Lao Tam không nói gì, đau khổ chèo chống lấy thiên hoàng trùng. tuy nhiên cao mày nhưng là trên mặt lại không có chút nào kinh hoàng biểu lộ. đến đến trở thành buồn tọa đồ ăn a ha ha ha. thiên phong tả quân cười lớn một tiếng, cho khí phiên cuộn phía dưới cực lớn đầu lâu càng là bành trướng vô cùng cực lớn. một trường lỗ đen giống như miệng rộng hướng phía hoàng lao tam nuốt tới. Hừ hừ. mắt thấy sắp bị thiên phong tả quân thối vệ, hoàng lao tam không chỉ có không có kinh hoàng, ngược lại là cười lạnh hai tiếng, chủ động bay vào thiên phong tả quân miệng rộng trong. vậy anh. như là miệng cống một loại, thiên phong tả quân miệng rộng ầm ầm khép lại rồi. Bất quá trên mặt của hắn cũng không có nụ cười chiến thắng, ngược lại như là giống như an phải con rồi run rẩy, thoáng cái càng làm miệng há khai, vậy mà kịch liệt ho khan đứng dậy, muốn đem Hoàng Lao Tam ho ra đi. Tại hỏa diễm phía dưới, hết thể tà ác đều muốn đốt đốt thành cho bụi, cháy lên gì, hỏa chi áo nghĩa. Hoàng Lao Tam thanh âm theo Thiên Phong Tả Quân trong đầu truyền ra. Ngay sau đó, tại Thiên Phong Tả Quân giữ tận dưới khuôn mặt, một đạo vô cùng lóe sáng ánh lửa từ trên mặt hắn từng cái trống rông bắn đi ra. Con mắt, lỗ mũi, lỗ tai, miệng, chỉ cần là trên mặt có động địa phương, đều bắn ra vạn trượng ánh lửa. Rồi sau đó, từng đoàn từng đoàn hồng có hơi trắng bệnh hỏa diễm theo chống rỗng chố đốt đi đi ra, toàn bộ đầu lâu đều bao phủ tại trong ngọn lửa. A, đây là cái gì hỏa diễm? Thiên Phong Tả Quân tê gào khét, đầu lâu tại Phong Bạo Hải lý qua lại phập phồng, đánh tới đánh tới, muốn dập tắt đầu lâu ở bên trong thiêu đốt hỏa diễm. Thế nhưng mà hỏa diễm là từ bên trong thiêu cháy, từ bên ngoài có thể nào đập chết? Thiên Phong Tả Quân mãnh liệt hít một hơi, đại lượng màu xám gió lốc trào vào đầu lâu bên trong, cũng không kịp hướng phía Hoàng Lao Tam mạnh bạo qua, muốn dập tắt cái này lại để cho hắn thống khổ không chịu nổi hỏa diễm đã có đại lượng tà khí dung minh vào, đầu lâu nội hỏa diễm cũng là thu liễm vài phần, hoàng lao tam hỏa hiển nhiên không cách nào chống lại tà khí chính là áp chế, lại lần này chết tiệt tà khí, liên hỏa chi áo nghĩa đều bị nó áp chế, ngang cấp dưới tình huống không có người sẽ là dị tộc đối thủ, thật không biết những viên cổ kia cường giả là như thế nào chiến thắng dị tộc đấy, hoàng lao tam đoán hận vô cùng, nổi lên thời gian dài như vậy đích thủ đoạn, lại còn là bị tà khí cho phá hủy, hết cách rồi, hoàng lao tam chỉ có theo thiên phong tà quân đầu lâu trong trốn thoát, đào tàu trên đường bị một đoàn màu xám gió lốc đánh vào trên người lập tức bị bịt kín một tầng màu xám, liên y phục đều ăn mòn cái nhỏ đoạn. nguy hiểm thật. hoàng lao tam nhìn xem rách dưới dưới mặt quần áo bị ăn mòn thành cho sắc láng ra, lòng còn sợ hãi niệm đến. may mắn vẫn chỉ là một ít đoàn tà khí, như là cả bị cuốn đi vào, hậu quả thiết tưởng không chịu nổi. đáng chết, nếu như ta đột phá đã đến cự cấp, có thể không sợ cái này dị tộc rồi. hoàng lao tam hung hăng nghĩ đến, hắn liền hỏa chi áo nghiệt đều khiến đi ra, cũng chỉ là lại để cho thiên phong tà quân bị thụ chút ít thương mà thôi, kế tiếp lại làm như thế nào ứng đối lâu này? nghĩ đến đây. Hoàng Lao Tam không khỏi có dùng ánh mắt xéo qua nhìn sang ngã vào Phượng Vũ trong lực tần lang. Phượng Vũ nói cả nhân loại kia thiếu chút nữa giết chết Tà Quân, thật không biết là thật hay giả, nếu như là thật sự, hắn có cái gì nghịch thiên địch thủ đoạn đâu này. Hoàng Lao Tam trong nội tâm thì thầm. Phượng Vũ, ngươi mới vừa nói cái nhân loại này thiếu chút nữa giết chết Thiên Phong Tà Quân, hắn là làm sao làm được? Hoàng Lao Tam truyền âm hỏi. Hừ, cái lúc này biết rõ phiền phải a. Các ngươi hoàng tộc vẫn ý bộ giả cũ, thành sự không có bại sự có dư. Phượng Vũ hào không khách khí nói. Tì không che giấu chút nào chính mình phẫn nộ trong lòng. Khục khục, Phượng Tử muội, ngươi nói như vậy thì có điểm ba Cái nhân loại này có một loại đặc thù năng lượng, có thể khắc chế dị tộc tà khí. Không đợi Hoàng Lao Tam nói xong, Phượng Vũ trực tiếp mở miệng nói ra, nàng một chữ cũng không muốn nghe Hoàng Lao Tam giong giải. Cái gì đặc thù năng lượng? Vậy mà có thể khắc chế dị tộc tà khí? Hoàng Lao Tam chấn động, hắn chưa từng có nghe nói qua còn có có thể khắc chế tà khí chính là năng lượng, nếu như mình có thể có được loại này năng lượng, đây chẳng phải là thành dị tộc tinh. Ta cũng là lần đầu tiên nghe nói loại này năng lượng. Giống như tên gì Hạo Nhiên chính khí, tựa như tà khí khắc chế người lực lượng của ta đồng dạng, hắn Hạo Nhiên chính khí hoàn toàn khắc chế tà khí. Bằng không thì hắn một cái ý tâm đại thành nhân loại, dựa vào cái gì cùng Thiên Phong Tà quân đấu? Phượng Vũ ánh mắt phức tạp nhìn qua Tần Lang. Hạo Nhiên chính khí, Thiên Phong Tà quân sừng sốt một chút, sau đó trong ánh mắt toát ra vạn trượng hỏa diễm, vô cùng lửa nóng nhìn xem Tần Lang. Khắc chế tà khí, ý tâm đại thành chống lại tà quân. Ta nếu là có thể có được như vậy năng lượng, đây chẳng phải là có thể chống lại tà đế tồn tại? Hoàng Lao Tam trên mặt biểu lộ càng ngày càng sắc, ánh mắt gắt gao chằm chằm vào Tần Lang, một bộ muốn ăn hết bộ dáng của hắn. Xoát. Thừa Diệu Thiên Phong Tà Quân vẫn còn xử lý đầu lâu ở bên trong thương thế, Hoàng Lao Tam bay đến Phượng Vũ bên cạnh, thò tay tiểu chộp tới Tần Lang. Ngươi muốn làm gì vậy? Phượng Vũ một trưởng đẩy ra Hoàng Lao Tam, không khỏi đem Tần Lang ôm chặt vài phần. Ta có thể làm gì vậy? Đương nhiên là cứu tỉnh hắn cùng ta cùng một chỗ thu thập Tà Quân a, ngươi không phải nói hắn có được khắc chế Tà Quân năng lượng sao? Hoàng Lao Tam nói ra. Ngươi xem hắn cái dạng này như thế nào khởi để chiến đấu? Phượng Vũ quát: Ách. Hoàng lão tam không nói gì, bẹp thoáng một phát miệng, nói ra, năng lượng của hắn đều có thể khắc chế tà khí, theo lý thuyết, ta dưới một kia tử sẽ không để cho hắn thụ quá nặng thương à. Năng lượng của hắn có thể khắc chế tà khí, lại không thể khắc chế ngươi. Ngươi đường đường hoàng tộc lão tam, đối phó một cái ý tâm nhân loại, ngươi còn không biết xấu hổ nói." Phượng Vũ tức giận đến quả thực muốn phóng hỏa, hận không thể đánh chết Hoàng lão tam. Cái này bốn Hoàng lão tam chẹn họng thoáng một phát, mà rồi nói ra, bất kể như thế nào, cũng muốn cứu tình hắn, nếu không chỉ bằng ta và ngươi Căn bản không phải dị tộc tà quân đối thủ, ngươi như thế nào như vậy không giảng đạo lý? Thủ đoạn của ngươi chính ngươi còn không rõ ràng làm sao? Ngươi muốn hắn làm sao có thể nhanh như vậy tiểu khôi phục lại với ngươi cùng một chỗ chiến đấu? Phượng Vũ giận không kèm được nói. Khục khục. Cái lúc này, nam ở Phượng Vũ trong ngực tần lang đột nhiên ho lên, chậm rãi mở mắt, suy yếu nhìn xem Phượng Vũ cùng Hoàng Lao Tam. Ngươi đã tỉnh. Ngươi không sao chớ? Phượng Vũ sốt rồi nói. Không có việc gì, ta bị hắn trọng thương về sau tiểu đã mất đi ý thức, ta còn tưởng rằng ta muốn chết rồi đâu rồi? Ai biết đột nhiên có một cổ cực kỳ ôn hòa lực lượng tiến nhập trong cơ thể của ta giúp ta chữa trị đi một tí thương thế. Lúc này mới may mắn còn sống. Tần Lang suy yếu nói, hừ, đây chính là của ta bổn nguyên chi hỏa. Một mình ngươi loại có thể hưởng dụng đến quả thực là ngươi đời trước đã tu luyện ba hoàng lao tam. Nghe vậy lập tức đắc ý nói, lại nói một nửa lại im bặt mà dừng. Tựa hồ chính mình lại nói có chút không quá phù hợp. Tần Lang, có thể là mình đã thương đấy. Khúc khục. Hoàng lao tam xấu hổ ho hai tiếng. Hoàng lao tam, ngươi nói chuyện lạ ở nói lao sao? Phượng Vũ meo lại con mắt. Nếu là Hoàng Lao tam lợi kia nói ra, nàng tuyệt đối sẽ độc thủ. Không có việc gì. Tần Lang khoát tay áo, không sao cả nói, rồi sau đó nhìn nhìn Tiên Phong Tà Quân, thấp giọng nói, đáng tiếc cái kia một đạo buồn nguyên chi hỏa chỉ là chữa trị ta một phần ba thương thế, nếu là có thể bất quá hai đạo, ta khẳng định có thể đứng lên lần nữa, cùng vị huynh đệ kia kể vai chiến đấu, giết chết dị tộc Tà Quân. Tần Lang nói xong, hướng phía Hoàng Lao tam vươn hai ngón tay đầu, run run rẩy rẩy. Chương 383: Giúp nhau tính toán. Tần Lang ngón tay run run rẩy rẩy giờ, tựa hồ đã dùng hết toàn thân lực lượng. Cái kia hai cây mảnh lại dài ngón tay phảng phất tại đối với Hoàng Lao Tam nói xong, hai hàng, lấy thêm hai đạo bổn nguyên chi hỏa đến. Nhìn xem Tần Lang lão đảo ngón tay, Hoàng Lao Tam ra mặt nhịn không được run rẩy thoáng một phát. Lại đến hai đạo. Người đường đó là kẻo a. Hoàng Lao Tam khoa trương téo lên, thằng này thật đúng là dám công phu sư tử ngoạn, cho ra một đạo bổn nguyên chi hỏa đều là xem tại Phượng Vũ trên mặt mũi, vì dẹp loạn nàng lựa giận, Hoàng Lao Tam mới nhịn đau cho ra một đạo. Hiện tại ngược lại tốt, trực tiếp mở miệng nếu đến hai đạo. Ai, hoàng huynh đệ không để cho cũng không sao ta thử xem nhìn xem có thể hay không tạm thời áp chế thoáng một phát thương thế. Tần Lang đẩy ra phượng vũ, cắn chặt hàm răng, hai tay chống chạm đất mặt muốn đứng lên. ôi, Tần Lang thoáng cái mới ngã xuống đất, thế theo thế chó đớp cức, phượng vũ tranh thủ thời gian tiến lên ôm lấy hắn. ai, thật sự không có biện pháp đứng lên rồi. Hoàng huynh đệ, cái này dị tộc tạ quân tiểu giao cho ngươi rồi. ta cùng cựu cô nương vi ngươi cố gắng lên động viên. tuy nhiên ta biết rõ ngươi muốn chiến thắng hắn cơ bản không có khả năng, nhưng là ngươi nếu là liều mạng cùng hắn đồng quy vu tận vẫn có cơ hội. Tần Lang thống khổ nói, trong ánh mắt tràn đầy của vũ ngươi, ta, hoàng lao tam nghẹn họng nhìn chân chối, á khẩu không trả lời được, dù có muôn vàn lời nói, hắn nhưng lại không biết nên nói như thế nào lối ra. Như thế nào? hoàng lao tam, tần lang đều nguyện ý bất kể hiểm khích lúc trước cùng ngươi kể vai chiến đấu, chỉ là muốn ngươi hai đạo bổn nguyên chi hỏa mà thôi, ngươi cứ như vậy lèm mề không nỡ rồi hả? chờ thiên phong tà quân công tới về sau, ta nhìn ngươi bổn nguyên chi hỏa có thể hay không cứu ngươi một mạng. phượng vũ lạnh giọng quát, hoàng lao tam ánh mắt không ngừng lập lòe, sắc mặt cũng đang không ngừng biến hóa, tựa hồ cũng đang tiến hành kịch liệt tâm lý đấu tranh một loại. sau một lát hắn tựa hồ rốt cục hạ quyết tâm, tốt, ta cho ngươi thêm hai đạo bổn nguyên chi hỏa, mau mau chữa trị thương thế, cùng ta cùng nhau đối kháng thiên phong tà quân. hoàng lao tam quyết định về sau cũng không dài dòng, trực tiếp há mùn nổ, lượng đạo hỏa diễm hạt châu liền bay ra, phiêu hướng tần lang. tần lang con mắt sáng ngời, thò tay một chảo, đem hai quả bổn nguyên chi hỏa nuốt xuống, trong cơ thể lập tức bị một cổ dòng nước cấm chỗ vây quanh, thoải mái tới cực điểm. hoàng huynh đệ trước ngăn chặn thiên phong tà quân, ta chữa trị thương thế về sau lập tức đến đây. tần lang ngồi xếp bằng, ngũ tâm hướng lên trời, nhắm mắt lại. Hoàng Lão Tam nhìn Tần Lang liếc, trong ánh mắt hiện lên một vòng tinh quang, lập tức lại ẩn giấu đi, trở lại về sau nên hướng Thiên Phong tà Quân. Ta đến giúp ngươi. Phượng Vũ đứng lên, vừa muốn khởi hành, lại bị Tần Lang một tay kéo xuống dưới. Ngươi đừng đi, ngươi đi đâu? Lời nói vạn nhất gặp nguy hiểm thì làm sao? Ngươi muốn lưu lại bảo hộ ta? Tần Lang đang thương cùng Phượng Vũ nói ra. Thế nhưng mà Hoàng Lão Tam hắn không phải Thiên Phong tà Quân đối thủ. Phượng Vũ nhìn một cái Thiên Phong tà Quân, nếu mày nói ra, không có chuyện, hắn lợi hại như vậy, một lát không chết được đấy. Tần Lang không sao cả nói, sau đó liền nhắm mắt lại chỉ là tay một mực lôi kéo phượng vũ quần não, không có bung ra. phượng vũ bất đắc dĩ, đành phải lưu tại tần lang bên người. nha, không thừa cơ gõ gõ ngươi chút gạch, còn tưởng rằng ngươi lang ca dễ khi dễ không thành. ngươi chờ xem, cho hay vẫn còn phía sau đây này. Tần lang trong nội tâm cười lạnh nói. lúc này thiên phong tả quân rốt cục tựa đầu sọ nội hỏa diễm toàn bộ khu trừ, trên đầu đích chỗ trống còn đang không ngừng mạo hiểm khói đen nhi, một bộ bị cháy sạch nấu được xuất đầu mẹ chán bộ dạng. ngươi cái này chỉ phá chim chóc, ta nhất định phải lấy hết lông của ngươi nhi. thiên phong tả quân gào lên. ông sòm. Hoàng Lao Tam nộ quát một tiếng, hai tay vừa nhấc, từng đạo hỏa trụ phóng lên trời, vây quanh Thiên Phong Tả Quân, như một gian hỏa diễm lồng sắt một loại. Viêm La chi ngục. Hoàng Lao Tam khẽ quát một tiếng, hỏa trụ tại Thiên Phong Tả Quân trên đỉnh đầu hội tụ, rồi sau đó không ngừng thu nạp, tạo thành một gian hỏa diễm lao lung, đem Thiên Phong Tả Quân khốn ở bên trong. Hừ, chỉ bằng cái này cũng muốn vây khốn ta. Quả thực là si tâm vọng tưởng. Thiên Phong Tả Quân điên cuồng hét lên một tiếng, đầu lâu không ngừng biến lớn, đứng vững đính trụ không ngừng co rút lại hỏa diễm lao lung. Ta biết rõ ngươi là muốn kéo dài thời gian lại để cho cả nhân loại kia khôi phục thương thế. Thiên Phong Tả Quân nhìn một cái tần lang, quát lạnh nói, muốn mượn hắn hạo nhiên chính khí để đối phó ta, ta sẽ không không cho các ngươi cơ hội. Hỏa Diễm lao lung xuống, đầu lâu còn đang không ngừng phóng đại, chống đỡ Hỏa Diễm cây cột đều đang không ngừng ra bên ngoài yếu lượng, tùy thời cũng có thể bị chống đỡ bạo. Cái kia ai, ngươi còn không có có khôi phục sao? Hoàng lao Tam lo lắng nhìn một cái tần lang, thế nhưng mà người ta căn bản không để ý chính mình, chỉ phải là không ngừng hướng lên Hỏa Diễm lao lung đánh ra từng đạo Hỏa Diễm. Niu Toàn nhiều vây cuốn Thiên Phong tà Quân một ít thời gian. Tần Lang kỳ thật căn bản cũng không phải là tại khôi phục thương thế, nuốt vào hai đạo bùn nguyên chi hỏa về sau, Tần Lang lập tức đem hắn mất hết động thiên bên trong, đem hắn bao khỏa tại tầng tầng kim quang chính giữa. Hừ, muốn chơi lé ta? Đã cho ta không biết ngươi có chủ ý gì sao? Tần Lang hừ lạnh nói, hai tay một quán, hai luồng màu đen hỏa diễn phiêu, phân biệt chui vào hai đạo buồn nguyên chi hỏa bên trong. Theo Hoàng Lão Tam nổ ra buồn nguyên chi hỏa lúc, Tần Lang tự cảm thấy được trong đó mánh khỏe, cho dù là đạo thứ nhất bùn nguyên chi hỏa, Hoàng Lão Tam cũng là để lại một ít thủ đoạn đấy. Tần Lang màu đen trong ngọn lửa ẩn chứa hạo nhiên chính khí. Tuy nhiên không biết chuyện gì xảy ra dĩ nhiên là màu đen, nhưng lại như trước đã có được khu trừ tà ác lực lượng. Hoàng lão Tam đích thủ đoạn cực kỳ ẩn ấp, ngay cả Phượng Vũ đều không có cảm thấy được tại buồn nguyên chi trong lửa cất giấu hắn yêu hồn chi niệm. Nếu như Tần Lăng không hề phòng bị hấp thu buồn nguyên chi hỏa, Hoàng lão Tam yêu hồn chi niệm sẽ gặp dung nhập đến trong cơ thể của hắn. Chỉ cần Hoàng lão Tam tâm niệm vừa động, Tần Lăng sẽ trở thành tượng gỗ của hắn. Cái này là Hoàng lão Tam đánh chính là tính toán, đang nghe nói Tần Lăng có được có thể khắc chế dị tộc tà khí chính là hạo nhiên chính khí về sau, Hoàng lão Tam mà bắt đầu tính toán đi lên nếu không hắn mới không hội dễ dàng như thế lại cho ra hai đạo bổn nguyên chi hỏa. bất quá đây hết thề đều không có tranh thoát tần lang pháp nhãn lợi dụng hạo nhiên chính khí đặc tính, tần lang dùng hỏa công hỏa lặng yên tinh lọc bổn nguyên chi hỏa chính giữa yêu hồn chi niệm. hoàng lao tam trong mắt tinh quang lóe lên, hắn cảm giác được mình cùng bổn nguyên chi hỏa liên hệ đã bị chặt bước, chắc là tần lang đã hấp thu bổn nguyên chi hỏa lực lượng. hừ hừ, chờ đánh bại thiên phong tà quân, ta tựu lập tức đã không chế tiểu tử này, hạo nhiên chính khí à, thần kỳ như thế lực lượng nhất định phải nắm giữ ở trong tay của ta. hoàng lao tam trong nội tâm âm thầm nói ra. Tần Lang chậm rãi mở mắt, Hoàng Lão Tam trong lòng nghĩ cái gì hắn lại tinh tưởng bất quá rồi. Muốn đánh nhau chủ ý của ta, ngươi còn nó lắm. Tần Lang âm hiểm cười lấy đứng lên, vạn mèo hốm léo lòe eo, toàn thân khớp xương đều phát ra một hồi đùng đùng thanh âm. Thương thế của ngươi khôi phục sao? Phượng Vũ gặp Tần Lang đứng lên, quan tâm mà hỏi. Ân, cựu cô nương yên tâm, thương thế của ta đã toàn bộ khôi phục, còn toàn dựa vào Hoàng Lão Tam bổn nguyên chi hòa a, ta có thể muốn hảo hảo cảm tạ cảm tạ hắn mới được là. Tần Lang thoại lý hữu thoại nói, Phượng Vũ đến không có chú ý nhiều như vậy, chỉ cho là Tần Lang thuận miệng vừa nói mà thôi. Mà lúc này, Hoàng Lao Tam rốt cục cũng chịu không nổi rồi, Thiên Phong Tà Quân nộ quát một tiếng, đem Hỏa Diễm Lao Lung thoáng cái nứt vỡ, đầy trời hỏa hoa bay múa, ánh lửa vàng khắp nơi. Hoàng Lao Tam phun ra một ngụm máu tươi, thân hình nhanh lùi lại. Hỏa Diễm Lao Lung bị phá, tinh thần của hắn cũng là bị chút ít thương thế. Tần huynh đệ, đã thương thế đã khôi phục, còn không mau mau ra tay chế trụ cái này dị tộc Tà Quân. Hoàng Lao Tam hô lớn, "Chờ một chút, ta muốn tích xúc thoáng một phát khí thế." Tần Lang dồn khí đan điền, hai tay nắm tay, hai chân hơi gấp, đâm cái trung bình tấn, hét lớn một tiếng. vướng hờ a a a, lang mặt trướng đến đỏ bừng, như là tại nẹn thì đồng dạng, tích xúc khí thế. Con em ngươi a, hoàng lao tam nhịn không được tức giận mắng một tiếng, thân hình khẽ động, một đạo hỏa quang lóe lên rồi biến mất, vô số đạo màu xám gió lốc theo sát phía sau, theo đuổi không bỏ. Lúc này hoàng lao tam đã triệt để lưu lạc thành hốt hoảng mà trốn con thỏ, thiên phong tà quân giống như là thợ săn một loại, chỉ huy cùng hung cực các chó săn điên rồi một loại truy kích. Mà dù là chỉ cần bị bất luận cái gì một chỉ chó săn cắn lên, sở hữu chó săn đều chen trúc đi lên, con thỏ tiểu không còn có chạy thuộc mạng cơ hội. Đây trời màu xám gió lốc đã đem Hoàng Lão Tam bao bọc vây quanh, làm cho hắn lui không thể lui, muốn tránh cũng không được, gào thét lên sông về Hoàng Lão Tam. Ta nói rồi, ta muốn lấy hết lông của ngươi nhì. Thiên Phong Tả Quân phá lên cười. Vương bắt đạn. Hoàng Lão Tam tức giận mắng một tiếng, không biết là ở mắng Thiên Phong Tả Quân hay vẫn là đang mắng chậm chạp không chịu ra tay tần lăng. Bất quá mắng quy mắng, hắn đương nhiên sẽ không thúc thủ chịu chói. Hỏa liên Hoàng Chi Thân. Hoàng Lão Tam hét lớn một tiếng, hỏa diễm nổi lên bốn phía, thân hình thời gian dần trôi qua phát sinh biến hóa, một chỉ cực lớn hỏa diệu tại trong ngọn lửa mở rộng ra cánh. Cái này là Hoàng lão tam bản thể, Hỏa Liệt Hoàng. Cực lớn Hỏa Liệt Hoàng trên không trung bay múa, mang theo từng đạo thật dài hỏa diễm, hai cánh vung dậy, đem từng đạo màu xám gió lốc đánh mở đi ra. Thế nhưng mà mỗi kích khai một đạo, nó hai cánh sẽ gặp bị kín một tầng màu xám, thời gian dần qua, Hỏa Liệt Hoàng trên người ánh lửa ảm đạm rồi xuống, như là một thứ từ trên mặt đất ở bên trong bỏ ra tới chim chóc đồng dạng. Tiếp chiêu a, ta ác chi thủ, Thế Thiên Lật điện. Thiên phong tà quân quát lạnh đến, một hai bàn tay to rông xuất hiện, bắt được Hỏa Liệt Hoàng hai cánh. Hỏa Liệt Hoàng kịch liệt dãy rủa lấy, miệng phun diễm. Muốn muốn tránh thoát Thiên Phong Tà Quân trói buộc, thế nhưng mà mặc hắn như thế nào dễ ruột đều không làm nên chuyện gì. Thiên Phong Tà Quân hai tay lực lớn vô cùng, như là hai thanh kiếm sắt. Mà Hỏa Liên Hoàng thì là bị kẹp lấy con chuột một loại, chỉ có thể phí công chờ chết. Ta nói, ta muốn lấy hết lông của ngươi nhi. Thiên Phong Tà Quân cười lạnh liên tục, hai tay mãnh lực hướng hai bên kéo một phát kéo, nương theo lấy Hỏa Liên Hoàng hét thảm một tiếng, đầy trời hỏa diễm lông vũ bay tán loạn, trên không trung hóa thành nhiều đóa hỏa diễm, một lát thiêu đốt về sau là từ từ tiêu tán. Hỏa Liên Hoàng mới ngã xuống đất, một lần nữa biến thành hình người hai tay máu tươi đầm địa trên chán hỏa diệm ân kĩ cũng ảm đạm không ánh sáng rồi khoé miệng còn ngâm lấy vết máu hắn ánh mắt toán độc vốn là quan sát thiên phong tà quân rồi sau đó lại là oán độc nhìn xem tần lang tên đang chết hắn nhất định là cố ý đấy hoàng lao tam trong nội tâm phẫn nộ quát hắn rất muốn hiện tại tiểu thúc dục yêu hồn chi niệm đã không chế tần lang thế nhưng mà phượng vũ nhất định sẽ ngăn cản hơn nữa còn có một lợi hại hơn thiên phong tà quân ha ha ha chú chim non bùn tọa nói không sai a bất quá lông của ngươi nhi còn không có lấy hết ta thiên phong tà quân cười đáp ý. Thiên Phong Tạ Quân, cho dù ngươi giết ta cũng vô dụng, chờ cả nhân loại kia hồi phục xong, tử kỳ của ngươi cũng đã đến." Hoàng Lao Tam kẻ gây tai họa đồng dẫn, ám chỉ Thiên Phong Tạ Quân trước đối phó tần Lang. "Hừ, thật sự là buồn cười a, khó trách các ngươi đấu không lại ta tộc, người một nhà tâm đều không đồng đều, sớm muộn đều trở thành ta tộc nô lệ." Thiên Phong Tả Quân khinh thường nói. Theo lý thuyết, dưới loại tình huống này, Hoàng Lao Tam bản nên liệu mạng vì tần Lang tranh thủ thời gian, thế nhưng mà hắn vậy mà kẻ gây tai họa đồng dẫn lại để cho Thiên Phong tà Quân đi đối phó Tần Lang, không thể không nói hắn thật sự là quá ích kỷ. Ngay cả Phượng Vũ đều phẫn nộ giống lên, "Hoàng Lao Tam, ngươi thật sự là một cái chính cống xuất sinh. Ngươi nói không sai, nó vốn chính là một cái xuất sinh, vĩnh viễn đều khó có khả năng biến thành người." Tần Lang chậm rãi mở mắt, lạnh lùng nói. Hoàng Lao Tam ác độc nhìn qua Tần Lang, trong nội tâm cho dù muôn vàn oán hận, nhưng như trước gần nhìn xuống, "Hung hăng cản quấy a, ta nhìn ngươi còn có thể hung hăng cản quấy bao lâu, ta chắc chắn cho ngươi quỳ ở dưới chân của ta xuống." Thẻ lưỡi ra liếm. Đầu ngón chân của ta. Tần Lang cười lạnh một tiếng, Hoàng Lao Tam càng là ẩn nhẫn, lại càng đã chứng minh hắn lòng ngu thú bất quá tần lang như thế nào lại để cho hắn như nguyện hắn muốn lợi dụng thiên phong tà quân để đối phó chính mình mà chính mình lại làm sao không muốn lợi dụng thiên phong tà quân để đối phó hắn tần lang thân hình khẽ động bay đến hoàng lao tam bên cạnh lớn tiếng nói hoàng huynh đệ để cho chúng ta vứt bỏ hiểm khích lúc trước cùng nhau đối đi à hoàng lao tam sững sờ cũng không phải biết tần lang đây là đùa cái đó vừa ra nhưng là đương hắn chứng kiến thiên phong tà quân thao túng lấy vô tận thiên phong mãnh liệt tới thời điểm hắn lập tức phản ứng đi qua tên đang chết quá âm hiểm rồi hoàng lao tam trong nội tâm thầm mắng một tiếng phi thân lên cho đến tránh né Thiên Phong. Có thể Tần Lang làm sao lại để cho hắn dễ dàng như thế đào thoát, gắt gao đi theo Hoàng Lao Tam sau lưng, một bên trốn một bên hô, "Hoàng huynh đệ, ngươi phải giúp ta ngăn lại Thiên Phong a, như vậy ta mới có cơ hội đối phó Thiên Phong Tà Quân à, Ngươi hạo nhiên chính khí không phải có thể khắc chế Tà khí nha, làm gì vậy còn muốn ta giúp ngươi ngăn đón?" Hoàng Lao Tam cả giận nói, "Ai nha, ta có thể khắc chế Tà khí, lại không thể khắc chế Thiên Phong, cái này Tà Quân lợi hại như vậy, Thiên Phong đụng một cái đến ta, ta chịu chết lẻn bà lẻn nữa a, ngươi không giúp ta ai giúp ta?" ta cũng đã có nói muốn kể vai chiến đấu đó a. Tần Lang tốc độ vậy mà so nhân loại hình thái Hoàng Lao Tam nhanh hơn, trong chớp mắt tựu bay đến Hoàng Lao Tam trước người, mà sau lưng, mảng lớn thiên phong đã đánh rút lại. Hôn đản. Hoàng Lao Tam nộ quát một tiếng, cái này một câu hôn đản hắn tức là mắng Tà Quân cũng là đang mắng Tần Lang, chuẩn xác điểm nói, hẳn là mắng Tần Lang muốn phải nhiều hơn vài phần. Hết cách rồi, Hoàng Lao Tam không thể không ra tay ngăn lại thiên phong, thế nhưng mà hắn tại toàn thịnh thời điểm cũng không phải thiên phong Tà Quân đối thủ, chi hiện tại đã bị thương, lại càng không là đối thủ rồi đương hắn tránh thoát đại bộ phận thiên phong thời điểm chắc chắn sẽ có một ít cá lọt lưới thừa dịp hư mà vào hai luồng thiên phong tập kích đã đến hoàng lao tam trên người trong khoảnh khắc hoàng lao tam chỉ cảm thấy trời đất quay cuồng chính mình yêu hồn phản phất bị một cái đại thủ kéo lấy một loại dù phải ly khai thân thể của mình hoàng lao tam lập tức hoảng hốt mãnh liệt cắn đầu lưỡi hô hào máu tươi ổn định tâm thần gắt gao khống chế được chính mình yêu hồn mà thiên phong tà quân tự nhiên sẽ không bỏ qua như vậy cơ hội hét lớn một tiếng lại là hai đạo thiên phong mang tất cả mà qua xẹt qua hoàng lao tam thân thể. Hoàng Lao Tam cảm giác mình cũng sắp muốn ủng hộ không thể, yêu hồn đã có chút không nghe sai sự, mình tựa như là ở cùng Thiên Phong Tà Quân giật đồ đồng dạng, ở đâu đoạt qua được cường Đại Thiên Phong Tà Quân. Chết tiệt Tần Lang, coi như là ta chết, cũng sẽ không khiến ngươi sống khá giả đấy. Hoàng Lao Tam trong ánh mắt hiện lên một tia ác động, muốn thúc giục tâm thần, cái búng che giấu Tần Lang trong cơ thể yêu hồn chi niệm. Nhưng vào lúc này, Tần Lang hét lớn một tiếng, "Hoàng huynh đệ, chịu đựng, ta đã đến." Nương theo lấy Tần Lang hét lớn, một đạo kim quang chợt lóe lên, giống như kim sắc giống như sao băng, kích tại khắp ở Hoàng Lao Tam trên người thiên phòng. Rồi sau đó lại là càng nhiều nữa kim quang, manh liệt hướng phía Thiên Phong Tà Quân chạy như bay mà đi. Phúc Vân Quyết, Vạn Thiên cùng bắn. Tần Lang khẽ quát một tiếng, tay trái chỉ kiếm, tay phải huy kiếm mà Vũ, vô số đạo kim sắc kiếm khí theo bạch kim trên thân kiếm bắn ra mà ra. Tà khí lâm nhiên. Thiên Phong Tà Quân như lâm đại địch, phi tốc lui về phía sau đồng thời, phong bạo hải lý từng đạo cho khí bay lên, biến thành từng mặt màu xám tấm trắng. Ba ba ba. Kim sắc kiếm quang chưa từng có từ trước đến nay, màu xám tấm trắng như là buồn là một loại, bị đâm cái xuyên tim rồi sau đó bị càng nhiều nữa kiếm quang xuyên thấu qua sụp đổ cái nhạo nhẹt giống thiên phong tả quân hét lớn một tiếng một đạo vô hình sóng âm theo trong miệng phát ra kim sắc kiếm quang giống như lâm vào vũng bùn một loại đứng tại thiên phong tả quân đầu lâu trước mặt vẫn là của ngươi lời nói hay vẫn là trả lại cho ngươi tần lang thấp giọng quát đạo duỗi tay ra bạch kim kiếm rời khỏi tay chạy như bay hướng thiên phong tả quân bỏ ngựa đấu xe theo tần lang lời của bạch kim kiếm đâm thấu thiên phong quân sóng âm ngăn trở đâm vào thứ hai đầu lâu bên trong thiên phong tả quân rú thảm một tiếng xong ấm vũng bùn khoảng cách sụp đổ vô số đạo kim sắc kiếm quang chen chúc tới đâm vào thiên phong tà quân đầu lâu bên trong a thiên phong tà quân đầu lâu điên cuồng vung bắt đầu chuyển động lần này so hoàng lao tam nhảy vào đầu lâu ở bên trong điểm cái kia một mũi lửa còn muốn thống khổ và phần, bởi vì trong kiếm quang ẩn chứa tà khí chính là thiên địch hạ nhiên chính khí cờ rắc cực lớn đầu lâu bên trên sinh ra một tia vết rách ngay sau đó càng ngày càng nhiều vết rách xuất hiện như là mạng nhện một loại hiện đầy thiên phong tà quân toàn bộ đầu lâu rồi sau đó tại thiên phong tà quân rú thảm trong tiếng cực lớn đầu lâu ầm ầm nổ ra khôn cùng thiên phong phong bạo mang tất cả mà qua màu xám tà khí mạn thiên phi vũ mà ngay cả phong bạo biển cũng thời gian dần trôi qua tiêu tán mở đi ra hoàng lao tam cuốn quyết khởi động một đạo hỏa diễm vòng bảo hộ nhanh chóng lui về phía sau ở bên trong chợt mắt há hốc mồm nhìn xem bị vanh được sụp đổ tán thiên phong tà quân đang nhìn xem tại trong gió lốc lù lù bất động kim sắc bóng người trong lòng của hắn nhấc lên ngập trời sóng lớn thật lợi hại cái này hạo nhiên chính khí uy lực sao thật không ngờ cường đại đây chính là đường đường dị tộc tà quân a ngay cả ta đem hết toàn lực đều là không địch lại có thể hắn gần kề chỉ là ý tâm đại thành a Hoàng Lao Tam tham lam nhảy lên tới cực hạn. Ta nhất định phải đạt được loại lực lượng này, coi như là đắc tội phượng tộc cũng sẽ không tiếc. Chỉ cần ta nắm giữ cố lực lượng này, ngày sau ta thì có sương bá yêu tộc vốn liếng rồi, coi như là trở thành chân hoàng cũng không phải là không được rồi. Hoàng Lao Tam suy nghĩ bay tán loạn, lần lượt độc mưu kế tại hắn trong đầu sẽ qua, bất quá hiện tại cũng chỉ có thể tạm thời áp chế đứng dậy, bởi vì Thiên Phong Tà quân tuy nhiên bị đánh tan, nhưng là cũng không có bị đánh chết. Đáng giận a, đáng giận a. Một cái thanh âm tức giận vang lên, tùy theo, một cái rách dưới thể xác theo thánh đồng thụ ngọn nguồn bỏ lên. Ác độc nhìn qua tần Lang, tại sao phải để cho ta gặp được có được hạo nhiên chính khí nhân loại, như nếu không, ta đã sớm cứu ra Tả Đế đại nhân rồi. Thiên Phong Tả Quân thương thế thảm trọng, từng ngụm từng ngụm màu xám huyết dịch phụt lên mà ra. Tần Lang nhún vai, thản nhiên nói: "Đi ra ngoài nhi không xem hoàng ừ ta, đáng đợi ngươi không may chứ sao?" Chương 384, đánh không chết Thiên Phong Tả Quân. Hừ, ngươi cũng chớ có càn rỡ, ta sẽ đem khí tức của ngươi hình dạng chuyển quay lại trong tộc, không nên đã lâu, ngươi sẽ trở thành dị tộc khắp thiên hạ đuổi giết mục tiêu, ai cũng không thể nào cứu được ngươi. Ha ha ha ha. Thiên Phong Tà Quân giữ tợn nợ nụ cười, hắn biết rõ tại đây dạng bất lợi dưới tình huống, còn muốn cứu ra Tà Đế Cơ hội là không thể nào. Bất quá hắn tự tin nếu là mình phải đi, ai cũng ngăn không được chính mình. Hừ, chỉ sợ ngươi không có cơ hội này. Tân Lang lạnh lùng nói, hai tay của hắn giao nhau đối tại sau lưng, hai luồng màu đen hỏa diễm lại lần nữa bay lên. Muốn muốn giết ta, cho dù ngươi có được hạo nhiên chính khí vậy cũng là không thể nào. Tu luyện nữa một trăm năm a. Thiên Phong Tà Quân lạnh quát một tiếng, Thánh Đồng Thụ Nội Sở hữu Tà Khí Thiên Phong tất cả đều về tới trong thân thể của hắn bỏ thêm vào khởi cái kia rách mướp thân hình, rồi sau đó hôi mang lóe lên, phóng lên trời, ỉu muốn chạy trốn. Ngăn lại hắn, Thần Lang hét lớn một tiếng, phi thân đuổi tới. Hoàng Lao Tam cũng không dám trì hoãn, tuy nhiên trong lòng của hắn tính toán lấy Tần Lang, nhưng là dị tộc, ta quân tuyệt đối không thể phóng chạy, hắn áp hạ thương thế bên trong cơ thể, sau lưng hai cánh vung lên, đuổi theo. Yên Tâm, hắn trốn không thoát đâu, Thánh Đồng thụ đã triệt để phong bế, chỉ có thể vào, không thể ra. Phượng Vũ hừ lạnh một tiếng, theo sát tại Tần Lang sau lưng. Chỉ bằng các ngươi cũng muốn ngăn lại ta? Thiên Phong Tả Quân hừ lạnh một tiếng, từng đạo hôi mang tại hắn thân thể mặt ngoài bắt đầu khởi động, cả người biến thành một cây màu xám lợi kiếm. Bá. Thánh Đồng Tụ đỉnh phong ấn thoáng cái bị hắn phá tan, mang theo đầy trời hôi mang, Thiên Phong Tả Quân đã đi ra Thánh Đồng Tụ. Chuyện gì xảy ra? Thánh Đồng Tụ không phải phong bế sao? Hắn sao có thể xông phải đi ra ngoài? Phượng Vũ sắc mặt đại biến, lớn tiếng chất vấn. Một cái hỏa hồng thân ảnh bay tới, đúng là Phượng Hủ. Thánh Đồng Tụ chấn áp Tả Đế đang tắc ái, Thánh Đồng Tụ phân ra lực lượng đi chấn áp hắn rồi. Phượng Hủ thở hổn hển nói ra, tuy nhiên nàng không có gia nhập chiến đấu nhưng là nàng làm cũng không ít đáng chết phượng vũ chửi nhỏ một tiếng trên người hỏa diễm lói lên thân hình là biến mất tại thánh đồng giới nội chỉ cần phượng vũ tâm niệm vừa động nàng có thể tại cái gì thời gian xuất hiện tại cái gì địa điểm bởi vì nơi này là thánh đồng giới mà nàng tất thì dẫn động một bộ phận kết giới chi lực hưu phượng vũ thoáng cái xuất hiện ở thiên phong tà quân chạy trốn phía trước vừa mới chuẩn bị ra tay chặn đường vì tần lang tranh thủ thời gian nhưng mà nàng lại kinh ngạc phát hiện tần lang thân hình đã xuất hiện ở thiên phong tà quân trước người trong tay hai luồng màu đen hỏa diễm Như là hai quả đạn pháo một loại hướng phía Thiên Phong ném ném ra ngoài. A, Thiên Phong Tả Quân hú lên quá gì cũng không kịp đi vòng vèo thân thể, hướng phía một phương hướng khác chạy thuộc mạng mà đi. Mà cái kia hai luồng màu đen hỏa diễm tắc thì như là như giỏi trong xương một loại, chăm chú truy tại Thiên Phong Tả Quân sau lưng. Vô luận Thiên Phong tà Quân như thế nào biến hóa phương vị, màu đen hỏa diễm như là lắp đặt thiết bị truy tìm một loại, theo đuổi không bỏ. Mà Khởi Tần Lang còn có thể thỉnh thoảng theo Thiên Phong tà Quân trước người xung tới, đưa tay tiệu lại là vài đạo màu đen hỏa diễm đánh hướng về phía Thiên Phong Tả Quân mặt, vai vòng nhi xuống. Đã có vài chục đạo hắc sắc hỏa diễm vây quanh Thiên Phong Tả Quân, đem hắn dồn đến một cái thượng thiên không cửa đạo đất không có động tình trạng. Nhìn xem bốn phía màu đen hỏa diễm, Tần Lang lại ngăn ở trước người, Thiên Phong Tả Quân rốt cục không trốn rồi. "Đồ hỗn trướng, ngươi quả nhiên là muốn đổi tận giết tuyệt sao?" Thiên Phong Tả Quân khỏe mắt quát. "Ha ha ha, Thiên Phong Tả Quân, loại lời này theo trong miệng ngươi nói ra ngươi không biết là buồn cười sao? Dạ như ta và ngươi vị trí đổi, ngươi hội cho ta tránh ra một lối nhi hay sao?" Tần Lang như là nghe được dưới đời này buồn cười nhất chê cười một loại. Đã như vậy, vậy ngươi tiểu cùng ta cùng đi chết đi thiên phong tà quân chợt quát một tiếng hướng phía tần lang vào tới mới không cần đâu rồi mạng của ta so ngươi giá trị tiền nhiều hơn tần lang mại manh tựa như lầm bầm đạo hai tay hợp lại hơn 10 đạo màu đen hỏa diễm lập tức liền đem thiên phong tà quân vì cái chợt như ném tối kể hết rơi xuống trên người của hắn a thiên phong tà quân thống khổ gào thét kêu lên điên cuồng đốt trên người hỏa diễm có thể đây không phải bình thường hỏa a phước là phước bất diệt không chỉ có càng đốt càng liệt thậm chí đã đốt thấu lẳng ra chui vào thiên phong tà quân trong thân thể tần lang hai tay không ngừng tấn rồi sau đó đem thủ hấn đánh ra, lơ lửng tại Thiên Phong Tả Quân trên đỉnh đầu. Càng ngày càng nhiều thủ hấn tại tụ tập, tựa hồ là tại bố trí một cái uy lực tuyệt luân trận pháp. Phượng Vũ xa xa nhìn qua Tần Lang, ánh mắt của nàng lập lòe, tràn đầy nghi hoặc. Hắn tại Thánh Đồng Giới trong vì cái gì có thể tuấn di? Nghĩ đến vừa rồi Tần Lang liên tiếp tuấn di thân hình, Phượng Vũ phát hiện mình càng ngày càng nhìn không thấu cái nhân loại này rồi. Cái lúc này Hoàng Lão Tam cũng chạy tới, đứng tại Phượng Vũ bên cạnh. Động tác của ngươi thật là nhăng a. Phượng Vũ thoại Lý Hữu thoại nói, khục, khục, nơi này là Thánh Đồng Giới, không phải Thánh Nô Giới. Ta lại không có biện pháp thuận gì. Hoàng Lão Tam ho khan một tiếng, xấu hổ nói, rồi sau đó nhìn qua tần lang, kinh ngạc nói, ngược lại là tiểu tử này, tốc độ như thế nào nhanh như vậy? Người ta tốc độ nhanh quản ngươi chuyện gì? Phượng Vũ nhìn sang Hoàng Lão Tam, tức giận nói, ách, Phượng Cửu nội dù nói thế nào chúng ta cũng cùng là một cái đại tộc chi nhân, ngươi như thế nào luôn băng ngoại nhân nói chuyện? Hoàng Lão Tam bất mãn nói, bất kể là ai, bị ác nói tương hướng lâu như vậy đều có tính tình, chúng chi hắn đường đường hoàng tộc Lão Tam, Ơ a hắn là người ngoại, ngươi là một cái đại tộc chi nhân. Thế nhưng mà thánh đồng giới nguy nan thời điểm, như thế nào đứng ra xuất thủ tương trợ không phải ngươi cái này đồng tộc chi nhân, ngược lại là cái này ngoại nhân đâu này." Phượng Vũ Âm Dương quái khí nói, nếu không là hiện tại chính là thời kỳ phi thường, nàng đã sớm cùng cái này dối trá chi nhân trở mặt rồi. Đó là bởi vì thánh ngô giới bên trong có Hoàng lão Tam đang muốn nói sạo, lại bị Phượng Vũ đưa tay ngắt lời nói. "Tốt rồi, ngươi không cần phải nói rồi, sự thật là như thế nào người trong nội tâm của ta đều tin tưởng, nói sau nhiều hơn ngược lại để cho ta buồn ôn. Phượng Vũ sau khi nói xong trực tiếp hướng phía Tần Lang bay đi nhìn cũng không nhìn Hoàng Lão Tam liếc. Hừ, Phượng Lão Kiều, ngươi tiểu hung hăng cản quậy à? Chờ ta nắm giữ hạo nhiên chính khí, có ngươi để mắt, đến lúc đó ta muốn ngươi sinh cái thánh đồng giới đều thần phục tại dưới chân của ta. Hoàng Lão Tam trong ánh mắt hiện lên một tia ác độc. Nói sau phượng vũ, mặc dù có đầy bụng nghi vấn, nhưng là nàng biết rõ này thỉnh thoảng muốn Tần Lang cho ra giải thích thời điểm, nàng chỉ là xa xa đứng ở Tần Lang sau lưng. Tần Lang kim sắc thủ lớn như trước đánh không ngừng, tại Thiên Phong Tà quân đỉnh đầu ngưng tụ thành một cái cự đại kim sát trận đồ. Trận đồ thời gian dần qua xoay trở lấy. Từng đạo kim sát sợi tơ theo trận đồ trong tràn ra đến, thời gian dần qua kéo dài rời khỏi Thiên Phong Tả Quân trên người, mà lúc này Thiên Phong Tả Quân đã vô lực lại ngăn cản, hắn bị hắc diễm cháy sạch nấu được sức đầu mẹ chán, trong cơ thể càng là vô cùng thê thảm, thương thế thảm trọng chỉ có thể mặc cho do kim sát sợi tơ đem thân thể của hắn quân lấy. Hạo nhiên chính khí, kim cương phục ma trận. Tần Lang hét lớn một tiếng, Thiên Phong Tả Quân trên đỉnh đầu trận đồ đột nhiên xoay tròn, vô số đạo kim sắc sợi tơ xoắn tại Thiên Phong Quân trên người, đem hắn cuốn quít lấy một cái kim sắc cái kén. Trận pháp này là Vương Nam truyền thụ cho Tần Lang chính là trận trong tộc một cái uy lực cường đại vô cùng trận đồ một trong hôm nay tần lang thi triển đi ra chỉ là kim cương phục ma trận cái một cái tạo thành bộ phận mà thôi vương nham nói xong cả trận đồ cực đại vô cùng liền hắn cũng không có chính thức kiến thức đến qua nghe nói cần mười cái thậm chí càng nhiều nữa thiên tâm cấp bậc cường giả đến duy trì vận chuyển lại vừa gặp uy lực của nó bất quá do tần lang thi triển đi ra kim cương phục ma trận đặc điểm lớn nhất tiểu là duy trì trận đồ vận chuyển năng lượng chính là trong thiên địa khắc chế tà ác hạo nhiên chính khí chỉ bằng cái này thiên phong tả quân tiểu mơ tưởng theo trận đồ trong dễ dùa đi ra a À. Thiên Phong Tạ Quân rú thảm âm thanh theo kim sắc cái kén ở bên trong truyền ra. Đáng chết nhân loại à, ngươi giết không được ta đấy. Cho dù ngươi là hạo nhiên chính khí kẻ có được, ngươi cũng giết không được của ta. Thiên Phong Tạ Quân đã đến lúc này đều vẫn không có tuyệt vọng, trong lời nói ý tứ, tựa hồ là còn có cuối cùng át chủ bài. Sắp chết đến nơi còn muốn mạnh miệng. Ta nhìn ngươi còn có thủ đoạn gì nữa. Tần Lang chừng mắt lạnh dựng thẳng, đột nhiên hét lớn một tiếng, mười ngón dao nhau nắm tay, đặt ở ngực phải trước. Đại nhật diệt ma ấn. Vừa mới nói xong, Tần Lang dao nhau ngón tay bung ra, tay trái đặt ở trên cánh tay phải. Tay phải một trường chém ra, một đạo kim sắc thủ lớn nâng thế mà ra, cao cao bay lên rơi xuống, giống như Thái Sơn áp đỉnh giống như đặt ở Thiên Phong Tà Quân trên đầu, thủ lớn án lấy Thiên Phong tạ Quân, hướng xuống đất bên trên đè xuống. Đây là Hồn Chủ truyền thụ cho Tần Lang chiêu thức đại nhật diệt ma ấn. Hồn Chủ tại nhận thức Tần Lang làm chủ về sau, liền đem chính khí trong môn rất nhiều diệt ma chiêu thức truyền cho Tần Lang. Viễn cổ chính khí môn chính là một đại phái, trong môn đại đa số chiêu thức đều ẩn chứa đường đường chính khí, mà chính khí môn cao thấp cũng tất cả đều là chính nghĩa chi sĩ, tại thời kỳ viễn cổ là chính nghĩa đại đại danh tử bất quá cũng chính bởi vì như thế, chính khí môn bị Thiên Hạc Tà Ma ngoại đạo cộng đồng tiêu hận, về sau càng là tao ngộ đại nạn, cả môn phái trong vòng một đêm chịu khổ diễn môn, tính cả sơn môn cùng một chỗ bị phong ấn ở viện cổ tài nguyên khoáng sạn bên trong. Ầm ầm. Một cái vô cùng cực đại trưởng ấn xuất hiện ở đại địa phía trên, đại địa run rẩy tròn vẹn rằng con 10 tức tà hữu vừa rồi dần dần tan đi, sau đó trưởng ấn dần dần tiêu tán, một bãi hiếm bùn hình dáng màu xám vật thể tại trưởng ấn chính giữa gian nan lúc nhích. Thiên Phong tả Quân thân thể đã triệt để hỏng mất, vô luận là cốt cách hay vẫn là cơ bắp, tất cả đều nát thành một bãi bùn nhão thế nhưng mà dù cho như vậy, hắn như trước không có chết tuyệt, ngươi giết không được ta đấy, khục khục, ngươi giết không được ta đấy, ha ha, ha ha. Thiên Phong Tả Quân cho dù động liên tục thoáng một phát khí lực cũng không có, nhưng là hắn tựa hồ cũng không lo lắng tử vong hội hàng lâm tại chính mình trên đầu. như vậy ngươi đều bất tử. Tần Lang sắc mặt rốt cục phát sinh biến hóa, cái này dị tộc sinh mệnh lực ương ngạnh được có chút khủng bố, đều bị đánh thành nát bét bùn vậy mà đều không có chết hết. ta còn không tin rồi. Tần Lang hàm răng kẽ cắn, hướng xuống đất lao xuống dưới đi, lao xuống trên đường, hai tay tự trước ngược vẽ một cái một cây tám thước kim sắc trường thương xuất hiện trong tay. Đại địa chi thương cho ta khoanh. một tay lấy trường thương ném ra ngoài. Tần Lang trên người lại lần nữa bộc phát ra một đạo kim quang. trong đôi mắt, một đoàn kim sắc hỏa diễm thiêu đốt đứng dậy. hai đấm không ngừng xuất kích, từng đạo cường hoành công kích đã rơi vào cả vùng đất trường ấn chính giữa. đại nghĩa liệt ma thủ, tứ phương vân quy quyền, vạn ác diệt tuyệt. một chiêu cuối cùng, đại hoang xé trời chỉ. đi chết đi. Tần Lang hét lớn phía dưới, mang theo toàn thân kim quang, sông lên mà xuống. một căn lõa kim sắc quang mang ngón tay cắm vào bùn nhau bên trong dầm dầm dầm phanh. Tần Lang phi thân lên, cả vùng đất liên tiếp kịch liệt bạo tạc đứng dậy. Những chiêu thức này tất cả đều là chính khí môn diệt ma công pháp. Tại Tần Lang trong tay thi triển đi ra, uy lực càng là tuyệt luân. Khói thuốc súng về sau, trên mặt đất xuất hiện một cái cự đại hố, đại địa một mảnh đất khô cằn, hố trung quanh cây cối giấy lên hừng hực liên hỏa. Mà lúc này không trung gió lớn trận trận, rất có hỏa mượn gió thổi tùy ý lan tràn su thế. Tần Lang không có những một cái, dầm dầm này đại hỏa nếu thiêu cháy thì phiền toái. Tâm thần khái động, bạch kim kiếm vung lên, bầu trời lập tức tụ nổi lên một đoàn cực lớn mây đen. Phúc Vân quyết, mưa to trời giáng. Tần Lang lạnh dọn vừa quát, mây đen bắt đầu khởi động, Khôn cùng kiếm Vũ rơi xuống, tại công kích hô ở bên trong Thiên Phong Tà Quân đồng thời, cũng dập tắt hô chung quanh hưởng hực thiêu đốt đại hỏa. Chết có hay không? Nghi vấn như vậy không chỉ là xuất hiện tại Tần Lang trong nội tâm, ở phía xa đang xem cuộc chiến vượng vũ cùng Hoàng lao tam trong nội tâm cũng là khẩn trương được vô cùng. Nếu như như vậy đều bất tử, đến cùng như thế nào mới có thể triệt để diệt trừ cái này Tà Quân đâu này? Có thể sự tình thường thường chính là như vậy, lo lắng cái gì đến cái gì? Cho dù Tần Lang đã sử xuất toàn bộ lực lượng, nhưng là tại hố dưới đấy như trước truyền ra Thiên Phong tả quân rất nhỏ thanh âm. Khúc Khúc, ngươi giết không chết ta đấy. Ta tộc chi nhân chỉ cần tu luyện đến tà quân cấp độ, có thể được ban cho dư thần hỏa. Bùn mạng của ta nguyên thần tại thần hỏa ở trong, mặc kệ ngươi sử xuất thủ đoạn gì, ngươi đều giết không được ta đấy. Khúc Khúc, chỉ cần buồn mạng của ta nguyên thần vẫn còn, ta sẽ không phải chết vong. Một ngày nào đó, ta hội tới tìm ngươi. Đến lúc đó, Khúc khục ta sẽ nhượng cho ngươi nhầm nháp cái gì gọi là sống không bằng chết tư vị. Thiên Phong tả quân đặc ý nói, bùn mạng nguyên thần. Tần Lang trong mày, trong lòng đối với Động Linh nói ra, dị tộc còn có thủ đoạn như vậy. Thủ đoạn như vậy cũng không kỳ lạ quý hiếm. Tại nhân loại chính giữa, một ít siêu cấp cường giả cũng đều vì có tiềm lực tiểu đối chế tắc buồn mạng đèn, đem nguyên thần bám vào tại bấc đèn lên, chỉ cần đèn bất diệt, người tiểu cũng không diệt vong. Chỉ là cái này dị tộc sinh mệnh lực vốn là cường hãn, lại đem buồn mạng nguyên thần che giấu, xác thực giết không chết ta. Động Linh nhíu chặt mày nói ra, hắn cũng là không có ngờ tới dị tộc Tà Quân lại vẫn có như vậy thủ đoạn, nếu thật là thả hổ về rừng, về sau phiền toái sẽ liên tiếp không ngừng rồi buồn mạng nguyên thần, coi như là chóc bong đi ra cũng không có khả năng hoàn toàn a, như vậy chẳng phải là là được phân thân rồi hả? Tần Lang lệch ra cái đầu thì thảo niệm đến, vậy cũng được, chỉ sẽ vượt qua thiên tâm cường giả mới có thể tu luyện ra thân ngoại hóa thân, hắn còn không được. Động Linh gật gật đầu, hừ, vậy hắn còn dám nói mình bất tử, xem ta như thế nào giết chết hắn. Tần Lang hét lớn một tiếng, hai mắt như điện, tay phải mạnh mà nắm chặt, ta tồn tay phải lặng yên phong lớn mở ra. Tần Lang nhàn nhã tản bộ giống như, chậm rãi đi tới hố trước mặt, nhẹ nhàng ngã xuống. Ngươi mới vừa nói, mặc kệ như thế nào, ta đều giết không được ngươi đúng không? Tần Lang đi vào bùn nhão một loại thiên phong tà quân trước người, túi xuống thân thể, ung dung nói: Hừ, còn có thủ đoạn gì nữa tất cả đều xử đi ra. À? Thiên phong tả quân càng thêm hư nhược rồi, tự thừa cuối cùng một hơi ở đằng kia treo rồi. Ha ha, nếu như ta đoán không lầm, nguyên thần của ngươi chỉ có tại đây bức thân hình triệt để hủy diệt về sau mới có thể tỉnh lại đi. Tần Lang thấp giọng đối với thiên phong tà quân nói ra. Thiên phong tà quân không nói gì, xem ra cũng không có ý định trả lời Tần Lang. Ngươi không nói cũng không sao cả. Ta đại khái bên trên đã đoán được." Tần Lang vừa cười vừa nói, "Đem ngươi bổn mạng nguyên thần chọc bong xuống được lưu giữ trong cái gọi là thần hỏa chính giữa, là vi chính ngươi lưu lại một hạt giống, mà chỉ có tại đây bức thân hình triệt để hủy diệt về sau, cái kia khỏa hạt giống mới có thể thức tỉnh, ngươi cũng mới có thể đạt được trọng sinh." Thiên Phong tả Quân trầm mặc như trước, "Mà nếu như cái này bức thân hình vĩnh viễn kéo dài hơi tàn, bổn mạng của ngươi nguyên thần chỉ có vĩnh viễn ngủ say tại thần hỏa bên trong rồi, ta nói có đúng không?" Tần Lang vừa cười vừa nói, "Cho nên, ngươi nói ta nếu không giết chết ngươi, tiểu cho ngươi cái dạng này" Ngươi nên làm cái gì bây giờ?" Thần Lang vừa cười vừa nói, "Ha ha ha, cho dù ngươi không giết ta, ngươi cho rằng ta sẽ không tự bạo sao? Dị tộc Tà Quân tự bạo uy lực, đủ để hủy thiên di địa, các ngươi một cái cũng đừng hòng sống lấy ly khai." Thiên Phong Tà Quân cười to nói, "Vậy ngươi như thế nào không tự bạo đâu này?" Thần Lang hỏi. Thiên Phong Tà Quân tiếng cười trì trệ, lại trầm mặc. "Ta suy nghĩ, có thể hay không có như vậy khả năng đây này, hoặc là ngươi không cách nào tự bạo, bởi vì nguyên thần của ngươi không hoàn chỉnh, hoặc là chính là ngươi tự bạo về sau?" được lưu giữ trong thần hỏa bên trong đích nguyên thần tựu không cách nào thức tỉnh, mà một người duy nhất có thể làm cho ngươi nguyên thần thức tỉnh đích phương pháp xử lý tự là để cho người khác tới giết chết ngươi. Ta nói, đúng hay không? Tần Lang thanh âm không lớn, nhưng lại lộ ra một cổ kỳ dị lực lượng, phản phát xem thấu thiên phong tà quân ý nghĩ trong lòng, rồi sau đó lại tự thuật đi ra một loại. Ngươi, ngươi thiên phong tả quân rốt cục kinh hoàng rồi, hắn làm không rõ ràng. Tần Lang tại sao phải đối với dị tộc như thế giải, thậm chí đối với chính mình thần hỏa nguyên thần đều như lòng bàn tay. Kỳ thật hắn không biết là, Tần Lang nói hết thề cũng chỉ là suy đoán của hắn. Hán Lạc Yên bỏ niêm phong tà tôn tay phải, đối với Thiên Phong Tà Quân áp dụng song trọng áp bách, không chỉ là đến từ chính hạo nhiên chính khí khắc chế, còn có tà tôn cấp bậc đẳng cấp áp bách. Lúc này mới khiến cho Thiên Phong Tà Quân bất chi bất giác bị Tần Lang dẫn động tâm thần, phản ứng của hắn hoàn toàn xác minh Tần Lang suy đoán. Thiên Phong Tà Quân, ngươi có phải hay không suy nghĩ, ta nếu như giết ngươi, nguyên thần của ngươi có thể thức tỉnh. Nếu như không giết ngươi, ngươi sẽ nghĩ biện pháp đem tại đây tin tức truyền lại đi ra ngoài, đến lúc đó sẽ có cường đại hơn dị tộc đi vào thánh đồng giới, đến lúc đó không những được đem chúng ta một mẹ gọn, còn có thể cứu ra tà đế là trọng yếu hơn là ngươi còn có thể lập được một đại công bởi vì sự hiện hữu của ta đúng hay không à tần lang lại một lần nói ra thiên phong tả quân trong nội tâm ngươi ngươi rốt cuộc là quái vật gì vì cái gì ta muốn cái gì ngươi cũng biết thiên phong tà quân hoảng sợ rồi tần lang vậy mà nói ra trong lòng mình muốn điều này thật sự là quá kinh khủng ha ha ha tiểu thiên phong a rất nhanh ngươi tiểu sẽ biết ta là người như thế nào vậy đấy tần lang âm hiểm nở nụ cười thử cho dù ngươi đoán được ý nghĩ của ta thì sao Tựa như ngươi nói, hoặc là giết ta để cho ta nguyên thần thức tỉnh, bằng không thì ta sẽ đem tại đây phát sinh hết thể chuyển quay lại trong tộc. Thiên Phong Tà Quân ý nguyên không có sợ hãi. Chẳng lẽ ngươi cho rằng ta cũng chỉ có cái này hai lựa chọn đến sao? Tần Lang vừa cười vừa nói, bằng không thì ngươi còn có thể làm gì? Chẳng lẽ ngươi còn có thể giết ta đồng thời lại đã diệt nguyên thần của ta hay sao? Thiên Phong Tà Quân không có sợ hãi nói, nghe được Thiên Phong Tà Quân, Tần Lang trên mặt lại lần nữa hiện lên hèn mọn bị ủi dáng tươi cười. Hắc hắc, tiểu Thiên Phong a, ngươi thật đúng là nói đúng. Chương 385 truy kích buồn mạng nguyên thần, Tần lang hèn mọn bỉ ổi nở nụ cười. ngươi người này trả thù tâm quá mạnh mẽ, vừa rồi ta đoán được ý nghĩ của ngươi, ngươi bây giờ lập tức sẽ đem ý nghĩ của ta đoán đi ra, thiệt là làm người không thể như vậy. ai nha, ta đã quên, ngươi không phải người, ngươi là gì tẩu, là cái quái vật. ha ha ha, nghe tần lang hèn mọn bỉ ổi tiếng cười, thiên phong tả quân kinh âm thanh kinh ngạc kêu lên, ha ha ha, ngươi cho rằng ngươi là ai, muốn triệt để mà sát ta, quả thực là si tâm vọng tưởng. ai, sắp chết đến nơi còn không tự biết, thật sự là đáng thương a. Tần Lang bất đắc dĩ lắc đầu, cái này Thiên Phong Tà Quân tự tin được tựa hồ có chút quá mức đầu rồi. Hừ hừ, ta ngược lại muốn nhìn, ngươi như thế nào triệt để mã sát ta. Thiên Phong Tà Quân cười lạnh một tiếng. Được rồi, chẳng muốn với ngươi dài dòng rồi, nói nhiều hơn đều là nước mắt, tiện đưa ngươi hồi quê con à. Tần Lang lắc đầu, nhẹ nhàng vươn tay phải, đặt tại nát bét bùn một loại Thiên Phong Tà Quân trên người, tay phải của hắn nhìn về phía trên rất bình thường, bất quá trong lòng bàn tay lại trở thành màu xám. Thiên Phong Tà Quân hừ nhẹ một tiếng, cũng không có để ý, nhưng khi Tần Lang tay để tại trên người hắn thời điểm, hắn lập tức tựu đã nhận ra dị thường chuyện gì xảy ra ta tại sao có thể có một loại cảm giác quen thuộc thiên phong tà quân kinh ngạc nghĩ đến tại hắn xem ra tần lang đối phó chính mình không ở ngoài tựu là dùng hạo nhiên chính khí đến khắt chế chính mình bất quá bởi như vậy mình coi như là chết rồi thần hỏa chính giữa bốn mạng nguyên thần có thể thức tỉnh nhưng là bây giờ hắn không chỉ có không có cam quyết đến hạo nhiên chính khí khí tức ngược lại là cảm thấy một cổ cực kỳ quen thuộc khí tức cái loại này khí tức trên người mình cũng có tựu là tà khí không có khả năng không có khả năng một mình hắn loại càng là hạo nhiên chính khí kẻ có được, không có khả năng sẽ có được tà khí chính là thiên phong tà quân căn bản không tin tưởng hội có chuyện như vậy phát sinh. Thế nhưng mà theo cái loại cảm giác này càng ngày càng mãnh liệt, từng đạo mãnh liệt mà che giấu tà khí theo tần lang trong tay tuôn hướng trong cơ thể mình. Ngươi thiên phong tà quân vừa muốn nói chuyện, tần lang tâm niệm vừa động, rũ mãnh vào thiên phong tà quân trong cơ thể tà khí lập tức phong bế hắn sở hữu cảm giác rất thức. Thiên phong tà quân rốt cuộc nói không ra lời. rất kỳ vậy a, tần lang truyền âm nói, ngươi ngươi ngươi làm sao có thể có tà khí? Thiên Phong Tà Quân truyền lại ra như vậy một đạo ý niệm, hắn kinh hại đã không thể dùng lời nói mà hình dung được, bùn nào giống như thân thể không ngừng run rẩy run lấy. Hôm nay một trận chiến, đối với hắn rung động thật sự là quá lớn. Ta vì cái gì không thể dùng có tà khí? Ta không sẽ nói cho ngươi biết, ta muốn cho ngươi chết không nhắm mắt. Tần Lang không có ý định vì Thiên Phong Tà Quân giải đáp nghi vấn giải thích nghi hoặc, tâm thần khẽ động, tà tôn trong tay phải tà khí như là vỡ đê giang thủy một loại trào vào Thiên Phong Tà Quân trong cơ thể, đem hắn trong cơ thể sở hữu trong kinh mạch tạng toàn bộ phá hư về sau, biến thành một đạo màu xám lợi kiếm chào vào thiên phong tà quân trong óc chính giữa. Thiên phong tà quân trong đầu một mảnh tối tăm lu mở mịt, màu xám lợi kiếm sau khi đi vào lập tức tựu đã bị mất phương hướng phương hướng, tại tần lang dưới sự thao túng, một đạo kim sắc nguyên khí dũng mãnh vào hắn trong cơ thể. Hạo nhiên chính khí vừa tiến vào thiên phong tà quân trong đầu, những nơi đi qua, một mảnh kia tối tăm lu mở mịt lập tức tựu bị đuổi tản ra, mà màu xám lợi kiếm thì là đi theo hạo nhiên chính khí đằng sau. Tại tần lang cẩn thận từng ly từng tí dưới sự thao túng, hai đạo hoàn toàn trái lại khí tức nước giếng không phạm nước sông, bình an vô sự. Theo Hạo Nhiên chính khí không ngừng xua tán cho khí, trong đầu rốt cục trở nên một mảnh tươi sáng. Tại một cái cực không ngờ trong góc, có một đoàn màu xám hỏa diễm tại thiếu đốt, trong ngọn lửa gian, có một cái nho nhỏ bộ dáng ngồi xếp bằng. Cái này là Thiên Phong tà Quân Bổn Mạng Nguyên Thần Sao. Tần Lang con mắt sáng ngời, Hạo Nhiên chính khí kim quang lói lên, hướng phía màu xám hỏa diễm chạy như bay mà đi. Suy suy suy, màu xám hỏa diễm dâng lên đến, Hạo Nhiên chính khí biến thành lợi kiếm vậy mà không cách nào đâm thủng, ngược lại là đang không ngừng trong lúc rằng có thời gian dần qua suy yếu xuống dưới, trở nên có chút tối nhạt. Đây tựa là thần hỏa rồi, thật sự là cường đại, tối thiểu tà tôn cấp bậc dị tộc cường giả ban cho đấy. Động Linh thấp giọng nói. Khó trách hắn như thế không có sợ hãi, ngay cả ta hạo nhiên chính khí đều đâm không mặc cái này thần hỏa. Tần Lang thấp giọng lẩm bẩm nói. Bất quá hắn nhưng lại không ngờ được, ta cũng có được tà tôn cấp bậc tà khí. Sau đó, hạo nhiên chính khí lui qua một bên, màu xám lợi kiếm chậm rãi nhẹ nhàng đi lên. Cái kia đoàn màu xám hỏa diễm tựa hồ là cảm thấy đồng loại khí tức, thời gian dần qua bình tĩnh xuống dưới, nhưng mà đoán chừng nó cũng thật không ngờ, cái này đồng loại khí tức cũng không phải tới tìm chính mình ôn chuyện đấy. Màu xám lợi kiếm đột nhiên tuôn ra một đạo hôi mang, đâm về màu xám hỏa diễm. Màu xám hỏa diễm phản ứng cực nhanh, nhưng vẫn là chậm một chút như vậy, bị màu xám lợi kiếm đâm tiến đến. Sắc bén mũi kiếm đã treo ở bên trong cái kia ngồi xếp bằng tiểu nhân trên trán. Hừ, chính là tiểu hỏa cũng muốn ngăn trở ta. Tần Lang hét lớn một tiếng, tay phải một trường đánh ra, tà khí mãnh liệt mà ra, tay trái hư nắm, một đoàn màu đen hỏa diễm bút lên. Hắc hỏa phi cuốn, tại thân hỏa phía dưới hừng hực thiêu đốt, có chứa hạ nhiên chính khí hắc hỏa không ngừng cắn nuốt thân hỏa, đem hắn tinh lọc thành từng đoàn từng đoàn bình thường hỏa diễm. Cùng lúc đó. Màu xám lợi kiếm đột nhiên một đâm, rốt cục đâm thấu thần hỏa, chui vào ngồi xếp bằng tiểu nhân trong mi tâm. A, một đạo cực kỳ bi thảm tê gào thét âm thanh theo thiên phong tà quân trong óc ở chỗ sâu trong truyền ra, rồi sau đó gào thét âm thanh dần dần tiêu tán, ngâm vào một mảnh trong yên lặng. Màu xám lợi kiếm đâm vào ngồi xếp bằng tiểu nhân mi tâm về sau, trung quanh trở nên một mảnh âm u, không có vật gì, một cái đen kỵ thông đạo hiện ra tại màu xám lợi kiếm trước mặt. Trong thông đạo, từng đạo vận cùng một chỗ không gian chi lực không ngừng cuồn xoắn. Tần Lang trên mặt không hề bận tâm, tâm thần thao túng lấy màu xám lợi kiếm. Vạch phá từng đạo dây dưa không gian chi lực, dọc theo thông đạo không ngừng đi về phía trước. Tại đây tựa hồ không có thời gian khái niệm, cũng không biết đi về phía trước bao lâu, thông đạo phía trước rốt cục xuất hiện một cái tấm gương giống như cửa ra vào, trên gương còn có từng đạo văn nước giống như chấn động. Đâm. Tần Lang lạnh quát một tiếng, màu xám lợi kiếm đột nhiên gia tốc, đâm lên tấm gương lối ra, lại không có lọt vào chút nào ngăn trở, thoáng cái ghé qua mà qua. Xuyên qua mặt kính thông đạo, Tần Lang tâm thần chấn động lắc lư, cùng màu xám lợi kiếm liên hệ lập tức bạc nhược yếu kém rất nhiều. Ta tựa hồ là đã đến một cái khác không gian. Tần Lang thấp giọng lẩm bẩm nói, xuyên thấu qua màu xám lợi kiếm, Tần Lang chứng kiến trước mắt là một cái màu xám đại điện. Trong đại điện đứng thẳng một cây cực lớn cây cột, mỗi một căn đường kính đều so thánh đồng thụ đều muốn thô. Tại đây là địa phương nào? Tần Lang cao mày, đem hết thể trước mắt đều chuyện đưa cho động Linh. Ta cũng không biết, hẳn là dị tộc mũ cái địa phương a. Động Linh cũng không rõ ràng lắm, coi như là hắn cũng chỉ có thể đoán mò. Cái kia thiên phong tà quân buồn mạng nguyên thần tại nơi nào? Tần Lang bốn phía quan sát, một mảnh trống trải. Nơi này là dị tộc địa bàn, ai cũng không biết tại đây có đồ vật gì đó. Tần Lang cũng không dám tùy ý điều tra, vạn nhất không may gặp cái gì, tiểu không dễ làm rồi. Ngay tại Tần Lang cùng Động Linh không có đầu mối thời điểm, mặt kính thông đạo hiện ra một hồi chấn động, một đạo màu xám hỏa diễm từ bên trong trôi ra, hướng phía đại điện ở chỗ sâu trong bay đi. Tần Lang con mắt ngưng tụ, lập tức tiểu nhìn ra đạo kia nâu hỏa thân phận, đúng là kéo dài hơi tản thiên phong tả quân. Đuổi theo mau! Tần Lang cùng Động Linh trong miệng một lời quát. Tần Lang không chút do dự, thân hình khẽ động, một đạo hôi mang hiện lên, hướng phía thiên phong tả quân đuổi tới. Ha ha ha, không nghĩ tới à? May mắn có người cho ta mở không gian thông đạo. Nói cách khác ta còn chỉ có chết mới có thể trở về." Thiên Phong Tả Quân cười ha ha, một cổ âm nhu thực hiện được hương vị. Thử, ngươi cho rằng ta không biết ngươi nghĩ như thế nào sao? Không có ngươi dẫn đường, ta làm sao tìm được đến bổn mạng của ngươi nguyên thần đâu này?" Thần Lang thanh âm theo Thiên Phong Tả Quân sau lưng vang lên. Thử, ngươi cũng dám đi theo tiến vào thần hỏa đại điện? Ngươi có thể thật là có can đảm a?" Chương 386, gạt bỏ nô dịch. Thần hỏa đại điện. Tần Lang nhướng mày, theo Thiên Phong Tả Quân đến xem, tại đây đối với dị tộc mà nói tựa hồ là một cái rất thần thánh địa phương. Đối với mình xâm nhập, tại Thiên Phong Tà Quân xem ra là hẳn phải chết không thể nghi ngờ biểu hiện. Tần Lang đi theo Thiên Phong Tà Quân không ngừng xâm nhập thần hỏa đại điện, đồng thời không ngừng đánh ra từng đạo tà khí, bám vào tại trong đại điện trên cây cột. Thiên Phong Tà Quân một cái gay hướng, xông vào một cây cột bên trong. Tần Lang hơi do dự thoáng một phát, rồi sau đó đem quyết định chắc chắn, đi theo một đầu chui đi vào. Tiến vào cây cột về sau, lại là một mảnh tối tăm lu mờ mịt không gian, từng đoàn từng đoàn màu xám hỏa diễm bốn phía phiêu đang lấy, mà Thiên Phong Tả Quân chính hướng phía một đoàn màu xám hỏa diễm rất nhanh bay đi. Tần Lang tập trung tư tưởng suy nghĩ vừa nhìn, cái kia đoàn màu xám trong ngọn lửa lại có một cái ngồi xếp bằng tiểu nhân, đúng là Thiên Phong Tả Quân, không thể để cho hắn tiến vào trong ngọn lửa, bằng không thì hắn buồn mạng nguyên thần sẽ thức tỉnh. Nơi này là dị tộc địa bàn, lại để cho hắn sau khi tỉnh lại quả thiết tưởng không chịu nổi. Động linh tiêu lớn lên, đó là đương nhiên. Tần Lang đương nhiên không dám lãnh đạm, hôi mang loé lên, đem tốc độ tăng lên tới cực hạn, gần kề truy tại Thiên Phong Tả Quân sau lưng, hơn nữa còn đang không ngừng thu nhỏ lại khoảng cách.